t r ư n gấp g rút tiếng bước chân tại bá lâm cách mẫu đế quốc trong hoàng cung vang lên một người nhanh chóng đi vào một chỗ bên trong đại điện ngay sau đó trước mắt c h à n g cảnh đại biến chỉ thấy phía trước là m ê n h mông đại hải trên mặt biển có tầng tầng lớp lớp cung điện vô số mạnh mẽ khí tức ở chỗ này lẫn nhau đan sen người kia trong đôi mắt lộ ra thành kính ánh mắt đối phía trước cung cung kính kính tỷ lễ hẹ、e、nọ khắc cò đi cầu kiến ngô chủ y rỉa lạc khắc quần quận thanh â m từ không biết tên trong cung điện vang lên y rỉa lạc khắc ánh mắt càng thêm thành kính mấy phần đối phía trước đông đạo cung điện lớn tiếng nói còn thần thị thay thông truyền ngô chủ đang tiề h n ọ khắc có đi về đi quần quận thanh â m vang lên lần nữa y rìa lạc khắc cũng không có quay người rời đi mà là hướng về phía thanh â m k i a chuyển đến phương hướng giải thích việc quan hệ nô chủ thành vì chân thần sự t ì n h còn thần thị thay thông truyền nô chủ thành vì chân thần quần quận thanh â m bên trong sen lẫn một tia nghi hoặc mặt nước đột nhiên tuôn ra một đầu cự đại kình ngư nhảy lên một cái hóa thành một tên tráng hán đầu t r ọ c hai chân dấm ở trên mặt nước ánh mắt giống như lôi điện đâm thẳng y rìa lạc khắc con mắt y rìa rìa r ì nhìn ngươi nói sự tỉnh thật có trọng yếu như vậy bằng không coi như ngươi l ạ khổ tu sĩ ta cũng có thể một thanh đem ngươi nu y l ạ c khắc đối gã đại hán đầu chọc túi người hành lễ miệng hạ thân là ngô chủ h u y ế t thú ta tuyệt đối không dám giấu diếm nếu là trong những lời này có nửa điểm hư giả ta nguyện ý trở thành miệng hạ trong miệng thực r o n miệng g t vật y l ạ c khắc đối gã đại hán đầu chọc ngự a khí kiên định nói nghe y l ạ c khắc câu nói này tráng hán đầu chọc bay người nhìn về phía ở giữa nhất cung điện băng lanh khí tức lập tức lan tràn ra một tầng miếng băng mỏng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng hưng kết ngay sau đó bắt đầu biến d à cơ h ộ tại trong t r ư ớ mắt một đầu từ hàn băng trải thành thẳng tắp băng lộ ra hiện ở trước mắt đi thôi tráng hán đầu chọc đối y là khắc nói y là khắc đôi tráng hán đầu chọc thi lễ bước chân đạp trên hàn băng hướng phía trước phương đi đến nhìn lấy hàn băng trên đường y là khắc tráng hán đầu chọc xoay người một cái biến mất không thấy gì nữa cảm thụ được thân thể truyền đến lạnh leo khí tức y là khắc thở một hơi thật dài mặt mũi tràn đầy thành kính nhìn về phía trước cung điện đứng tại này đóng chặt bên ngoài cửa cung y là khắc đôi bên trong cung cung kính kính thi lễ hô to một tiếng khổ tu xi y là khắc bãi kiến lễ hô to một t i n g k h tu xi y là khắc b i kiến lễ hô to một tiếng khổ tu xi y là khắc bãi kiến lỗ trụ vào đi thanh âm từ bên trong đại điện chuyển đến đi ra trong nháy mắt bao phủ vùng nước này mối khắp nóng nách y lìa lạc khắc hơi ổn định một chút tâm thần lộ ra nghiêm túc thần sắc bước chân đi vào bên trong q u a nô chủ nhìn lấy ngồi cao tại trên thần tọa bá lâm cách mẫu y lìa lạc khắc thần sắc cung kính đến cực hạ mới vừa từ bắc phương truyền đến tin tức hỏa thần dạy dỗ vân vụ giáo khu giáo chủ A mãn phát triển giáo nghĩa lĩnh nộ cứu dôi chân lý y lìa lạc khắc nói đến đây hơi ngừng d ừ n g một cái ngay sau đó tiếp tục hướng xu nói trước đó không lâu cứu thục chi chủ bông xuống vân vụ giáo khu thủ hộ quân đoàn đội tên là cứu dỗi quân đoàn vẹn vẹn chỉ dùng ba ngàn cứu r ố i chiến sĩ liền tiêu diệt nước ta bắc phương quân đoàn tổng cộng chín vạn tướng sĩ giáo tông cùng bệ hạ vì thế mà chấn động muốn hướng nô chủ bày ra có thể hay không trực tiếp xuất động dạy dỗ tinh nhuệ giúp cho tiêu diệt y lìa lạc khắc đối bá lâm cách mẫu hỏi thăm trong ánh mắt tràn ngập trờ m o n g bá lâm cách mẫu trong đôi mắt tràn ngập coi thường giống như giờ k h ắ c này nàng không phải thân thể trên mặt đất mà là tại vô tận không trung nhìn xuống chúng sinh cứu thục chi chủ bông xuống là chúng ta ngoài ý liệu sự tỉnh cái ân tư ba siết cũng không có trái với tứ thần hợp đồng cho nên dạy dỗ tinh nhuệ cấm đoán xuất động nô chủ y lìa lạc khắc không khẩ ngay sau đó hướng xuống nói tại cứu thuộc tri chủ can thiệp dưới một người bình thường không cần quá nhiều tu luyện liền có thể lâm thời có được cao cấp chiến sĩ thực lực dù là đế quốc có được lại nhiều tinh nhuệ cũng vô pháp lấy phảm n h â n tư thái chiến thắng cao cao đứng lên thần minh một khi đế quốc luân hãm nô chủ con đường thành thần liền đem mặt lộ vẻ gián đoạn nguy hiểm y là khắc đối bá lâm cách mẫu một mặt bi t h ư ơ n g nói bá lâm cách mẫu trong đôi mắt bạo phát một đoàn quan mang toàn bộ vùng nước giống như cảm giác được nàng phẫn nộ nhất thời nhấc lên vô số sóng lớn ở tại đông đảo cung điện bên trong người cảm thụ được lần này biến cố không khỏi quá sợ hãi nô chủ đó cũng không phải vì nói chuyện giật gân y y lạc khắc cũng không nghĩ ra bá lâm cách mâu sẽ có phản ứng lớn như vậy tại là hướng về phía nàng c ố n quyết nói lạnh lùng mà thanh âm lạnh như băng văng lên trở về đi nô chủ y y lạc khắc không khỏi khẩn trương thanh âm vang lên lần nữa bác phương đại giáo chủ sẽ giải quyết chuyện này tuân thần chỉ y y lạc khắc đối bá lâm cách mâu mọi loại vô lại nói ngay sau đó quay người rời đi nhìn lấy quay người rời đi bóng lưng bá lâm cách mâu xa vào đến trong suy tư ngay sau đó vùng nước này khôi phục lại bình tĩnh người đây là tội gì tráng hán đầu chọc thân ảnh xuất hiện tại bên trong đại điện b tráng hắn đầu, đầu, đầu chọc ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy đứng lên ngươi là tại ký thác sinh mệnh tri chủ thần trước sau ta đã đem chuyện này giao cho lặng yên đồng đại giáo chủ hắn sẽ không khiến ta thất vọng bởi vì hắn không có khiến ta thất vọng thời cơ bá lâm cách mẫu đối tráng h á n đầu chọc tựa như là đối hắn hồi phục lại như là nói một mình tráng hắn đầu chọc trầm mặc không nói xa vào đến nội tâm trong suy tư không có nghe được hồi phục bá lâm cách mẫu trầm dai nói cái ân tư ba siết bọn họ là chơi với lửa bọn họ muốn đ ị vị này không biết tên thế giới thần minh bông xuống chúng ta thế giới dùng tín ngưỡng lực lượng tẩm bổ hắn cái này tia bất hủ thật tính chờ đợi thời gian thành thục thời điểm tại tước đoạt hắn thần cách thần chức cùng thần quốc bọn họ mãi mãi cũng tại đầu cơ trục lợi bọn họ mãi mãi cũng không hiểu người khác đồ vật trung quy là người khác nơi nào có chính mình từ không tới có sáng tạo ra đến thực sự bá lâm cách mẫu đối tráng hắn đầu chọc hỏi đến tráng hắn đầu chọc thần sắc phức tạp nhìn về phía bá lâm cách mẫu cho nên cách rời ngươi ý trí qua thúc chỉ là đến lúc đó ngươi là chúng ta thế giới thủy thần bá lâm cách mẫu vẫn là dị thế giới sinh mệnh nữ thần khi tự mình phát sinh xung đột thời điểm ngươi tâm hội lựa chọn thế nào tráng hán đầu chọc đối bá lâm cách mẫu hỏi thăm bá lâm cách mẫu đối tráng hán đầu chọc chậm rãi hồi phục mặc kệ là ta vẫn là nàng cuối cùng đều là ta ngươi nói có đúng hay không đạo lý này huống hồ nàng con đường phía trước muốn so ta rộng lớn nhiều bá lâm cách mẫu phát ra một tiếng cảm khái chương ba trăm năm mươi sáu bá lâm cách mẫu đế quốc bắc phương giá khu một chỗ không đáng chú ý trong rừng cây lạc yên xăm mình khoác bảo nhìn về phía trước màn sáng từ trước mắt dâng lên ngay tại c n vừa mới cái thế giới này thủy hệ bán thần bá lâm cách mâu tiếp nhận ngài đề nghị nàng nguyện ý đem chính mình ý chí tách rời một bộ phận tiến vào sinh mệnh nữ thần miệng hạ trong pho tượng lạng yên đồng đối cổ trường thắng nói ngay sau đó lời nói xoay chuyển trên mặt lộ ra vẻ hữu sâu bá lâm cách mẫu dù sao cũng là cái thế giới này thổ dân miệng hạ đem sinh mệnh chủ thần c h i vị ban cho nàng có thể hay không cho chúng ta thế giới mang đến không tốt ảnh hưởng khi nàng một bộ phận ý chí tiến vào pho tượng như vậy nàng ý chí cũng liền không phải là nàng cổ t r ư ờ n g thắng đối l ạ n g yên đồng hồi phục l ạ n g yên đồng lộ ra trầm tư t h ầ n sắc không phải là nàng khó đường sinh mệnh nữ thần miệng hạ bất hủ thần tính cũng bắt đầu tự chủ khôi phục sao cũng không phải là ngươi chỗ lý giải thôn vệ cổ t r ư ờ n g thắng đối lạc yên đồng hồi phục lạc yên đồng không hiệu thần sắc nổi lên không phải thốt vệ như vậy là không phải chứng minh bá lâm cách mẫu tức sẽ thành sinh mệnh chủ thần miệ Có lẽ có thể đổi một cái thuyết pháp bá lâm cách mẫu vẫn là bá lâm cách mẫu chỉ là nàng thêm một cái song sinh tìm muội cho nên bọn họ là hoàn toàn độc lập hai người trừ sinh mệnh cùng hưởng bên ngoài còn lại cũng không giống nhau cổ t r ư ờ n g thắng đối l ạ g yên đồng giải thích ngay sau đó cổ t r ư ờ n g thắng nhìn về phía xếp tại bên chân vừa tài vừa tài hiểu ý biến ảo thành một vị nam tử bộ dáng đứng tại bên cạnh hắn là thời điểm nên gặp một lần vị này bá lâm cách mẫu cổ t r ư ờ n g thắng thanh nhâm tại lạc yên văn chu một bên vang lên một bóng người dần dần hình thành bá lâm cách mẫu cổ trưởng thắng thanh nhâm tại lạc yên văn chu một băng thế mà có thể tại cách xa nhau vô số cái thế giới khoảng cách chính xác cảm giác được ta tồn tại bá lâm cách m â u đối cổ t r ư ờ n g thắng cảm thán ngay sau đó cười rộ lên rất lợi hại cảm tạ miệng hạ đối ta thành thật ta nghĩ chúng ta có thể chính thức bắt đầu hợp tác sự tình nói rõ trước là ta và các ngươi hợp tác cái kia ta vẫn sẽ làm ra phù hợp nàng hành vi cử động bá lâm cách m â u đối cổ t r ư ờ n g thắng nhấn mạnh cổ t r ư ờ n g thắng lộ ra nghiền ngẫm ý cười đây coi như là kẻ hai mặt sao làm yếu thế một phương đem chứng gà đặt ở hai cái trong giỏ s á bất quá dạng này cũng tốt t h chính mình một phen tay chân các ngươi thế giới rất thú vị vậy cũng vẹn vẹn chỉ là thú vị mà thôi nói thật các ngươi thế giới cũng không chỉ một cái chủ thần cấp v ờ ơ cờ thần vị cổ t r ư ờ n g thắng đối bá lâm cách mâu chậm dãi nói bá lâm cách mâu trên mặt ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần nếu thật là dạng này vậy ta chỉ có thể nói thật có lỗi bất quá ta rất chờ mong ngươi đến có thể cho chúng ta thế giới mang đến cái dạng gì biến hóa cho nên ta có thể tạm thời thử một lần cổ t r ư ờ n g thắng đối bá lâm cách mâu nói vượn g tài vây tay bọn họ phía sau hiện ra bảng đại hư nguyễn sáng thế thần quốc thần quốc hình chiếu tại màn sáng bên trên hiện hiện ra rộng rãi hàng cổ cung bất hủ khí tức trong nháy mắt bao phủ trong rừng cây môi khắp nóng、ách. bá lâm cách mẫu tâm đột nhiên x i ế t chặt nghĩ không ra người trước mắt cư nhiên như thế cường đại dù là cách xa nhau vô số cái thế giới cũng có thể cảm nhận được cái kia không thể giải thích hạo hãn vĩ lực ta có thể tiếp nhận ngươi bất quá làm làm đại giá ngươi hội đánh mất một số trí nhớ thu hoạch được hoàn toàn tân sinh cổ trường thắng đối bá lâm cách mẫu nói bá lâm cách mẫu bình phục chính mình tâm tình đối cổ trường thắng thi lễ ta nguyện ý nỗ lực những ngày đại giới theo bá lâm cách mẫu thoại âm rơi xuống vừa tài thân ảnh đột nhiên trở thành hạt xuất hiện tại hư huyễn sáng thế thần quốc trung tôn kính sáng thế trí cao miện hạ ý trị s á t phong người trước mắt vì sinh mệnh chủ thần vượng tài thanh nhâm tại sáng thế thần quốc t r u n g quanh quẩn chư thần điện đại môn đột nhiên mở rộng vô số thần minh pho tượng khí tức lẫn nhau xen lẫn ở vào phía trên nhất một loạt t r o n g pho tượng bay ra một đạo quan g mang quan g mang xuyên qua vô số thế giới xuyên thấu qua màn sáng bay về phía bá lâm cách mẫu trên không sinh mệnh chủ thần lập tức quy vị vượng tài thanh nhâm tại b á lâm cách mẫu trong lòng tiếng vọng lúc này xa trên mặt đất thần quốc thủy hệ bán thần bá lâm cách mẫu cũng mở hai mắt ra lộ ra chấn kinh thân sắc tuân thần chỉ nói xong thân hình trở thành nhà hóa thành một đạo quang mang bay về phía này trong pho tượng pho tượng phát ra vạn trượng thần quang đâm lặng yên đồng không mở ra được hai mắt vô số hư nguyễn thiên sứ tại thần quang bên trong như ẩn như hiện ngay sau đó là không biết tên bài hát ca tụ ban đêm trong nháy mắt bị thất thải quan mang xua tan vô số lâm vào chầm tư mọi người đồng thời mở hai mắt ra từng cái đi ra phòng ngoài nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng pho tượng trên thân quang mang không ngừng xoay quanh lập tức hóa thành một đường không thể giải thích tuyệt mỹ thân ảnh bá lâm cách mẫu nhìn lấy cái này đường tuyệt mỹ thân ảnh đếm ạ i không hết thanh âm đồng thời nổ vang ngay sau đó là giống như thủy triều nghi hoặc âm thanh khó đường nàng đã bước ra này quan trọng một bước những này thân ảnh là cái gì khó đường đây là mặt đất thần quốc sắp bay vào bầu trời cho nên chiếu thành dị giống chứ không không đúng đây không phải bá lâm cách mẫu m i ệ n hạn nay đường tuyệt mỹ thân ảnh lộ ra thương hại ánh mắt giống như có không khỏi giai điệu chính ở trong đó quần quần lấy ngay hôm đó lên ta làm sinh mệnh c h i chủ tuân theo trí cao ý chỉ giao phó vạn thiên tri vật sinh mệnh lực lượng quần quận thanh nhâm trong nháy mắt này vang vọng thế giới mỗi khắp nó ngách ngay sau đó một phương không biết tên quốc độ tại cái này vạn trượng thần quang bên trong như ẩn như hiện hăng cổ bất hủ khí tức tràn ngập mỗi một cái sinh linh trong lòng vô số người quá sợ hãi cái này đây chẳng lẽ là sắp thăng thiên thần quốc ta đem cư trú ở vô tận không trung thế giới bích lũy phía trên nhìn chăm chú lên sinh mệnh sinh sôi sinh mệnh c h i chủ âm thanh vang lên cả người mang theo vạn trượng tần h quang hóa thành một đạo lưu tinh hướng vô tận trên bầu trời bay đi Vâng! kinh lôi ở thế giới bên trong nổ vang sáng trói thần huy như là như hạt mưa điên cùng nhỏ xuống một t ò a n ằ m giữa chân thực và hư hào thần quốc hóa thành ngồi sao treo ở thế giới bích lũy phía trên tản ra điểm điểm tinh quang trong bóng đêm chỉ dẫn lấy chúng sinh tiến lên phương hướng ca ngợi sinh mệnh tri chủ ngài là nguồn gốc của sự sống ngài vô tư để vạn giới làm sợ hai t h ằ n p h ụ Ca ngợi sinh một tiếng vang thật lớn tại này vô tận hải dương phía trên vang lên ngay sau đó là thao thiên cự lãng làm căn nộ hống dưới đáy nước chuyển đến cự đại đôi cá tựa như một cây trường tiên đôi trên bầu trời rút ra quá khứ quan g mang tại thiên không nổi lên đôi cá giống như đánh tới cẩn trọng trên bùn đất chuyển đến một trận đau đớn cảm giác lui ra bá lâm cách mẫu thanh â m từ một chỗ trong cung điện chuyển đến cự kinh ở trên mặt nước hiện hiện trừng mắt cự đại hai mắt gắt gao nhìn lên bầu trời này bé ra ba đám quan g mang ngay sau đó lộ ra hoán g i ậ n t h ầ n sắc một đầu chui vào đáy nước bá lâm cách mẫu ngươi có phải hay không cần giải thích chút gì uy nghiêm thanh â m ở trên bầu trời vang lên ngay sau đó chuyển khắp toàn bộ quần quận trong cung điện bá lâm cách mẫu mở hai mắt ra tâm niệm nhất động thân hình trở thành nhà xuất hiện trên không trung ánh mắt nhìn về phía trong đó một đoàn q u a n g mang bà nes các ngươi muốn cho ta giải thích cái gì bá lâm cách m â u nếu như trong lòng ngươi có lời oán giận đều có thể cùng chúng ta hiệp thương một thanh e m vang lên hơi ngừng d ừ n g một cái tiếp tục hướng xuống nói nhưng là ngươi hôm nay cử động thật sự là quá lô mãng dị giới thần minh tựa như một con m á n hổ h tùy thời đều có thể đem ngươi nuốt mất cái ân t ư ba xiết từ quang mang bên trong hiện thân bá lâm cách mẫu ánh mắt trở nên thâm thúy thật giống như phía dưới này mênh n ô n g quần quận ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì đ ư n g giả bộ chúng ta con mắt không có mủ vạn thiên sinh linh con mắt cũng không có mù được xạ dạ đặc biệt chỉ là bá lâm cách mẫu bá lâm cách mẫu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời t r ậ n to các ngươi con mắt nhìn xem này bay vào bầu trời đến cùng là ai không phải ngươi là ai bà n è t đối bá lâm cách mẫu hỏi lại ba người ánh mắt đồng thời nhìn hướng lên bầu trời ngay sau đó không khỏi giật mình n à y phương thần quốc thân ảnh trong mắt bọn hắn triển lộ không bỏ sót đến mại không hết cung điện tản ra hàng cổ bất hủ khí t ứ c cao cư tại thần quốc trên thần tọa sinh mệnh tri chủ trong đôi mắt nổi lên một đạo con mang giống như một tia chớp hung hang bổ xuống lôi điện hung hăng bổ ở trên mặt nước nhấc lên một đạo t r ù n g tiên thủy trụ ta cũng muốn nổi giận nhưng là ta lựa giận lại hẳn là giống ai phát bá lâm cách mẫu sát khí đằng đằng đối ba người nói ba người hai mặt tướng d ò m bọn họ lúc này mới cảm giác được cao cư tại thần quốc bên trong sinh mệnh c h i chủ thế mà cùng bá lâm cách mẫu có bản chất khác nhau thật sự là hảo thủ đoạn thế mà có thể lấy dạng này diện mục t r â m ngoài ly rán nàng đánh cắp ta, ta bá lâm cách mẫu đế quốc bắc phương giáo khu sở hữu tín ngưỡng nàng lợi dụng tín ngưỡng lực lượng một lần nữa trở thành cao cư tại thế giới bích lũy bên ngoài tránh thức thần minh bá lâm cách mẫu đối ba người hảo n à o nói ba người ánh mắt lần nữa nhìn hướng lên bầu trời nhưng ra hiện tại bọn hắn trong đôi mắt lại là một mảnh mê vụ bất quá có một chút là có thể xác nhận cái k i a chính là vị này thành vì chân thần sinh mệnh c h i chủ cũng không phải là bá lâm cách mẫu ánh mắt mọi người bên trong giống như có vô số lưu quang trong đầu nhanh chóng phân tích ngay sau đó dùng hết tất cả lực lượng cảm giác bá lâm cách mẫu trên thân thần lực ba động bá lâm cách mẫu thực lực ngươi vì cái gì trở nên yếu như vậy bà nèn đ ố i bá lâm cách mẫu hỏi thăm bá lâm cách mẫu trong đôi mắt nổi lên một tia ai hoán bác phương giáo khu tín ngưỡng bị đoạt ta cần dùng tự thân thần lực bổ túc mặt đất thần quốc tiêu hao cho nên trở nên kiệt sức một điểm cũng là phải chúng ta sở dĩ có thể thống ngự tứ phương liền là dựa vào mặt đất thần quốc uy hiếp nó là căn bản không thể thiếu t h ố n bá lâm cách mẫu đối ba người chậm rãi giải, giải thích ba người lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái ngay sau đó gật đầu một cái xem ra là chúng ta trách ba ngươi đám này ngoại lai cường đạo muốn đánh cắp chúng ta tín ngưỡng từ nay về sau còn cẩn thận phòng bị bá lâm cách mẫu đối ba người nhắc nhở được xạ ra đặc biệt giống như cảm nhận được từ từ nơi sâu xa chuyển đến một cỗ trí mạng khí tức vô ý thức theo cỗ khí tức này nhìn hướng lên bầu trời đối ba người tự vì cái gì ta cảm nhận được đến từ trên bầu trời đỉnh ý định ý bá lâm cách m â u theo được xạ i ả đặc biệt đang nói chuyện ngay sau đó tốt giống nghĩ đến cái gì bọn họ giải thích trước đó không lâu nghe bắc phương đại giáo chủ l ạ g yên đồng nói qua sinh mệnh thần chức cùng một hệ thần minh ở giữa có bản chất xung đột có lẽ các ngươi xung đột cũng bắt nguồn từ nơi này thủy thần giáo hội bắc phương đại giáo chủ được xạ i ả đặc biệt vô ý thức nói cái ân tư ba siết cùng bạn nẹt hai người nhìn nhau một cái chúng ta nhớ kỹ không sai tại trước đó không lâu ngươi đã từng hạ chỉ đem bắc phương giáo khu thần chức nhân viên rét hơn phân nửa không tệ lúc trước lặng yên đồng nói cho ta biết đến từ dị giới sinh mệnh tri thần đang lợi dụng bắc phương giáo khu tín ngưỡng tri lực buông xuống không nghĩ tới ta hành động vẫn là trễ bá lâm cách m â u đối ba người giải thích ba người ánh mắt nhanh chóng xen lẫn đã ngơi ở đâu cái thời điểm liền đã phát hiện vì cái gì không có nói cho chúng ta biết bởi vì mặt đất thần quốc bá lâm cách m â u chậm rãi phun ra cái này sau cái chữ nghe thấy bá lâm cách m â u giải thích ba người đồng thời không nói nữa này cái thời điểm vừa lúc là thông qua chiến tranh cục bộ đề nghị thời khắc nhìn lấy không nói một lời cái ân tư ba xiết mọi người bá lâm cách mẫu lần nữa nói tiếp h u n g hổ ta cũng không có mười phần chứng cứ tại thêm nữa không thể đánh rắn độ cỏ cho nên chỉ có thể đem chuyện này giấu giếm xuống tới kỳ thực ta nhận vì chuyện này đối với chúng ta đến nói không phải chuyện xấu bá lâm cách mẫu đối lấy bọn hắn nói tiếp ít nhất chúng ta bây giờ có thể đạt được một cái kết luận dị giới c h i thần bung ô xuống không phải ngẫu nhiên cùng cá biệt sự kiện mà chính là có tổ chức có kế hoạch đại quy mô xâm l ớ n bọn họ lực lượng kiệt sức đến làm cho người giận sôi cấp độ đối với chúng ta đến nói không chỉ có không phải chuyện xấu ngược lại là chuyện thật tốt bá lâm cách mẫu đối ba người giải thích ba người hô hấp trở nên rồn rập lên bà nes đối bá lâm cách mẫu nói ngư ý là nói để cho chúng ta săn bắn những này dị giới tri thần không vẹn vẹn chỉ là chúng ta mà là chúng ta cái thế giới này sở hữu truyền kỳ trở lên cường già toàn bộ bắt đầu đại quy mô xuất động tiến hành trận này thịnh đại đi săn trò chơi bá lâm cách mẫu đối ba người giải thích ba người thở một hơi thật dài chậm d ạ i nhắm hai mắt cưỡng ép bình phục tâm tình đi săn bọn họ tại thế giới bích lũy chúng ta hẳn là lấy cái dạng gì phương pháp tiến đến đi săn được xạ dạ đặc biệt đối bá lâm cách mẫu h ỏ i t h ă m bá lâm cách mẫu trong đôi mắt nổi lên một tia tinh quang dùng tín ngưỡng dẫn dụ bọn họ chỉ cần bọn họ triệt để đi tới mặt đất như vậy thực lực bọn hắn cũng bất quá là chuyển kỳ mà thôi bá lâm cách mẫu đối lấy bọn hắn nói lộ ra nhưng ý nghĩ này không phải vội vàng ở giữa nghĩ ra được ba người thật sâu nhìn một chút bá lâm cách mẫu ngay sau đó trùng đ i ệ p phun ra một câu t ố t liền theo ngươi đi nói xử lý nói xong hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa nhìn lấy rời đi ba người bá lâm cách mẫu thở một hơi dài nhẹ nhõm vị tiếp dị giới sáng thế chi thần bàn giao nhiệm vụ đã hoàn thành tiếp xuống chính mình cũng sẽ không thủ hạ lưu tỉnh đao loạn đọc miễn phí mặt pháp thế giới bên trong cổ t r ư ờ n g thắng tại trong rừng cây đi chậm rãi vựa tài đi theo phía sau hắn người người vì sao phải cùng thần mà thế giới bên trong bá lâm cách mẫu làm giao dịch vựa tài đối cổ t r ư ờ n g thắng hỏi thăm cổ t r ư ờ n g thắng quay người nhìn về phía vựa tài ngay sau đó lại đưa ánh mắt rời hướng về phía trước ngươi chẳng lẽ không cho r ằ n g dạng này hội càng thêm có thú một số thú vị vựa tài lộ ra ánh mắt không giải thích được cổ t r ư ờ n g thắng ý vị thâm trường nói không thể đem chỗ có thần minh đều sáng tạo ra đến tổng phải cho ta nhóm thế giới lưu lại một chút vị trí để thế giới bên trong các cường giả có một ít hy vọng ngay sau đó ô i tiện tay vạch một cái một màn ánh sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên ở vào bản mệnh thế giới bên cạnh xuất hiện một đoàn cự đại hỗn độn khí lưu đây chẳng lẽ là chủ nhân bồi dưỡng này phương thế giới vừa tài mở to hai mắt nhìn lấy một màn này cổ trương thắng đối vượng tài gật đầu căn cứ ánh sáng cùng h tám phân tích ta nhất định phải tại trong vòng mười năm thúc đờ ơ y sinh trưởng r a chư thần thần tính sau đó mượn nhờ thần tính lực lượng thành tựu tránh thức sáng thế thần nếu như vượt qua cái này kỳ hạn ta chỉ có thể bỏ qua cô thân thể này trở về bản thể cưỡng ép khai hích thế giới nếu không thế giới bạo liệt hỗn độn khí tức xâm lấn bản mệnh thế giới này đối với chúng ta đến nói cũng là một cái tai nạn cổ t r ư ờ n g thắng đối vợ ư n g tài nói vợ ư n g tài đối cổ t r ư ờ n g thắng nháy mắt mấy cái cũng chính là nói thế giới kia biến thành một quả bom hẹn giờ để chủ nhân không thể không tăng thêm tốc độ nghỉ ngơi nhanh kết thúc cổ trưởng thắng đối vợ tài thở dài vung tay lên một cái màn sáng trở thành n h ạ t bay về phía hư vô chi điệp quân c u ộ n sáng thế thần quốc hào phóng quang hoa chư thần điện cùng thần ma điện đồng thời mở rộng vô số pho tượng đẳng không mà lên biến mất không thấy gì nữa tại phía xa một cái thế giới khác ánh sáng từ thần thọa đứng lên ngay sau đó phía trước xuất hiện hắc cám thân ảnh người tôn mở ra sáng thế thần quốc chư thần điện cùng ma thần điện hắc cám đối ánh sáng nói trong giọng nói sen lẫn vẻ lo lắng quan g minh thở một hơi thật dài là chúng ta đem sự tình muốn quá mức đơn giản lúc đầu cho là chúng ta có thời gian có thể chậm rãi bồi dưỡng lại nghĩ không ra hỗn độn hội tụ tốc độ cứ nhiên như thế nhanh chó cho nên chỉ có thể kiên trì ra sức đánh cược một lần ánh sáng đối hát cám nói hát cám trong ánh mắt lóe ra thần quang giống như xuyên qua vô số thế giới rơi xuống xa xôi không biết chi địa vậy liền để chúng ta cùng người tôn cùng nhau điên cuồng một lần hát cám đối ánh sáng nói hai người thân ảnh đồng thời trở thành n h ạ t biến mất không thấy gì nữa vạn trượng thần quang từ vô tờ ân ở thần quốc cùng trong thâm viên chậm dại hương thế giới bên trong lan tràn quang minh giáo đ ỉ n h cùng hát cám giáo đ ỉ n h phân đường xuất hiện hai đường không thể giải thích thân ảnh chỉ một thoáng thế giới làm yên tĩnh không biết tên bài hát ca tụng đồng thời vang lên sáng cùng tối đồng thời xuất hiện lẫn nhau xen lẫn để vạn thiên sinh linh l quân quân thanh â m ở trên bầu trời vang lên không phân rõ đến cùng từ chỗ nào chuyển đến đau ô chủ tin hai tòa cách xa nhau xa xôi trên ngọn núi đồng thời vang lên một thanh â m ngay sau đó tại vạn trượng thần quang d ư ớ i hướng thế giới các n g ọ ngách lan tràn ra nô chủ tín ngưỡng chiến tranh đã đến gần ngay tại vừa mới sáng thế chi cao chủ thần tại không biết tên thế giới thân thủ mở ra chư thần điện cùng ma thần điện các ngươi lập tức dơ cao ta cờ xí tiến về dị thế giới nên đón chư thần trở về trận chiến này ánh sáng cùng hắc á m dắt tay cùng hưởng thế giới vinh quang quang minh cùng hắc á m t h a nhâm đồng thời tại hai tòa sơn phong nổ vang ngay sau đó vạn trượng thần quang hóa thành đếm ã i không hết quan môn rơi xuống trong thế giới hai đại giáo đỉnh nối khắp nóng nách tôn kính sáng thế cùng quy khư hai đại trí tôn chủ thần ý chỉ hạ xuống t h â n ân không phải ánh sáng cùng hắc cám tín đồ cũng có thể tiến đến cung nên chư thần cùng chúng ma thần trở về theo công tích lớn nhỏ bàn thưởng thần cách thân thể cùng thần quốc mua sắm tư cách trận chiến này sau mở ra vạn tiên h sinh linh con đường thành thần vạn trượng thần quang bên trong xuất hiện một đường như ẩn như hiện thân ảnh ngay sau đó uy nghiêm thanh âm tràn ngập ra bây giờ bản mệnh thế giới sớm đã thoát khỏi lúc trước quất bách tại ánh sáng cùng hắc á m hai đại giáo đỉnh tuyên truyền phía dưới. liên liên hài đồng cũng biết đường hỗn độn bên trong có vô số thế giới tin tức vê anh một tiếng vang thật lớn tựa như khai thiên tích địa ở vào ánh sáng cùng hắc cám hai khối trong đại lục ở giữa chuyển đến bao phủ thế giới hải tiếng g ạ o khối thứ ba lịch luyện đại lục để lộ khăn c h e mặt bí ẩn vô số thành trì cùng thần miếu giao thoa sướng s ư ớ núi g n non sông suối cao điểm bình nguyên đến m ã i không hết rộng lớn thiên địa hiện lên vạn thiên sinh linh trong lòng tổ thần c h ú c phúc vì những cái kia vô tín giả mở ra thông hướng chư thiên vạn giới môn hộ trận chiến này h ô n g hiểm chỉ có truyền kỳ cường giả mới có thể tiến về không biết tên uy nghiêm thanh â m tại vạn thiên sinh linh trong lòng vang lên ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa lần lượt từng bóng người mặt mũi tràn đầy kích động nhìn lấy bốn phía thánh viên vương quốc trấn quốc pháp sư antony h ngửa mặt lên trời cổng tiếu từ khi ánh sáng cùng hắc cám hai đại giáo hội xuất hiện về sau thế giới liền bắt đầu ngày càng hoàn thiện giữa thiên địa ma pháp nguyên tố cũng biến thành n ồ n g giấy ngay tại hai đại giáo hội t r i n h chiến xung quanh thế giới lúc đợi thông qua bọn họ trả lại cùng thế giới phun ra nuất và hỗn độn tiến độ tăng tốc khiến cho đã từng hắc đầu đạn nhóm cũng bắt đầu tự thân thực lực phi tốc đề bạn đại ma pháp sư sử thi truyền kỳ dọc theo con đường này giống như uống thuốc. coi như ngủ đều tại lấy một loại thật không thể tin tốc độ tăng trưởng nhưng là loại tốc độ này tại một năm trước liền xa vào đến bình cảnh bên trong thực lực tăng trưởng cảm giác biến mất nguyên lai、like、đường ra ở chỗ này antony h vô ý thức c ả m khái có lẽ chính mình đi ra thế giới lại là một cái càng lý do tốt ngay tại antony h sinh ra ý nghĩ này thời điểm trước mắt xuất hiện một cánh cửa antony h không cần nghĩ ngợi bước chân đi vào bên trong đi vào thấy hoa mắt trang cảnh làm đại biến ánh mắt nhìn t r u n g quanh không khỏi mắt t r ợ n tròn chỉ gặp vô số đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt đứng tại phía trước nhất lại là xanh thảm vương quốc dị tạ qua ngừng lại Không hề nghi họ ngờ bọn m ụ chúng tiêu c ỉ có một cái, cái kia chính chư cùng c đón một thành thần. Nên đón chư thần kia h Nên là ma ta h thu hoạch ầ n trở về, u m sắm hắn mở thần vật tư thuộc cách những vật này tư cách, này bọn hắn con về ra đều ư ờ n thành thần. Chúng g ta đ là vì đồng dạng nhiệm vụ cùng mục đích lại tới đây cho nên chúng ta cần vứt bỏ ân đoán chung sức hợp tác chư vị là thời điểm xuất phát gì tạ nhìn chung quanh mọi người đối lấy bọn hắn nói ánh mắt mọi người dần dần trở nên kiên định ngay sau đó nhìn về phía trước qua môn bước chân đi qua qua t r u n g t r u n g điệp điệp đội ngũ biến mất không thấy gì nữa nhưng mà bọn họ không biết đường thật là những n à y truyền t ố n môn cơ hồ hao hết sạch k ổ trường thắng ánh sáng cùng hắc á m sở hữu tích xúc rất lợi hại hiển nhiên khoản này tiêu hao là đặc giá ít nhất tại cổ trường thắng trong mắt bọn họ là cái dạng này thân t â n khổ khổ bồi dưỡng thời gian dài như vậy cũng là thời điểm lôi ra đến hào hào sáng sáng lên bắt thịt chương ba trăm năm mươi chín thần ma thế giới bên trong quần c u ộ n khí thế như là thủy triều bao phủ mỗi khắp nóng n á c h liền liền bốn đại điệu bên trên thần quốc bên trong đều có vô biên dị tượng bá lâm cách mẫu bưng bọn người ngồi tại riêng phần mình thần quốc bên trong trên thần toạ ánh mắt xuyên qua chân trời hướng thế giới bích lũy phương hướng nhìn lại trong lòng không khỏi chấm xuống ngay sau đó thở một hơi thật dài từng tia từng tia mồ hôi từ trong lòng bàn tay hiện hiện. vô số suy n g h ĩ trong đầu xe lẫn cuối cùng hóa thành điểm điểm thần quang t ừ trong đôi mắt bay ra ngoài vê anh một tiếng nổ vang ban ngày bầu trời đột nhiên xuất hiện đến mãi không hết ngôi sao ngôi sao quang mang che khuất thái dương vinh quang cường đại thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện tôn kính sáng thế chi cao thần chỉ, vung xuống n à y phương thế giới đúc lại ta chi thần nói một bóng người xuất hiện tại vô số ngôi sao phía trên mặt mũi tràn đầy uy nghiêm hết lớn đến mãi không hết quang mang xe lẫn cuối cùng hội tụ thành một thanh âm từ thế giới bích lũy phía trên hung hăng bổ xuống tuần chỉ thanh âm rơi xuống Vô số ngay ô i s o h ó tại h h n l cái này g bay h liên miên bất tuyệt thanh nhâm bên trong ở tại bốn đại điệu bên trên thần quốc bên trong cái ân tư ba siết bọn người đồng thời nhìn chung quanh tư phương thần quốc quang mang bắt đầu lan tràn ngay sau đó liên tiếp đến cùng một chỗ bốn cái tự đại thần tọa xuất hiện tại cùng một chỗ đại điện ngay sau đó là lít nha lít nhít vô số bóng người cũng nên chư vị miệng hạ thanh â m tại phía trước văng lên mọi người cùng nhau không người xuống được xạ ra đặc biệt nhìn chung quanh mọi người đối lấy bọn hắn c h ầ m giai nói dị giới chư thần đã bắt đầu bung xuống chư vị phải chăng đã chuẩn bị thỏa đáng đã chuẩn bị thỏa đáng một người được xạ ra đặc biệt hồi phục bà nes nhìn về phía người kia đối hắn c h ầ m giai nói sander zitmon army từ giờ trở đi ngươi đem tiếp nhận chúng ta giao phó ngươi quyền hành điều động bốn đại giáo hội triển khai bắt hành động không cần thiết để cho chúng ta thất vọng bà nes đối người kia nói sander zitmon a m y đối Ness, bọn người trịnh trọng thi lễ ta tất sẽ không cô phụ chư vị miệng hạ ân trọng tiêu diệt những n à y dị giới chi th đ thần. Thần ở thế giới không biết tên địa phương cứu rỗi âm mưu trí tuệ sinh mệnh đứng thành một hàng có lẽ là bởi vì sinh ra tương đối sớm đều khôi phục tâm trí lúc đầu chúng ta chỉ cần a n a n tĩnh tĩnh thu hoạch nghĩ không ra sang thế t r í cao chủ thần thế mà hạ xuống thần chỉ để lúc đầu có thể tùy tiện hoàn thành sự tình sinh biến cho nên âm mưu nữ thần chậm dãi nói cứu dội trong ánh mắt lóe ra thần quang tổ thân bồi dưỡng thế giới cũng thời điểm để thế giới ra một phần thuộc về chính h ắ n lực lượng hai họa ngầm phía trước dù là nhiều một ít hy sinh cũng đáng trí tuệ đối ba người nói sinh mệnh phát ra khẽ than thở một tiếng không biết trận này biến cố lại sẽ đánh tán bao nhiêu thần tính tổ thần hội có sắp xếp trí tuệ đối sinh mệnh hồi phục nhưng vào lúc này bốn đạo quang man hiện hiện cái ân tư ba xiết bọn người sát khí đằng đằng nhìn lấy cứu dỗi dị giới thân minh cái này không phải là các ngươi hẳn là đến chỗ này phương đáng tiếc chúng ta vẫn là đến cứu r ỗ i thuận lấy bọn hắn đang nói chuyện bà nghẹt trong ánh mắt lộ ra vô biên sắc khí các ngươi hội trả giá đắt tuy nhiên chúng ta không biết các ngươi vì cái gì từ trong ngủ mê vội vàng khôi phục nhưng là chúng ta biết chỉ cần vây khôn các ngươi các ngươi những đồng bạn kia đều sẽ trở thành chúng ta thế giới chất dinh dưỡng được xạ dạ đặc biệt đối cứu r ỗ i bọn người nói âm mưu lộ ra nụ cười quỳ dị kỳ thực chúng ta cũng cho rằng như thế cái gì bá lâm cách mô bốn trong lòng người hiện ra một tia không rõ trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ sinh mệnh trong ánh mắt lộ ra một tia không khỏi t h ầ n sắc bá lâm cách mẫu tay ngươi chân khó đường liền thật không chê vào đâu được sao một mặt từ sáng thế chi cao chủ thần chỗ nào t h u ố c sinh ra ta mặt khác lại dựa dẫm vào ta đánh cắp đến chúng ta tin tức có thể là các ngươi tính sai một việc chúng ta cũng có chúng ta thế giới sinh mệnh đối bá lâm cách mẫu nói bá lâm cách mẫu trong đôi mắt nổi lên một vẻ hoảng sợ các ngươi làm lớn làm các ngươi muốn làm sự tình thôi âm n h ư tiếp nhận sinh mệnh lời nói đối bá lâm cách mẫu hồi phục bá lâm cách mẫu lập tức kịp phản ứng đối bà nẹt đặc biệt ba người phát ra một tiếng kinh hô không tốt khi sáng thế trí cao chủ thần quyết định kết thúc trận này trò chơi thời điểm các ngươi thế giới vận mệnh liền đã trở thành một đường không thể sửa đổi mệnh vận quỹ tích cứu rồi đ ố i lấy bọn hắn nói cái ân tư ba siết siết chặt quả đấm mình hỏa diễm trong nháy mắt hiện lên ở thân thể tứ phương vây quanh hắn bắt đầu xoay quanh ta cái ân tư ba siết không tin cái gì vận mệnh chỉ muốn giết các ngươi như vậy các ngươi cũng tất sẽ thành chúng ta thế giới thực vật cái ân tư ba siết lớn tiếng nói sau đó không đợi cứu rỗi bọn người lên tiếng huy động quyền đầu liền nào tới thần huy trước người sẽ lẫn hóa thành một đường không thể giải thích như gương sáng ngăn tại cái ân tư ba siết trước người hòa d i ễ m nào về phía trên g ư ơ n g ngay sau đó lại bị kính tử phản xạ trở về vô c h i người các người cuối cùng không phải thật sự thần lại thế nào minh bạch thần vĩ đại cứu rồi đối cái ân tư ba siết nói sinh mệnh trí tuệ cùng âm mưu sau lưng hiện ra thần luân thần luân lẫn nhau xen lẫn trước mắt c h ẳ n g cảnh đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi cái ân tư ba siết bá lâm cách mẫu bọn người lộ ra hoảng sợ thần sắc chỉ gặp bọn họ thân ở tại một mảnh đũ ám trong trời đất sinh cơ tại bốn phía lan tràn đoá đoá hoa đảo đều khai phóng tùy theo mà đến cũng là xông vào múi lương thơm sinh mệnh tri chủ chân thực và hư hào thần quốc bá lâm cách mẫu vô ý thức thất ra Thanh âm từ trên âm bá ầ u chuyển trời đến, b lâm cách mẫu、so、các các trong lòng cảm giác nặng nề tiện tay đối phía trước vung lên một đường sóng lớn chống giông xuất hiện bay về phía không trung sóng lớn hư không tiêu thất giống như chưa từng xuất hiện một dạng chỉ có đoa đoa cánh hoa đào tùy phong bay xuống để cho người ta kìm lòng không được lâm vào trong mê say không cần giấy r u ộ h ả o hào hưởng thụ sắp diễn ra thị n h y ế n thanh â m tựa như là từ vô số hoa đảo bên trong vang lên màn sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên vô số cảnh tượng ở phía trên trình diễn trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương ba trăm sáu mươi thực sự thực sự thực sự dày đặc tiếng bước chân tại một chỗ trong giáo đường vang lên mấy trăm người thân thể mặc áo b à o vàng nhìn về phía trung ương nhất tựa thần ngay sau đó chính là vô số ca ngợi thanh â m cung nên ngô chủ bội thu chi chủ ngài trưởng quản lấy khắp nơi b ộ thu cung nên ngô chủ b ộ thu chi chủ ngài vinh quang chắc chắn chuyển khắp thế giới mỗi khắp nóng、ách. cung nên ngô chủ bội thu chi chủ ngài tín đồ nguyện ý dâng lên thành tín nhất tín ngưỡng quân quận tín ngưỡng chi lực bay về phía không trung ngay sau đó là một đường hào quang óng ánh đâm mọi người không mở ra được hai mắt đây là một trận âm mưu ý đồ lừa gạt dị giới thần minh bông xuống vê anh thanh âm dường chẳng khác nào sấm xét tại mấy trăm người bên thai nổ vang ngay sau đó là n à y một khúc không biết tên bài hát ca tụng một tòa thần minh pho tượng từ trên trời giáng xuống tại tín ngưỡng tẩm bồ phía dưới biến ảo thành một bóng người quân quận thần uy bao phủ toàn bộ giáo đường ngay sau đó hướng nội thành lan tràn ra nhưng vào đúng lúc này chuyển đến tiếng v õ ngựa một chi tản ra hung hãn khí tức kỵ binh phá tan giáo đường đại môn phụ tứ thần sứ người sợ ấn đờ dịch mọn ạ mỹ các hạ mệnh lệnh phá hủy tà thần pho tượng cầm đầu kỵ binh lớn tiếng bạo a trên thân k ỳ thực lan tràn ra ngay sau đó tại trên lưng ngựa q u ấ t r a phía sau trọng kiếm thả người nhảy lên nhảy vào trong giáo đường huy động trong tay trọng kiếm đập tới qua bọn kỵ binh tung người xuống ngựa vội vàng cùng nhau tiến lên nhìn lấy đánh tới kỵ binh pho tượng trong đôi mắt tràn ngập lạnh lùng phía sau hiện ra điểm, điểm thần quang thần quang tại phía trước sen lẫn hóa thành một cái quan môn tôn kính mô chủ ý chỉ cung nên t ô n kính nô chủ ý chỉ cung nên miệng hạ trở về tên kính nô n g kính nô chủ ý chỉ cung nên miệng hạ trở về thanh âm một lần lại một lần chuyển đến giống như xuyên qua vô số cái thế giới thông qua này p h i ế n quang môn ở chỗ này nổ vang cẩn trọng tiếng bước chân càng ngày càng gần một đội đ ộ c lấy trọng kiếm chiến sĩ xuất hiện tại quang môn bên ngoài lộ ra thần sắc mê mang cảm nhận được sát k h í đánh tới cầm đầu chiến sĩ nổ ra phía sau mình trọng kiếm vô ý thức đối một cái phương hướng vung quá khứ q u o n g quần đấu khí bao phủ nỗi khắp nóng n á c h h o à n g sợ ánh mắt từ mấy trăm người trong đôi mắt nổi lên sau đó hóa thành một đường kinh hô chuyển kỳ cường giả chư vị là thời điểm cho chúng ta thế giới hiến ra sinh mệnh một tên kỵ binh nhanh chóng đẻ xuống trong lòng sợ hãi đối mọi người hô to một tiếng bọn kỵ binh cùng mấy trăm tín đồ tê hét lên điên cuồng giết đáng chết khó nói chúng ta gặp phải một đám người điên cầm đầu chiến sĩ phát ra một tiếng phàn nàn sau đó mang theo sau lưng các chiến sĩ như là mánh hổ xuống núi dốc sức quá khứ sau một lát bọn kỵ binh cùng mấy trăm người đều ngã trong v ũ máu một đạo thần huy tại giáo đường trên không nổi lên ngay sau đó bên thai chuyển đến uy nghiêm thanh âm thủ hộ ở chỗ này một tháng ta tài năng mang theo các ngươi rời đi chúng chiến sĩ hai mặt tướng giọng vô ý thức cầm trong tay trọng kiếm bóp càng chặt mấy phần thẩm phán trưởng chúng ta phải làm gì một tên chiến sĩ đối ngại bá trụ hỏi thăm ngài bá trụ ánh mắt lấp lóe tôn kính bội thu miệng hạ t h â n chỉ ở chỗ này hộ vệ một tháng được chúng thẩm phán chiến sĩ đối ngại bá trụ lớn tiếng hồi phục hấp thu tín ngưỡng là cần thời gian bội thu chi thần lựa chọn bông xuống nơi này tất nhiên là bởi vì nơi này có bảng đại tín ngưỡng chi lực hội tụ chỉ là một tháng thời gian chính mình thật có thể kiên trì ở sao điều đó không thể. Đồng có khả năng nhìn lấy toàn diện lâm vào chiến hỏa chi bên trong thế giới cái ân tư ba siết tựa như điên cuồng bạn nes cùng được xạ g dạ đặc biệt hai người cũng tốt không bao nhiêu từng cái chừng mắt đỏ bừng hai mắt nhìn lấy lâm vào hỗn loạn tứ đại đế quốc b á lâm cách mẫu n g ư ơ i dự liệu được chuyện này đúng hay không cái ân t ư ba siết đối b á lâm cách mẫu hỏi thăm hai người ánh mắt cũng đồng thời nhìn về phía b á lâm cách mẫu hiện tại mới phát hiện b á lâm cách mẫu ánh mắt tỉnh táo để cho người ta cảm thấy đáng sợ từ khi ta biết bọn họ phía sau có một vị chủ thần về sau ta liền làm ra xấu nhất dự định b á lâm cách mẫu đối ba người nói ba người đồng thời lẫn nhau liếc mắt một cái tốt giống nghĩ đến cái gì người h u y ễ n thú đi nơi nào qua nên đi địa phương b á lâm cách mẫu đối ba người hồi phục ánh mắt rơi xuống màn sáng bên trong một chỗ tràn cảnh không biết tên trong quần sơn đứng đấy một đám người cùng một đám n u y ễ n thú bọn họ giản dị tự nhiên nhưng lại sâu như quần quượn kinh ngươi nói đều phát sinh một vị trung niên đối tráng hán đầu chọc nói trong giọng nói tràn ngập cảm khái kinh nhìn về phía trung niên nhân kia ngay sau đó lại nhìn chung quanh đứng ở bên trái phải hai bên bóng người lấy thu ảnh những lời kia là bá lâm cách m ẫ u miệng hạ nói bây giờ chiến hỏa đã lan tràn ở thế giới mỗi khắp n ó n g ngách hiện tại chúng ta còn cần tuân thủ nghiêm ngặt trung lập ngồi nhìn dị giới xâm lấn sao nơi này là nhà chúng ta vượn chúng ta cự tuyệt địch nhân xâm lấn cùng lúc trước thảm kịch lần nữa phát sinh một người ổng ổn nói kinh theo thanh â m nhìn qua, qua đối người kia gật đầu cho nên ta đề nghị để trong tộc bán thần cường giả dẫn đội bốn phía xuất kích diệt s á t những cái kia dị giới địch nhân nơi này là chúng ta nguyễn thu gia viên chúng ta không cho phép dị giới địch nhân trước tới quấy dày k ì n h đối mọi người nói mọi người lẫn nhau liếc mắt một cái cùng nhau nhìn về phía kình ngươi nói không sai chúng ta lập tức xuất binh hiệp trợ nhân loại tứ quốc diệt s á t những cái kia dị giới chi địch tán thành tán thành tán thành đến mai không hết thanh âm từ bốn phương tám hướng quần quận mà đến núi non sông suối cùng nhau phát ra thuộc về bọn hắn hò hét hòa hệ viễn thú bộ tộc ở đâu thổ hệ viễn thú bộ tộc ở đâu một hệ viễn thú bộ tộc ở đâu thủy hệ n g u y ê n thú bộ tộc ở đâu trong quần sơn hiện ra vô số huyết hồng hai mắt lít nha lít nhít n g u y ê n thú lấy đông nam tây bắc bốn phương tám hướng mây tụ ngay sau đó là giống như đại dương thân ả n h tản ra một đường lại một đường mạnh mẽ khí thức nơi này là thuộc về n g u y ê n thú quốc độ nơi này là thuộc về n g u y ê n thú gia viên nếu như đem nhân tộc tứ quốc thực lực cùng n g u y ê n thú tổng thể thực lực hai đem so sánh liền sẽ phát hiện n g u y ê n t h ú mới là cái thế giới này tuyệt đối chúa tể giả chỉ là do ở tứ đại bán thần n h thế cái này mới không được đã tiến về cằn cối hoang dã chi đ i ệ gấp rút tiếp viện dân tộc tứ quốc tiêu diệt dị giới chi địch đứng tại ngọn núi bên trên mọi người cùng kêu lên giống to Thanh â một h i ụ tiếng h h một xét, u n vang bổ thật lớn cự thạch vỡ ra một khung cơ giáp xuất hiện ở trước mắt và juno đang ngồi ở cơ giáp bên trong buồng lái này chằm chằm lấy trước mắt màn hình tinh thể làm màn đây là bờ juno tập hợp đ ị a tinh nhất tộc bên trong nghiên cứu ra đến kiểu mới cơ giáp nên cơ giáp lấy ma tinh làm khu động trình hợp lúc trước cả mạn c h ố nói các loại hệ thống uy lực nhất thời tăng nhiều không hổ là là trí tuệ nữ thần chiếu cố chủng tộc thanh n â m từ phía sau chuyển đến hạn dợ dày mang theo một tên thánh kỵ sĩ đi tới cơ giáp kho cửa bị mở ra bờ juno từ phía trên nhảy xuống còn chưa đủ hoàn thiện c ố này cơ giáp tiêu hao ma tinh cự đại dù là công suất toàn bộ khai hỏa cũng bất quá là tương đương với bán thần cường giả thực lực hữu hộ loại trạng thái này còn không thể duy trì quá lâu gặp phải t r á n h thức bán thần cường giả chỉ có thể luôn cuốn bờ j u n o đối hạn giờ giày nói ngay sau đó không khỏi cảm khái chúng ta tộc nổm đang lấy cả tộc chi lực cải tiến cơ giáp tranh thủ có thể lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thiện t h a i hại để cơ giáp có thể một mực bảo trì bán thần thực lực đ ặ t tới tiếp tục chuyển vận hiệu quả các ngươi hiện tại hết thể làm bao nhiêu đài cơ giáp hạn giờ giày đối bờ j u n o hỏi thăm bờ j u n o mặt nhất thời đổ xuống tới hai đài nếu như cho thời gian của ta chúng ta có lẽ có thể làm chỉ là tài liệu giống như không đủ bờ runo đối hạn giờ giày nói hạn giờ giày không khỏi im lặng ngay sau đó phát ra một tiếng cảm khái đã không có thời gian không có thời gian. Bờ juno không khỏi sở, lộ ra ánh mắt không thời ánh thích gian. Juno Án Juno giải giờ giày đối bờ juno gật có sức mắt Bờ bờ đối ra đầu, sở, lộ được. vợ ừ vừa a nhận đ ư c tức, thanh chiến kèn lệnh đã thổi lên. Ánh sáng cùng hắc cám chậm cái chiều có chúng tin thanh thổi tập kết nhất một thể xuất tại ta hai đại giáo buổi liền hiện nơi Buổi chiều. kèn lệnh lên. Ánh sáng đình quân đoàn đang này. đã Bờ juno không hiểu thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần á ã n giờ g i ậ y đối bờ juno gật đầu buổi chiều cũng chính là nói chậm nhất buổi chiều chúng ta thành kỵ sĩ đoàn liền muốn theo sát giáo hoàng bệ hạ cước bộ với cái thế giới này thổ dân phát động tiến công đã buổi chiều tàu bệ hạ liền muốn đến đây n g ư ơ i không đi cùng cứu r ồ i giáo tông có lìn đan nghi e n cùng một chỗ chuẩn bị nên đón nghi thức chạy đến nơi đây tới tìm ta làm cái gì và j u n o đối ạn giờ dậy hỏi thăm sau đó đ ố i hắn hỏi lại n g ư ơ i đến chỗ của ta sẽ không vẹn vẹn chỉ là muốn nói cho ta biết tin tức này đi nếu như nói cho tin tức này chỉ cần điều động một tên thánh kỵ sĩ đến đây liền t ố t ạn giờ dậy nói đến đây n g ừ n g dừng một cái và j u n o nhìn lấy ạn giờ dậy muốn nói lại thôi bộ dáng đ ố i hắn thúc giục nói đi vừa mới ta tiếp vào giáo hoàng b ệ hạ ý chỉ địa tinh phi thuyền bộ đội chậm nhất nửa canh giờ liền sẽ đuổi ở đây ạn dơ d ậ chậm dãi nói ngay sau đó lời nói xoay chuyển lần này vội vàng quyết chiến là bởi vì chúng ta thế giới phát sinh một số biến cố cần c h ư v ị miệng hạ lập tức trở về cho nên bỏ qua âm mưu nữ thần miệng hạ kế sách dùng trực tiếp nhất biện pháp cưỡng ép mở lên t h à n h chiến cũng chính bởi vì mở ra vội vàng nô chủ cùng hắc cám trí tôn chủ thần miệng hạ đang tập trung tất cả lực lượng về sau phương mới tổ kiến hai c h i quân viễn trinh ả n dờ dậy đối bờ juno giải thích bờ juno lẳng lặng nghe cũng không cắt đứt tảng dờ dậy lời nói hắn biết tiếp xuống cũng là trọng yếu nhất tin tức chưa ị miệng hạ vội vàng buông xuống mặc dù nhưng đã thông qua thế giới truyền thống môn đem quân viễn trinh tiên phong bộ đội điều động quá khứ nhưng là tại cao đoàn trên lực lượng thiếu nghiêm trọng vì vậy giáo hoàng bệ hạ để ngài phụ vương đem địa tinh phi thuyền bộ đội trước một bước điều động tới hy vọng ngươi có thể thống xoáy bọn họ tiến về chư vị m i ệ n hạ bông xuống địa phương liệp s á t cái thế giới này thổ dân cường giả ản dở dày đối bờ juno nói bờ juno đột nhiên nhảy dựng lên chúng ta là địa tinh chúng ta tự thân không có quá mức lực lượng cường đại ngươi để cho chúng ta làm như vậy cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào đừng kích động đại bộ đội đang chạy về cái thế giới này ngươi muốn làm vẹn vẹn chỉ là chỉ hoãn ta tin tưởng lấy các ngươi tộc tại tăng thêm bốn chiếc cơ giáp sẽ làm thành chuyện này sự t ì n h nô chủ hứa hẹn nếu như có thể làm ra chuyện này các ngươi hội phân biệt đạt được nô chủ cùng hắc cám trí tôn người thần ban cho thần cách mua sắm tư cách cũng chính là nói các ngươi có thể đồng thời mua sắm ánh sáng cùng hắc cám hai đại trận doanh thần cách tư cách dạng dở dày đối bờ juno nói bố lô bờ giúp in trận to hai mắt hô hấp trở nên rồn rập lên thần cách thần cách dạng dở dày đối bờ juno nữ khí kiên định nói bờ juno hít một hơi thật sâu đối hạn dợ dậy hỏi thăm phụ vương ta đã đồng ý đi không chỉ có ngài phụ vương phải nói là sở hữu địa tinh đều đã đồng ý đồng thời phi thuyền bộ đội đã tập kết hoàn tất tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng cần phải muốn tới hạn giờ dậy đối bờ juno nói bờ juno hung hăng cắn răng một cái tốt ta nguyện ý tiếp nhận quang minh giáo đình mệnh lệnh xuất l í n h phi thuyền bộ đội diễn sát thổ dân cường giả chỉ là ta hy vọng các ngươi giáo đình chủ lực quân đoàn có thể sớm một chút tới thế giới bích lũy đối cường giả bài trừ rất lớn chỉ có thể nói chúng ta hết sức hạn dở dậy trong đôi mắt lộ ra một vẻ lo âu giáo đình cũng không phải là không có bán thần cấp bậc cường giả chỉ là bọn hắn ở phân tán tại mấy chục cái trong thế giới muốn triệu tập bọn họ cần thời gian mà bây giờ thiếu nhất hoàn toàn cũng là thời gian. ngay lúc này bầu trời đột nhiên tối s ầ m lại một mảnh cự đại mây đen bay tới phanh cự đại thanh âm từ trên bầu trời vang lên ngay sau đó là một đường thanh âm hùng hậu vương tử điện hạ chúng ta nên xuất trinh luis lâm đ ứ c tướng quân bờ du nâu ngẩng đầu theo thanh âm chuyển đến phương hướng quá khứ ngay sau đó trong lòng không khỏi đại quân hỷ phi thuyền ở trên bầu trời hiện lộ ra thô thô xem xét không thua một trăm c h i chúng cầm đầu trên phi thuyền chuyển đến tiếng vang đại môn bị từ từ mở ra một tên thân thể mặc khôi giáp địa tinh đem đầu mình khôi lấy xuống vương tử điện hạ thật cao hưng có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu n g u y trí tuệ nữ thần vinh quang cùng chúng ta cùng ở tại. nguyễn trí tuệ nữ thần vinh quang cùng chúng ta cùng ở tại bờ juno cũng đối với luis o nói luis o ánh mắt nhìn về phía ạn dơ dây ạn dơ dây thánh kỵ sĩ đoàn trưởng trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi vương tử điện hạ bên trên phi thuyền luis o h é t lớn một tiếng phi thuyền phần bôi đột nhiên mở rộng một đạo quang mang bay ra ngoài ạn dơ dây vội vàng nhìn qua qua chỉ gặp quang mang kia vơ ư n vước nguyên lai là một cái đệm khí một vật đệm khí đây là cái kia không biết mặt pháp thế giới bên trong người cáo chi chính mình vật thể không cần các ngưng nên đón bờ juno đối trên bầu trời phi thuyền nói ngay sau đó bỏ lên trên cơ giáp Vợ du nâu n g tiếng đ điều anh g u y tay ề n ấn Đưa phía minh t toàn giáp bay vang lên phi thuyền hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa vô số huyện thu hóa thành trùng trùng điệp điệp dòng nước lũ hướng nhân tộc tứ đại đế quốc đánh tới những nơi đi qua giáo đường hủy diệt thần ma pho tượng hóa thành m ộ t mịt theo từng tòa pho tượng hủy diệt huyện thu nhóm tốc độ càng lúc càng nhanh rất nhiều cùng người thổ dân tộc hợp binh một chỗ chi thế đến mai không hết lưu quang giống như pháo hoa nở rộ mỗi khi có một tòa thần ma pho tượng tiêu tan thời điểm liền sẽ có quang mang xuyên qua thế giới hàng rào bay về phía không biết tên địa phương sinh mệnh tri chủ thần quốc bên trong cái ân tư ba siết nhìn phía dưới không ai bị nổi huyện thu nhóm n h ị không được thoải mái phát ra cười to một tiếng Dị giới thần mình, liền coi như các ngươi thế giới có được thực lực cường đại lại có thể thế nào cuối cùng còn không phải muốn lâm vào giấc ngủ ngàn thu cái ân tư ba siết lớn tiếng nói được xạ i ả đặc biệt cũng cười nói trên thế giới có cường đại hàng rào bán thần cùng bán thần trở lên cường giả muốn v ô n g xuống muôn vàn g khó khăn liền coi như các ngươi triệu tập chúng ta thế giới không thể ngăn cản lực lượng cường đại có thể chờ bọn hắn phủ xuống thời giờ đợi hết t h ạ đã trở thành kết cục đã định chỉ cần chúng ta thế giới đem các ngươi xem như chất dinh dưỡng đều hấp thu như vậy tiếp xuống sự tỉnh trắc hà nội mượi phần mỹ rượu b á lâm cách mẫu ngươi không hổ là trong chúng ta có đủ nhất lòng dạng người một chiêu này kham vi tuyệt diệu bạn nẹt đ ố i b á lâm cách mẫu càng thán thanh âm từ trên bầu trời chuyển đến không phân rõ đến cùng là ai phát ra chân thần sẽ không tử vong bọn họ nhiều nhất sẽ chỉ lâm vào giấc ngủ n g à n thu đem lực lượng lưu tại các ngươi trong thế giới huống hồ các ngươi cho rằng chuyện này liền thật kết thúc sao lại một thanh âm vang lên ngay sau đó bốn người trước mắt hình ảnh tùy theo đại biến b á lâm cách mẫu đem tâm chấm xuống nàng từ sinh mệnh tri chủ chỗ nào hiểu được không ít t i tức nhìn lấy này từng tòa vỡ vụn tượng thần trong nháy mắt minh bạch một ít gì đó đây đều là yếu nhất thần min bọn họ tồn tại vẹn vẹn chỉ là vì tiêu hao các ngươi thế giới lực lượng sinh mệnh thanh nhâm tại vô số đảo thụ bên trong vang lên t h ô i dừng lại về sau tiếp tục đối với bọn họ giải thích như loại này cấp bậc thần minh chúng ta xưng là nhược đẳng thần sáng thế trí tôn miệng hạ có thể tùy tâm sở dục sáng tạo ra đến không không có khả năng cái ân tư ba siết trong đôi mắt nổi lên một vẻ hoảng sợ nếu quả thật giống các ngươi nói rằng này vậy tại sao vị k i a sáng thế trí tôn chủ thần không tự mình xuất thủ kỳ thực cũng là có đại giới sáng tạo những này nhược đẳng thần cần thế giới bồn nguyên mà lại sinh ra hình thái cũng vẹn vẹn chỉ là pho tượng muốn thúc đỡ ơ y sinh trưởng xuất thần tính thành là chân chính thần muôn b à n khó khăn bá lâm cách m â u đối ba người nói ngay sau đó nhìn c h u n g quanh tứ phương vô biên vô hạn đạo thụ sinh mệnh dạng này thủ đoạn chỉ có thể ra thấp thân phận của ngươi thật sao xem ra ngươi hiểu biết đồ vật viễn siêu ta tưởng tượng tự lẩm bẩm âm thanh vang lên cũng đúng dù sao chúng ta là một thể tam đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía bá lâm cách m â u vô số sát ý lạng yên lan tràn như thế vụng về kế sách các ngươi cũng tin tưởng sao bá lâm cách mẫu cảm nhận được ba người tâm tính biến hóa đối lấy bọn hắn hỏi thăm ba người ánh mắt lấp lóe lại nghĩ tới n ễ n thu bốn phía xuất kích trang cảnh liền đem này tia sát ý tán đi tuy nhiên vị này dị giới sinh mệnh c h i chủ cùng bá lâm cách mẫu có thật không minh bạch quan hệ nhưng bây giờ ít nhất không có hữu lực chứng cứ chứng minh bá lâm cách mẫu đã đảo hướng bọn họ dù sao nếu không phải nàng để kình thuyết phục h u y ễ n thu xuất binh hiện tại đã sớm chiếu được không có thể vãn hồi cục diện chỉ là nghĩ không thông vì cái gì nhiều như vậy thần minh cùng lúc bông xuống khó đường bọn họ không biết đường một cái thế giới là không có cách nào đồng thời thỏa mãn nhiều như vậy thần minh bốn người lẫn nhau nhìn nhau sau đó đem ánh mắt nhìn về phía này mán sáng bên trên ngay sau đó thần sắp đại biến một trăm phi thuyền ở trên bầu trời phi nhanh luis ngồi đang điều khiển khoang thuyền bờ juno ngồi tại bên cạnh hắn phía sau là gần trăm tên địa tinh chiến sĩ cung cung kính kính đứng đấy luis gắt gao nhìn chằm chằm trên phi thuyền màn hình vô số hồng lục nhỏ chút không ngừng nói ra vương tử điện hạ không thể không nói ngươi cho chúng ta mang về không được đồ vật luis một bên điều khiển phi thuyền một bên thừa dịp cái này khe hở đối bờ juno cảm khái bờ juno đối luis cười một tiếng những vật này tại một cái khác thần kỳ trong thế giới cũng không tính là gì bọn họ còn có chúng ta không biết rất nhiều thú vị đồ vật theo nói sang thế t r í tôn chủ thần cũng là bởi vì những này cho nên mới ở nơi nào ở lại bờ j u n o đối luis giải thích nói một số không biết tên tin tức ngầm đứng tại phía sau bọn họ địa tinh chiến sĩ từng cái về n h h a y đối với những n à y tin tức ngầm bọn họ phá lệ cảm thấy hứng thú luis đến hào hứng sang thế t r í tôn chủ thần miệng hạ ngay tại cái kia thế giới sao căn cứ ta suy đoán hẳn là cái kia già chủ thần công ty lao bản bờ j u n o đối luis giải thích luis lộ ra ánh mắt không giải thích được công ty cái gì là công ty nghe nói là một loại không biết tên chế độ rất kỳ quái chế độ đàm phán hòa bình sẽ có chút tương tự bờ juno đối luis hồi phục luis cười một chút quốc hội à nghĩ không ra sang thế t r í tôn chủ thần thế mà nhận nhưng chúng ta nghĩ hội chế độ đây chính là một cái không tầm thường phát hiện về sau trở về tuyên truyền một chút thế giới các tộc đều sẽ cao xem chúng ta liếc một chút luis phát ra cười to một tiếng trong lòng thoải mái cực bờ juno cũng cười rộ lên nhân tộc có thể đem chúng ta ép tới không t h ở nổi còn không phải là bởi vì hai vị trí tôn m i ệ n hạ tuy nhiên bọn họ lẫn nhau thù địch nhưng vẫn là đem chúng ta ép không dám núp n í c nếu như có thể đạt được sáng thế chi cao chủ thần miện g hạ lọt mắt xanh chúng ta điệu tinh nhất tộc nhất định có thể cùng nhân tộc bình khởi bình t o ọ n đến lúc đó t r i n h chiến vạn giới cũng có thể thuận bùm xuôi gió bờ juno đối luis cảm khái luis đối bờ juno hỏi thăm ngươi vẫn là cùng ta nói nói cái công ty này đến cùng là cái gì sao nói không rõ ràng nếu có thể tận mắt một chút có lẽ sẽ tốt hơn bờ juno đối luis nói ngay lúc này truyền đến tiếng bước chân cắt ngang giữa hai người đối thoại một tên điệu tinh nhanh chóng đi tới đối luis cùng bờ juno lớn tiếng nói khởi bầm tướng quân vương tử điện hạ phát hiện kẻ địch mạnh mẽ phải trang giút cho tiêu diện lập tức khởi động ma tinh Tiến hành quy tích hành n h quy ắ một chuẩn Louis đ ố n kia tiếng n h h p Tên vang điệu h đối Louis cúi n thật lớn không thể tới lực lượng theo không thể gặp quy tích hướng không biết tên địa phương bay qua qua trong ố c càng lúc càng chính cự cây cái độ đó đoá đó một là nhanh, ngay nấm lươn vân, lên. từng thuyền phi sau bay Sau từ từ t ê n thân tinh h đều lộ ra ma p á chỉ h k ô biết tên địa phương. 363. Trong phi ư Trường ơ n g h thuyền chỉ là địa tinh môn bận rộn thân ả n h liên tiếp tình báo thông qua trên phi thuyền hệ thống truyền tin truyền tới kiểm tra đến đại lượng sinh vật đang hội tụ phát hiện thực lực cường đại không biết sinh vật đang hướng phi thuyền hạm đội phương hướng đánh tới bởi vì địch nhân tốc độ quá nhanh vô pháp bắt được cụ thể hành tùng ma tinh pháo không đề nghị khởi động đề nghị sử dụng ky giáp bộ đội nên chiến còn đem quân phê chuẩn ngồi tại người trên ghế lái luis o lâm vào trong suy tư lít nha lít nhít điểm đỏ lấy một loại thật không thể tin tốc độ tiến lên trong lòng không khỏi trầm xuống nghĩ không ra thổ dân cường giả tốc độ thế mà có thể vượt qua phi thuyền hạm đội xem ra một mực tránh né cũng không phải là biện pháp ngược lại hội tiêu hao đại lượng ma tinh vương tử điện hạ tiếp xuống liền nhìn người luis o đối một bên bờ juno nói bờ juno từ chỗ ngồi kế bên tài xế đứng lên khỏe miệng rơ lên tự tin ý cười nói cho ta biết trước các ngươi mang bao n h i ê u cơ giáp đại chiến sĩ cấp bậc cơ giáp một và cỗ sử thi cấp, cấp bậc cơ giáp ba trăm cỗ truyền kỳ cấp bậc cơ giáp một trăm cỗ bán thần cấp bậc cơ giáp tăng thêm vương t ử điện hạ sở hữu hết thầy ba bộ luis đối bờ juno nói bờ juno thuận đường dịch lời nói bổ sung một câu ngươi hẳn là nói bán thần cấp bậc bán thành phẩm cơ giáp bán thần cấp bậc bán thành phẩm cơ giáp luis đối bờ juno lặp lại một câu bờ juno đối luis cười một tiếng ta sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn họ bất quá ta càng hy vọng đường dịch tướng quân có thể mang theo phi thuyền bộ đội tùy thời phối hợp tác chiến không có vấn đề luis đối bờ juno không cần nghĩ ngợi hồi phục bờ juno quay người hướng phi thuyền phần đôi đi đến leo đến chính mình trong cơ giáp toàn thể đ ị a tinh chiến sĩ chú ý lập tức tiến về riêng phần mình trong cơ giáp lập tức tiến về riêng phần mình trong cơ giáp cơ giới thanh e m tại sở hữu phi thuyền nội bộ vang lên dày đặc tiếng bước chân cũng theo đó mà đến ngay sau đó đứng đang phi thuyền bên trong chúng đ ị a tinh chiến sĩ b ò lên trên thuộc về mình trong cơ giáp cái này là đ ị a tinh nhất tộc lớn nhất phát minh vĩ đại nó để nhỏ yếu đ ị a tinh có được lực lượng cường đại chỉ bất quá cái này là đ ị a tinh ký giáp bộ đội thành lập tới nay lần thứ nhất xuất chiến cũng không biết đạo cụ thể uy lực có phải hay không cùng suy đoán bên trong một dạng sở hữu đ i ệ tinh chiến sĩ chú ý đếm ngược mười giây sau khở động cơ、giáp. sở hữu địa tinh chiến sĩ chú ý đếm ngược 10 giây sau khởi động cơ giáp sở hữu địa tinh chiến sĩ chú ý đếm ngược 10 giây sau khởi động cơ giáp liên tiếp thanh âm tại vô số bên trong cơ giáp vang lên bờ juno một lần lại một lần lớn tiếng nói ngay sau đó liền chuyển đến liên tiếp thanh âm thứ nhất cơ g i á p quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng cơ giáp đang khởi động bên trong thứ hai cơ g i á p quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng cơ giáp đang khởi động bên trong thứ ba cơ g i á p quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng cơ giáp đang khởi động bên trong ngay liên tiếp thanh âm vợ juno theo dưới một cái nút kết nối phi thuyền chủ điều khiển màn hình đường d ị tướng quân có thể mở ra ph c h u y ê n lệnh xuống sở hữu phi thuyền lập tức mở ra phần đồi cửa khoang louis mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hết lớn thông qua phi thuyền chỉ gặp liên lạc hệ thống đồng thời tại mỗi cái phi thuyền nội bộ vang lên, Thanh thúy vang tiếng vang lên sở sau so mở tưởng trưởng hữu phi thuyền phần thời cánh không hết cơ giáp lít nha lít nhít bay ra ngoài. Cơ giáp thân hình cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, nhiều nhất chỉ、so、với một cái nam tử trưởng thành thân thể hơi Nhưng giáp giáp đồi mãi ngoài. với cái điểm. một lít lít trong tượng một tử trên một ngay bay vậy, đây đồng đến cũng lớn nam lớn bên đó đ ra ra cửa, cơ Cơ sở hữu cơ giáp chú ý ngay phía trước bắc phương vì phi thuyền bộ đội ma tinh pháo hỏa lực phạm vi bao trùm sở hữu cơ giáp chú ý ngay phía trước bắc phương vì phi thuyền bộ đội ma tinh pháo hỏa lực phạm vi bao trùm từng đạo mệnh lệnh tại cơ giáp vùng điều khiển bên trong văng lên lít nha lít nhít cơ giáp đang phi thuyền bên ngoài bắt đầu tập kết sau này sắp đến được nhân thứ nhất cơ giáp quân đoàn phòng ngự phi thuyền bộ đội đông phương khu vực thứ hai cơ giáp quân đoàn phòng ngự phi thuyền bộ đội phía tây khu vực ta đem xuất lĩnh thứ ba cơ giáp quân đoàn phòng ngự phi thuyền bộ đội nam phương khu vực và juno thông qua cơ giáp ở giữa hệ thống truyền không thể không nói thế giới k i a đồ vật tốt lắm tuân mệnh bạc a âm thanh tại cơ giáp bên trong buồng lái này vang lên cơ giáp lấy ba ngàn làm một cái quân đoàn đơn vị hướng đông tây lưỡng cá phương hướng nhanh chóng bay đi nhìn trên màn ảnh đại biểu phe mình binh lực điểm màu lục khoảng chừng hơn bốn nghìn tập kết tại sau lưng và juno không thể tồn tại nghĩ đến a m ạ n một đạo quan g mang từ cơ giáp hai mắt lan tràn ra hệ thống máy quét khởi động mục tiêu nhân vật ở chỗ đó thánh giả thành mục tiêu ở chỗ đó mức độ nguy hiểm hơi cao không trung quỹ tích lộ tuyến vẽ bên trong dự tính sau ba mươi phút có thể chống đỡ đạn h ỏ phải trăng gấp rút tiếp viện nhìn lấy những tin tức này bờ juno không cần nghĩ ngợi phân phó thứ ba cơ giáp quân đoàn nghe lệnh phòng thủ phi thuyền bộ đội nam phương khu vực lệ thuộc trực tiếp cơ giáp tập kết lập tức gấp rút tiếp viện mục tiêu ở châu đó bờ juno lớn tiếng phân phó lấy một phần quy tích lộ tuyến trong nháy mắt ra hiện tại thân sau bên trong cơ giáp trên màn hình mọi người thanh âm tại bờ juno bên thai văn lên tuân mệnh ngay sau đó hơn một ngàn cơ giáp sau lưng nhóm lửa diễm hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài sở hữu cơ giáp chú ý còn có m ư ơ i giây đồng hồ không biết sinh vật địch nhân sắp đến không biết sinh vật sắp đến cơ giáp ma tinh năng lượng kiếm bắt đầu bổ sung năng lượng tại sau hai giờ trở về phi thuyền bổ sung Quang mang, quang mang c trên phi thuyền ma tinh pháo đồng thời khởi động bắc phương khu vực bầu trời làm yên tĩnh có thể ngay sau đó lần nữa bay tới vô biên vô hạn phi cầm nguyễn thú đối phi thuyền phát động công kích bờ juno theo dưới một cái nút cơ giáp quốc gia phía sau ma tinh kiếm giết hướng về phía trước tự do chém giết cơ giáp bên trong vùng lái này chuyển đến bờ juno mệnh lệnh chỉ một tháng o mấy ngàn cơ giáp ở trên bầu trời lưu lại một đường đạo ảo ảnh đối phía trước phi cầm huyễn thú dốc sức quá khứ chiến sự trong nháy mắt xa vào đến tiêu trước bên trong giọt lớn giọt lớn mồ hôi từ bờ juno cái chán nổi lên lấy ma tinh bên trong lực lượng biến ảo thành ma tinh kiếm uy lực tuy nhiên cự đại nhưng là tại cái này vô biên vô hạn địch nhân trước mặt vẫn là hơi có vẻ tái n h ậ n bên trên bầu trời dưới lên m ư a máu vô số không biết tên n u y ễ n thú từ trên không trung ngã rơi xuống đất đồng thời cũng nương theo lấy cự đại tiếng oanh minh cùng tiếng chép giết đứng trên mặt đất mọi người lộ bọn họ không hiểu tại cái này trên bầu trời đến tột c ù n g phát sinh cái gì nhìn lấy một cái lại một cái phi cầm h u y ễ n thu từ trên bầu trời rơi xuống cùng này ngẫu nhiên bay xuống cơ giáp xa vào đến mở mịt bên trong chỉ là bản năng ở trong lòng bịt kín một tầng không rõ sau đó chính là một mảnh ngốc trệ trăm năm còn là hồng c h â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh chương ba trăm sáu mươi bốn thánh giả nội thành truyền đến ùn ùn kéo đến thanh â m từng đầu không biết tên h u y ễ n thu cùng lít nha lít nhít quân đội xuất hiện tại thành tường bên ngoài toàn bộ vân vụ khu vực dần dần thất thủ ngắn ngủi trong một tháng hạ mặn trong tay cứu dỗi quân đoàn liền bị ép co vào về thánh giả nội thành cự đại quang mang từ thánh thêm trong thành giáo đường hướng bốn phương tám hướng lan tràn chính đang chém giết cứu dỗi chiến sĩ khí thế phóng đại song phương lần nữa xa vào đến vật lộn bên trong bọn họ đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy công kích chỉ biết đường chém giết vô số lần mỗi lần đều không công mà lui sự tình có đôi khi cũng là kỳ diệu như vậy một tháng trước còn quyết đấu sinh tử hai đại đế quốc đối mặt dị giới chúng thần bông u xuống lần nữa liên t h ủ lại cái ân tư ba xiết nam p h ư ơ n g quân đoàn cùng bá lâm cách mẫu đế quốc bắc vương quân đoàn tư địch nhân biến thành bằng hữu tại bốn vị miệng hạ biến mất về sau tạo thành liên quân đối vân vụ giáo khu phát động thế công m ộ trong nam một song phương giác công, vốn một bác giác cho ằ n nhanh quân g có cực tốc cứu thể tiêu diệt lấy dối độ đ à phá hủy thần, h cứu dối tự thần, lại tựa n k ô nghĩ cản này tháng Trong thế chỗ cư một mà bị cản ở chỗ này một tháng lâu.、Trong、đó biến cố có rất nhiều t ỷ như nói bá lâm cách mâu đế quốc bắc phương giáo khu đại giáo chủ lạng liên đồng kỳ thực cũng là một vị dị giới tà thần sử giả tại tỷ như lần trước song phương đánh quá mức thảm liệt tuy nhiên liên thủ nhưng là song phương thực lực cộng lại cùng toàn thịnh thời kỳ bọn họ đến nói còn có một khoảng cách nếu không phải n u y ễ n thu đến rút chỉ sợ lúc này bọn họ sớm đã hôi phi y n diện cục thế cũng đem chuyển biến xấu đến không dám tưởng tượng cấp độ nhưng vào lúc này chuyển đến một cỗ quần c u ộ n thanh âm tựa như thân ở tại trên biển lớn đối mặt liên miên bất tuyệt sóng biển sở h ư u chiến sĩ sở h ư u nguyên thu đồng loạt tại trong lòng căng thẳng bọn họ biết mánh liệt nhất công kích sắp xảy ra loại cảm giác này bọn họ trải nghiệm vô số lần quả quyết sẽ không ra sai ca ngợi ngô chủ vĩ đại âm nhu nữ thần tại trước mặt ngài hết thạy đều muốn giấu ở trong sương mù ngài đem kích thích này không biết sợi tơ ban ngày cũng chắc chắn hóa thành đêm tối tại này trong đêm tối chắc chắn che kín bụi gai thu gặt lấy địch nhân thi thể thanh âm chậm rãi lan tràn một đường lại một bóng người xuất hiện tại trên tường thành một đoàn đen như mực đám mây lạng yên lan tràn nương theo lấy đám mây xuất hiện trên bầu trời thái dương bị che chắn thánh giả thành làm trung tâm phương viên trăm dặm đều ở vào đèn nhánh bên trong không tốt một tiếng kinh hô không biết từ chỗ nào vang lên ngay sau đó sở hữu h u y ễ n t h ú đều nâng lên lực khí toàn thân đối thành tường phát động tấn công mạnh chiến hỏa trong nháy mắt thăng cấp vô số huyết dịch trên mặt đất lẫn nhau đan sen hướng chạy không biết tên địa phương từng người từng người thân thể mặc áo bảo xám nam tử nhanh chóng hướng một chỗ thành tường phương hướng chạy tới n u y ễ n thu phát động tấn công mạnh bắt đoạn thành tường có sai lầm thủ nguy hiểm nam vương quân đoàn tinh nhuệ đội x tây đoạn thành đại giáo chủ quân lệnh dự bị thanh tráng thượng thành tường đại giáo chủ q u y ế n lệnh dự bị cứu rỗi chiến sĩ tùy thời trở lệnh đại giáo chủ quân lệnh bóng mở kỵ sĩ tại bắc môn bên trong hội tụ theo những ngày mệnh lệnh truyền đạt ngay sau đó là vô số tiếng bước chân cùng tiếng gó ngựa bóng mở kỵ sĩ là lạc yên đồng tổ kiến một chi kỵ binh bọn họ thờ phụng âm mưu nữ thần là âm mưu dạy dỗ trung kiên lực lượng một trong nghĩ không ra âm mưu dạy dỗ bóng m ở kỵ sĩ lại là từ dị giới người tổ kiến mạ thành điểm này lạng yên đồng có chút bất ngờ nhưng cũng cảm giác hợp tình hợp lý lạng yên đồng nhìn về phía đứng ở một bên A mạn đối hắn chậm rãi gật đầu một cái bây giờ chư thần hàng lâm thế gian quang ám cùng hưởng thế giới vinh quang cứu rỗi miệng hạ vầng sáng cũng có thể để bạt bóng m ở kỵ sĩ thực lực A mạn còn lại liền giao cho ngươi lạng yên đồng đối A mạn nói A mạn quay người nhìn về phía nội thành khắp nơi bó đuốc trong nháy mắt dấy lên đem nơi đây chiếu g i i giống như ban ngày đến mai không hết người cung cung kính kính đứng tại bên trong thành tường từ mặt mũi tràn đầy đều là thành kính tại chư thần khẳng khai phía dưới làm làm tín đồ bọn họ thu hoạch được thiết thực c h ỗ t ố t tuy nhiên chiến hỏa bay tán loạn tuy nhiên cục thế không thuận nhưng bọn hắn tín ngưỡng lại ngược lại kiên định chư vị để cho chúng ta cùng kêu lên ca ngợi cùng hưởng cứu rỗi vinh quang a m ạ n mặt mũi tràn đầy uy nghiêm đối lấy bọn hắn nói mọi người đồng thời nhìn về phía a m ạ n sau đó lộ ra một tia c ủ n g nhật ca ngợi ngô chủ cứu rỗi chi thần ngay tại trong tuyệt vọng cho tín đồ mang, mang đến ánh sáng ca ngợi ngô chủ cứu dôi chi thần ngài tín đồ chắc chắn tuân theo ngài ý chí thể sống chết thủ hộ ngài tự thần vô số mắt thường không thể gặp tín ngưỡng chi lực phóng lên tận trời hướng giáo đường phương hướng chen trúc mà đi ngay sau đó phân ra một bộ phận bay về phía ả màn trong thân thể một vòng quang mang tại ả màn sau lưng nổi lên ngay sau đó sau lưng quang mang n ở rộ ra cùng này giáo đường phía trên quang mang đàn vào lẫn nhau thủ thành tướng sĩ tắm dựa tại quang mang phía dưới người trọng thương hóa thành vết thương nhẹ vết thương nhẹ người trực tiếp khỏi hẳn khỏe mạnh người thực lực tăng nhiều mấy trăm bóng mở kị sĩ trên thân khí thế tăng vọn chậm rã Anh. một tiếng vang thật lớn thành môn mở rộng mấy trăm bóng mở kỵ sĩ t h u ố c d ụ c chiến mã giết ra ngoài ngay sau đó là này đếm m ã i không hết đao bình tương giao thanh â m giống thanh â m giống như một đạo sấm sét hung hăng bổ xuống trên bầu trời mây đen trong nháy mắt tiêu tán một đầu toàn thân trắng loạn m á n h hổ chân đạp hư không xuất hiện trên chiến trường phương một đôi cự mắt to lóe ra lộng lẫy chiến trường làm yên tĩnh sở hữu v i ê n thú đều lui về sau qua bắt đầu lại từ đầu tập kết lạc yên đồng nhìn lấy đầu này đột nhiên xuất hiện mảnh hổ trong lòng không khỏi trầm xuống h ắ n cảm nhận được một cỗ thâm bất khả chắc khí tức bán thần đây là một đầu bán thần cấp bậc ma thú. g i ố ngay Mánh hổ phát r gầm lên giận dữ, sinh ra chân trước đối thánh giả thành vùng răng xuống, để người sinh ra một loại không thể tới cảm giác. g một một cảm lên lớn, loại nhiên trên sinh chân thánh thành Chân biến như sinh Khen. n đối đại trời tới dữ, khứ. thể ra trước trước tựa tòa ra a cự đột từ để quá tại cự trào sắp rơi xuống thời điểm giáo đường trung tiếng vang lên cứu rôi tượng thần phía sau quang mang xoay quanh hóa làm một cái cự đại lồng ánh sáng đem thánh giả thành đều bao phủ tiến đến nhất kích chưa thành mãnh hổ hai mắt dần dần phiếm h ồ n g trong lòng cũng hiện ra một tia không rõ ngay sau đó toàn bộ thân hình đột nhiên biên lớn mở ra huyết bùn đại khẩu liền dốc sức quá khứ cử động lần này giống như một đường im ắng tấn công k ẻ lệnh một lần nữa hội tụ h u y ễ n thú lần nữa hóa thành thủy triều liên miên bất tuyệt dốc sức quá khứ tiếng la rết vang vọng bên h a i nói đến kỳ quái không gì không phá lồng ánh sáng tự nhiên giống như biến mất đồng dạng mặc cho những cái k i a h u y ễ n thú xuyên qua rõ ràng có thể ngăn cản m á n hổ h lại làm cho thực lực tương đối thấp h u y ễ n thú xuyên qua như thế tinh diệu thủ đoạn để lặng yên đồng kinh t h á n không thôi không hổ là trước hết nhất sinh ra cứu rỗi m i ệ n hạn chỉ dựa vào bản thể hắn pho tượng liền có thể ủng có to lớn như thế vì thế chiến hỏa từ ngoài thành một mực hướng trên tường thành lan tràn toàn bộ thánh già thành tại cái này liên mi nhưng lại tản ra hương ngạnh sinh m ệ n h lực chương ba trăm sáu mươi lăm ạ mạn nhìn lấy bên ngoài này giống như thủy triều công kích không khỏi ở trong lòng hít sâu m ộ t hơi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng quang mang cũng theo đó đ ạ i thịnh ở cái thế giới này thời gian càng dài liền việt có thể cảm nhận được một số bí ẩn nếu như cái thế giới này tại trận đại chiến này bên trong thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất như vậy bọn họ muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là bốn vị bán thần thành v i chân thần sau đó đem chiến hỏa hướng xung quanh thế giới gặp nạn liên bang tuy nhiên cường đại nhưng l à mặt với cái thế giới này cường giả vẫn là không cách nào ngăn cản bởi vì khoa học kỹ thuật lực lượng bên ta thương vong trộn lẫn trọng nhu cầu cấp bách tính dưỡng đại giáo chủ cho phép dự bị chiến sĩ đã lao tới thành tường tình hình chiến đấu đạt được làm dịu một đường đạo nhân ảnh nhanh chóng chạy tới lớn tiếng nói trên tường thành quân tỉnh theo sau đó xoay người nhanh chóng rời đi nhưng vào lúc này một tiếng vang thật lớn tựa như như kinh lôi nổ vang vê anh phía dưới bắc môn bị đụng thành m ộ t mịn đ ế n mại không hết u y ễ n thú nhảo vào lui tới bên trong thành tường r ế t qua qua nhìn phía dưới dòng nước lũ lạng yên đồng không cần nghĩ ngợi đối bên người chúng thân vệ hô to theo ta gấp rút tiếp viện nội thành được trăm tên thân vệ đối lạng yên đồng lớn tiếng hồi phục rút ra sau lưng trọng kiếm nhảo về phía bên trong thành tường lạng yên đồng thanh âm theo cơn gió trôi hướng ạ mạn ạ mạn nơi này liền giao cho ngươi nguyễn ngô chủ vinh quang cùng các n g ư ờ i cùng ở tại lạng yên đồng lớn tiếng nói trong tay trọng kiếm nổi lên đ ấ u khí q u a n mang chúng thân vệ cùng kêu lên giống to từ chiến tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống lạng yên dùng văn cùng chúng thân vệ liền đã bổ nhào vào huyễn thú hình thành dòng nước lũ bên trong k e n k e n keng ken. ấ p rút tiếng chung tại giáo đường bên trong vang lên hướng trong thành các cái địa phương lan tràn ra vô số người già trẻ em cùng nhau nhìn về phía nhai nói đối vọt tới huyễn thú triển khai c h é m giết cỗ lực lượng này trung quy là nhỏ bé đối mặt huyễn thú tập kích từng cái ngã vào trong vũng máu mắt thấy huyễn thú liền muốn bổ nhào vào giáo đường lạng yên văn tâm bên trong không khỏi lo lắng một khi trong giáo đường cứu dỗi tượng thần cùng âm n h ư tượng thần bị phá hủy như vậy hai vị miệng hạ cũng sẽ xa vào đến trong mù mê lấy trước mặt tình hình chiến đấu đến xem hai vị miệng hạ ngủ say thế tất hội ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch chỗ không cho phép bốn vị bán thần liền có thể thừa cơ hội này cho tới đến lúc đó làm theo đại thế đã mất ế trong t trượng đấu k h í trùng lặng yên đồng trọng kiếm bên trên nổi lên tựa như một con mánh hổ nhào về phía giáo đường phương hướng những nơi đi qua h u y ễ n thú đều ngã vào trong vũng máu ạ mạn đứng tại trên tường thành nhìn lấy dần dần thất thủ khu vực trong lòng tuy nhiên lo lắng nhưng lại cưỡng ép áp chế cũng không có hiện lộ ra đây là chư thần cùng bán thần đánh đây là thế giới giao phong nơi này mặc dù là một cái hơi không đủ chính quốc phương nhưng nơi này lại là một cái ảnh hưởng thành bại điểm mấu chốt á mạn không tin không có viện binh thế nhưng là viện binh lại ở nơi nào cũng hoặc là nói nơi này thành là một cái con rơi v o n g v e n g v e n g liên tiếp tiếng vang từ thành tường ngoại truyền đến ngay sau đó chính là vô số đ ó a mây hình ấm thành đàn huyên t h u ngã vào trong vũng máu từng người từng người địch quân kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên n ê n đón bộ khuyết đột nhiên xuất hiện chống không khu vực mãnh hổ gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời vô biên sát khí lan tràn ra giống chân đạp hư không mánh hổ mở ra huyết b u ồ n đại khẩu đối bầu trời phát ra một tiếng hét lên gió đang sau lưng nó hội tụ một đôi trắng đoán cánh bông dưng hiện hiện ngay sau đó mở rộng ra tới không thể gặp nguyên tố đột nhiên trở nên bạo lướt hóa thành một đường đường dấu vết mở mở che kín toàn bộ bầu trời một khung cơ giác xuất hiện ở phía trên t ố i gom cánh tay sinh ra một cái tay mở bàn tay phóng tới sau lưng quan g mang tại sau lưng biến ảo tràn ngập lực lượng ma tinh kiếm xuất hiện trong tay h ô n g hạn khí tức không cam lòng yếu thế nào về phía mánh hổ mãnh hổ tâm trầm xuống nghĩ không ra thế mà xuất hiện cùng thực lực mình tương xứng cá nhân ạ mạn giật mình nhìn lên bầu trời bị chấn kinh nói không ra lời nhìn lấy này cơ giáp bên trên nổi lên kim loại sáng bóng trong đầu đột nhiên hiện hiện trước kia bị bờ juno truy vấn c h ẳ n g cảnh người nói ki giáp chiến sĩ thật cùng transformer giống nhau sao người nói transformer thật không cần ma thú thi thể sao vẹn vẹn chỉ là dựa vào kim loại khó đường liền thật có thể sáng tạo ra cường đại ki giáp chiến sĩ làm một đống kim loại bọn họ là thế nào phân biệt được nhân làm một đống kim loại bọn họ công kích thủ đoạn vẹn vẹn chỉ là ma tinh pháo sao nếu như là ma tinh pháo vậy có phải hay không quá đơn điệu hệ thống hệ thống là cái gì là chỉ cái này đến cái khác mổ đ ủ lễ sao thế nhưng là mổ đ ủ lễ lại là cái gì ngươi có thể hay không nói rõ chi tiết một chút nói đùa cái gì chúng ta đ ị a tinh là vạn giới bên trong thông minh nhất chủng tộc một t r o n g hỏi ngươi những này đương nhiên là hữu dụng à? ạ mạn vô ý thức bóp một chút chính mình đau n h a răng trận mắt nhưng trong lòng toàn tràn ngập rung động không tệ xuất hiện vào lúc này cơ giáp mang đến rung động vượt xa vui sướng không nghĩ tới khi chính mình khoác l á t thời điểm bờ du nâu cầm hắn tiểu bột bùn thế mà thật đem cơ giáp cho nghiên cứu ra tới địa tinh có thể làm ra đến có phải hay không nói nhân loại chúng ta liên bang chúng ta cũng có thể làm được Giống. m á tốc tốc tốc tốc tốc tốc theo hổ đ những âm thanh này vang lên cái này đến cái khác điểm đen xuất hiện hóa thành cơ giáp từ trên trời gián xuống chung quanh giáo đường cùng thành tường bên ngoài chuyển đến liên tiếp rơi xuống đất tấm thanh từng cái cơ giáp khua tay trong tay m à tinh kiếm đối h u y ệ n thu cùng địch quân giết qua qua nhìn lấy khí thế b u n g hung kỳ giáp chiến sĩ lạng yên đồng lâm vào ngốc trệ bên trong đã sớm nghe nói địa tinh nhất tộc đang làm một kiện đại sự nghĩ không ra thế mà nghiên cứu ra đến loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật bất quá bây giờ xem ra những này kỳ kỳ quái quái đồ vật đơn giản tốt lắm tộc nội viện quân d ĩ trí chư vị theo ta giết lạng yên đồng thanh â m ở trên bầu trời nổ v a n g thánh giả thành một phương sĩ khí đột nổ tăng cơ giáp quân đoàn đột nhiên xuất hiện đem thánh giả thành từ lúc đem sụp đổ trong trạng thái cho kéo trở về có thể tiếp xuống các A mạn c ba trăm i n h mắt l sáu mươi sáu sinh mệnh thần quốc bên trong bá lâm cách mỗi bọn người ngồi dưới đất giống như điêu khắc một dạng không nói một lời màn sáng sớm đã tại bọn họ trước mắt biến mất nhưng bọn hắn thông qua thần nghiệm vẫn có thể cảm giác được rõ ràng thế giới bên trong biến hóa đáng tiếc cái này nước cờ hay được xạ ra đặc biệt mở to mắt thuận miệng phát ra một tiếng cảm khái bốn phương tám hướng đảo thụ bên trong truyền đến sinh mệnh thanh âm cái thế giới này là các ngươi sân nhà chúng ta tự nhiên có đề phòng thật sao bà nes mở to mắt trong đôi mắt t u ô n ra một đoàn thần quang thanh âm từ trên bầu trời t r u y ề n đến ngay sau đó chính là một tiếng cười khẽ so sánh với nói đem các ngươi vây ở chỗ này cắt đứt các ngươi cùng mặt đất thần quốc ở giữa liên hệ mặt đất thần quốc xem ra các ngươi cũng có điều cố kỵ đồ vật cái ân tư ba siết giống như phát hiện cái gì chậm dãi nói cứu dội thanh âm tại thiên không tiếng vọng đây là một cái độc lập thế giới chúng ta đương nhiên là có chỗ cố kỵ, cố kỵ. cái ân tư ba siết phát ra một tiếng cười khẽ k h âm i mưu thanh em tại bốn người bên thai vang lên bá lâm cách mâu ánh mắt nhìn chung quanh chậm rãi hỏi thăm thấy rõ cái gì vây c h ố n các người khó đường vẹn vẹn chỉ là muốn cắt đứt các người cùng mặt đất thần quốc liên hệ âm mưu thanh â m lần nữa chuyển đến bốn trong lòng người giật mình tựa như đồng thời nghĩ đến cái gì các ngươi mục đích chẳng lẽ là thế giới ý chí đáng tiếc các ngươi đã trễ cứu dôi thanh n m tuy nhiên thanh đạm nhưng tại bọn họ bên thai lại không thua gì một tiếng xét màn sáng lần nữa hiện hiện thế giới bên trong tràng cảnh dần dần hiện hiện đến mai không hết q u a n g mang bay về phía đông nam tây bắc bốn phương t á m hướng tại này trong ánh sáng lóe ra một đường lại một đường không thể miêu tả thân ảnh ngay sau đó chính là này c u ầ n c u ộ n bài hát ca tụng tại vô tận trên bầu trời xoay quanh sáng thế trí tôn miện hạ thần trị chúng thần ma lập tức tiến về này phương thế giới bổn nguyên trường hạ tôn thần trị vô số pho tượng tại giáo đường bên trong đột một từ mặt đất mọc lên hóa thành lưu quang bày qua qua vê anh một tiếng vang thật lớn bản nguyên trường hạ tại thế giới bích lũy phía dưới hiện hiện trùng trùng điệp điệp c u ộ n c u ộ n xuống hủy diệt bên trong dựng dục tân sinh thân sinh bên trong dựng dục hy vọng hy vọng bên trong nghe những âm thanh này bá lâm cách mỗi bọn người cảm giác có một loại khó nói lên lời khủng bố chính đang lặng lẽ tới gần ngay sau đó thần sắc đ ạ i biến vô ý thức phát ra một tiếng la hét không tốt bọn họ tạ nếm thử trưởng khống bản nguyên trường hạ đáng chết ba nẹt trong đôi mắt nổi lên căm giận múc trời cái ân tư ba siết đứng lên đối còn lại ba người lớn tiếng kêu gọi không thể đang chờ sau đó qua nhất định phải ngăn cản bọn họ được xạ ra đặc biệt vội và nói bá lâm cách mẫu cũng đứng lên bốn người lưng nhau sau lưng nổi lên một vệ thần quang vô c h i dị giới thần minh các ngươi coi là mặt đất thần quốc liên hệ là dễ dàng như vậy bị ngăn cản đoạn sao n ộ hống d ư ờ n g chẳng khác nào sấm xét nổ vang sinh mệnh thần quốc bên trong giống như t ậ n thế vô số mây đen che kín bầu trời đế mại không hết lôi đ ỉ n h hung hăng bổ xuống thế giới bên trong đại đ ị a chi thượng bốn đường khó nói lên lời quần quận lực lượng phóng lên tật trời hóa thành bốn đạo cự đại quang trụ hung hăng vọn tới thế giới b í c lũy sinh mệnh thần quốc tại bốn đạo c ổ sáng va chạm phía dưới bị đụng tứ phân ngũ liệt cung điện đình đ à i đều hóa thành hoa đảo từ thế giới bích lũy t ắ t hướng mỗi khắp nóng đ á c h một đạo quan g mang hung hăng nga xuống may mắn cứu d ố i cùng âm mưu phản ứng kịp thời cái này mới tại hạ xuống thời điểm tiếp được nàng sinh mệnh tim ngọt ngọt phun ra một n g ụ m màu tơi đến toàn thân khí thế cấp tốc rơi xuống thật là xảo trá thổ dân bán thần vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay lại không nghĩ bọn họ lại là tại mê hoặc chúng ta âm thầm tích xúc mặt đất thần quốc lực lượng âm mưu trong đôi mắt nổi lên một tia sắc cơ sinh mệnh kiệt sức b nhưng g k ô Không n thần quốc sụp đổ, chính là ta lâm vào giấc ngủ ngàn thu thời điểm. Không có chân huyến thần quốc chân áp, vẹn vẹn bằng vào chúng g giấc ta thu thời ta quốc quốc có lực sụp áp, đổ, điểm. là lâm l vào vào ợ chỉ sợ không có cách cản cứu không họ Nhưng sợ sầu. rôi nào bọn trong đôi mắt nổi lên lại đôi kia yêu mắt một vào lúc này cảm nhận được tứ đại khí thế mạnh mẽ của tới sinh mệnh cứu rôi cùng âm mưu lẫn nhau liếp mắt một cái hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa bốn đạo thần nghiệm lẫn nhau xen lẫn ngay sau đó hóa thành vô biên phẫn nộ trốn không nghĩ tới bọn họ phản ứng thế mà nhanh như vậy tiếp xuống chúng ta có muốn đuổi theo hay không đánh việc cấp bách là đóng giữ bản nguyên trường hà diễn sắt những cái tia chân thần bất hủ thần tính không tệ chỉ có phòng thủ ở bản nguyên trường hà liền coi như bọn họ hoàn toàn khôi phục cũng lật không nổi bọc nước đáng giận dị giới thần minh khinh người quá đáng khoản này huyết cựu chúng ta sớm muộn h ộ i đòi lại t h ầ n nhiệm tiêu tán bốn đường cuồn cuộn quang mang tựa như bốn rời r a d â y cung mũi tên mang theo vô biên sát khí bay về phía bản nguyên trường hà phương hướng thần huy lẫn nhau xen lẫn hóa thành một đường lại một đường hàng rào t ầ n g t ầ n g lớp lớp bao vây lấy bản nguyên trường hà vê anh lôi đỉnh nổ vang thanh âm thông qua bản nguyên trường hà chuyển khắp thế giới mỗi khắp lóng n á c h bá lâm cách mỗi bọn người lấy thần hóa tiễn mang theo mặt đất th thất â n n huy h ì thải quang mang quét ngang bốn phương tám hướng, hướng chúng thần ma chạy trốn phương hướng lan tràn mà đi những nơi đi qua vạn vật tan giã chúng thần ma nhau nhau bị cuốn vào bản nguyên trường hà bên trong chấn áp ở thế giới chỗ sâu nhất bản nguyên là một cái thế giới căn bản nơi này hội tụ trong thế giới tất cả lực lượng bây giờ đến mãi không hết thần ma bị bản nguyên trường hà chấn áp cơ hồ đoạn tuyệt bọn họ bị thả ra khả năng thậm chí thế giới còn có thể hình thành đặc thù tù lưng không gian đem bọn h ắ n hóa thành thế giới bổ dưỡng vạn vật chất dinh dưỡng bá lâm cách m ẫ u bọn người tuy nhiên biết những này nhưng vẫn là không dám chủ quan dù sao những này bị chấn áp thế nhưng là thần ma nhất cấp cường giả có chút sơ xảy liền có thể hóa vui vì bờn nghĩ tới đây tâm niệm tùy theo biến đổi vô tận tượng t r ư n g cho mặt đất thần quốc lực lượng q u a n mang lẫn nhau xen lẫn bay vào bản nguyên trường hà bên trong bốn đại điệu bên trên thần quốc lực lượng theo bản nguyên chi thủy t r ù n g trùng điệp điệp hướng chạy thế giới chỗ sâu nhất tổ kiến thành một đường cường đại phong ấn phong ấn hóa thành tù lung không gian lại tại vô tận bản nguyên gia t r ỉ dưới tản ra mạnh mẽ k h í tức xem như xong đây hết thể về sau bốn người đại thư một hơi tùy theo mà đến cũng là vô biên vui sướng xem ra một trận chiến này cuối cùng vẫn lấy được thắng lợi đồng thời cũng vì thế giới cung cấp đầy đủ tấn thăng nuôi phần theo thời gian chuyển rời, phong ấn hội dần dần kiên cố trừ phi có được vượt qua thế giới dung nạp cực hạn lực lượng. Bằng chương ba trăm sáu mươi bảy thánh giả nội thành truyền đến quần quận cầu nguyễn âm thanh tuy nhiên bởi vì một nghìn cỗ cơ giáp đến giúp miễn cưỡng duy trì ở cục diện rằng co nhưng theo thời gian chuyển rời cùng bên trong cơ giáp ma tinh kịch liệt tiêu hao dần dần có vẻ hơi đến tiếp sau không còn chút sức lực nào nhưng vào lúc này tam đường hào quang l óng ánh từ trên trời giang xuống quần c u ộ n thần uy bao phủ trong thành mỗi khắp nóng n á c h sinh mệnh cứu dôi cùng âm nhu b u n g xuống tại giáo đường phía trên trong đôi mắt nổi lên hiện hách thần quang tựa như một đạo ba văn hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra đang cùng cơ giáp giao chiến mánh hổ tựa như cảm nhận được tử vong ký h tức bỏ qua bên người đối thủ đối thánh giả thành dốc sức quá khứ thủ hộ tại thánh giả trên thành phương lồng ánh sáng nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng ngay sau đó giống như miếng băng mỏng sắp sụp đổ lit nha lit nít vết rách lạng yên hiện, hiện hiện cứu dôi ánh mắt vòng nhìn phía dưới lồng ánh sáng Thần、luân、từ phía sau xuất hiện, vô số thần phía hiện, hảo phóng luân quang mang hướng phía dưới hội tụ. Theo thần quang sau số vô một a phía n hướng g h dưới i ụ thanh e o thần q u g xuống, rơi r vết á c nhanh cử h ữ a ngay sau trị, đ kiếm n hoàn hảo như hảo n hút h trời hiện thánh thành cái giả đối gì, bỏ qua t n t r mà hàng tại mánh hổ sắp cắn được sinh mệnh thời điểm bổ về phía xuống tới m á n h hổ c u ố n quýt trốn tránh chỉ gặp này cơ giáp xuất hiện ở phía trước trong đôi mắt nổi lên một tia sắt y cái này đáng chết c ụ c sắt lại dám ngăn cản chính mình ma tinh trên thân kiếm lóe ra lộng lẫy cơ giáp huy động ma tinh kiếm cùng m á n h hổ lần nữa xa vào đến chiến đấu bên trong cứu d ồ i cùng âm n hưu ánh mắt phân biệt rơi xuống h mạng cùng lạng yên sang mình bên trên đến mãi không hết tín ngưỡng chi lực từ thánh giả nội thành hiện hiện n g a y sau đó lại đi giáo đường chen chúc mà tới ngầm đầu nhìn về phía bầu trời mượn nhờ tín ngưỡng lực lượng đem thời gian trường hà chuyện phát sinh đều hiện ra ở thánh giả trên thành không bốn đạo quang mang từ bản nguyên trưởng hà bên trên bay về phía thánh gia thành vô số thân ảnh do hư hóa thực từng người từng người chiến sĩ pháp sư cùng lẽ ra quang mang thần chức nhân viên tựa như từ hư vô c h i điệu gông xuống nhân gian lao thẳng tới thánh gia thành tôn kính mục thần miệng hạ ý c h ỉ khuyên lên đông phương mặt đất thần quốc chi binh tiêu diệt dị giới tà thần tôn kính thủy thần miệng hạ ý c h ỉ khuyên lên nam phương mặt đất thần quốc chi binh tiêu diệt dị giới tà thần tôn kính thủ thần miệng hạ ý chị khuyên lên phía tây mặt đất thần quốc chi binh tiêu diệt dị giới tà thần tôn kính hỏa thần miệ hạ ý chị khuy nhìn lấy ùn ùn kéo đến mà đến mặt đất thần quốc chi binh cứu r ô i sinh mệnh cùng âm mưu đều lộ ra ngưng trọng thân sắc đại thế đã định một đường thoải mái thanh âm tại bản nguyên trường hà bên trên văng lên b à n ẹ t nụ cười trên mặt kìm lòng không được t o á t ra tới còn lại tam trên mặt người cũng nổi lên vẻ vui sướng thân sắc ngay sau đó triệu tập lực lượng toàn thân theo quần c u ộ n xuống bản nguyên nước sông hướng thế giới chỗ sâu nhất lan tràn thanh âm rơi xuống sau đó cũng là che khuất bầu trời thân ảnh từng người từng người kích động cánh thiên sứ xuất hiện tại thiên không đối thánh giảnh phát động công kích nhìn lấy xuất hiện thiên sứ cứu dôi tâm không khỏi chầm xuống nghĩ không ra bốn vị này bả nếu không phải thế giới hạn chế bọn họ có lẽ sớm tại vô số năm trước liền đã trở thành một tên trung đẳng chân thần cần biết sáng tạo thiên sứ thủ đoạn cũng không phải bất luận kẻ nào đều sẽ có được này nhất định phải đụng chạm đến nhất định cảnh giới phương mới có thể Sinh sau sen dôi hội tại lại rơi tới chiến giáp lại dôi chi vinh gia tinh mệnh, nhu cùng thần lưng, thần luân phóng quang hoa, lại lẫn nhau sen lẫn rơi tới bên trong chiến trường. Bên trong cơ giáp vang lên một đường lại một thanh thần quang bên chỗ hào hoa, Thu hoạch âm đem một một âm. ma cứu cứu có lực cơ được tụ trì, chúng cơ g i á p cùng thánh giả thành thủ quân khí thế tăng v ọ n đối nào tới trước mặt địch nhân triển khai kịch liệt c h é m giết thánh giả nội thành tín ngưỡng chi lực dù sao cũng có hạn tại tăng thêm tam thần đã thân chịu trọng thương vì vậy theo thời gian chuyển rời thắng lợi thiên bình dần dần hướng thần mà thế giới bản thổ thế lực nghiêng đóng giữ bản nguyên dài trên sông cái ân tư ba siết thoải mái cười một tiếng dị giới thần minh lực lượng rốt cục chống đỡ hết nổi thu hoạch s ắ p mở màn được xạ ra đặc biệt chậm dãi nói trong lòng tràn ngập thoải mái bá lâm cách mẫu trong đôi mắt lóe ra không khỏi con mang đây là thuộc với thế giới của hoan không đây là tất cả chúng ta cùng ho nghĩ đến thế giới tân cấp vây k h ố n chính mình bình cảnh biến mất không thấy gì nữa trang cảnh bốn người đồng thời phát ra cười to một tiếng nhưng mà vừa lúc này từ nam bắc hai cái phương hướng chuyển đến một đường hung hãn khí tức vô số mây đen hội tụ tại cực nam cùng cực bắc hai cái địa phương sấm xét vang dội tựa như ngày t ậ n thế hào quang nóng ánh xuất hiện tại cực nam vô biên hắc á m xuất hiện tại cực bắc ngay sau đó là không biết tên quần quận thanh nhâm từ nam bắc hai cái phương hướng hướng thế giới bên trong lan tràn ra sấm xét vang dội của phong bạ vũ đại hải quần quận thậm chí nhắc lên đến mãi không hết sóng lớn trong lòng chuyển đến mãnh liệt cảnh báo âm thanh một cỗ khó nói lên lời điểm xấu lạc yên hiện hiện cơ hồ khiến bốn người ngạt tờ tôn kính ánh sáng t r í tôn chủ thần ý chỉ, cũng nên trừ thần trở về tôn kính hắc ám t r í tôn chủ thần ý chỉ, cũng nên trừ ma thần trở về hai âm thanh từ nam bắc hai cái phương hướng nổ v a n g ngay sau đó là nhất quang nhất tám hai cánh cửa đồng thời tại nam bắc hai cái phương hướng mở ra quang minh giáo đình khổ tu sĩ ở đâu tại giáo hoàng bệ hạ ý chỉ, khổ tu sĩ lập tức xuất trình được thanh kỵ sĩ quân đoàn thẩm phán kỵ sĩ quân đoàn ở đâu tại giáo hoàng bệ hạ ý trị thanh kỵ sĩ quân đoàn thẩm phán kỵ sĩ quân đoàn lập tức xuất trình được thanh âm ở trên bầu trời nổ vàng một chi lại một chi cờ xí đón gió bay phất phới sau đó chính là nảy vô biên sắc khí nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tam chi bàng đại quân đoàn bá lâm cách mỗi bọn người lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chấn kinh t h ầ n sắc không thể tại man xuống thiên chi đường theo thời gian c h u y ể n r ờ i nảy phương không biết thế giới còn có thể điều động tới bao nhiêu cường giả cùng bao nhiêu quân đoàn chỉ có để thế giới thôn vệ những nảy dị giới chi thần tài năng thúc đẩy thế giới tấn thăng thuận thế cắt đứt hai thế giới ở giữa thông đạo vàng không đối mặt chắc chắn là vô cùng vô tận định nhân bốn người nghĩ tới đây sau lưng nổi lên một vòng quan mang quan mang lần nữa bắt đầu giao dung sau đó hướng bốn phương tám hướng lan tràn hóa thành hai đầu trường long bay về phía nam bắc hai cái phương hướng cự long những nơi đi qua vạn vật diệt tuyệt ngay sau đó hung hăng v ọ t tới này hai cánh cửa thế giới không biết tên thanh â m từ thế giới chi môn bên trong vang lên vô tận thần quốc cùng thâm viên lực lượng tại một cái thế giới khác hội tụ sau đó thông qua hai thế giới thông đạo nào h tới Và a n hai h cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng va vào nhau cực nam cùng cực bắc hai mảnh rộng lớn khu vực thật giống như bị một cái cự thủ phất qua một dạng sông núi vỡ vụn hóa thành quân quận chương ba trăm sáu mươi tám theo ánh sáng cùng h ắ cám hai đại giáo đình xuất hiện chiến tranh lần nữa xa vào đến trong rắn g co huyết thú mặt đất thần quốc cùng tứ đại đế quốc quân chính quy tại thêm nữa bản thổ thế lực vô số cường giả n g ạ n h kháng không biết thế giới quân viết t r ì n h tình hình chiến đấu tuy nhiên biến đổi bất ngờ nhưng từ lâu dài đến xem có bản thổ ưu thế bọn họ phần thắng tựa hồ lớn hơn một chút đừng nhìn dị giới chi thần số lượng đông đảo nhưng tránh thức có thành tựu i có thể cho b á n thần cường giả chiếu thành thương tổn kỳ thực cũng không có bao nhiêu tại loại tâm tính này phía dưới lên tới bá lâm cách mẫu bọn người xuống đến phổ thông chiến sĩ đối thế giới tràn ngập lạc quan liên giống với hiện tại tuy nhiên nhìn thấy cực nam cùng cực bắc hóa thành quần quận tràn diện tuy nhiên cảm nhận được vừa mới này hai cố lực lượng quần quận nhưng là bọn họ cũng không có loạn phân tức lực lượng càng lớn thế giới bài xích lại càng lớn muốn trực tiếp bông xuống độ khó khăn cũng lại càng lớn tại bọn họ dài dằng giặc phủ xuống thời giờ ở giữa bên trong cái ân tư ba xiết bọn người có lòng tin kết thúc rơi trận chiến tranh này đồng thời quan bế hai thế giới ở giữa thông đạo bá lâm cách mẫu chúng ta không thể tại chậm trễ được xạ dạ đặc biệt đối bá lâm cách mẫu nói ngay sau đó lời nói xoay chuyển ta quyết định tự mình tiến về thế giới chỗ sâu nhất chém giết những cái kia bị chấn áp dị giới sinh linh lấy bọn họ lực lượng bổ dưỡng chúng ta thế giới tiến về thế giới chỗ xấu nhất bá lâm cách m g ộ hơi s ứ n g sở bản nguyên trường hà bên trong hung hiểm vô cùng bọn họ mặc dù là thế giới bên trong thổ sinh thổ trường người nhưng dù sao không phải thế giới c h i chủ một khi tiến về dòng sông bên trong cũng đem đối mặt cự đại hung hiểm được xạ ra đặc biệt đối ba người giải thích chúng ta không biết đường dị giới cường đại tồn tại có hay không ra tốc g n g xuống biện pháp cho nên chúng ta chỉ có thể cùng thời gian thi chạy đoạt tại bọn họ tức sắp giáng lâm trước đó quan bế hai thế giới thông đạo mà quan bế thông đạo điều kiện chủ yếu cũng là diệt sắt những này dị giới sinh linh bằng không có lấy bọn hắn chỉ dẫn chúng ta thế giới tọa độ liền sẽ một mực lưu giữ tại bọn họ trong thế giới được xạ dạ đặc biệt đối lấy bọn hắn nói liên quan tới xâm lấn sự tình bọn họ cũng không xa lạ gì vì vậy đối được xạ dạ đặc biệt n h a u n h a u gật đầu việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức hành động được xạ dạ đặc biệt đối lấy bọn hắn thúc giục bốn người hóa thành bốn đạo quang mang bay vào bản nguyên trường hà theo nước sông hướng thế giới chỗ sâu nhất đi vội ngay tại bốn người bay vào bản nguyên trường hà thời điểm sinh mệnh cứu rối cùng âm mưu đều sinh lòng cảm xúc trong đôi mắt nổi lên một tia cảm giác cấp bách một khi thế giới tấn cấp bọn họ bình cảnh không còn tồn tại. đối mặt trung đẳng chân thần thực lực bá lâm cách mẫu lấy bọn họ trạng thái chỉ sợ liền một chiêu cũng đỡ không nổi một thanh âm tại trong lòng ba người vang lên âm mưu nửa ngày không có lên tiếng cùng ba bé gái trụ mai bởi vì vị này trí tuệ nữ thần muốn so ta ngược lại cho rằng nàng càng giống là âm mưu âm mưu đối sinh mệnh cùng cứu rồi nói sinh mệnh khỏe miệng nổi lên mỉm cười vừa mới này tia cảm giác cấp bách cũng biến mất theo đây không phải âm mưu đây là trí tuệ ạ mạn cứu r ô i thanh âm tại trên tường thành vang lên ạ mạn ngầm đầu nhìn về phía bầu trời đối cứu dỗi hồi phục nô chủ trở về đi cứu rỗi nghe được nô chủ hai chữ này lộ ra nghiền ngẫm ý cười ngay sau đó phun ra ba chữ này ạ mạn s ư ớ n g sở trở về trở về các ngươi thế giới cứu rỗi đối ạ mạn giải thích vô số trí nhớ từ trong lòng hiện lên ạ mạn sinh ra một loại giường như đã có mấy đời cảm giác m i ệ n hạ thánh giả thành còn không thể rời bỏ ta đối với tòa này thánh giả thành đến nói các ngươi thế giới càng cần hơn ngươi cứu rỗi đối ạ mạn nói ạ mạn ánh mắt không giải thích được càng thêm nồng giày ánh mắt nhìn khắp một phía gặp vô số người chính đang chém giết lẫn nhau vô ý thức nói ta chỉ là vạn trong ngàn người một cái thế giới làm sao lại cần ta、Qua. ngươi liền minh bạch cứu r ố i đối ả màn n ó i xong sau l ư n g thần luân bên trong bay ra hai đạo quan g mang quan g mang tại ả màn trước người sẽ lẫn hóa thành một cánh cửa thế giới cửa bị mở ra một sợi ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến cho người ta cảm giác quái dị giống như cái này sợi ánh sáng mặt trời không nên xuất hiện ở cái thế giới này đi thôi cứu r ố i đối ả màn thúc giục ả màn vô ý thức đi vào quan g môn bên trong ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa mặt pháp thế giới một chỗ không biết tên tiểu chấn ả màn đọc lấy trọng kiếm máu me đầy mặt dấu vết ngây người tại nguyên chỗ cảm thụ được trong thân thể truyền đến lực lượng dâng lên một loại hư hữ lực lượng là chân thực thế giới kia cũng là chân thật làm vân vụ giáo khu giáo chủ làm tay cầm thánh giả thành c ư ờ n giả g chỗ nào chính gặp phải thai h o ạ ngập đầu t h ở một hơi thật dài cảm thụ trong thế giới t ư ở n g cùng khí t ứ c đột nhiên thể ngộ đến một cỗ thật sâu bị thương trước kia đối với cái này không có chút nào phát giác thế nhưng là sau khi trở về lại vô cùng mình mẫn ra hiện tại trong lòng làm một cái thế giới nó thật chẳng lẽ không biết nó hàng xóm đã cường đại đến sắp thôn vệ nó cấp độ sao cái kết luận này là rõ ràng chỉ tiếp mặt pháp thế giới lực lượng cùng thế giới khác so sánh cuối cùng quá mức nhỏ bé thậm chí nhỏ bé đến còn không bằng trong thế giới kia một cái vị diện cơ giác văn h minh còn tại bên hai bán thần lực lượng mặc cho ở trước mắt đối mặt loại này siêu tự nhiên sức mạnh cường hãn cái thế giới này lộ ra quá mức tại tái n h ậ n bất lực nếu như không phải liên tiếp t r ư n g hợp nếu như không phải dị giới thần minh rủ xuống cao quý ánh mắt nếu như không phải vị kia không biết tên sáng thế chí tôn chủ thần muốn trong cái thế giới này một lần nữa thành thần có lẽ nhiều năm về sau nó sẽ bị thế giới kia thôn vệ thân là một tên quyền cao chức trọng giáo chủ hãn tại giáo đường trong điện tịch thấy qua những cái kia bị chinh phục thôn vệ vị diện đến tột cùng gặp phải cái dạng gì hạ tràng cũng hoàn toàn là bởi vì điểm này mới khiến cho hắn đối với cái này tràn ngập kính sợ trở về là vì cái gì chẳng lẽ là muốn để cho chúng ta thế giới phái ra vệ i t binh ạ mặn não hại vừa mới sinh ra ý nghĩ này liền bị hắn trò phụ quết rơi trước kia hắn sẽ nhận vì liên bang vô cùng cường đại nhưng làm hắn nhìn thấy trận đại chiến kia thời điểm mới thật sâu cảm nhận được cái thế giới này nhỏ bé x u ố n g tháo ta tàu ngầm cùng hàng mẫu những này tuy nhiên lợi hại nhưng tại đại chiến sĩ sử thi truyền thống kỳ cùng bán thần trước mặt lại như là đồ chơi cho nên cầu vệ i t binh là hoàn toàn không có khả năng ạ mặn nhìn khắp bột phía xua tan những cái kia loạn thất bát tao suy nghi may mắn cái trấn nhỏ này bên trên không có người bằng không lấy chính mình bộ dáng muốn giải thích tình huống chỉ sợ cần phế bên trên một số công phu Ả mạn chúng ta lại gặp mặt một thanh em từ phía sau chuyển đến Ả mạn vội vàng theo thanh em phương hướng nhìn qua qua ngay sau đó phát ra một tiếng kinh hô chủ thần công ty đặc s ứ không đúng ta hẳn là tôn xưng ngươi là sáng thế trí tôn chủ thần miệng hạ thần sứ Ả mạn đối vợ ư n g tài nói vợ ư n g tài thân hình nhanh chóng thu nhỏ từ hình người biến v ì diện mạo như trước đối Ả mạn miệng nói tiếng người ngươi cùng ta đến có người muốn gặp ngươi tất ả mạn tâm đột nhiên nhảy lên kịch liệt đứng lên đối vợi tải hồi phục ngay sau đó nhanh chóng đuổi theo chương ba trăm sáu mươi chín mang tâm thần bất định tâm tình ạ mạn đi theo vượng tài hướng một nơi đi đến hai người đi ra tiểu chấn xuất hiện tại trong một rừng cây đổi mới nhanh nhất, nhất cổ trương thắng người mặc quần áo thoải mái dựa vào một cái cây ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời lẫn nhau truy đuổi chơi đùa tiểu điệu nổi lên mình cười năm năm cái này là năm thứ năm nghỉ dưỡng thời gian luôn luôn ngắn ngủi từ hôm nay liền muốn cùng cái thế giới này cá biệt ngay lúc này từ tiền phương đi tới một cái nam tử quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện người này cùng mình dài giống như lúc sáng thế quyền hành vô cùng thần kỳ nghĩ không ra tại thần ma trò chơi vang dội thế giới năm năm về sau thư h u y ễ n sáng thế thần quốc đã hóa thành một phương chân chính thượng thần quốc cổ t r ư ờ n g thắng lợi dụng mặt đất thần quốc uy năng đem b ả n tâm cùng chuyển thế phân thần triệt để cách ra mà trước mắt người này hẳn là gọi là sáng thế thần tạ bản tôn t ạ đối cổ t r ư ờ n g thắng hô một tiếng cổ t r ư ờ n g thắng lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc vừa tài từ nay về sau liền theo ngươi buổi tối hôm nay là giờ cao thần quốc tốt nhất thời khắc hy vọng ngươi khác bỏ lỡ cổ t r ư ờ n g thắng đối r ạ nói dạ chậm rãi gật đầu t á hội nên đến cuối cùng sẽ đến nên đi cuối cùng sẽ đi tuy nhiên ngươi lựa chọn cái thế giới này vì ngươi bản mệnh thế giới nhưng ta v â n nợ còn muốn tặng ngươi một câu lời khuyên cổ t r ư ờ n g thắng đối v ớ dạ nói dạ lộ ra nghiêm túc t h ầ n sắc nói để thần quy về thần để thế giới về với thế giới vậy liền coi là là ta mượn dùng thân phận của ngươi sinh hoạt năm năm thủ lao cổ t r ư ờ n g thắng đối v ớ dạ nói dạ dần dần xa vào đến trong chấm tư để thần quy về thần để thế giới về với thế giới xem ra năm năm này người tôn thu hoạch không nhỏ dạ đối cổ t r ư ờ n g thắng cảm khái cổ t r ư ờ n g thắng theo dạ lời nói nói tiếp sau khi trở về ta đem chuyên chú thế giới phát triển còn lại liền giao cho các ngươi người tôn yên tâm những chuyện này chúng ta sẽ làm tốt t ạ không cần nghĩ ngợi hồi phục hiển nhiên liên quan tới vấn đề như vậy hắn nghĩ tới rất nhiều cổ trương thắng không xuất hiện ở âm thanh chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại thân hình dần dần trở thành n h ạ t sau đó che giấu ngay lúc này tiếng bước chân lần nữa truyền đến vừa t a i ngoắc ngoắc cái đuôi hấp tấp chạy tới dùng lực ngửi n g ư ờ i ngồi s ồ n ở một gốc cây bên cạnh chủ nhân ta đem người mang đến Ả mạn gặp qua sáng thế thần miệng hạ Ả mạn nhìn lấy t ạ không khỏi sức sờ nghĩ không ra trước mắt người này lại là chính thống người liên ban loại dạ nhẹ nhàng vung tay lên trước mắt chàng cảnh biến đổi một tòa tiểu đình lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuất hiện hai người vừa vặn đứng tại tiểu đình chính giữa bàn đá xuất hiện ở phía trước phía trên còn bảy biện một bình trà cùng hai cái c h é n trà ạ mạn không khỏi g ầ n ngơ đưa mắt nhìn bốn phía rừng cây vẫn là rừng cây chỉ là thêm một cái tiểu đình t o a này tiểu đình giống như vốn là ứng nên xuất hiện một dạng tuyệt không đột nhiên ngồi đi tạ đối ạ mạn nhẹ dọn g phun ra hai c h ữ này nghe cái này như là bằng hữu đồng dạng ngữ khí ạ mạn có chút thụ sùng ngữ kinh vội vàng cung cung kính kính ngồi hướng phía sau cái ghế hắn đã không phải là nguyên lai、like、cái tia hắn mặc kệ là tại khái niệm bên trên vẫn là trên lực、lượng. sáng thế thần địa vị tại chư thần bên trong cao không thể chạm là một cái phảm n h â n tự nhiên chỉ có thể ngưỡng vọng không cần c â u g n ệ nếu như muốn bộ quan hệ lời nói ta vẹn vẹn chỉ là các ngươi gia tộc trong công ty hai tên nhân viên thân thuộc giả nghĩ đến chính mình hai cái m u ộ i m u ộ i hơi nết khỏe môi lên lên tên là hạnh phúc khí tức lặng yên lan tràn ạ mạn tâm cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng nhân viên thân thuộc ta để cứu d ỗ i bọn họ đem ngươi trả lại kỳ thực chỉ là muốn cùng ngươi trả lại kỳ thực chỉ là muốn cùng ngươi r ả lại thực chỉ là m u n cùng n i truyện phiếm mà thôi giả đối ạ mạn nói ra bản t â n tâm lập tức gấp đứng lên sáng thế thần miền hạn thế giới kia tình hình nhìn ngựa mản. khi lấy gấp rút màn. dạ đối hắn h k o á t khoát man y g a n cười một tiếng bởi vì ta cũng là ở cái thế giới này sinh ra cho nên đây là chúng ta cộng đồng thế giới ngươi không có cảm nhận được nó bị thương sao dạ đối á man hỏi thăm á man đối v ớ ta gật đầu một cái ta cảm nhận được thế giới b i thương chứ không đội ngươi có thể tại cảm thụ một chút giã đ ố i á màn nói bưng lên trên bàn đá ấm t r à đem trước mặt hai người rót đ ầ y chén t r à sau đó chậm rãi ngồi xuống đến bưng lên một chén chậm rãi uống Á màn không dám hưởng dụng trước mặt nước t r à chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại n à y cố bi thương lần nữa phủ hiện tại trong lòng một lần lại một lần hồi tưởng bởi vì ta đến cùng sinh ra thế giới xuất hiện trước mặt hai con đường làm trong thế giới trừ ta bên ngoài tối cờ ư n giả g ngươi có thể đại biểu thế giới một bộ phận ý chí nói cho ta biết ngươi lựa chọn g i đổi á màn hỏi thăm ạ màn không khỏi lần nữa xứng sở mở hai mắt ra đối giã hỏi lại này hai con đường Tại ta t cao dơ h ầ ngay q u ố sau đó thời gian lưu tốc khôi phục giặc cờ nói tiếp con đường thứ nhất ta hội sửa đổi thế giới lực lượng phương thức phun ra nuốt vào thế giới bên ngoài vô biên hỗn độn liên tục không ngừng chuyển hóa thành ma pháp nguyên tố nghênh đón ma pháp văn minh đến thứ hai con đường tiếp tục đi văn minh khoa học kỹ thuật đường nhưng là ta hội cho các ngươi tăng thêm một ít gì đó để khoa học kỹ thuật lực lượng đối mặt không biết được nhân ủng có nhất định tự vệ thực lực giặc cờ đối ả m à n ó i ngay lúc này bản nguyên trường hà hình chiếu xuất hiện tại phía trên bàn đá c u ộ n c u ộ n bản nguyên hướng phía dưới chảy xôi u bản nguyên trường hà nói cho ta biết trước kia bản nguyên chi thủy cũng không thể có nhiều như vậy là bởi vì n g à i đến để bản nguyên trở nên súng túc ả mạn nhìn lấy đầu kia bản nguyên trường hà đối v i ta nói ra ánh mắt cũng rơi xuống bản nguyên trường hà hình chiếu đây là thần phải làm ạ mạn tuân theo thế giới ý chí nói ra nó lựa chọn giút ta đối ả mạn hỏi tham ạ mạn không cần nghĩ ngợi thóc g a văn minh khoa học kỹ thuật Quả nhiên, cùng hắn nói giống như lúc dạ trầm g i ã i nói trong giọng nói mang theo một kia không khỏi tâm tình ạ mạn vừa muốn mở miệng lại nghe thấy dạ thanh â m vang lên lần nữa d ạ n g sáng ta đem dơ cao thần quốc ngươi có thể đến đây xem lễ trở về đi dạ đứng lên quay người nhìn về phía một cây đại thụ đao loạn đọc miễn phí khí trăm năm còn là hồng c h â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh chương ba trăm bảy mươi ngay tại ạ mạn biến mất thời điểm tiểu đình ra ngoài hiện một bóng người xinh đẹp trí tuệ bị ngươi nói chúng ta không cần quay đầu lại liền đã đoán được đến người thân phận ba bé gái trụ đi vào tiểu đình đối v ạ trầm giải nói mặc kệ có hay không nói chúng ít nhất một bước này là nhất định phải làm chỉ có chiếm được thế giới ý chí đồng ý sang thế trí tôn miệng hạ dơ cao thần quốc thành tựu tránh thức trí tôn chi vị tài năng một mảnh đường bằng thẳng bò nghỉ trụ đối t ạ giải thích thanh âm từ tiền phương thụ bên trong chuyện đến ngươi nói không sai chỉ có thế giới giá mới có thể thuận lợi dơ cao thần quốc tổ thân bò nghỉ trụ đối đi tới cổ trường thắng túi người hành lễ vợ ư n g tài vội vàng hấp tấp chạy tới nhưng bây giờ hắn cũng không dám nói xem vào chỉ có thể trận tròn mắt bốn phía xem chừng muốn nói cái gì liền nói khác khắp, khắp nơi nhìn đoạn cổ trường thắng nhìn lấy vợn tài gian rào ánh mắt đôi h ắ n cười mắng vợ tài không có ý tứ cười một chút ngoắt ngoắt cái đôi đối cổ t r ư ờ n g thắng hỏi thăm tổ thần tức sắp rời đi sao từ nay về sau đều muốn thân thể cư bản bệnh thế giới tổ thần trong cung có lẽ thâm cư có lẽ không g ầ n sâu nhưng có một chút là không thể nghi ngờ ta sẽ có một đoạn năm tháng dài đằng đắng sẽ không bước ra bản bệnh thế giới cổ t r ư ờ n g thắng đối vợ ư n g tài hồi phục dù sao cái này là mình sáng tạo ra đến cái thứ nhất sinh mệnh cho dù là lấy sáng thế mã giáp sáng tạo ra nhưng lại không cách nào cải biến sự thật này ai vợ tài thở g i i sau đó đặt mông ngồi dưới đất cổ trưởng thắng đối vợ tài cười một chút hảo hảo đi theo chủ nhân các ngươi ngươi sau này cũng sẽ không cô đơn thế giới ý chí đã đồng ý như vậy tiếp xuống liền nhìn người cổ trường thắng đối ra nói ra đối cổ trường thắng gật đầu tâm niệm nhất động trước mắt tràng cảnh đại biến vô số cung điện ra bây giờ đang trước mắt nơi này là sáng thế thần mặt đất thần quốc chống giống chư thần điện cùng ma thần điện xuất hiện tại hai bên liên một chút nhìn không thấy giới hạn bậc thang tầng tầng lớp lớp xuất hiện ở phía trước ra bước chân đi lên nhìn lấy ta bóng lưng trí tuệ hướng chư thần điện bên trong đi đến cổ trường thắng tâm niệm nhất động xuất hiện tại thần quốc bên ngoài địa điểm, điểm quang mang từ bốn phương tám hướng hội tụ sáng thế mặt đất thần quốc khí thế tùy theo tăng vọn thời gian chậm rãi trôi qua mà nêm lặng yên ở giữa sáng thế mặt đất thần quốc bên trong xuất hiện từng người từng người thân thể mặc trường báo bóng người cùng l í t nha l í t nhít t i ê n sứ như xem xét tỉ mỉ những bóng người kia liền sẽ phát hiện bọn họ cũng không phải người sống mà chính là thánh linh theo dạng sáng tiếp cận mặt pháp thế giới bản nguyên trường h ạ bắt đầu s ô i trào đến m ã i không hết tất thải quang mang hóa thành cầu vồng xuất hiện ở chân trời nhưng vào lúc này c u ồ n c u ộ n mà cũng không biết danh bài hát ca tụng vang lên toàn bộ sinh linh đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung tựa như trong lòng có một thanh â m đang một lần lại một lần hồi tưởng nhưng cẩn thận qua nghe lại nghe không rõ đến tội cùng nói là cái gì Nô chủ, ngài là hết ngài là hết thẻ khởi nguyên hai câu c u ầ n c u ộ n thanh â m tại vạn thiên sinh linh bên thai vang lên một đạo thần vòng tựa như trên bầu trời thái dương đột nhiên n ở rộ ra một tòa liên miên bất tuyệt thần quốc tại thần luân bên trong hiện hiện đếm mại không hết cung điện tản ra hàng cổ bất hủ khí tức thiên địa vô pháp mai táng tuế nguyệt vô pháp ma diệt ngọc thạch tổ kiến trên bậc thang tại đứng đ ấ y hai hàng thiên sứ từng cái tản ra khó nói lên lời uy nghiêm trong cung điện đi ra từng người từng người thanh linh bọn họ trong đôi mắt tràn đầy thành kính hướng trên bậm thang chậm rãi đi đến nô chủ sáng thế chí tôn chủ thần ngài là hết t h ầ bắt đầu nô chủ sáng Thế giới đưa tới trở t vinh quang, chúc Chư giới quang, mừng ngài trở về. Thần đưa về. bầu n trời h ầ n quân tới t n g truyền đến một tiếng nổ vang tựa như một đạo hào lệnh từ thế giới bích lũy bên trên v a n g lên từ b u ồ n nguyên chi lực h u y ệ n hóa ra đến bên trong cầu vồng bay ra một đầu cự long cự long bay đến thần quốc phía dưới toàn bộ thân hình nhanh chóng sinh trường cơ hồ trong chớp mắt liền đã trở thành một cái quái vật khổng lồ thần huy từ sau lưng nó v ẩ y hướng thế giới mỗi khắp lòng đất cự long nâng thần quốc tựa như dùng hết lực khí toàn thân nâng lên cao quý đầu lâu giống tiếng giống giận dữ ở chân trời nổ vang từ thế giới bổn nguyên huyện hóa ra đến cự long mở ra hai cánh hướng vô tận không trung bay đi nhưng mà thần quốc quá nặng dù là lấy cự long thân hình khổng lồ cùng khí lực cũng hiện lộ ra xu hướng suy tàn đ ế mai không hết thiên sứ từ cự long phía sau thần quốc bay ra hóa thành điểm đ i ể m quang mang vây quanh thần quốc xoay quanh thần quốc tại chúng thiên sứ cùng cự long hợp lực phía dưới tiếp tục hướng trên bầu trời bay đi ngay sau đó là này quần quận thanh âm ta sáng thế thần tạ lập xuống mười nguyện. Một nguyện. thần quốc treo tại thế giới bích lũy trải vớt hỗn độn đối thế giới bị thương hai nguyện thần quốc treo tại thế giới bích lũy thần quang trạch bị vạn thiên sinh linh t a m nguyện thần quốc treo tại thế giới bích lũy chỉ dẫn sinh linh con đường phía trước bốn nguyện thần quốc treo tại thế giới bích lũy phản hồi thế giới chỉ thần chi chức trách năm nguyện thần quốc treo tại thế giới bích lũy phù hộ khoa học kỹ thuật quang mang vĩnh rủ xuống vạn cổ tuyến nguyện dạ thanh âm theo thần quốc bên trong vang lên hướng bốn vương tám hướng lan tràn ngay sau đó ở trong tiên đ i ệ tiếng vọng mỗi khi một câu nói ra thời điểm thế giới bổn nguyên trường hà liền rơi xuống quần quận bổn nguyên chi lực tới nước đầu kia cửa theo n g càng càng bậc thang n biên hóa cao cư thần quốc bên trong dạ toàn thân khí thế tăng vọt nếu như nói trước kia khí thế còn kèm theo một tia hư huyễn như vậy hiện tại khí thế liền chân thực đáng sợ ngượng nhờ một cái thế giới lực lượng vượt qua tầng tầng lớp lớp đẳng cấp nhảy lên mà thành chủ thần kham vi khủng bố tuy nhiên có lực lượng này chỉ có thể ở thế giới bên trong vận dụng nhưng s u ấ t thế giới vẫn có thể giữ lại cao đẳng thần thực lực lít nha lít nhít thiên sứ căn cứ phẩm cấp đứng tại một tầng lại một tầng trên bậc thang chúng thánh linh từ trên cao đi lên mà đi mỗi khi chúng thánh linh đi lên một bậc thang phía dưới liền có một bậc thang biến mất hóa thành hào quang ó n g ánh bay vào thế giới bên trong sau đó quang mang hóa thành một trận mưa p h ù n chiếu xuống một cái đặc biệt khu vực theo mưa p h ù n tới nước thảm thực vật dài càng thêm tươi tốt và thiên sinh linh trong lỏng cũng xuất hiện một dòng nước ấm đứng tại một chỗ trên quảng trường a mạn cảm thụ được trận này trong mưa phủn lực lượng trong đôi mắt lộ ra một tia sợ hãi thần sắc. h một, một, một, một, một, một tên giáng qua n thị h p ư Pháp, người h thấy n này n t khôi c ngô đoàn ánh mang tướng lãnh hướng đi ạ mạn đối hắn túi người hành lễ căn cứ liên bang cùng chủ thần công ty thước nghị sáng thế trí tôn chủ thần dơ cao thần quốc sau khi thành công bổ nhiệm ạ mạn các hạ v ì thiên sứ quân đoàn giải quân hàm ngũ tinh bên trên thiên sứ quân đoàn giải ạ mạn lộ ra ánh mắt không giải thích được lúc này hắn mới vang lên hôm nay dư tạ cùng hắn nói câu nói kia làm vì trong thế giới này trừ sáng thế thần bên ngoài tối c ư ờ n giả g hắn có thể đại biểu một bộ phận thế giới ý chí ý chí sao đây là thế giới ý chí cùng sáng thế chủ tôn chủ thần trung nhận thức ạ mạn tiếp nhận này một tờ bổ nhiệm ánh mắt nhìn chung quanh lít nha lít nhít binh lính trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác tự hào đây là chúng ta trong thế giới quân nhân đây là thế giới tử bọn họ chắc chắn tại chính mình chỉ huy giới hóa thành thế giới kiên cố nhất thuẫn cùng sắc bén nhất kiếm thiên sứ quân đoàn tổng cộng tám ngàn người thực đến tám ngàn người nghe hậu tướng quân chỉ thị binh sĩ kia đối ả ạ m ạ n lớn tiếng nói nhưng vào lúc này một đường hào quang lóng ánh từ trên bầu trời hạ xuống tới hóa thành một tên bắt giữ thiên t sứ đeo lợi kiếm mặt mũi tràn đầy uy nghiêm vòng nhìn phía dưới bọn binh lính nhìn lấy cái này đường uy nghiêm ánh mắt từng cái lộ ra nghiêm túc t h ầ n sắc vô ý thức đem eo thẳng càng thẳng mấy phần sáng thế trí tôn chủ thần miện hạ thần chỉ ban cho nhân gian thiên sứ quân đoàn tám ngàn thi sau lưng cánh huy động mấy lần lít nha lít nhít quang mang giống như đom đóm đồng dạng bay vào bọn binh lính trong thân thể bọn binh lính sau lưng nổi lên quang mang một đối quang rực mở rộng ra đến ngay sau đó hóa thành từng người từng người thiên sứ chiến sĩ hình tượng cảm thụ được sau lưng cánh trên thân khí thế lần nữa tăng vọt một đôi lại một đôi cánh hiện hiện cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện bắt rực trong n ó n an toàn chuyển đến e m thai thanh âm thiên sứ khải giáp khởi động bản thể thực lực đại chiến sĩ thu hoạch được khải giáp tam phúc ngày mắt thấy sáng thế thần quốc bay vào không trung thu hoạch được lực lượng tam phúc thực lực sử thi ngay thu hoạch được từ trí tuệ nữ thần phát triển nghiên cứu thiên sứ khải giáp thu hoạch được lực lượng dao động thực lực c h u y ể n kỳ thiên sứ khải giáp khởi động bên trong cánh tăng phúc mở ra hình thái chuyển đổi thành công bắt g i c thiên sứ thực lực nhược đẳng chân thần cảm thụ được trong thân thể chuyển đến bành trướng lực lượng Ả mạn vô ý thức liền muốn thoải mái phát ra h ế t dài một tiếng nhưng nhìn lên trên trời thần quốc cùng bắt g i c thiên sứ cứ thế mà áp xuống tới chúc mừng ngươi Ả mạn tướng quân bắt giữ thiên sứ đối ạ mạn chúc mừng ạ mạn đối bắt giữ thiên sứ thi lễ đây đều là sáng thế trí tôn chủ thần trí tuệ nữ thần miện hạ cùng thế giới bản ta đem xuất lĩnh nhân gian thiên sứ quân đoàn vì thế giới chinh chiến tư phương chiến sau l ư n g truyền đến một tiếng bạo a tám ngàn thiên sứ hình thái binh lính thông qua một chữ này đem hưng ơ phấn trong lòng đều phát tiết đi ra bắt dược thiên sứ nhìn phía d ư ớ i binh lính ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc lên sáng thế trí tôn chủ thần miệng hạ thần chỉ Ả mạn tướng quân lập tức xuất lĩnh giới t r ư ơ n g chiến sĩ tiến về thần ma thế giới gấp rút tiếp viện bắt dược thiên sứ mặt mũi tràn đầy uy nghiêm đối ả mạn lớn tiếng thuật lại thần chỉ nghe thấy bắt giữ thiên sứ lời nói ạ mạn nối trên bầu trời thần quốc túi người hành lễ ạ mạn linh thần l lực lượng lập tức tăng vọt xuất t r i n h thần ma thế giới ạ mạn đ ố i tám ngàn binh lính giống to tám ngàn binh lính cùng kêu lên hồi phục được thanh âm tựa như kinh lôi cảm thụ được phía trước nhất gần trăm tên bán thần thực lực lục d ư ợ c thiên sứ hình thái binh lính ạ mạn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hào quang n ó n g á n h hóa thành cầu vòng từ vị tại thế giới bích luy thần quốc bên trong hạ hóa thành một tòa thất thải q u a n cầu ạ mạn không cần nghĩ ngợi đạp vào tòa này thất thải q u a n cầu ngay sau đó một tên tiếp lấy một tên thiên sứ tâm tính binh lính đi lên vô số người cùng nhau nhìn về phía không trung chỉ mỗi ngày làm che khuất bầu trời từ gần cùng xa hóa thành một bộ bao la hùng v b ă n g vào ta chi k i ế m thủ hộ hòa bình thế giới b ă n g vào ta chi k i ế m bảo vệ thế giới vinh quang b ă n g vào ta chi k i ế m lớn mạnh chư thần thần uy thanh em một lần lại một lần vang lên ngay sau đó hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra thất thải quang cầu dần dần tiêu tán ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa thần ma thế giới chỗ sâu nhất chính đang ra sức chém giết chư thần thần tính bá lâm cách mẫu b ọ n người đột nhiên dừng lại trong lòng cảnh báo thanh em điên cuồng vang lên giống như có không thể tới lực lượng kinh khủng chính đang chậm rãi tới gần bốn người lập tức lẫn nhau liếc mắt một cái trên thân thần lực lẫn nhau xen lẫn hóa thành một đoàn quang mang đi lên không may đi theo quan g mang lên không một trận bão mưa lúc này chỗ sâu nhất rơi xuống hạt mưa rơi xuống đất hóa vì một con lại một cái vô cùng kỳ quặc nguyên tố sinh vật đối đếm mại không hết chư thần cùng chúng ma thần thần tính phát động như thủy t r i ề u công kích thừa dịp cái này khe hở quan g mang lần nữa ra tốc tại bản nguyên trường hà bên trong đi ngược dòng nước đứng tại bản nguyên dài trên sông bá lâm cách mẫu vô ý thức thất ra cường đại tồn tại sắp xảy ra thế giới đã nghe được bọn họ cước bộ không phải cước bộ mà chính là bọn họ đang bông xuống bạn n ẹ đôi bá lâm cách mẫu nói được xạ ra đặc biệt thở một hơi thật dài không thể thời gian chúng ta chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất chém giết thế giới, bên trong dị giới thần phong tỏa thế giới ở giữa thông đạo đi cái ân t ư ba siết đối ba người lớn tiếng nói ngay sau đó bốn người hóa thành bốn đạo q u a n mang hướng cái ân t ư ba siết vân vụ giáo khu phương hướng bay đi một thần thần chỉ đông phương mặt đất thần quốc bán thần cường giả lao thẳng tới vân vụ giáo khu thánh g i ả thành thùy thần thần chỉ nam phương mặt đất thần quốc bán thần cường giả lao thẳng tới vân vụ giáo khu thánh g i ả thành thù thần thần chỉ phía tây mặt đất thần quốc bán thần cường giả lao thẳng tới vân vụ giáo khu thánh gia thành hoa thần thần chỉ ba phương mặt đất thần quốc bán thần cường giả lao thẳng tới vân vụ giáo khu thánh gia thành theo những âm thanh này rơi xuống từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng dâng lên đến mãi không hết khí thế mạnh mẽ hóa thành một dòng lũ lớn nhảo về phía thánh gia thành cùng lúc đó thần ma thế giới cũng cảm nhận được kiếp nạn sắp xảy ra bản nguyên trường h ạ bắt đầu sôi trào điểm điểm bản nguyên vãi xuống đến hóa vì một con có một cái bán thần cấp bậc h u y ễ n thu gia nhập vào thảo phạt thánh gia thành đội ngũ ở trong cứu rỗi thần chỉ chư thần lập tức tiến về thánh gia thành âm mưu thần chỉ chúng ma thần lập tức tiến về thánh gia thành sinh mệnh thần chỉ quang minh giáo đình cùng hắc á m giáo đình lập tức gấp rút tiếp viện thánh gia thành tam đường quần quận thanh âm cũng vang lên theo phiến phiến quan ngôn bị chư thần cùng chúng ma thần triệu hoán đi ra mang theo thủ hộ quân đội thông qua không gian thông đạo đi thánh giả thành khi thế cường hãn tại cái này nho nhỏ thánh giả nội thành tràn ngập ra chư thần đứng ở trên bầu trời phía tây chúng ma thần đứng ở trên bầu trời đông phương ngay sau đó là đến mãi không hết thần luân là trời không phụ thêm một t ầ n g sáng chói lộng lẫy t à o cùng ổ chủ t ì n phân biệt đứng tại thánh giả thành đông tây hai đoạn trên tường thành gắt gao nhìn chằm chằm phía trước này lít nha lít nhít nguyễn thu cùng bản thổ nhân tộc thế lực chương ba trăm bảy mươi hai vân vụ giáo khu trên không mây đen quần cuộn sấm xét v a n ộ i Vô số ngay lúc này một đường tiếng sấm ở trên bầu trời vang lên thượng như tổng tiến công kèn lệnh đồng thời vang vọng tại buồng tim mọi người trò hướng tịch cựu địch biến thành sóng vai chiến hữu huyết hải thâm cựu tại đối mặt không biết thế giới địch nhân lúc trở nên không hề tên tia trọng yếu huyễn thú cùng huyễn thú huyễn thú cùng nhân loại nhân loại cùng huyễn thú nhân loại cùng nhân loại lẫn nhau t h ầ n mật vô gian giết giết giết tiếng la giết vang vọng toàn bộ thế giới đến mãi không hết huyễn thú nhân loại n ắ m chặt binh khí trong tay đ ố i thánh giả thành phát động công kích đao binh âm thanh tại bên thai vang lên thánh giả thành trong nháy m ắ t hóa thành b i ể n lửa vô biên một đường đạo thần quan gia chỉ tại trên tường thành thành tường lóe ra để cho người ta mê say l ọ n l â y báo bán thần cường giả đột kích năm đoạn thành tường bá nguy báo bán thần cường giả đột kích bắt đoạn thành tường bá nguy báo ánh sáng khổ tu sĩ đến rút năm đoạn thành tường vững chắc báo hát ám thủ hộ giả đến rút bắt đoạn thành tường vững chắc vô số người tại trên tường thành phi nhanh tắm trên trời thần quang đối địch nhân triển khai kịch liệt c h é m giết địa tinh phi thuyền bộ đội chú ý địa tinh phi thuyền bộ đội chú ý quan minh giáo hoàng bệ hạ ý chỉ phi thuyền bên trong sở hữu ma tinh pháo đều phá giải sắp đặt tại trên tường thành sở hữu vong linh pháp sư chú ý sở hữu vong linh pháp sư chú ý hát ám giáo hoàng bệ hạ ý chỉ sở hữu vong linh pháp sư tiến về thánh giả thành mai cốt chi đ i ệ đến mai không hết thanh âm tại trong thành vang lên vô số người tới, tới lui lui bốn phía lao vụt ma tinh pháo tại trên tường thành lóe g a quan ngay sau đó nóng dực khí tức tràn ngập ra từng người từng người đ ị a tinh đứng ở bên cạnh trong ánh mắt tràn đầy sắc khí vê a n g vê a n g vê a n g ma tinh pháo khởi động hóa thành vô số quan g mang nhảo về phía ngoài thành ngay sau đó là liên tiếp mây hình ấm nhìn lấy ma tinh pháo chiếu thành cự đại thương vong bá lâm cách mỗi bọn người đằng không mà lên đ ố i thánh giả thành dốc sức quá khứ chỉ một thoáng thế giới hộ ứng hỏa diễm cùng hồng thủy cùng bay từng đầu quan g mang hóa thành cự long đục vào tàu cùng ổ chủ tìm đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nam bắc hai cái phương hướng im ắng nói chuyện với nhau cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành hai quyển phong cách cổ xưa th t ả n ra hàng cổ uy nghiêm cùng tế nguyệt khí tức chư thần cùng chúng ma thần đang bị thế giới ý chí kiềm chế miễn cưỡng có thể bảo chứng thành tưởng sẽ không phá hủy cho nên muốn muốn đón lấy bốn vị này bán thần nhất kích chỉ có thể động dụng thực lực mạnh nhất thần nói ánh sáng sắp xảy ra thần nói ánh mắt chỗ có thể đến tới địa phương tất cả đều hư vô thần nói không tín ngưỡng ta dị giới người dù sao chịu trừng phạt hóa thành lớn nhất người bình thường đau thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng theo thoại âm rơi xuống thư tịch nhanh chóng lật qua lại không thể lật động một cái liền bay ra một đạo quan mang hóa giải bá lâm cách mỗi bọn người một đạo thần lực hắc ám phía dưới chúng ma bung ô xuống ở vào bắc đoạn phía trên tường thành thư tịch dần dần trở thanh nhạt ngay sau đó hoa thành một đường tấm màn đen đem thánh giả thành bắc phương đều bao phủ xuống giống một đường đường ác ma hư ảnh tại trong màn đêm tản ra khí thế mạnh mẽ từ trên bầu trời hạ xuống tới đối ngoài thành địch người cũng giết quá khứ nhìn lấy thình lình xảy ra định nhân ngoài thành huyễn thu cùng n h â n tộc quân đoàn nhanh chóng giết qua qua sau đó ác ma hư ảnh tựa như một bọn nước nhanh chóng phai mở bá lâm cách ngỗ cảm nhận được thế giới chuyển đến một đạo tin tức đồng thời lộ ra hoảng sợ ánh mắt ngay sau đó trong lòng cảm giác nặng nề bốn người lẫn nhau lẫn nhau liếp mắt một cái đồng thời nhìn về phía đông nam tây bắc bốn phương tám hướng thế giới đã đến hủy diệt biên giới chư vị là thời điểm ra sức nhất kích bốn người thanh âm ở ngoài thành vang lên hướng thế giới các ngõ ngách lan tràn ra từng đôi trước mắt nhìn hướng lên bầu trời điểm đ i ể m quan g mang từ thân thể bọn họ bên trong hiền hiện cái ân tư ba siết với tay một cái bốn người âm thanh vang lên tới bắc phương thần quốc c h i lực nam phương thần quốc c h i lực đông phương thần quốc c h i lực phía tây thần quốc c h i lực bốn đạo quan mang từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng bay tới trùng trùng điệp điệp vô biên vô hạn giống như có không biết tên bài hát ca tụng vang lên từng người từng người thiền sứ hư ảnh ở trong đó nói ra bốn n nguyên trường hà tới hô ứng, u tới hà hô hạ x g nguyên lực. Mỗi khi cái này, cố lực lượng hướng thánh giả quần cuộn bùn này bốn thánh thành tiến lực, cái cố lực trước một tri mỗi khi đạo i liền điểm. ể m một khí thế liền càng tăng lên càng Bốn đ thân miện g bốn năm quyền trượng cùng bốn tòa thần t o ạ n từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng bay tới bá lâm cách m ẫ u bọn người hóa thành lưu quang làm đến thuộc về mình trên thần t o ạ n thân miện g r a thân năm quyền trượng vạn thiên vĩ lực hội tụ một thân quân c u ộ n lực lượng lan tràn ra hóa thành một vùng biển mênh ngông hướng thánh giả thành phương hướng bao phủ hai anh bốn cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng vọt tới thánh giả thành thánh giả thành dù là có được chư thần cùng chúng ma thần gia trì gặp phải cái này vạn thiên vĩ lực nhất kích cũng lộ ra lung lay sắp đổ vê anh lại là nhất kích bắt đoạn thành tường ầm vang sụp đổ mấy ngàn chiến sĩ bị tươi sống vùi lấp tại thành tường phế tích bên trong dị giới chi thần không gì hơn cái này cái ân tư ba siết chậm dãi nói trong tay quyền trượng lõe ra con mang thế giới tùy theo hô ứng một cái biển lửa xuất hiện trên bầu trời hiu hiu hiu trong biển lửa bay ra đến mãi không hết h ỏ a diễm tiễn mũi tên thánh giả nội thành vô số dân chúng chết thảm giống từng đầu thụ đẳng từ thành tường chỗ hiện, hiện. hóa thành cự mãng mở ra huyết bùn đại khẩu liền dốc sức như thành tường bên trong tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt cả tòa thánh giả thành thành tường không chịu nổi gánh nặng đều sụp đổ phanh phanh phanh liên tiếp tiếng vang tại giáo đường bên trong vang lên phía dưới cùng một loạt tượng thần đều vỡ ra ngay lúc này to lớn thần luân từ thế giới bích lũy hiện hiện một c h i thiên sứ đại quân nhanh chóng cung xuống tôn kính sáng thế chi tôn chủ t h ầ n d â t ạ thần chỉ, c u n g nên chư thần trở về tôn kính sáng thế trí tôn chủ thân t ạ thần trị cũng nên chúng ma thần trở về theo thanh em rơi xuống vỡ vụn thần ma pho tượng một lần nữa hội tụ sáng chói thần bá lâm cách m ẫ u bọn người đem tâm lần nữa châm xuống bốn người lực lượng trên không trung hội tụ sau đó đ ố i thánh giả thành phát động một kích mạnh nhất vê anh một tiếng vang thật lớn ở trên bầu trời chuyển đến không thể tới quần quận lực lượng vỡ ra ạ mạn tâm niệm nhất động sau lưng cánh cùng nhau kích động cả người xuất hiện tại thánh giả thành trên bầu trời ngầm đầu nhìn về phía trên không này vỡ ra lực lượng nhàn nhạt quang mang chậm rãi v ã i xuống tới lực lượng tựa như dòng nước lũ đập xuống đến sau cùng bị nhàn nhạt quang mang cơ hồ thối vệ chân thật bất hư thần uy lan tràn tại thánh giả thành mỗi khắp n ó n ngách dân chúng trong thành ngầm đầu nhìn về phía đạo thân t n h kia không khỏi tất cả đều xứng sở ạ mạn giáo chủ h ắ n tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực cái ân tư ba xiết bọn người trong ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ trước mắt đạo thân ảnh này khó đường cũng là dị giới c h i thần chúa tể giả sáng thế c h i tôn chủ thần sao chưa hồi phục chỉ có này như đại dương mênh ngông thần uy để bọn hắn cảm giác được tự thân luyện như là run dế nhỏ bé chương ba trăm bảy mươi ba quan g mang vượt ngang vô số thế giới bay vào một tòa không biết tên trong cung điện cung điện tại tầng mây hiện hiện cổ trường thắng chậm rãi mở hai mắt ra hoạt động một chút cứng ngắc thân thể dần dần đứng lên hai mươi ba năm nghĩ đến tạ nghĩ đến này hai cái m u ộ i muội cổ t r ư ờ n g thắng cảm giác giống như là một trận dài giang g i ậ p động trong động hắn trải qua người bình thường bi hoan ly hợp vậy thì thật là một phần khó nói lên lời mỹ diệu kinh lịch chỉ tiếc khi chính mình trở thành thần một k h ắ c này tất cả mọi thứ đều muốn cách mình mà đi để tạ quy về tạ để cổ t r ư ờ n g thắng quy về cổ t r ư ờ n g thắng Đông. đường đạo vô Cuộn cuộn tiếng Trung ơn thần、quốc、cùng trong thâm viên lan tràn bạn tiên sinh linh cùng nhau nhìn hướng lên bầu trời, chỉ gặp một đường đạo thần vòng giới gặp quốc chỉ bầu một từ tờ thâm thế trời, tr ra, ở dưới tầng mây không biết tên giáo đường đứng đầy lít nha lít nhít người đối bầu trời vung tay hô to ngay sau đó cổ trường thắng ánh mắt rơi hướng phương bắc chỉ gặp bắc phương cũng chuyển tới ủ n ủ n kéo đến tiếng vang c u n g nên sát lục c h i thần miệng hạ trở về c u n g nên âm mưu c h i thần miệng hạ trở về c u n g nên tử vong c h i thần miệng hạ trở về thanh âm từ sáng sớm một mực tiếp tục đến giữa trưa vô số thần minh ngồi cao thần quốc bên trong đ ế n mại không hết thiên sứ hư ảnh lít nha lít nhít dính đầy chư thần chỗ đại điện một sợi chân thật bất hư khí tức lan tràn ra thần quang tựa như đóm hướng tối cao này phương thần quốc bay đi ng thời điểm cố khí thế này theo tối tam quy tích bay về phía tổ thần cung ngay vào lúc này một cố khắc khí thế từ trong thâm v i ê n bay tới hai cố khí thế tại tổ thần cung trước chạm vào nhau hào quang long ánh trong n g á y mắt vỡ ra cổ trương thắng ngẩng đầu nhìn về phía vỡ ra quan g mang lẫn nhau xen lẫn sau cùng bay vào thân thể bên trong thế giới bổn nguyên bắt đầu sôi t r à o đến mại không hết bản nguyên t r i thủy như là giang hà chạy ngược bay vào tổ thần trong cung xoa、so、xoạt -so、thanh thúy thanh vang ở vườn tim vang lên giống như một đường xiềng xích đứt gây ra cổ trương thắng trên thân khí thế tăng vọt nhược đảng thần trung đảng thần cao đảng thần chủ thần một đường kéo lên cuối cùng đạt tới không thể dự chi cảnh giới cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng nhưng sau đó lại tốt giống như hoàn toàn không thể có sức mạnh trong lòng dâng lên một tia minh ngộ thế giới đối với mình công xiềng đã toàn bộ mở ra ở thế giới ra chỉ dưới có thể n h ấ t cử chấn sát chủ thần cấp bờ ơ cờ chân thần nhưng lại như suốt thế giới phạm vi thực lực hội theo thế giới ở giữa khoảng cách giảm mạnh cuối cùng bảo trì cao đẳng thần thực lực tổ thần cung tại bản nguyên trường hà đổ vào sau khi hướng bốn vương tám hướng lan tràn ra rõ ràng chỉ là một gian không lớn cung điện nhưng đứng tại nội bộ lại cảm giác cùng có vô hạn rộng lớn cửa cung mở rộng ánh sáng cùng hắc cá mang theo chư thần cùng chúng ma thần nối đuôi nhau mà vào chân thật bất hư mạnh mẽ khí tức từ chư thần cùng chúng ma thần trên thân lan tràn g ra cổ t r ư ờ n g thắng biết thực lực bọn hắn là ở thế giới ra chỉ phía dưới phương mới lộ ra đến vô cùng chân thực nhưng nếu một khi xuất thế giới liền muốn giảm bớt đi nhiều muốn t ạ i dị thế giới thu hoạch được thực lực bây giờ bọn họ cùng chính mình đều còn có một đoạn đường rất dài muốn đi chúc mừng tổ thần thực lực tăng nhiều chư thần cùng chúng ma thần đối cổ t r ư ờ n g thắng nói cổ trương thắng tâm niệm nhất động thế giới cụ thể hình dạng xuất hiện ở trước mắt tựa như một đoàn cự đại quan mang chia làm một vòng lại một vòng sát thái tận cùng bên trong nhất trung tâm nhất là thế giới trên đó là ba mảnh quần quận lịch luyện đại lục tại trên internet cũng là vô tận thần quốc cùng thâm n g u y ê n bạo ngược hỗn độn chi khí bị vô tận thần quốc cùng thâm n g u y ê n quá lo cuối cùng rơi xuống ba mảnh lịch luyện đại lục ở bên trên hóa thành diện thế ma thú lại bị lịch luyện đại lục ở bên trên cư dân c h é m g i ế t trở thành nhất là tinh túy nguyên tố chi lực cổ trương thắng ánh mắt rơi xuống hỗn độn bên trong cách cách thế giới không xa địa phương chỉ gặp một cái cự đại hỗn độn khí lưu tại một vòng bản nguyên bọc vào nhanh chóng bành trướng làm cho người ngạt h ở khí t ứ c n à o tới trước mặt căn cứ chúng ta suy đoán cái này đoàn hỗn nếu như không thể lái tích thành thế giới như vậy chờ đối đại chúng ta cũng là bạo liệt một khi triệt để vỡ ra ba chúng ta phiến lịch luyện đại lục liền sẽ bị phá hủy vô tận thần quốc cùng thâm viên cũng đem hóa thành hư vô ánh sáng đối cổ trường thắng nói hắc ám tiếp nhận ánh sáng lời nói đối cổ trường thắng nói đây cũng là chúng ta thúc giục tổ thần mau trong kết thúc bồi dưỡng chư thần thần tính nguyên nhân may mắn dù là thời gian cấp bách tổ thần vẫn là đem chư thần cùng chúng ma thần thần tính bồi dưỡng ra đến hắc á m đối cổ trường thắng cảm khái cổ trương thắng ánh mắt nhìn chằm chằm đoàn kia hỗn đội phi lưu bất kể thế nào nói bởi vì vội vãng phát động quyết chiến chư thần cùng chúng ma thần triệt để lâm vào giấc ngủ ngàn thu người nhiều vô số kể chúng ta nhiều nhất chỉ là hoàn thành đồng dạng mà thôi chờ thế giới khai mở hóa cho chúng ta thế giới lương tiền về sau tiếp xuống liền từ chính các ngươi qua trải vớt hỗn độn chi khí đ ồ i dưỡng dưới trướng chư thần cùng chúng ma thần cổ t r ư ờ n g thắng đối ánh sáng cùng hắc cám nói quang minh cùng hắc cám đồng thời gật đầu tuân tổ thần ý chỉ. việc này không nên chậm trễ chuẩn bị khai hích thế giới cổ t r ư ờ n g thắng nhìn lấy này đang lấy thật không thể tin tốc độ lớn mạnh khí lưu chậm rãi nói tâm n i ệ m nhất động thế giới làm hưởng ứng bản nguyên trường hà xôi trào vô số bản nguyên từ trên bầu trời vãi xuống tới cổ trương thắng tiến lên đi một bước cả người xuất hiện tại tổ thần cung phía trên rơi xuống bản nguyên chi thủy trước người hội tụ một thanh kiếm tại bản nguyên chi thủy hội tụ bên trong chậm rãi hiện lộ ra không có bao phủ thế giới hung hãn khí tức cũng không có để cho người ta sợ h ã i thán phục huy áp tựa như một thanh bình thường đến cực hà ạ kiếm an an tĩnh tĩnh nằm trên không trung quan g minh cùng hắc á m lẫn nhau liếc mắt một cái chư thần cùng chúng ma thần hóa thành điểm điện quan mang bay về phía tổ thần cung phía trên theo chư thần cùng chúng thần ma hóa thành quang mang bay vào trọng kiếm bên trong một cái tiếp theo một cái thần bí phủ văn dần dần hiện hiện ngay sau đó lại biến mất không thấy gì nữa chờ cái cuối cùng chân thần bay vào trọng kiếm về sau khai thiên hai chữ xuất hiện tại trên c h u i kiếm cổ t r ư ờ n g thắng tiện tay vung lên trọng kiếm dần dần trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa người tôn ánh sáng cùng hắc cám hai người xuất hiện ở bên trái phải hai bên đối cổ t r ư ờ n g thắng hô một tiếng cổ t r ư ờ n g thắng ánh mắt nhìn t r u n g quanh đối hai người nói việc này không nên chậm trễ lập tức tiến về thế giới bên ngoài đem hôn đột khí lư khai mở thành thế giới vừa mới nói xong hóa thành lưu quang hướng vô tận không ch nhìn lấy đi xa cổ trường thắng hát cám cùng ánh sáng cũng không tại lãnh đạm vội vàng đuổi theo qua theo cách cách thế giới bích lũy càng ngày càng gần tam trên thân người khí thế nhanh chóng rơi xuống khi bọn hắn xuất hiện ở thế giới bên ngoài thời điểm toàn thân khí thế vẹn vẹn chỉ dừng lại ở cao đẳng thần cảnh giới thực lực bên trên cự đại tư ơ n g phản để bọn hắn thân ở một cỗ cảm giác suy yếu nhưng mà như vậy loại cảm giác suy yếu ngược lại càng để bọn hắn kiên định ý nghĩ trong lòng thế giới ra chỉ trung quy là ngoại lực chỉ có thể nội thực lực mới thật sự là thuộc về mình cho nên tại trả lại thế giới tấn thăng thế giới lúc đợi cũng không thể rơi xuống chính mình chân thực thực lực, dậm chân tại、chỗ. Trường thứ nhất đứng ở trong hôn đột, sau lưng thần người lưng lần đứng hôn luân lẫn nhau lẫn, Ba sau đối ở xé cổ ứ n đường lại một đường cản hôn g một một đột lại chi c quấy khí.、Cổ、trương thắng tiến lên thực sự một bước dưới chân nổi lên một vòng thần quang tựa như một vòng sóng nước nhanh chóng lan tràn mở ra này hôn đột khí lưu giống như một cái tên u y q u a n h ư n g lại bị vô biên vô hạn bổn nguyên chi lực vật vanh vì vậy ba người cũng không có cảm nhận được nửa điểm cảm giác c áp bách cổ trương thắng dừng bước lại ánh sáng cùng hắc cám lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái cả người hướng thế giới chỗ phương hướng nhanh chóng t ố i lui đen trắng tương giao thần quang giống như xiềng xích một dạng theo hai người nhanh chóng t ố i lui thân ảnh hướng thế giới bên trong lan tràn siêng xích một đầu bay về phía cổ trường thắng bên người bên tiêu theo ánh sáng cùng hắc cám hai người bay vào thế giới bên trong vô tận thần quốc cùng thâm nguyên quan g mang trở t h à n h nhạc siêng xích biến mất hình thái giống như hoàn toàn không tồn tại chỉ có khi hỗn độn khí tức c u ố n tới thời điểm mới sẽ phát hiện tại phương này tấp ở giữa thành một đạo c ấ m khu bất kể như thế nào đập đều không thể hướng bên trong lan tràn một bước cổ trường thắng đưa tay nhẹ nhàng mở ra trọng kiếm xuất hiện trong tay sau lưng thần luân quan mang đại thịnh toàn thân thần lực hội tụ tại hai chân đối này giống như t u y n qua một dạng hỗn độn khí lưu dốc sức quá khứ trong tay trọng kiếm v u n g lên ngay sau đó là một đạo sấm xét ở trong hỗn độn nổ vang vain lôi đình thuận lấy trọng kiếm huy động quy t í c h bay vào đoàn kia hỗn độn khí lưu bên trong ngay sau đó khí lưu một phân thành hai lộ ra một cái khe vô số chính tại khí lưu bên ngoài lượn vòng lấy bổn nguyên t r i lực hướng khe hở kêu bên trong trùng trùng điệp điệp dốc sức quá khứ mỗi khi một sợi bản nguyên bay vào khe hở thời điểm khe hở liền mở rộng một điểm theo thời gian lan tràn khe hở càng ngày lớn liếp nhìn lại hỗn độn khí lưu hóa thành bầu trời cùng k h p nơi toàn bộ trong hỗn độn xuất hiện một phương vương vững vực rộ Nhận trên bốn xiềng xích ớ n chuyển đến lực lượng hóa thành một đầu hắc long kéo lấy mấy vạn lý trưởng thân thể bay vào khe hở kia bên trong thiên địa lần nữa bị chống ra áp lực thật lớn để hắc long không chịu nổi gánh nặng đoạn mở ra phanh phanh phanh thanh thúy thanh âm tại cái này khe hở bên trong văng lên hắc long thân thể hóa thành bị đứt đoạn xiềng xích tản mát tại tư phương xiềng xích rơi xuống đất hóa thành một đường đạo cửa sáng quang trụ cấp tốc hóa đá trở thành từng tòa cự sơn cự sơn lấy thật không thể tin tốc độ nhanh chóng sinh trưởng đem khe hở triệt để chống ra buồn nguyên chi lực chen chúc mà tới t sinh mệnh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn ngay sau đó nhanh chóng thay đổi hang cổ bất hủ tuế nguyệt đã tăng thương khí tức tại tòa kia trên núi lớn lan tràn ra cấp tốc bao phủ thế giới mỗi khắp nóng nách nhìn lấy cái này liên tiếp biến hóa cổ trường thắng không khỏi lệ n tắt lưới chỉ gặp phương này thì là từ thế giới bên trong vạn thiên sinh linh bên trong bay ra quan mang ở thế giới bên ngoài lan tràn xen lẫn hình thành thế giới bích lũy đem thế giới cùng hôn độn ngăn cách không nghĩ tới thế giới bích lũy thì ra là như vậy hình thành cổ trường thắng trong lúc nhất thời cảm n ộ rất nhiều từ với thế giới vừa mới sinh ra còn không có trí tuệ sinh vật cổ trường thắng chỉ là đứng bên ngoài lấy người đứng xem thân phận quan sát giống bên trong thế giới kia g i ó o dục m â y vẩn giống như một mảnh tật thế vô số lôi đình b ổ về phía tòa kia cự sơn cả tòa cự sơn ẩm vang vỡ vụn vỡ vụn cự thạch ở thế giới bản năng dẫn đạo dưới bay hướng lên bầu trời hội tụ thành một dòng sông dài bản nguyên trường hà không nghĩ tới thứ này lại có thể là bản nguyên trường hà hình thành quá trình c đây là thuộc với thế giới tuyệt vọng tuy nhiên nó còn không có sinh ra ý chí nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được hủy diệt khí tức tại loại khí tức này phía dưới d i ệ t thế ma thần trên thân khí thế t ă n g vọt t ừ n g đ ô i linh động ánh mắt dần dần tại ma thần thân thể bên trong hiện hiện người tôn ngay tại lúc này ánh sáng cùng hắc á m thanh âm từ phía sau chuyển đến cổ trương thắng dùng hết lực khí toàn thân cầm trong tay trọng kiếm ném này phương cương vừa sinh ra thế giới bởi vì không có thế giới bích lũy ngăn cản tùy tiện liền lọt vào qua trọng kiếm phân giải thành hạo hãn bổn nguyên t r i lực trong chớp mắt liền đem này nho nhỏ bản nguyên trường hà g i t đấy thế giới bích lũy lần nữa hiện, hiện đem xa xa không ngừng hỗn đột ngăn c á c ra sáng chói thần quang vây quanh bản nguyên trường hà xoay quanh n à y phương cương vừa sinh ra thế giới tựa như nhìn thấy sống sót hy vọng bản nguyên lực lượng hướng những cái kia thần quang liệu mạng tới nước tại bổn nguyên chi lực tưới nước cùng thế giới ra chỉ dưới thần quang hóa thành mũi tên bay về phía này đến mãi không hết d i ệ t thế thần ma d i ệ t thế thần ma trong đôi mắt nổi lên thống khổ thần sắc thân thể một chút xíu bắt đầu hóa đá sau cùng trở thành từng tòa thần ma pho tượng pho tượng tựa như dẫn ra giấu ở thế giới bên trong không biết tên lực lượng vô số không biết đạo tàng ở nơi nào bổn nguyên chi lực chung chung điệp, điệp hướng những cái kia pho tượng v ư ợ quanh mỗi vần quanh một vòng pho t ư ợ người liền lại mãi nhỏ phần, đến n co cho một lần nữa một g cao tôn h h ờ i điểm, c g t h ánh tượng trí đỉnh mới thu sáng hung n cùng hắc cám xuất hiện tại thế giới bích lũy bên ngoài trong đôi mắt lộ ra hương phấn thần sắc cổ trương thắng quay người nhìn một chút này phiên thế giới đợi chư thần đã trúng ma thần lần nữa trở về về sau chúng ta thế giới cũng liền hoàn thiện hoàn thiện ánh sáng cùng hắc cám đồng thời phát ra một tiếng cảm khái sau đó hắc cám ánh mắt nhìn về phía thế giới bên trong tiếp xuống thế giới tấn thăng cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì kỳ diệu sự tình tóm lại không phải là đơn thuần khuyết trương đại thế giới diện tích ánh sáng đối hắc cám hội phụ trách cổ trương thắng nghe hai người cảm khái đối lấy bọn hắn cười một chút không tại nhiều nói chịu nhiều năm như vậy hai người rốt cục có một phương trí tôn chủ thần vì thế thủ hạ chủ yếu tiểu đệ đang thai n é n chỉ cần chờ bọn họ thai nghẽn thành công như vậy tiếp xuống đối ngoại sự t ì n h cùng trải vớt hỗn độn chi khí cũng có làm thay nhân thủ có lẽ chính mình hẳn là lui khỏi vị trí hàng hai cổ trương thắng đột nhiên sinh ra n ộ ra nhưng tiếp xuống cụ thể làm thế nào còn cần phải suy nghĩ thật kỹ trong năm còn là hồng c h â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương ba trăm bảy mươi lăm vê anh trong hỗn độn t r u y ề n đến một tiếng nổ vang vừa mới sinh ra tân thế giới bên trong vô số cỗ thần ma pho tượng phá vỡ đi ra đến mãi không hết thần ma đều khôi phục một đường đạo thần vòng lan tràn ra trong thế giới chuyển đến một trận mừng rỡ tâm tình chư thần cùng chúng ma thần đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thế giới bích lũy ngay sau đó bản nguyên trường hà hiện hiện c u ộ n c u ộ n bản nguyên chi thủy c u ộ n c u ộ n xuống khó nói lên lời vĩ ngạn quang mang từ bản nguyên trường hà bên trong dân g lên toàn bộ thế giới dần dần trở thành n h ạ n núi non sông suối chư thần cùng chúng thần ma hóa thành quang ảnh theo từ nơi sâu xa quy tích dốc sức quá khứ v ơ i anh lại là một tiếng nổ vang cổ trường thắng nhìn xuống toàn bộ thế giới chỉ gặp trong thế giới sấm x é t vang rội giống như tật h ế bản nguyên trường hà hiện hiện vui vẻ cùng không kịp chờ đợi tâm tình lan tràn ra vô số ánh mắt đồng thời nhìn về phía cựu thiên tri ngoại yên lặng chờ không biết b q một, một, một đường đạo lưu quang xuyên qua vô tận thần quốc thâm nguyên phòng ngự lại bay qua ba mảnh lịch luyện đại lục xuất hiện ở thế giới trên bầu trời hóa thành một khỏa lại một khỏa ngôi sao bảo vệ lấy phương thế giới này từ vô tờ ân không trung hướng xuống nhìn xuống chỉ gặp trên cùng là vô tận thần quốc cùng thâm n g uyên nó d ư ớ i thì là ba mảnh cự đại lịch luyện đại lục ở vào lịch luyện d ư ớ i đại lục phương cũng là gần muôn đời giới cùng vô số vị diện mà tại những thế giới này cùng vị diện trung tâm nhất cũng là bản mệnh thế giới giống như tam đường tươi đẹp sắc thái phía ngoài nhất là thần quốc cùng thâm n g uyên chiếu sáng lịch luyện đại lục cả hai kết hợp hóa thành một vòng ngoại thiên địa cũng hoặc là nói là thiên ngoại thiên tầng thứ hai thì là gần muôn đời giới cùng vô số vị diện tại bốn phía bảo vệ tạo thành thứ hai đường không thể phá vỡ phòng tuyến tận cùng bên trong nhất thế giới mới là bản mệnh thế giới đó là những thế giới này căn bản cũng là cuối cùng thủ hộ địa phương cái này đã không thể trần bên ngoài thế giới hẳn là đổi một cái xưng hô tỉ như nói tiểu thiên thế giới thần quốc trở thành lịch luyện đại lục ở bên trên ngôi sao mà gần muôn đời giới cùng vô số vị diện lại đem hình chiếu khắc ở bản m ệ n h thế giới bên trong thành v ị bản m ệ n h thế giới thượng tinh thần hai bộ hoàn chỉnh thế hệ cấu thành khoảng cách rõ ràng hai tầng thế giới ngoại tầng thế giới hội tụ thế giới lực lượng mạnh nhất tựa như một đường không thể phá vỡ thành tưởng một mực thủ hộ lấy tầng bên trong thế giới vạn thiên sinh linh tiểu thiên thế giới ánh sáng cùng h ắ cám đồng thời phun ra bốn chữ này nghe thấy bốn chữ này cổ t r ư ờ n g thắng ánh mắt nhìn chung quanh toàn bộ tầng bên trong thế giới nhưng từ với thế giới quá nhiều dù là thân là tổ thần cũng vô pháp làm đến đồng thời nhưng tại ngực từ giờ trở đi chư thần cùng chúng thần mà quy về ngoại tầng thế giới không thể tùy tiện buông xuống tầng bên trong thế giới cổ t r ư ờ n g thắng chậm rãi nói quang minh cùng hắc á m đồng thời gật đầu lẽ ra như thế ngay hôm đó lên tầng bên trong thế giới vì nhân gian ngoại tầng thế giới vì thiên ngoại tiên h thần người không thể tạm cư cổ t r ư ờ n g thắng nói tiếp sau l ư n g thần luân dâng lên vô số quang mang tắt hướng toàn bộ tiểu thiên thế giới gần muôn đời giới cùng vô số vị diện bên trong đồng thời vang lên một tiếng s ấ m nổ thanh âm trong nháy mắt lan tràn ra ngay hôm đó lên chư thần quý vị trải vớt hỗn độn tầm bộ pháp tắc không thể tùy tiện đem chân thân buông xuống nhân gian cổ t r ư ờ n g thắng chậm rãi nói thanh âm tại thần quang vãi xuống lan tràn ra nghe cái này đường uy nghiêm thanh âm ở vào thâm viên cùng vô tận thần quốc chư thần đồng thời bạo a tuân thần chỉ ánh sáng hắc ám q u ý vị cổ t r ư ờ n g thắng đối bên người ánh sáng cùng hắc ám nói quang minh cùng hắc ám lẫn nhau liếc mắt một cái đối cổ trưởng thắng thi lễ được hai người thân hình trở thanh nhãn bay về phía vô tận thần quốc cùng trong vực t h a n h thúy thanh em hưởng hoàn toàn tiểu thiên thế giới bên trong mỗi nhất phương thế giới cùng bị diện ngay sau đó là đ ế m mãi không hết thần luân tại thần quốc cùng trong thâm viên tỏa sáng rực rỡ ngay hôm đó lên quang minh trận doanh đổi tên là quang minh thần đình ngay hôm đó lên hắc cám trận doanh đổi tên là hắc cám ma đình thần Đình,、ma、Đình liên thủ ban bố thần thủ Ma bố dụ p h ạ m cấp bậc chân thần cường giả nhất định phải lựa chọn gia nhập tùy ý một phương nếu không gặp song phương liên thủ g i o sát p h ạ n cấp bậc chân thần cường giả nghiêm c ô n tùy ý lấy chân thân phương thức tiến về nhân gian phan sinh linh thành tựu cấp bậc chân thần cường giả về sau nhất định phải tại trong vòng ba mươi ba ngày tiến về thiên ngoại thiên nếu không tất có thần phạt xét thấy thành thần gian nan thúc đẩy thế giới phồn linh đem căn cứ đối thế giới cống hiến trao tặng thần cách cấu mãi quyền h ạ tránh cho quá độ tiêu hao thế giới bổn nguyên p h à m thành thần người chắc chắn gặp thần kiếp quân quân thanh â m vang vọng tiểu thiên thế giới bên trong các n g ngách vạn thiên sinh linh đều cẩn thận lắng nghe Ngay lúc này, cổ trường thắng tựa như phát giác được cái gì? Tâm niệm nhất động thần quang tại dưới chân hội tụ. Cả người xuất hiện giác gì, tựa lúc cổ được cái Cả phát tâm tại tụ. xuất tại một dưới hội thực sự thực sự thực sự xe ngựa tại tầng mấy bên trong đi chậm rãi trong n g á y mắt chính là ngàn năm tại cái này thời gian ngàn năm bên trong cổ trương thắng đạp biến tiểu thiên thế giới bên trong mỗi một tấc không gian gần muôn đời giới cùng vô số vị diện đều lưu hắn lại thân ảnh hắn lấy một người đứng xem ý nghĩ nhìn xuống chúng sinh tầng bên trong thế giới chiến hỏa bay tán loạn từ ngàn năm nay thành tựu được đảng chân thần ít càng thêm í t bởi vì thành thần đại đ a lợi dụng tín ngưỡng chi lực vì vậy trừ bản mệnh thế giới bên ngoài cơ hồ tiểu thiên thế giới không có một cái nào địa phương lại ả tưởng theo hắn ngàn năm đài quan sát biết rõ cái này ngàn năm qua bởi vì trong lúc nhất thời thần phạt tên nghe đến đã biến sắc vô số cường giả hoảng sợ không thôi hai trăm năm trước bởi vì nhất phương thế giới hủy diện ma đình chấn động nộ mấy vạn ma thần tuân theo hát cá my chỉ liên thủ hạ xuống thần phạt tranh đấu song phương chỗ thế lực trong vòng một đêm san thành bình điệp tầng bên trong thế giới cường giả số lượng giảm mạnh xa vào đến ngắn ngủi hòa bình bên trong nhưng tiệc vui trong tản kinh lịch hai trăm n ă m khôi phục nguyên khí náo động ngọn lửa trong lúc lặng lẽ thiếu đốt cổ trương thắng cảm nhận được một cỗ bi thương có lẽ là bởi vì nhân gian quá mức thoải mái dễ chịu chính mình cùng thế giới một phen tốt dịch tạo nên nội bộ náo động mặc dù nói hắn cũng không phản đối chiến tranh nhưng vì trở thành thần tướng tự thân thực lực tại nội đấu bên trong tiêu hao sạch sẽ lại khó tránh khỏi để cho người ta tiếp cận ánh mắt nhìn về phía bầu trời đó là ngoại tầng thế giới bây giờ xưng là thiên ngoại thiên lúc đầu coi là tầng bên trong thế giới nhân gian cường giả có thể liên tục không ngừng thành thần dùng cái này đạt tới vì thiên ngoại thiên máu đập vào đối ngoại tiếp tục khuyết lại không nghĩ nhân gian nội đấu không chỉ có không có đạt tới truyền máu hiệu quả ngược lại liên lụy một bộ phận thiên ngoại thiên thực lực thân là tổ thần có lẽ phải làm chút gì đ ê m đầu này sắp đi nhầm đường cho chuyển về tới trăm năm còn là hồng c h â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương 376. thực sự thực sự thực sự tiếng v õ ngựa tại tầng mây bên trong vang lên xe ngựa xuyên qua thế giới hàng rào hướng khác nhất phương thế giới đi đến ngàn năm suy nghĩ cùng ngàn năm kiến thức để cổ trường thắng nội tâm dâng lên một tia kính sợ thế giới tự nhiên có thuộc về hắn q u y t í c h thân là tổ thần không thể dùng thô bạo thủ đoạn q u ấ nhiễu l i ê n giống với một đường chính lệnh mặc kệ nó bản ý tốt bao nhiêu chỉ cần đem viết thành chính lệnh ban bố ra ngoài như vậy hắn tất sẽ thành một cái liền ban bố người cũng không biết đường đ ổ vật muốn sửa chữa thế giới phát triển quy tích liền giống với giống qua quản lý thủy hoạn không thể vẹn vẹn chỉ xây đê đập có đôi khi đổi một loại phương pháp có lẽ có thể càng thêm có hiệu một số tân sự vật xuất hiện chính sách mới ban bố cũng hoặc là quy tắc mới sinh ra chắc c h ắ n có đã được lợi ích người cùng mất đi lợi ích người tại cái này ngàn năm qua quốc gia tân h a y chủng tộc hưng suy nhiều không kể siết duy nhất được xương tụng bình ổn hẳn là có hai đại giáo đình cùng chúng nhiều cường giả toạ chấn bản bệnh thế gi không đúng hiện tại hẳn là xưng là khởi nguyên đại lục đem bản mệnh thế giới xưng hô đổi vì khởi nguyên đại lục hẳn là cái này ngàn năm qua đã phát sinh mang tính tiêu chí sự kiện một trong tại tiểu thiên thế giới bên trong sở hữu thế giới đều lưu truyền một lời khởi nguyên đại lục là khoảng cách thiên ngoại thiên lớn nhất gần địa phương chỗ nào cái kia có ngàn năm giáo đình nơi nào có vô số cơ hội bọn họ nắm giữ lấy thông hướng thiên ngoại thiên thông đạo có thể thông qua thiên ngoại thiên tiến về chư thần cùng chúng ma thần giới trướng công phạt hỗn độn tâm sự chỉ có thành thần người đều là tại thành tựu sử thi cường giả sau phi thăng khởi nguyên đại lục lại gia nhập hai đại giáo đình trừ ạ sử thi cũng hoặc là sử thi những cái kia trường thọ chủng tộc bên ngoài phàm là trải qua chuyện này người cũng đã hòa thành bùn đất mà mặc kệ là trường thọ chủng tộc vẫn là sử thi cường giả tại tiểu thiên thế giới gần trăm cái thế giới cùng vô số vị diện bên trong trung quy là thưa thớt dù là khởi nguyên đại lục danh xương sử thi nhiều như chó truyền kỳ đi lấy đất cũng rất ít biểu hiện trước mặt người khác xe ngựa tại khởi nguyên đại lục bên trên một ngọn núi cao đình chỉ nơi này chính là cổ trường thắng vượt qua ngày đầu tiên chỗ b ô n g xuống địa phương lúc trước cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt chỉ tiếc hiện tại đã là vật là người không phải tâm niệm nhất động cả tòa khởi nguyên đại lục tùy theo h ư ớ n g ứng antony cùng dì tạ tin tức ra hiện tại trong lòng ngay sau đó cổ trường thắng lộ ra cổ quái t h ầ n sắc ma pháp công hội người sáng lập lao tổ nhân vật bình thường định hải thần c h â n một dạng tồn tại bán thần điên phong cường giả đã hội tụ mặt đất thần quốc nhưng bởi vì hai trăm năm trước đại kiếp bị sợ mất mật trung thân không dám ở đi lên thực sự một bước để tránh tải thần phạt phía dưới hóa thành cho tàn. n tuy nhiên ư hai đại giáo đình hùng bá nhất thời nhưng theo hai đại giáo đình đem tinh lực phóng tới thiên ngoại thiên hỗn độn tâm sự có ý tứ co vào thế lực vì vậy đại lục cục thế lần nữa khôi phục lại nguyên trạng cổ trương thắng trong ánh mắt lóe ra con mang khởi nguyên đại lục bên trong lịch sử hình ảnh trục vừa phù hiện quốc gia tên cùng bản đồ mặc dù không có biến hóa nhưng các quốc gia hoàn tất biến hóa lại rất lớn tại hai đại giáo quyền phân lập tất cả hội đình túc bố cục dưới xuất hiện một loại tân hình thái bất quá loại này hình thái đối cổ trường thắng cũng không xa lạ gì có chút xuân thu tranh bá vị đạo trên đại thể lâu dài hòa bình cục bộ lại chiến loạn tấp nập chứ quốc nô nước tấp nở ở hợp tờ tranh bá không thôi chiếm đoạt vì mục đích chỉ lấy thu tiểu đệ đánh phục vì mục tiêu cuối cùng nhất sinh ra kỳ diệu phồn minh các loại học thuyết như nấm mọc sau mưa chúc nào n h a o xuất hiện tư tưởng nộp lên p h o n g có thể nói thịnh vốn g chưa bao giờ có chư thần lý niệm giáo nghĩa quy tắc giải độc đối công nghệ cao nghiên cứu cùng đối ma pháp văn minh phân tích song phương dùng hợp đều cực tăng lên nhiều tư tưởng sinh ra đất đại độ phỉ nơi này là khởi nguyên đại nơi này là tiểu thiên thế giới trung tâm nơi này là gần trăm cái thế giới vô số vị diện tư tưởng đồ vật cùng chủng tộc giao dung tràn sở theo nói mỗi lần tổ chức biện luận diễn nói tổng khả năng hấp dẫn đến thân thể c ư thiên ngoại thiên vô tận thần quốc cùng trong vực sâu chân thần hạ xuống ánh mắt nếu là đạt được những cái kia chân thần ưu ái như vậy thì có thể thu đến đến chân thần b i ể u tạo cổ trương thắng khỏe miệng nổi lên nụ cười ngàn năm phát triển tiểu thiên thế giới hiện ra thuộc về chính nó cường hãn sinh mệnh lực khởi nguyên đại lục văn hóa quân sự chính trị phồn linh cực lớn tăng tốc chư thần cùng chúng ma thần hoàn thiện tự thân tiến độ đồng thời cũng để thực lực mình nhanh chóng tăng trưởng hỗn độn bên trong phải chăng có được càng cường đại hơn thế giới cổ t r ư ờ n g thắng tạm thời không được biết nhưng có một chút là có thể khẳng định cái kia chính là tại đã biết phạm vi bên trong tiểu thiên thế giới thực lực mạnh nhất vì cái gì thế giới của mình cũng không phải là sớm nhất sinh ra một nhóm đâu vì cái gì cũng nên qua cho mình tăng thêm một cái không biết đường không biết đ ị c h nhân hiện tại quan g minh thần đình cùng hắc cá ma đình thực lực nhanh chóng lớn mạnh cho dù có phần ngoài đ ị c h nhân cũng xa còn lâu mới có được đạt tới cần tự mình ra tay cấp độ c ũ n g chẳng có mục đích ngao du hỗn độn chẳng quan sát tiểu thiên thế giới t ử vi mua góc độ minh ngộ tự thân thần linh có thần linh vĩ nạn con kiến có con kiến kiên cường không thể nói cả hai người nào lợi hại hơn chỉ có thể nói song phương góc độ khác biệt cho nên trong lòng tiêu chuẩn khác biệt nghĩ tới đây trong lòng nổi lên một tiêu minh ngộ xe ngựa hóa thành một đám mây mà biến mất không thấy gì nữa cổ t r ư ờ n g thắng người mặc một mạc y phục mở ra hai chân hướng dưới ngọn núi đi đến đã muốn lấy càng thêm cẩn thận góc độ thể nghiệm và quan sát thế giới như vậy đầu tiên muốn làm liền là b ả y ngay ngắn tâm tính điểm này đối với tranh thức thần linh có lẽ rất khó nhưng là đối với cổ t r ư ờ n g thắng đến nói lại không phải như thế hắn mặc dù là tổ thần nhưng là ở sâu trong nội tâm lại cũng không có quên chính mình căn ngàn năm đối thần linh cũng hoặc là b á n thần đến nói vẹn vẹn sẽ chỉ ngắn ngủi một cái trước mắt không biết đến trễ ngàn năm phó ước ngày xưa thủy hệ đại ma pháp sư hôm nay b á n thần đ i ê n phong cường giả gì tạ qua ngừng lại phải chăng còn nhớ kỹ ánh mắt nhìn về phía phía trước giống như xuyên tấu h qua tầng tầng lớp lớp vân vụ rơi xuống một tòa phồn hoa thành thị bên trên sau đó nghĩ đến cái gì tán đi q u a n mang che đậy lại thuộc về tổ thần toàn trí toàn năng thị giác những vật này có lẽ rất lợi hại thuận tiện nhưng có đôi khi lại là vương hữu l à ngươi ngồi ở trên máy bay không cách nào hưởng thụ cưỡi xe đạp sở chứng kiến phong cảnh đạo lý giống vậy Toàn t r chương cũng ba trăm h ể bảy mươi bảy cổ trương h cho ể lực thắng hướng dưới núi đi chậm rãi thanh thúy tiếng ca vang vọng trong rừng không biết tên làn điệu tại bốn phía vân quanh ánh mắt nhìn chung quanh vừa mới tản mát ra một tia thần quang nhưng lại bị cổ t r ư ờ n g t h ắ n g chính mình cho cứ thế mà cắt ngang cấp tốc điều chỉnh tâm tính đem trong đôi mắt thần quang đều thu liễm vậy n h a i lắng nghe thanh em rất lợi hại ưu đẹp giống như t i ế nước g n nhỏ dù là không dùng thần lực qua cảm giác chỉ dựa vào những này làn điệu cũng có thể minh bạch ca sướng người này trong lòng nhàn nhạt yêu thương đây là người thiếu nữ tiếng ca nàng tại tố nói một đoạn ly kỳ kinh lịch cổ t r ư ờ n g thắng nhắm mắt lại đồng thời dừng bước lại yên tính trở về chỗ nhập vi quan sát nhưng hắn nhìn thấy một số không một vật cũng hoặc là nói những vật này vốn là tồn tại chỉ lúc trước không có lưu ý qua tiếng ca càng ngày càng xa một đường hào quang óng ánh từ trên bầu trời vãi xuống tới tại trong vầng hào quang có thể nhìn thấy một thân ảnh nàng dáng người nhu đẹp người mặc t h â n miệng ánh mắt lóe ra không khỏi vật vị ca thần rộ sẽ p h i n lạc không n g ơ i đây là một cái lấy thân thể hóa ca sau cùng lợi dụng ca khúc thành t i ể u chân thần người là nhân gian sở hữu ca giả che chở người đồng thời cũng trưởng quản lấy vô tận thần quốc bên trong ca khúc trình diễn cũng là chư thần bên trong được hoan n ê n nhất thần minh một trong khả năng hấp dẫn thần minh ánh mắt buông xuống xem ra cái này diễn sướng giả là một cái may mắn tiểu nhà đầu cổ trương thắng trong lòng hiện hiện một tia vui mừng chính mình từ khởi nguyên đại lục bắt đầu đ ạ p biến tiểu thiên thế giới đã có ngàn năm không có trở về nghĩ không ra ngàn năm sau nơi này phát triển thế mà so chính mình tưởng tượng có quan hệ tốt nhiều chỉ là cái này trung quy là ấn tượng đầu tiên cụ thể bộ dáng đến tột cùng là cái gì còn cần hào hào thể nộ g một phen cũng không biết đường vị này ca thần hội biếu tặng cái dạng gì lễ vật chỉ tiếc mình đã quyết định không tại mở ra toàn t r í toàn năng thị giác cho nên cũng không có đi tìm hiểu không biết mới có chờ mong không biết tài năng mang đến kinh hỉ không biết đồng thời cũng biểu thị hy vọng hào quang nóng ánh dần dần trở thanh nhạt ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa l o a n g v á n g cổ trường thắng còn có thể nghe được một thiếu nữ thanh âm tại bên thai v a n g lên c ả dỗ liền b ả n đùn đa tạo miệng hạ ân trọng trở về học viện về sau chắc chắn dốc lòng nghiên cứu thanh âm như là như gió thổi qua cũng không có n h ấ c lên nửa điểm vận sóng có thể đoán được dạng này sự tình nhất định thường xuyên phát sinh ở khởi nguyên đại lục các ngóng á c h cổ trường thắng từ suy tư tỉnh táo lại vừa mới âm thanh kia nhìn cùng mình rất gần nhưng lại là tại ca thần thần lực phía dưới lan trả tới cho nên trên thực tế hai người khoảng cách hơi xa không có ý định truy vấn mặn mờn cổ trường thắng chậm rãi hương dưới núi đi đến cũng hứa chính là bởi vì thần minh cùng nhân gian vạn thiên sinh linh hỗ trợ lẫn nhau quan hệ cho nên mới tạo nên khởi nguyên đại lục bây giờ phồn vinh phồn vinh loại này phồn vinh là tại toàn trí toàn năng thị giác nhìn xuống đến nhưng tránh thức xâm nhập vi mô hiểu biết có lẽ có thể được ra vạn thiên không giống nhau kết quả cũng không nhất định nơi này là thâm sân a trước kia giống như cũng không là trên ngọn cây tiểu đ i ể u nghèo đầu nhìn về phía cổ trường thắng không biết đường vì cái gì trời sinh e ngại nhân loại chúng nó vì cảm giác gì đến một cỗ nhàn nhạt, nhạt cảm giác thân thiết người này tựa như là người cũng rất giống chẳng phải là cái gì cổ trường thắng cảm giác được trên cây tiểu điệu tâm tình khỏe miệng nổi lên mỉm cười ngay lúc này một đám không biết tên c h i m kéo lấy đen nhánh vũ mao bay tới l i ễ u d i ễ u thanh âm tại cổ trường thắng bên thai văng lên chân núi chết một cái người nhìn tốt có thể linh ta nghe nói người kia là bị ngã tử mười tám tuổi a tại nhân loại ở trong hắn rất trẻ trung quá thảm quá thảm cổ trường thắng nghe thấy những âm thanh này trong đầu hiện hiện vừa mới này thủ không biết tên ca khúc vội vàng tăng tốc cước bộ hướng dưới núi đi đến nàng là nói cố sự này sao một cái cho tới bây giờ liền không biết người cứu nàng, nàng vi biểu bày ra cảm kích hướng lên bầu trời hát vang đưa t ặ n g này không chịu lộ diện thân nhân rơi xuống b á c h núi bị ngã tử xem ra cái này có sự nửa đ o ạ n sau này ca hát thiếu nữ cũng không biết các ngươi xác định chỉ có mười tám tuổi ngã chết là nam nhân vẫn là nữ nhân cổ trường thắng một bên nhanh chóng đi tới vừa hướng sau lưng l i u dĩu xoay quanh chim hỏi tham điều quân giật mình nhao nhao chạy trốn từ phía không tốt người này có thể nghe rõ chúng ta nói chuyện mọi người mau bỏ đi không nên bị người này cho lừa gạt ai nha nha, t u y ệ t không chơi vui nghe cái này ù ùn kéo đến thanh âm cổ trường thắng dừng bước lại đối trên đỉnh đầu chạy trốn từ phía điều quần hô to một tiếng dừng lại t h anh em bên trong sen lẫn một tia uy nghiêm chúng chim vô ý thức bay trở về ngoan ngoãn nghe lời nói cho ta biết đáp án cổ trường thắng cởi hì hì đối trên không đ i ề u còn hỏi thăm chúng chim lẫn nhau liếc mắt một cái ngay sau đó liệu dịu đứng lên người này hảo lợi hại hắn là tại hỏi chúng ta sao chúng ta muốn không nên trả lời hắn ai nha vấn đề này thật là khó a muốn ta nói vẫn là nói cho hắn biết đi dù sao hắn đợi lát nữa cũng có thể trông thấy cũng không nhất định thấy được ta nhớ lại vừa vặn giống nhìn thấy minh giới linh hồn sừ giả đoán chừng là tới đón đưa người kia linh hồn nhưng là hắn nhìn thấy thi thể a cũng không nhất định vì cái gì trong núi này có ma thú nói không chính xác đợi lát nữa này người thi thể liền bị ma thú cho ăn khó mà làm được chúng ta vẫn c h ờ thi thể hư thối ăn no nê đâu nghe những nghị luận này t h a n h â m cổ trường thắng có chút đau đầu người kia đến cùng là nam hay là nữ tựa như là nam một con chim dành thời gian đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng tức giận nói một câu thật sự là báo tăng hô ắ c nha người làm sao biết nói chúng ta chủng tộc tên người bình thường đều kêu chúng ta báo tăng chim nhưng tử vong nhất hệ chủ t h ầ n miệng hạ nhóm tại sáng tạo chúng ta thời điểm lại nói chúng ta là hô nha đây là chúng ta lão tổ tông truyền thừa lời nói trừ chúng ta không có người biết cái tên này chúng chim nhao nhao nhìn về phía cổ trường thắng cổ trường thắng đối chúng nó cười một tiếng ta không chỉ có biết các ngươi là hô ắ c nha còn biết các ngươi ghét nhất chim khách ngươi minh bạch thật nhiều à chim khách khí tức thật đáng ghét chúng hô ắ c n h a đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng nhìn về phía trước đối chúng hô ắ c n h a nói các ngươi từ từ nói chuyện ta đi trước đi thong thả chúng hô ắ c n h a cùng teo lên nói nếu có người trông thấy nhất định sẽ giật nảy cả mình lại có thể có người cùng bọn này chim cùng một trô lựu dịu hình ảnh vô cùng kỳ dị nhìn lấy cổ trường thắng bóng lưng chúng hắc ô nha nổi lên nghi ngờ chúng ta tại sao phải trả lời hắn lời nói chúng ta tại sao phải nghe hắn lời nói hắn vừa vẫn đang sợ thế nhưng là vì cái gì ta tuyệt không sợ đâu vấn đề này thật là khó à ta thế mà không biết đường ứng nên trả lời thế nào các ngươi ai có thể nói cho ta biết ta cũng không biết ta cũng không biết nói chúng hắc ô nha liệu diễu kêu kích động cánh hướng bốn phương tám hướng bay đi nơi đây trong nháy mắt trở nên yên tĩnh chỉ có giữa bầu trời kia lưu lại liệu diễu âm thanh còn đang v a n vọng chỉ làm ỗ i vang một lần thanh em liền trở thành nhạt một kia sau cùng hoàn toàn về ở thiên địa Ông trầm khí tức tại chân núi lan tràn một bộ thi thể ngã trong vũng máu nếu là đi lên trước nhìn sẽ phát hiện c ố này thi thể người mặc quần áo ngủ hai mắt nhắm nghiền không thể hô hấp cổ t r ư ờ n g thắng nhìn xa xa ánh mắt rơi xuống c ố kia thi thể trên thân nhìn lấy h ắ n ăn mặc quần áo ngủ đột nhiên dâng lên một loại không có mặc vệt i tảo i á c tóc ngắn quần bò phía sau làm bằng gỗ trọng kiếm cùng tuổi trẻ khuôn mặt quả nhiên là ma pháp cùng khoa học kỹ thuật hai loại văn minh cùng tồn tại gia dung dù là tại cỗ thi thể này bên trên cũng hôn hợp có hai loại văn minh khác nhau dấu vết từ trang phục cùng kiếm gỗ lên xem cổ trương thắng lập tức liền đoán được người này đại khái thân phận. người này nhất định không phải quý tộc mà chính là bình dân thân là tổ thần cổ t r ư ờ n g thắng đối thân phận không có nửa điểm kỳ thị bằng không ngàn năm trước đ â u cũng không có thể trở thành quang minh sứ giả một đường trưởng thành là giáo tông sau cùng ngồi lên giáo hoàng n g a i vàng l i ê n đang miên man suy nghĩ thời điểm một đoàn mắt thường không thể gặp đen nhánh mây đen tại này thi thể trên không t r à ngập n ra cổ t r ư ờ n g thắng tâm niệm nhất động nhàn nhạt quan g mang hiện hiện cả người lâm vào ẩn thân trạng thái cẩn trọng tiếng bước chân chuyển đến ngay sau đó là hai đường đen như mực thân ảnh ngươi xác định không đi sai đường thân là linh hồn sứ giả cũng không thể phạm lạc đường đầu này lớn nhất sai lầm cấp thấp yên tâm đi yên tâm đi ta biết hiện tại thuộc về thực tập kỳ không thể xuất hiện loại này sai lầm còn yên tâm vừa mới cũng là bởi vì người lung tung tuyển đường chúng ta đến chậm mười phút đồng hồ nếu như bị đội trưởng biết chúng ta là muốn bị sa thải người không nói ta không nói chút chuyện nhỏ này là không có người sẽ để ý đương nhiên điều kiện tiên quyết là đem người này linh hồn thuận lợi dẫn dắt về minh giới khác để ý như vậy cẩn thận nơi này là khởi nguyên đại lục an toàn nhất cũng là lớn nhất thủ quy củ địa phương không có vui yêu dám tùy ý câu hồn hai tên thân thể mặc khôi giáp nam tử xuất hiện từ t h a nhâm bên trên có thể đoán được tuổi bọn hai ọ có c tên c linh hồn sử giả. giả nghĩ đến chuyện kia nhịn không được đánh cái khó coi ngay sau đó tiếp tục bàn luận ai đó là vận khí đọc vừa vặn chạm đến rủi ro còn rủi ro đâu ngươi vong tin tức ngẩm ai đầu năm nay câu hồn cũng là khổ sai sự tình a đặc biệt là cái này khởi nguyên đại lục cổ trương thắng nghe đến đó vậy n g a i cẩn thận lắng nghe toàn trí toàn năng chỉ có thể quan sát đại cục đối loại này nhỏ bé biến hóa lại còn là lần đầu tiên phát giác được xem ra chính mình làm ra lựa chọn là chính xác nói không chính xác còn sẽ có không nhỏ thu hoạch khởi nguyên đại lục thế lực rắc rối khó gỡ không cẩn thận gặp phải thần hữu người cầu tình nhìn tại thiên ngoại thiên chư thần trên mặt mũi chúng ta cũng không thể không dàn xếp đi cái này thất đại cô bắt đại di chúng ta là để bọn hắn hoàn hồn vẫn là không hoàn hồn đâu một khi hoàn hồn linh hồn thẩm phán giả đại nhân nhất định chấn động nộ chúng ta cũng là này phá hôi người nào nói không phải đầu năm nay cẩn thận chặt chẽ cũng khó tránh khỏi bị tác động đến l i ê n lấy sát vách bộ môn bi thảm ca đến nói đi nếu là hắn không cho thần hữu người chơi xấu một tờ hình gián g sách bẩm báo bọn họ phía sau chân thần trước mặt người nói các loại đối đa i chúng ta sẽ là hạng gì bi thảm sự tình đầu năm nay sự tình gì cũng không tốt làm à so sánh khởi nguyên đại lục ta càng hy vọng là còn lại thế giới ở nơi nào tuy nhiên có vui yêu làm loạn nhưng đều là chút không có thành tựu chúng ta cũng không cần e ngại ngược lại là cái này khởi nguyên đại lục là khổ sai bên trong khổ sai gặp được thần hữu người trừ phi tiết diện linh hồn thẩm phán trưởng ra mặt bằng không chúng ta đều muốn nghỉ cơm chư vị ma thần miệng hạ phù hộ hy vọng chúng ta không muốn gặp được bọn họ hai huynh đệ nói liên miên lại nhảy nói tâm lý lại việt nói việt hư nhanh nhanh nhanh đem người này linh hồn cho câu đến minh giới qua khác ở trên đường x u ấ t sai lầm đại ca người này xem xét cũng là bình dân hẳn là không bối cảnh gì đi ai biết được đầu năm nay giả heo ăn thịt hổ nhiều a từ điệu tử còn đóng vai cái gì chư ăn cái gì l ã hổ hai người nắm tay mở ra một đường xiềng xích xuất hiện tại lòng bàn tay đồng thời đối ngã trong vũng máu thi thể hết lớn nhanh chóng thất tỉnh c ù ngay chúng t cùng nhau tiến về minh giới, nếu không tỏa hồn liên hầu hạ. Thanh âm hóa thành một đoàn mắt thường không thể gặp quang mang, quang mang bên trong ú ám một mảnh, giới, gặp hầu hạ. hóa thể tỏa một mắt một về v âm ám â ú quanh quanh. xoay Ngay này thì thể xoay quanh. Ngay lúc này trên bầu trời hạ xuống một đường sáng trói thần quang ca thần này hiệu điệu xinh đẹp thân hình tại thần quang bên trong như ẩn như hiện hai tên linh hồn x ử giả trong lòng phát khổ không nghĩ tới sợ cái gì liền đến cái gì n g h e đồn vị này ca thần tại thiên ngoại thiên vô tận thần quốc nhân duyên vô cùng tốt là tấm sắt bên trong tấm sắt nàng tâm liền cùng hắn dung mạo một dạng đẹp thường xuyên làm ra phù hộ người chết để người chết phục sinh sự tỉnh bãi kiến ca thần miệng hạ tuy nhiên trong lòng phát h ổ hai người vẫn là đ ố i ca thần cung cung kính k í n h túi người hành lễ sự t ì n h đã phát sinh chỉ có thể kiên trì bên trên e m hai thanh âm tại bên thai vang lên phàm là người lỗ thai lại nghe không được người này thụ ta phù hộ các ngươi trở về đi miễn hạn người tử cũng là vang linh nhất định phải tuân thủ minh giới thần luật hai người nhìn nhau một cái đ ố i ca thần nói thanh âm bên trong tràn ngập cầu thần làm ca thần trong mắt cùng con kiến hôi một dạng tồn tại linh hồn sư giả có lẽ chỉ có thể ở gặp phải loại này kẻ ba phải đồng dạng thần linh trước mặt mới dám nói ra câu nói này bất quá làm kẻ ba phải câu nói này giống như cũng không có uy lực gì Minh giới vừa nghĩ tới chính mình người lãnh đạo trực tiếp biết được tin tức này sau cứu văn bộ giáng đầu lĩnh thấp thấp hơn mấy phần chờ một chút gặp bọn họ đầy bụi đất bộ giáng ca thần trong lòng có chút không đành lòng hai người s ư n g sở quay người nhìn về phía ca thần lộ ra ánh mắt không giải thích được ta cho các ngươi một chút đồ vật để cho các ngươi trở về hảo giao kém ca thần nói xong hai sợi thần quang bay về phía này chỗ nào linh hồn sử giả nhìn tới trong tay đồ vật trong lòng hai người vui vẻ tinh thần đại chấn vội vàng hướng lấy ca thần lần nữa thi lễ tạo miệng hạ b à n ơn ngay sau đó quay người tay chân lanh l ệ c nhanh chóng rời đi n à y phiến kết nối minh giới môn hộ thông đạo biến mất thần quang tại thi thể bên trên xoay quanh sau cùng bay vào thi thể bên trong ca thần biến mất không thấy gì nữa thi thể dần dần khôi phục khí t trong thân thể sinh mệnh lực nhanh chóng lan tràn ra p h ạ m nhân nghe không thấy thanh âm ở chỗ này v a n g lên tiêu hao một dọa sinh mệnh chủ thần miệng hạ ban cho sinh mệnh c h i thủy thật thích hợp sao mặc kệ đáp ứng sự tình liền muốn làm được đại không tìm sinh mệnh chủ thần miệng hạ tại muốn một dọa tới dù sao vật k i a đối nàng cũng là rau cải trắng không cần thì phí hoàng bét câu nói này cũng không thể bị nàng nghe thấy bằng không coi như thảm trăm năm còn là hồng c h ầ n khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh lấy sinh ra thời điểm đến xem đúng là một cái tâm trí còn không có hoàn toàn thành thục thần linh tại tăng thêm chiêu k ê u người ưa thích tính cách có thụ chư thần yêu triều thế là cũng liền giữ lại một phần thiếu nữ thuần chân nàng sinh ra ở thiên ngoại thiên mười tám tuổi liền lấy thân thể hóa ca thành vì chân thần đồng thời cũng ủng hộ đến mãi không hết ca giả thành làm một cái như kỳ tích tồn tại mà nàng t r á n h thức theo hầu lại là cổ trường thắng nghĩ tới đây khoe miệng hiện hiện nghiền ngâm ý cười không buồn không lo n h a đầu thật làm cho người hâm mộ ngay tại cổ trường thắng nghĩ đến loạn thất bát tạo sự tỉnh thời điểm mặt đất thi thể dần dần có hô hấp trên mặt cũng bắt đầu hưởng luận yếu ớt tiếng hít thở cắt ngang cổ trường thắng suy nghĩ vô ý thức vung tay lên hào quang lóe lên mặt đất vết máu biến mất không thấy gì nữa nam tử y phục trên người lần nữa hồi phục sạch sẽ trước mắt xuất hiện bóng chồng nam tử gian nan mở to mắt hắn cũng không biết vừa mới chuyện phát sinh chỉ là đầu góc trống rỗng trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc nửa ngày về sau vô số chi nhớ từ trong thân thể hiện hiện nam tử trong đôi mắt lóe ra hoảng sợ ánh mắt chính mình không phải từ sao chính mình không phải rơi xuống vách núi khó lường nơi này chính là trong truyền thuyết người sau khi chết mình ớ i không phải nghe trong thôn lão nhân t h n g nói sau khi chết sẽ có linh hồn xử giá tiếp dẫn thế nhưng là vì cái gì chính mình không có trông thấy vừa nghĩ tới những cái kia nghe đồn vừa nghĩ tới không có cách nào tiến về minh giới vận mệnh bi thảm trong lòng vô ý thức đánh cái khó coi không có minh giới che chở làm du hồn tất nhiên sẽ bị những cái kia vũ yêu nhốt lại làm thành kỳ kỳ quái quái vong linh sinh vật từ đó vĩnh viễn có thụ bọn họ tra tấn vị đại thúc này ta ta tử sao nam tử nhìn đứng ở trước mắt cổ trường thắng đối hắn hỏi đến gặp thiếu niên nam tử ngơ ngác bộ dáng cổ trường thắng khỏe miệng nổi lên mỉm cười tử a nam tử phát ra một tiếng kinh hô ngay sau đó lộ ra tuyệt vọng ánh mắt xong xong linh hồn sử g i ả sẽ không phải là lạc đường đi ta không có cách nào qua minh giới vạn nhất gặp phải vui yêu nay phải làm sao cho phải bất quá ánh sáng mặt trời thật là ấm áp nam tử thì t h ả o nói ngay sau đó giật mình trong đôi mắt lộ ra không dám tự tin ánh mắt ánh sáng mặt trời ánh sáng mặt trời không phải đối linh hồn có cự đại sát thương được sao ta vì cái gì không có cảm giác chẳng lẽ là nam tử một trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên cảm thụ được tim đập nam tử nhảy lên một cái thoải mái cười một tiếng ta còn cố ý nhảy ta không có chết đại thúc ngươi gạt ta nam tử đối cổ trường thắng lớn tiếng nói cổ t r ư ờ n g thắng khỏe miệng treo đầy ý cười không tệ còn không có ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu được cấp độ ta thế nhưng là trong thôn thông minh nhất người làm sao lại ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu được cấp độ nam tử đối cổ t r ư ờ n g thắng vô ý thức hồi phục ngay sau đó lời nói xoay chuyển là đại thúc cứu ta sao nhìn không ra đại thúc thế mà làm sao lợi hại đại thúc cổ t r ư ờ n g thắng s ữ n g sở chính mình có giải như vậy sao nam tử nháy mắt mấy cái cũng không thể xưng hô đại thúc vì kaki đại thúc liền đại thúc đi cổ trương thắng đối nam tử nói sau đó hồi phục nam tử vừa mới hỏi thăm đã bị người hô thành đại thúc này liền lấy ra trưởng bối tư t h ả i đến ngươi thấy ta giống là biết ma pháp cùng đấu khí người sao không giống nam tử nhanh chóng lắc đầu cổ trường thắng đối nam tử tiếp tục hướng xuống nói làm vì một người bình thường nhìn thấy ngươi từ trên ngọn núi đến rơi xuống ngươi cho là ta có năng lực cứu ngươi hoặc hứa đại thúc trong tay có thần bí khó lường công nghệ cao có thể cứu ta tỉ như nói không người cứu viện phi cơ loại hình nam tử đối cổ trường thắng nói vừa mới nói xong lại ảo não sờ sờ chính mình cái hót cũng không đúng đại thúc không có không gian trang bị những cái kia công nghệ cao đồ vật cũng không thể địa phương trồng chất、ta. cho nên không phải ta cứu cổ trường thắng đối nam tử hồi phục nam tử trong ánh mắt tràn đầy hầu nghi thế nhưng là ta nghe nói bán thần cấp bậc cường giả có thể khai mở bán vị diện dùng để chứa đựng đồ vật khó đạo đại thúc là trong truyền thuyết bán thần cường giả nam tử mở rộng n ã o động đối cổ trường thắng hỏi thăm cổ trường thắng lắc đầu bán thần cường giả có thần uy nhưng là ta không có giống như ngươi nói cũng có đạo lý nam tử buồn rầu hồi phục thế nhưng là ta vì cái gì sống tới cổ trường thắng lộ ra vẻ khắt lạ ngươi thế mà biết ngươi vừa mới chết qua một lần cái cái gì ta chết qua một lần nam tử trong lòng giật mình đối cổ trường thắng nói ánh mắt nhìn về phía phía trước một n g ọ núi n không khỏi đến một luồng lương khí thứ cao như vậy địa phương đến rơi xuống không chết mới là kỳ tích nghĩ tới đây đột nhiên giật mình tâm lần nữa ấy nhảy lên kịch liệt đứng lên khó chẳng lẽ là ngươi đoán là chính xác cổ trường thắng đối nam tử nói lộ ra so sánh có h ả o hứng ánh mắt nam tử liền tranh thủ cánh tay lộ ra chỉ gặp một cái thanh âm tiêu ký xuất hiện tại trên cánh tay ca ca thần trúc phúc khó đường vừa mới là ca thần m i ệ n hạ cứu ta không đúng ta cũng không biết hát m i ệ n hạ làm cao cao tại thượng thần minh vì sao lại cứu ta cái này không liên quan người nam tử đối cổ trường thắng hỏi thăm cổ trương thắng đối nam tử cười hồi phục ta cũng không biết thần tâm liền cùng trên trời đ á mây m một dạng khó mà n ắ m lấy có lẽ là ngươi làm chuyện gì tốt t r u n g hợp bị vị này ca thần trông thấy đâu cổ trương thắng đối nam tử nói chuyện tốt nam tử hô hấp trở nên rồn rập lên vô ý thức thốt ra chẳng lẽ là nàng nàng cổ trương thắng đột nhiên dâng lên một t i ê u bắt quái chi hỏa trong lòng cảm giác có chút buồn cười rõ ràng dùng toàn trí toàn năng liếc một chút liền có thể biết sự tình thế mà còn ở nơi này sẽ m ặ xuống ngay ngóng tốt ta từ giờ trở đi chính mình là phạm nhân chính mình là không có mặc g ậ trải rèn phạm nhân tâm tính nhanh chóng điều chỉnh thuộc về tổ thần thị giác cùng xử lý sự t ì n h lý niệm tại cái này l ạ n g y ê n ở giữa phát sinh một tia biến hóa biến hóa tuy nhiên nhỏ nhưng vẫn là bị cổ t r ư ờ n g thắng minh mẫn bắt được thú vị biến hóa xem ra chính mình quyết định này là chính xác nam tử không có phát giác được cổ t r ư ờ n g thắng tâm t í n h biến hóa chỉ là trong đầu hiện hiện một bóng người xinh đẹp ngay sau đó trên mặt phục dâng lên một đoàn đỏ ửng ta ta cũng không biết đường nàng tên chỉ là cảm giác nàng tốt mỹ người không biết nàng cổ trương thắng nghĩ đến này thủ kỳ diệu âm luật đối nam tử hỏi tham nam tử nhanh chóng lắc đầu không biết ta chỉ là vụ trộm gặp qua nàng ba lần đồng thời đều phát sinh ở hôm nay lên núi về sau thuần phát t hiện lương hải tử nghe thấy nam tử hồi phục cổ trường thắng c h ậ m rãi nói tuy nhiên không bài trừ hozmon ảnh hưởng nhưng hắn có thể làm một cái vẹn vẹn chỉ là vụn trộm gặp ba lần mặt nữ nhân thân xuất việt thủ cũng đủ để chứng minh nội tâm của hắn lương thiện nam tử đem đầu thật sâu thấp đến ta ta kỳ thực không có đại thúc nói tốt như vậy thật sao cổ trường thắng nghĩ đến này trong tiếng ca cố sự đối nam tử hỏi thăm nam tử đối cổ trường thắng chỉnh chọn gật đầu một cái bất kể là ai gặp phải dạng này sự tỉnh đều sẽ thân xuất việt thủ ngươi hối hận qua sao cổ trường thắng đôi nam tử hỏi thăm nam tử lộ ra ánh mắt nghi ngờ tại sao phải hối hận ứng vì chuyện này để ngươi từ một lần cổ trường thắng đối nam tử hồi phục nam tử đưa trên cánh tay thanh âm ấn ký ngả vào cổ trường thắng trước mắt nhưng ta vẫn là phục sinh có lẽ không chỉ là phục sinh còn được đến ca thần c h ú c phúc tăng cường đối âm nhạc phòng ngự ma pháp nam tử đối cổ niệm ngự khí kiên định nói trăm năm còn là hồng c h â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương ba trăm tám mươi nhìn vẻ mặt kiên định thần s ắ c nam tử cổ trường thắng không có ở cái đề tài này bên trên xoắn suýt mà chính là đem lời nói xoay chuyển ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên gì ta gọi đạ vị adji ẩn nam tử đối cổ trường thắng trịnh trọng tự giới thiệu lấy cổ trường thắng đối nam tử hỏi thăm ta có thể để n g ư ơ i đạ vi sao đây là ta vinh hạnh đạ vị đối cổ trường thắng hồi phục sau đó đôi hắn hỏi thăm không biết đạo đại thúc ứng nên xưng hô như thế nào đã ngươi đều gọi ta đại thúc vậy ngươi liền xưng hô ta là cổ thúc cổ trường thắng đối đạ vị hồi phục đạ vị xứng sở cổ cái chữ này là đại thúc họ tên sao được cổ trường thắng đối đạ vị nói đạ vị cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm đây là người phương đông xưng hô khó đạo đại thúc là người đông phương người đông phương cổ trường thắng hơi xứng sở t r o nghe đầu liên quan liên tới c ữ này giải thích nổi lên. Cái gọi là người đông phương, kỳ thực cũng là người da vàng.、Tiểu、thiên thế giới bên trong, hoàn chỉnh thế giới gần nhỏ nhỏ diện người vàng, người trắng, người là là giải gọi giới giới Cái Tiểu thích thực thế thế trăm, to to nhỏ nhỏ vị diện vô số kể. Có đ vô kỳ kể. da vàng, người da trắng, người da da vị số nói cũng không phải là một kiện làm cho không kiện người trấn kinh sự tình. Nghe n phải là làm một sự người đông phương tại chúng ta nhân tộc trung bộ chư quốc có không tấm ảnh nhỏ vang lực cùng lúc đó cũng tại hát c á m giáo đình bên trong có rắc rối khó gỡ thế lực chỉ là không biết những tin đồn này đến tột cùng là thật là giả đã vì đối cổ t r ư ờ n g thắng hỏi thăm trong đôi mắt nổi lên hương phân quan mang cổ trương thắng cười lắc đầu h A quân đoàn, quân đoàn người người đạ vi nghe thấy hồi phục thuật miệng ứng một tiếng trang diện trong nháy mắt trầm mặc xuống nửa ngày về sau đạ vị đối cổ trưởng thắng hỏi t h ă m cổ thúc dự định đi chỗ nào sân chung có ma thú ẩn hiện đường núi lại khúc chết khó đi ta có thể đem ngươi mang đi ra ngoài sự tình nói rõ trước làm ta dẫn đường là không có thù lao cổ trưởng thắng đối đạ vi nói Đạ đầu, vì lắt thúc t cổ có h ân n thấy cha n miệng hạ phục sinh, vậy liền chứng minh hạ phục vậy mẹ ta đều ra ngoài làm thuê cho nên ta tiếp cổ thúc qua nhà ta ở một thời gian ngắn là hoàn toàn có thể đã vì đối cổ trường thắng hồi phục cổ trường thắng tiếp nhận hắn lời nói đối đại vì họ tham ra ngoài làm thuê làm thuê Thôn cổ h HN đều ra ngoài làng thuê, lưu trong thôn phần lớn là nhân cùng hài ú n bên trong ngoài làng trong lớn g ta tờ tử ra bộ lao đại đều Đạ đối lưu là cùng c Vị t r ư ờ n g thắng giải tiếp h h Thắng í c Cổ trường t tục truy vấn loại tình huống này rất nghiêm trọng đây là toàn thế giới cộng đồng đối mặt tình hình trong nước đạ vị đối cổ t r ư ờ n g thắng không cần nghĩ ngợi t h ứ t ra khó đường cổ thúc không biết đường cổ t r ư ờ n g thắng s ứ n g sở ngay sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng đối đạ vị nói biết à, làm sao lại không biết nói ta chỉ là hiếu kỳ vì cái gì ngươi ở nhà cổ trưởng thắng đội chủ đề đối đạ vị hỏi thăm đạ vị trong đôi mắt nổi lên hưng phấn quan mang bởi vì hiện tại là nghỉ hè cổ ò n c trương h thắng cười rộ lên biết ta ta mục đích chính là chỗ đó nếu không qua mấy ngày chúng ta cùng một chỗ kết bạn mà đi đạ vì chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng đối cổ t r ư ờ n g thắng nói cổ t r ư ờ n g thắng trong lòng nhanh chóng suy tư tốt bất quá ta không có lộ phí ngươi có thể cứu tế ta đến quốc đô sau đó ta tại trả lại cho ngươi cổ trường thắng vốn là dự định bay qua qua nhưng nghe gặp đạ vị đề nghị trong lòng không khỏi có chút ý đậu đạ vị lộ ra khó xử ánh mắt cổ thúc không có tiền không có tiền cổ trường thắng ngữ khí kiên định nói đạ vị vô ý thức muốn tụ tập thế nhưng là không biết đường vì cái gì lại loang thoáng cảm nhận được cổ trường thắng trên thân cảm giác hòa hợp có thể chỉ là ta trong tay không có bao nhiêu tiền không thể lấy nhanh gọn ma tinh phi cơ chỉ có thể qua ngồi thấp nhất liêm ma tinh xe khách mặc kệ là ngồi ma tinh phi cơ vẫn là ma tinh xe hơi đều có thể cổ t r ư ờ n g thắng đối đạ vị hồi phục đạ vị hung hăng cắn răng một cái vờ ơ ý thì tốt chúng ta an vị ma tinh xe khách ta tin tưởng cổ thúc là sẽ không gặp ta bởi vì ta trực giác cho tới bây giờ liền không có bỏ qua đạ vị đối cổ t r ư ờ n g thắng nói cổ t r ư ờ n g thắng lộ ra nghiền ngâm ý cười ngươi là bởi vì trực giác giúp ta hay là bởi vì nội tâm lương thiện trực giác ta trực giác nói cho ta biết cổ thúc là một cái đáng tin cậy người đ á i ạ vị đối cổ t r ư ờ n g thắng ngự khí kiên định nói cổ trương thắng tựa như nghĩ đến cái gì tâm niệm nhất động những cái kê vờn quanh ở trên người khí thức, nhanh chóng thu liễm. loại kia đang tin cậy cảm giác vì không còn một n g ố n g cổ t r ư ờ n g thắng biến thành vạn ngàn nhân loại bên trong lớn nhất thanh niên bình thường người vẫn là trực giác sao cổ t r ư ờ n g thắng đối đạ vi hỏi thăm đạ v i hơi do dự một chút h u n g hăng c ắ n r ă n g một cái hay là bởi vì trực giác quả nhiên là thành thật hài tử cổ t r ư ờ n g thắng đối đạ vi chậm dãi nói trong lòng thoáng có chút thất lạc nghĩ không ra chính mình thế mà tại không tự chủ ảnh hưởng đạ v i phán đoán đến mức nhiệt tình như vậy ngươi là một cái may mắn người hy vọng có thể tại tư lan thành lần nữa cùng ngươi gặp nhau cổ trương thắng đối đạ vi nói đạ vị xứng sở cổ thúc không cùng đi với ta không cần cổ trường thắng đối đạ vị hồi phục bước chân hướng phía trước phương đi đến nhìn lấy cổ trường thắng bóng lưng đạ vị vừa mới chuẩn bị lên tiếng lại thấy phía trước sớm đã không thể t h â n ảnh gió nhẹ nhàng thổi qua đạ vị hoàng hốt coi là làm một giấc n g ộ u cái này cổ thúc thật là kỳ quái giống như cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện chờ chút cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện ta vì cái gì nhớ không nổi người này dung mạo hắn vừa mới lại cùng ta nói cái gì khó đường cái này vẹn vẹn chỉ là một giấc n g ộ n tầng lây bên trong cổ trường thắng ngồi ở trong xe ngựa nhìn xuống phía dưới đạ vị trí nhớ đã bị chính mình xoá đi tiếp xuống mới là lấy phạm nhân tư thái bắt đầu tránh thức sinh hoạt thời điểm bất quá trước lúc này cần phải giải quyết vấn đề thân phận cùng lao bằng hữu đánh một cái bắt chuyện thư lan thành sao hy vọng còn có thể cùng người gặp nhau lần nữa bất quá khi đó ngươi đã không nhận ta cổ trương thắng lộ ra nghiền ngâm ý cười thiên mã phát ra một tiếng tê minh chân đạp đá mây hướng phía trước phương nhanh chóng tiến lên ngầm đầu nhìn về phía bầu trời ánh mắt xuyên qua ở vào vô tận không trung thiên ngoại thiên rơi xuống nhất phương thần quốc bên trong ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa ca thần dô sẽ p h i n lạc không n g ư ơ hoảng sợ đến sắc mặt chắm bệnh nghĩ mà sợ giống như vô vô bộ ng chương ả n cáo c ba trăm tám mươi một xe ngựa ở trên bầu trời đi chậm rãi một tòa thành thị xuất hiện ở phía dưới thành thị chiếm diện tích cực lớn nếu như lấy phạm nhân thị giác đến xem không thể nhìn thấy phần cuối trên tường thành thân thể mặc khôi giáp binh lính bốn phía tuần tra tuy nhiên nhìn uy phong lấm liệt nhưng lại không cảm giác được một chút xíu sát phạt chi khí nhảy qua thành tường hướng bên trong quan sát không khỏi lộ ra một tia ý vị sâu xa thân sắc nhà cao t ầ n giao g thoa sừng sững vô số thân người mặc nhẹ nhàng quần áo thoải mái sức cơ động xe bốn phía xoay quanh hồng đèn đường loay ra một cố khoa học kỹ thuật hiện đại văn minh khí tức nào tới trước mặt cổ trương thắng ánh mắt lần nữa rơi xuống những binh lính k i a trên thân lúc này mới phát hiện trong đó không giống nhau địa phương cùng nói bọn họ mặc là k h ô i giáp chẳng nói bọn họ mặc là cơ giáp cũng hoặc là bọc thép vũ khí trong tay cũng là có ma pháp cùng công nghệ cao lẫn nhau giao dung sinh ra đến đồ vật dù là một người bình thường đều có thể phát huy ra bộ này bọc thép cùng vũ khí thực lực cường đại ánh mắt tại trên tường thanh do xét từng cái ma tinh tháo tại trên tường thành sắp hàng chúng nó giống như vẹn vẹn chỉ là vì bài trí bởi vì bên trong không có một khối ma tinh ý nghĩ này mới vừa xuất hiện cổ t r ư ờ n g thắng cũng cảm giác được không giống nhau địa phương giống như có một đầu nhìn không thấy quy tích cùng những n à y ma tinh pháo kết nối cùng một chỗ trong đôi mắt lõe r a thần quang theo đầu này quy tích nhìn qua qua chỉ gặp từng tòa lõe r a hòa diễm hàn băng c ù n g phong tháp cao hiện ra ở trước mắt ma pháp tháp cao đây là viễn trình bổ sung năng lượng thủ đoạn ạ cổ trương thắng có chút hoảng hốt coi như mình là tổ thần tại đối diện với mấy cái này đồ vật thời điểm cũng sinh ra một tiếng ngạc nhiên tuy nhiên biết tiểu thiên thế giới biến hóa nhưng là đối với những biến hóa này cụ thể hình thức cùng hiện ra hình thức hiểu biết lại cũng không kỹ càng liên giống với một người hắn có thể khống chế chính mình tứ chi nhưng hắn có thể nhìn thấy tứ chi bên trên mỗi một tế bào là thế nào hoạt động sao hắn có thể khống chế những ngày tế bào đi làm ra hắn muốn làm sự tình á hiển nhiên là không thể nào nhàn nhạt thần quang c h ẳ n g khác nào sóng nước lan tràn ra tại cổ trường thắng cảm giác bên trong một tòa lộng lẫy quốc độ xuất hiện đây là gì tạo mặt đất thần quốc cổ trường thắng trong lòng dâng lên một tia trần trờ để di tạo vì tự mình giải quyết vấn đề thân phận mười phần đơn giản lúc nào qua đều có thể chẳng trước đi dạo một vòng tòa này tư lan thành đang quyết định đến tột cùng cần lấy một cái dạng gì thân phận tại xanh thẳm trong vương quốc thể nội khởi nguyên đại lục b i ế n hóa quan minh giáo đình trí giả thân phận là không thể làm cái kia có vì chính mình bản ý bởi vì cái này thân phận trô đứng vị trí quá cao cao đến ánh mắt vô pháp xâm nhập đến thành thị hạ tầng nghĩ tới đây xe ngựa bắt đầu trở thành h ạ n g cổ trường thắng xuất hiện tại tư lan nội thành trong khắp nóng nách hơi sửa sang một chút y phủ, vừa mới chuẩn bị đi dạo thời điểm liền nghe đến gấp rút thanh âm chuyển đến đại sự kiện đại sự kiện vừa mới chính nghĩa thần điện đột nhiên ban bố thần dụ ngày mai muốn cử hành một trận liên quan tới chính nghĩa chủ đề tranh luận theo nói có chính nghĩa thần quốc t i ê n sứ hàn g lâm chính nghĩa thần điện các ngươi vong minh vương hạt lộ hổ s ầ n sao đương nhiên biết cái này còn cần ngươi nói đây chính là một cái may mắn người đúng vậy a hạt lộ hổ s ầ n thật rất lợi hại may mắn thế nhưng là cái này một phần may mắn hiện tại bông xuống đến chúng ta tư lan thành nếu như chúng ta tại biện luận bên trong có thể trổ hết tài năng như vậy thì có thể nhận chư thần ư u hái các ngươi ngẫm lại hạt lộ hổ s ầ n là thế nào trở thành minh vương có lẽ kế tiếp chính là chúng ta vô số đến gấp rút tiếng hít tở tại bên thai vang lên cổ trưởng thắng lặng lẽ vịnh thai lắng nghe thân là tổ thần hắn đối vị này minh vương hạt lộ hổ sần cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng tự nhiên đối với hắn là thế nào trở thành minh giới vương giả cũng sẽ không có bất cứ trí nhớ gì ngươi là nói chúng ta cũng có khả năng cùng minh vương hạt lộ hổ sần điện hạ m ở d ạ n tại sao khi chết trở thành trưởng quản minh giới luật pháp vương giả không nhất định là chức vị này chẳng lẽ là mọi người xa vào đến trong trầm tư trong đầu nhanh chóng suy tư truyền thuyết hạt lộ hổ sần là tại một lần từ tử vong thần điện tổ chức biện luận bên trong chỗ hết tài năng tuy nhiên hắn sau cùng biện luận thất bại nhưng lại bị một vị miện hạ coi trọng xác phong hắn là minh vương trưởng quản minh giới luật pháp thẩm phán sở có vong linh trên thân tội ác chức vị này ban đầu minh giới là không có một người nói đến đây mọi người tâm bắt đầu nhảy lên kịch liệt lấy ngay sau đó chính là giống như thủy triều tiếng hoan hô biện luận thanh n h ê m có thể đồng thời hiện ra tại chư thần cùng chúng ma thần miệng hạ trong thai cũng chính là nói có khả năng có thể sáng tạo ra lúc đầu không có chức vị trở thành minh giới vô tận thần quốc cũng hoặc là trong thâm viên một phương bá chủ từ đó liền sẽ đạp vào một đầu thành vì chân thần đường bằng thẳng vậy còn chờ gì đi chúng ta nhìn thần dù qua lần này nói cái gì cũng sẽ không cứ để quốc gia cướp đi thắng lợi vinh quang t h a cổ trương thắng nhanh chóng suy tư nghĩ không ra vừa đến đã đụng phải dạng ngày sự tỉnh cũng không biết đường lần này chính nghĩa tiểu tử kia gặp phải vấn đề nan giải gì tại sao phải ban bố dạng này thần dụ khó đ ư ờ n g hắn không biết liên quan tới chính nghĩa biện luận là một kiện chạm đến hắn căn bản sự tình à một khi chính nghĩa lý niệm bị xuyên tạc hắn nhất định sẽ gặp được rất nhiều phiền phức ách tốt à tại cổ trường thắng trong mắt cho dù là chân thần giấc ngủ ngàn thu cũng vẹn vẹn chỉ là một chuyện phiền thoái m à thôi tuy nhiên chuyện này tại vị k i a thần minh bên trong là sinh tử đại sự nhưng ở tổ thần trong mắt cũng không gì hơn cái này bởi vì hắn có thể tùy tâm s ở dụng đem ngủ say thần minh tỉnh lại quả nhiên là hảo khí phách không hổ là thiên ngoại thiên vô tận thần quốc bên trong kẻ lỗ mãng dạng này sự tình cũng dám lấy ra cổ trường thắng lộ ra nghiền ngẫm tuy nhiên bọn họ chưa từng gặp mặt nhưng thần linh sinh ra thời điểm hắn đều hội có cảm giác những n à y thần minh từ một loại ý nghĩa nào đó đến nói tựa như là hắn hải tử mặc dù nói không có mặt đối mặt đứng chung một chỗ nói chuyện phía qua tốt à, hải tử quá nhiều không thể thời gian nói chuyện t i ế m nhưng bọn hắn phát sinh mỗi một kiện đại sự trên cơ bản cổ t r ư ờ n g thắng đều có thể phát giác được đương nhiên đại sự cấp bậc có chút cao tỷ như nói lần này biện luận hắn liền không có cách nào phát giác trừ phi chính nghĩa lâm vào giấc ngủ ngàn thu thời điểm mới có thể có biết rõ chuyện này đầu đôi cổ t r ư ờ n g thắng nhìn khắp b ố n phía đạn đạn góc áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi đi theo đám người chậm rãi đi qua qua vừa đi một bên tặc mi thử nhãn nhìn lấy b ố n phía đồng thời vểnh thai nghe loạn thất bát tao thanh â m chương ba trăm tám mươi hai phôn hoa trên đường phố hai tên thiếu nữ một người tóc dài một người tóc ngắn các nàng người mặc ma pháp trường bảo đứng chung một chỗ cùng chung quanh người mặc quần áo thoải mái đám người lộ ra không hợp nhau cũng hứa chính là bởi vì loại này không hợp nhau ngược lại hấp dẫn cổ trương thắng ánh mắt cổ trương thắng đứng ở trong đám người so sánh có hào hứng nhìn lấy hắn đột nhiên cảm giác được hai loại hoàn toàn khác biệt khí thức ma pháp văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật là như vậy đặc lập đ ộ c hành bọn họ đã lẫn nhau bài xích lại dung hợp lẫn nhau ma pháp lực lượng nắm giữ tại số ít người trong tay bọn họ tự thân cường đại là trời sinh thượng tần g quyền quý khoa học kỹ thuật lực lượng lại hoàn toàn tương phản hắn làm cho đại quy mô bình dân lẫn nhau hợp tác nói là bình dân xã hội cũng không có người hội phản bác lúc đầu hai loại hoàn toàn không liên quan quy tích lại vẫn cứ bị dung hợp dung hợp khéo như thế rượu để cho người ta n h ẹ n họ nhìn chân chối làm dân thường nắm giữ lấy khoa học kỹ thuật lực lượng quật khởi là không thể tranh né cũng là quý tộc cũng l ũ n g đoạn lấy ma pháp lực lượng hai cái giai cấp xung đột không thể tránh né bạo phát cuối cùng tại năm trăm năm trước tạo thành một tràng h ả o kiếp về sau thần kỳ hòa làm một thể lúc đó cổ trường thắng còn vì này biểu thị qua kinh ngạc bởi vì thân thể tại thế giới khác bên trong cho nên chỉ có thể cùng qua toàn trí toàn năng thị giác hiệu biết đại cục bên trên biến hóa đối với rất nhỏ đồ vật ngược lại biến thành dưới đĩa đèn thì tối dưới đĩa đèn thì tối cổ trường thắng đối loại hiện tượng này có rất cảm giác sâu sắc tiếp xúc xem ra hai đại văn minh cũng không có triệt để dung hợp mà là tại dung hợp thời điểm từ các loại nhỏ bé khác biệt giữ lại bọn họ một số nội tại đồ vật đồng thời cũng tại giữa song phương đồng dạng đầu nhàn n h ạ t khoảng cách sở dĩ nói đầu này khoảng cách có chút nhạt đó là bởi vì sự tình đang ở trước mắt nhưng lại chưa từng có bị người nhìn thẳng vào qua liền giống với hiện tại mọi người luôn luôn hữu ý vô ý tránh đi này hai tên người mặc ma pháp trường báo thiếu nữ hai tên thiếu nữ cũng không có đối với cái này tỏ vẻ ra là một dạng cảm giác các nàng giống như sớm đã thành thói quen có lẽ thế giới vốn chính là cái dạng này như cùng hắn nhóm lên b ắ t chuyện mới thật sự là dị dạng ca dỗ lìn vì cái gì ta cảm giác ngươi từ từ đêm qua sau khi trở về liền là một bộ là lạ bộ dáng thiếu nữ tóc ngắn đối tóc dài thiếu nữ hỏi thăm tóc d à i thiếu nữ miễn cưỡng lộ ra mỉm cười ta quái chỗ nào là ngươi nhạy cảm có được hay không nói dối thiếu nữ tóc ngắn ngữ khí kiên định nói chỗ nào nói dối ngươi đây là đàng y thôi đi ngươi lừa gạt hai đây ta nghe nói cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến lịch luyện h ẹ t tỏ gờ r ẹ tạm sau khi trở về một mặt tái nhật theo nói trở lại học viện đập hư không ít thứ mẹ gì cho ngươi một cái lời khuyên về sau cách h ẹ t tỏ xa một chút vì cái gì khó đường các ngươi cả dỗ lỉn ngươi không thể đối với ta như vậy hắn nhưng là ta nam thần song song các ngươi sẽ không thật tại lịch luyện bên trong làm ra chuyện như vậy đi c ả dỗ lìn ngươi thế nhưng là học viện chúng ta nữ thân a sao có thể đối ta con mồi ra tay khó đ ư ờ n g ta nói sai tốt ta ai bảo các ngươi đều là quý tộc ta nhận thua có được hay không c ả dỗ lìn ngươi có thể hay không cho điểm biểu lộ t h như nói ta nam thần thể phách thế nào không phải ngươi muốn dạng như vậy ta cùng hắn không có khả năng thật so hư vô tiền vàng cũng còn muốn thật c ả dỗ lìn ngươi quá tốt mẹ gì ngươi để cho ta đem lời toàn bộ nói xong có được hay không nói hãy tỏ là một người phẩm không tốt người đừng tìm hắn đi quá gần đồng thời cũng không cần cùng hắn phát sinh như thế quan hệ vì cái gì bởi vì tóc dài thiếu nữ nói tới chỗ này hơi ngừng d ừ n g một cái tốt giống nghĩ đến cái gì trên mặt xuất hiện một k i a xấu hổ nộ dâng lên hai đoàn đỏ hửng tóm lại ngươi cách hắn xa một chút nhân phẩm hắn thật không tốt lần này lịch luyện bên trong phát sinh một số không thoải mái sự tình không thoải mái sự tình cả rỗn lìn ngươi biểu lộ bán ngươi nhà thiếu nữ tóc ngắn cười hì hì nói hai đoàn đỏ hửng trở nên nồng dày nhưng có một số việc lại khó mà nói ra miệng ta nói là lời nói thật người này không đáng ngươi đi truy đương nhiên đây chỉ là thân là bạn thân lời khuyên người kiên trì này làm như thế Ta c ũ dần dần người k h ô n biết ấ t chính nghĩa chi thần miệng hạ tại sao phải hạ đặt dạng này thần dụ sao nên biết đường biện luận chính nghĩa đây chính là chạm tới miệng hạ thành thần lý niệm căn cơ còn không phải là bởi vì này cuộc chiến tranh cạ rỗ lìn thuận miệng hồi phục song trong mắt lóe lên một tia lo lắng âm thầm chỉ mong chính mình nhắc nhở nàng có thể nghe b ả o bị làm không thể vãn hồi việc ốc dừng mai hai mắt sáng lên chiến tranh không là chiến thần miệng hạ thần trước phạm v ì sao như thế nào lại lan đến gần chính nghĩa c h i thần miệng hạ bởi vì chính nghĩa v ầ n g sáng chính nghĩa v ầ n g sáng ngươi còn nhớ hay không đến chính nghĩa miệng hạ giáo nghĩa nhớ kỹ bất quá ngươi là nói này một đầu phàm là chủ trì thế gian chính nghĩa người đều lại nhận chính nghĩa miệng hạ trúc phúc bọn họ hội mang theo chính nghĩa quang huy thẩm phán thế gian bất công xác thực có đầu này ta nhớ được mỗi khi chính nghĩa thần điện tại thần sinh nhật đều sẽ cao giọng t u y ê n đ ọ c c ả dỗ lìn cái này cùng chiến tranh lại có quan hệ gì chiến tranh song phương hai vị đại công các h ạ đều xuất hiện chính nghĩa vầng sáng người nói cái gì song phương đều là chính nghĩa rừng mai phát ra một tiếng kinh hô bốn phía người nao nhao, nhao q u ă n g tới ánh mắt c ả dỗ lìn nối người chung quanh lộ ra thiện ý nụ cười dứt khoát đại âm thanh giải thích dù sao những n à y cũng đều không phải là bí mật chỉ là trong thời gian ngắn còn không có triệt để lưu truyền ra đến rất khiếp sợ tin tức lúc trước chúng ta cũng bị giật mình nhưng là cái này xác thực là một truyền thực khi giao chiến thất bại giả Tiến thần chính nghĩa về mọi người phát hiện khác c ô trên hạ cho đồng thời xứng sở vừa muốn phản bác đây là một đầu nói xấu tin tức nhưng nhìn lấy cạ rộ liền trên thân tiêu ký đồng thời lựa chọn tin tưởng gia tộc này người là không thể nào nói láo ít nhất trong lòng bọn họ thì cho là như vậy song phương giao chiến vì cái gì cũng biết xuất hiện chính nghĩa vừng sáng cái này hoàn toàn không có khả năng thật sự là khó mà để cho người ta tin tưởng khó đường chính nghĩa miệng hạ sẽ sai lầm cái này sao có thể người ý là bọn họ trong đó có một phương lựa gạt chính nghĩa miền hạn ta ta cũng không dám nói lời như vậy mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm cà rỗ lì lôi kéo mề dị hướng phía trước phương nhanh chân đi qua cổ trương thắng nhìn lấy một màn này lộ ra so sánh có hào hứng ánh mắt khó trách cái này nổi danh kẻ l ô mãng dám làm dạng này sự t ì n h nguyên lai phát sinh một kiện khó giải quyết vấn đề à. bất quá thiếu nữ này thanh âm vì cái gì như thế quân hai chẳng lẽ mình trước kia gặp qua dây núi dây núi cùng này tiếng ca hoàn toàn tương tự nhìn tới đây chính là vị kia ca hát nhà đầu chương í n nghĩa, n h g a ra, n ném n để đi k h ô ba i ế t đường i có trăm h ể vì người lấp bên lấp t ê tám phần hài lòng mươi ba c ự đại thần đ i ệ n trước dính đ ầ y từng người từng người thân thể mặc khôi giáp đọc lấy trọng kiếm chiến sĩ mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nhìn chung quanh t ứ phương đổi mới nhanh nhất vô số người tuân đi qua sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh cột công cáo liếc nhìn lại lít nha lít nhích người đem cột công cáo chen chật như nem cối cổ trương thắng bốn phía dò xét đột nhiên cảm giác nếu như không sử dụng một số tiểu thủ đoạn có lẽ ngay cả phía trên một chữ đều không có cách nào trông thấy nghĩ tới đây trong đôi mắt nổi lên một tia mắt thường không thể gặp ma mang t h ấ u qua đám người khe hở hướng phía trước phương nhìn qua qua đám người chung quanh tựa như cảm nhận được cái gì vô ý thức vì cổ trưởng thăng tránh ra một con đường thế là bước chân hướng đi tận cùng bên trong nhất một tầng đều nhường một chút đều nhường một chút thanh â m từ trong thần điện chuyển đến một đội người khoác khôi giáp chiến sĩ vây quanh một lao giả chậm rãi đi tới lao giả người khoác trắng loan trường bảo trong tay không có vật gì trên mặt lộ ra hòa ái nụ cười bãi kiến giáo tông mọi người nao nhao hướng thanh em chuyển đến phương hướng nhìn lại đối lao giả kia thi lễ lao giả mặt mũi tràn đầy mị c còn chư vị nhường một chút vừa mới miệng hạ ban bố tân thần dụ thần dụ nghe được hai chữ này trong lòng mọi người giật mình không cần nghĩ ngợi nhường ra một lối đi để lão giả mang theo này đội chiến sĩ đi tới cổ trương thắng vội vàng lăn lộn đến trong đám người hai mắt lộ ra ánh mắt không giải thích được chính nghĩa tiểu tử kia đến cùng tại làm chuyện gì khẽ ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời vô ý thức liền muốn đi tìm hiểu nhưng vẫn là bị chính mình cho cứ thế mà nhìn xuống tạm thời nghe một chút hắn giáo tông làm sao nói lão giả đứng tại cột công cáo bên cạnh nay đội thần điện chiến sĩ cũng chia thành hai hàng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm từ phương nô chủ chính nghĩa miệng hạ thần dụ lão giả mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nói khi nói đến thần dụ hai chữ thời điểm trong giọng nói tràn ngập cung kính bố cáo cột hào phóng quan hoa phía trên chữ viết xuất hiện biến hóa khi một chữ cuối cùng dấu vết hiện lộ ra thời điểm lão giả chậm dai nói nô chủ hạ xuống thần dụ xét thấy lần này biện luận đề tài có chút đặc thù vì vậy nhất định phải tăng thêm tốc độ đi qua cùng chiến thần thương thảo quyết định đem thời gian cải thành xế chiều hôm nay hy vọng có trí tham dự biện luận người có thể đúng giờ đi thần điện để tránh bỏ lỡ thời cơ lão giả nói xong đối lấy bọn hắn lần nữa cười một tiếng ngay sau đó hướng thần điện phương hướng đi đến nhìn lấy vội vã rời đi chính nghĩa giáo tông mọi người nhất thời giật mình trong đó một bộ phận lớn âu phục người cuốn quýt t ứ tán chính nghĩa miệng hạ sửa đổi thời gian đối bọn hắn đến nói là một kiện kinh tiên động địa chuyện lớn hiện tại không biết đường có bao nhiêu người tại khởi nguyên đại lục các nơi chạy gãy chân chỉ là vì có thể tại trong thời gian chỉ định đổi tới tư lan thành lại không nghĩ vị này miệng hạ không theo quy củ ra bài đem cái này vốn là đã gấp gáp thời gian lần nữa rút ngắn một mảng lớn vội vàng thanh âm vang vọng đất trời vô số người không lo được tuân thủ trong thành điều lệ chế độ rác cuốn h ọ n lớn tiếng kêu gọi nhanh lên trở về thông chi trong nhà chính nghĩa thần điện đem biện luận thời gian sửa đổi vì xế chiều hôm nay đáng chết ta phải nhanh lên một chút thông chi trong nhà tiểu tử không thể chậm trễ thời gian làm chuẩn bị còn lấy cái gì ma tinh phi cơ toàn bộ cho ta làm truyền tống trận tới truyền tống trận mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào nhất định phải cho ta làm truyền tống trận đem bọn hắn nhận lấy nhìn lấy nơi đây gà bay cho chạy trắng cảnh cổ trường thắng không khỏi n ệ n tắt lưỡi chính nghĩa hắn đến cùng là thế nào lớn khó đường hắn không biết sửa đổi thời gian sẽ cho một số người mang đến cực đại p h i t o á i ý nghĩ này vừa mới vừa xuất hiện cổ niệm liền không khỏi yên lặng làm cao cao tại th hắn sẽ quan tâm những vật này sao l i ê n giống với một người hắn sẽ quan tâm một số cử động đối tượng thân mỗ một tế bào mang đến phiền phức mà ngưng h ắ n quyết định này sao hiển nhiên cái này là không thể nào đám người dần dần rời đi bên hai lần nữa chuyển đến thanh âm c ả dỗ lìn ngươi biết nguyên nhân sao ta cũng không phải chân thần làm sao lại biết nguyên nhân tuy nhiên ngươi không phải thật sự thần nhưng là ta không tin ngươi hội không biết nói không biết nói thật khó đạo ta còn có thể lừa ngươi lấy các ngươi gia tộc sâu xa hẳn là minh bạch một ít chuyện đi ta chỉ có thể nói đoán được một ít gì đó ca dỗ lìn nói đến đây thời điểm hạ giọng nhanh nói ngươi đ o á n được cái gì mẹ gì không kịp chờ đợi hỏi thăm ánh mắt nhìn khắp b ố n phía c ả dỗ lìn có chút do dự nơi này là chính nghĩa miệng hạ nhìn chăm chú địa phương chúng ta tốt nhất đừng nói chuyện này cái này còn không đơn giản đi đi đi chúng ta đổi chỗ khác rừng mai nhanh chóng nói trong đôi mắt lộ ra chờ mong q u a n mang c ả dỗ lìn không có cách nào chỉ có thể mang theo rừng mai quay người rời đi nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng cổ trường thắng đối với chuyện này cũng đến một số hứng thú nhanh chóng suy tư một chút lặng lẽ theo sau thân hình dần dần trở thanh nhạc cả người xa vào đến ẩn thân trong trạng thái phạm nhân là thế nào phỏng đoán thần linh n g ắ m lại cũng cảm giác được vẻ hưng phấn mặc dù mình tại không có vượt qua trước đó cũng từng mở rộng nao động qua nhưng là từ khi sau khi xuyên v i ệ t giống như liền dần dần mất đi loại này thú vị một lần nữa thể nghiệm một chút có phải hay không liền có thể từ một loại khác thị giác đạt được hoàn toàn khác biệt đồ vật c ả dỗ liền cùng mệ d ì trầm dai hương phía trước h à n h đầu cũng không có ý thức được mình đã bị người theo dõi đương nhiên coi như, biết do có người theo dõi, coi như cổ trường thắng đứng ở trước mặt các nàng cũng sẽ không bị phát hiện lúc này cổ trường thắng cũng là toàn bộ tiểu tiên thế giới đối với tiểu tiên thế giới bên trong người chỉ cần hắn nguyện ý liền không có người hoặc là nói thần có thể phát hiện hắn hành tung cùng quy tích một chỗ hơi có vẻ yên lặng đường đi bên trong c ả rỗ lìn dừng bước lại vung tay lên một cái nhàn nhạt quang mang tại khoảng cách đỉnh đầu một mét địa phương hiện hiện ngay sau đó hóa làm một cái lồng ánh sáng bao phủ xuống nhìn lấy cẩn thận như vậy c ả rỗ lìn mẹ gì lộ ra ánh mắt không giải thích được chỉ là nói chuyện t h i ế m ngươi có cần phải làm cẩn thận như vậy sao đây không phải cẩn thận đây là nhất định phải làm sự tình Muốn ta nói cũng là cẩn thận quá mức thiên hoại thiên vô tận thần quốc bên trong chư thần miệ hạ cùng trong thâm viên chúng ma thần miệ hạ đều đem ánh mắt tắt hướng thế giới cấp nóng chúng ta đàn luận có lẽ tại trong lúc lơ đáng liền có thể bị miệng hạ nhóm nghe vào trong thai ngươi cho rằng loại này thô thiện phòng ngự thủ đoạn liền có thể ngăn cách chư thần cùng chúng ma thần miệng hạ ánh mắt ta chỉ là dùng loại ma p h á p này lấy đó đ ố i chúng miệng hạ nhóm tôn kính mà thôi Thuất tộc tình giọt lọt. bất thế thân hưu khí vô lực hồi phục, không hổ nhiên giọt nước không、lọt. Nhưng đều ra, sao gia dù dỗ dạng dạng sự nào ngươi nói lìn người, này nước nói, này người bạn gì đối đại có có cả lực lý. là làm làm Mẹ quả kể vô tại ừ đó đột trói buộc trên người mình vô hình công siểng, cầm tới một trên tới trường thông phá mình hình hướng h người siềng, công cầm vô n con đường vé vào cửa. Loan h phúc cửa. đọc vào Đao vẽ m ễ n năm còn phí khí. Trăm lồng à h chân h k ánh c h tuế g u y ệ t t vô ư Trường n tiền danh. Tân Cung cấp. Đọc. Tại lồng ánh g tẩy Tại cấp Đọc sáng bên ngoài cổ trường thắng lộ ra trần trờ ánh mắt ngay sau đó vẫn là nhìn qua qua đã quyết định ngay một chút này đương nhiên sẽ không bỏ dở lựa chừng nghĩ tới đây trong lòng hiện ra một tia an tâm bên hai chuyền đến hai người nói chuyện với nhau âm thanh cổ trường thắng cũng dần dần xa vào đến trong trầm tư hiện tại ngươi có thể nói đi thật sự là một cái cẩn thận quá mức người mẹ dì bắt đầu thúc giục cạ rỗ lìn ở trong lòng tổ chức một chút lời nói căn cứ trong nhà văn thư lưu trữ ta lớn mật đạt được một cái kết luận cái kết luận này là liên quan tới chính nghĩa miệng hạ cạ rỗ lìn nói đến đây trong đôi mắt hiện ra một chút do dự mẹ dì trong đôi mắt lộ ra hưng phấn qua n mang nói một chút trước cho ngươi xem một vật cạ rỗ lìn đem chính mình cánh tay trái lộ ra mẹ dì không hiểu nhìn qua qua thấy phía trên thanh âm tiêu ký không khỏi giật mình ca thần miệng hạ chúc phúc ngươi đây là ngươi tại lịch luyện thời điểm đặt được sao mẹ dì mặt mũi tràn đầy hâm mộ hỏi th Cả d nếu như ơ i chuyện t sự l này có ả dỗ l thể đến giúp ngươi nếu như ngươi cũng có thể lợi dụng ta phát hiện đồ vật đạt được một vị miệng hạ bạc ơn như vậy đối với ngươi sau này nhân sinh nhất định sẽ có sự giúp đỡ to lớn cạ rỗ liền chân thành nói mẹ g ị hiện ra cảm kích thân sắc ngươi không cần nói tạ chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta chuyện này không có thể nói cho người thứ ba biết ta liền từ đầu trí cuối nói cho ngươi thế nào tài năng càng thêm dễ dàng đạt được chư thần miệng hạ bản t h n ta đáp ứng ngươi ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ tiến về khế ước thần điện lập xuống lời thề không cần ta tin tưởng ngươi n g h e được c ạ r dỗ l ì n câu nói này mẹ dị cười rộ lên chúng ta là t r ư ớ c nói thế nào tài năng tốt hơn thu hoạch được thần t n vẫn là t r ư ớ c phỏng đoán vì cái gì chính nghĩa miệng hạ sửa đổi thời gian chính nghĩa miệng hạ vì cái gì sửa đổi thời gian ta đã từng trong gia tộc văn thư lưu chữ bên trong nhìn thấy một bản thú vị thư tịch phía trên ghi chép t i ê n ngoại t i ê n một số v i ệ c vật đánh v i ệ c vật đánh cũng là lộn xộn vô tự sự tình càng thú vị cũng là cái này vô tự sự tình nếu như cùng một quyển sách khác kết hợp đến xem nhảy ra hai quyển sách cho manh mối liền có thể suy đoán ra một số không thể tưởng tượng tin tức cái này cùng chính nghĩa miệng hạ sửa đổi thời gian có quan hệ gì cổ trương thắng nghe đến đó cũng là xư sở đúng a những này cùng chính nghĩa tiểu tử kia sửa đổi thời gian có quan hệ gì khó đ ư ờ n g hắn là bởi vì cái này hai quyển sách nên sao đây chẳng phải là h ồ nháo ca dỗ lìn vật gật đầu ngay sau đó lại lắc đầu ta loáng h á n cảm giác cái này hai quyển sách cho ra đến đồ vật có thể rất tốt minh bạch chính nghĩa miệng hạ đến tột cùng là một vị như thế nào chân thần l ô n g ánh sáng bên ngoài cổ trường thắng trong đôi mắt đến một số hứng thú v ậ n mà hai cẩn thận lắng nghe mẹ g ì cũng tập trung tinh thần nhìn lấy cạ rỗ lìn chính nghĩa miệng hạ đến tột cùng là một vị như thế nào chân thần ta có chút không dám nói không có việc gì nơi này liền hai người chúng ta tốt h ta cạ rỗ lìn ngừng d ừ n g một cái trong ánh mắt lộ ra do dự thần sắc sau cùng hung hăng cắn răng một cái nói ra từ hai bản thư tịch trung tiến tắc đạt được chính nghĩa miệng hạ cũng là thiên ngoại thiên vô tận thần quốc bên trong kẻ lỗ mãng làm sự tỉnh toàn bằng đầy bầu nhiệt huyết ngươi nói cái gì kẻ lỗ mãng cái này cái này sao có thể m ẹ gì chỉ cảm thấy trong đầu tiên lôi c u ầ n c u ộ n tại chân thần bên trong làm sao lại có kẻ lỗ mãng khủng bố như vậy sinh vật tồn tại bất quá nghĩ lại đồng thời đang đối chiến song phương trên thân ra chỉ chính nghĩa v ư n g sáng giống như cũng chỉ có tính tình như vậy mới có thể làm ra đi cổ trương thắng khỏe miệng hung hăng rút ra động một cái xem ra tiểu tử này sự tích lưu truyền rất rộng a c ả rỗ lìn ngươi nên biết đường chuyện này tính nghiêm trọng ta cũng không dám bố trí chính nghĩa m i ệ n hạn chỉ bất quá thật có sự thật căn cứ ngươi là chỉ lần này bạo phát đại chiến sao không chỉ có chỉ là sự tình này mẹ g ì trong nháy mắt im lặng tuy nhiên trong lòng loáng thoáng khuynh hướng những lời này là thật sự là nhưng lâu dài nhận biết vẫn là để nàng kháng cự sự thật này nhìn lấy mẹ g ì t h ầ n sắc ca rộn liền nhẹ nhàng thở dài cần ta nói ra mấy cái ví dụ sao nói trọng đại như vậy sự tình không nghe chẳng phải là muốn thua thiện tử thật ta bất quá ngươi nhớ kỹ muốn giữ bí mật ta biết chuyện này hậu quả đứng tại lồng ánh sáng bên ngoài cổ trường thắng im lặng im lặng chính mình còn muốn tiếp tục nghe tiếp sau loại này quan huy sự tích giống như biết tương đối、ý. không đợi cổ trường thắng làm ra quyết định thanh âm liền tại bên thai vang lên theo nói có một vị bình dân bị người lừa gạt đến trong thu tộc làm nô lệ về sau trốn về chúng ta nhân tộc đem chuyện nào nói cho chính nghĩa miệng hạ cầu miệng hạ chủ trì chính nghĩa khi chính nghĩa miệng hạ nghe được chuyện này thời điểm hạ xuống chính nghĩa v ư n g sáng vị kia bình dân mang theo chính nghĩa vinh quang cùng siêu cường thực lực tìm tới vị kia lừa gạt người khác không khỏi phân nói liền giết hắn đây không phải một kiện rất lợi hại phổ thông sự tình sao ta không có cảm giác có lỗi gì đương nhiên là có sai bởi vì sự tình còn xa xa không có kết thúc không có kết thúc tại thiên ngoại thiên vô tận thần quốc bên trong cứu rỗi miệng hạ đích thân tới chính nghĩa thần quốc vô tận thần quốc chư thần đều chấn động liền liền thâm viên ma thần cũng đầu quân qua ánh mắt cũng có hay không chứng minh tin tức theo nói chuyện này còn chấn kinh hắc cám cùng ánh sáng hai đại trí tôn chủ thần rõ ràng sự tình vì sao lại tạo thành lớn như vậy sức ảnh hưởng tuy nhiên quyển sách kia bên trong không có ghi chép nhưng là ta lại tại một quyển sách khác ở bên trong lấy được đáp án cái gì đáp án theo nói cái kia đã từng lừa gạt người sớm tại hai mươi năm trước liền tại nội tâm dày vào dưới làm ra tự mình cứu rỗi quyết định đồng thời khẩn cầu cứu rỗi thần điện giám sát hắn ngắn ngủi hai mươi năm người kia tan hết gia tài cứu người vô số thành làm một cái người người xưng ơ tán quý ông quý ông cứu r ô i thần điện quý ông mẹ di ngươi nói chuyện này chính nghĩa miệng hạ có phải hay không làm sai ca dỗ l ì n đối mẹ di hỏi thăm không biết nhưng ta nội tâm nói cho ta biết chính nghĩa miệng hạ có lẽ làm sai nhưng là chính nghĩa miệng hạ cũng thì không cho là như vậy hắn cho rằng sai cũng là sai đối cũng là đúng làm chuyện xấu muốn trừng phạt làm việc tốt liền trò khen thưởng cứu r ỗ i d ậ y dỗ quý ông à cái này vinh dự đã có thể miễn trừ hắn trước kia chỗ phạm phải hết thẻ sai lầm báo thù có lỗi sao không sai l chương ư ba trăm tám mươi lăm nửa ngày về sau mẹ dì tốt giống nghĩ đến cái gì ánh mắt nhìn về phía cạ rỗ lịn chuyện này cùng chính nghĩa miệng hạ sửa đổi thời gian có quan hệ gì khó nói cứu rỗi miệng hạ sẽ còn can thiệp chuyện này dù sao chiến tranh cũng không tại cứu rỗi miệng hạ thần trước phạm vi bên trong cứu rỗi miệng hạ sẽ không can dự nhưng chiến thần miệng hạ nói không chính xác sẽ ra mặt c ả rỗ lìn chậm rãi hồi phục mẹ gì xa vào đến trong chấm tư chiến thần miệng hạ cũng đúng chuyện này xác thực phát sinh ở chiến thần miệng hạ thần trước phạm vi bên trong mẹ gì lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc một cái nghi vấn tại c ả rỗ lìn trong lòng hiện hiện n g ư ơ i cho rằng chính nghĩa tiêu chuẩn thích hợp phán đoán một cuộc chiến tranh sao tại sao ta cảm giác cái này có chút không n nghe không rõ có chuyện gì hay không, không cách nào dùng chính nghĩa tiêu chuẩn để cân nhắc cái này sao có thể thế gian có quang minh liền có Có chính có chính nghĩa liền có không chính nghĩa. liền m ộ t việc mưu nữ g năng có khả thần i c h nghĩa, cũng không có miền h g c hạ í n nghĩa.、Đã、ngươi h thì cho là như vậy. Vậy chuyện i ca gì giải thích? Vì cái gì song phương dỗ liền cũng trầm cái hiểu n giá nói, nói h nghĩa trong giọng nói tràn ngập ý tứ ngưng trọng sanh thảm vương quốc cùng quang minh giáo đình hạch tâm khu vực gần trong găng tấp mặc dù nói đi qua ngàn năm ma sát hai đại giáo đình quan hệ dần dần h ò a hóa lại nhưng vụ c h ú c quốc đại công trở thành âm mưu nữ thần tín đồ lại là một cái không nhỏ đại sự kiện ta không cho rằng đây là âm mưu nữ thần miệng hạ thủ đoạn cạ dỗ lìn n g ự a khí kiên định hồi phục hai vị đại công coi như tại không kiên nghề gì cả cũng không dám tại quang minh giáo đình không coi vào đâu làm ra dạng này sự t ì n h ta thất ngôn mẹ gì cũng ý thức được sự tình hậu quả nghiêm trọng vội vàng giải thích hai người một trận trầm mặc nửa ngày về sau cạ dỗ lìn mới chậm rãi lên tiếng trí tuệ miệ miệ h chính nghĩa miệng hạ cũng không có khả năng tại dưới tình huống như vậy bị âm mưu miệng hạ che lấp lửa bịp c ả rổ liền không thể hoài nghi nói đứng tại lồng ánh sáng bên ngoài cổ trường thắng trong đôi mắt lóe ra thần quang nếu quả thật cùng các nàng chỗ nói một dạng đây chẳng phải là nói do chuyện này từ đầu đến chân đều là một trận n h a o kịch bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì dù n g loại thủ đoạn này đem chính nghĩa lý niệm phá hủy lâm vào vĩnh hằng ngủ say sao chư thần cùng ma thần có thể đối lập nhưng nhất định phải có một đầu không thể chạm đến phòng tuyến cuối cùng thần quang xuyên qua vô tận tinh không bay về phía thiên ngoại thiên trong vực sâu cuối cùng rơi xuống âm mưu nữ thần thần quốc bên trong. quân quân khí tức bao phủ thần quốc mỗi khắp nóng n á c h thần quốc bên trong đều hoảng sợ ngồi tại trên thần t ò a âm mưu nữ thần Sĩ xỉ Lị trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hoàng thần sắc tổ thần cái này là các ngươi trình diễn một trận nháo kịch sao cổ t r ư ờ n g thắng thanh âm tại xỉ xỉ xỉ x n xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ x t xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ t ỉ x n xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ c ỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ h ỉ n h xỉ h ỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ x h xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ xỉ x i xỉ xỉ x đến biết sự tình ngọn nguồn trong lòng đại thư m ộ t hơi khởi bẩm tổ thần ta cũng không có nhúng tay chuyện này không có cổ trương thắng xa vào đến trong suy tư chính nghĩa mặc dù là quan g minh thần đình thần minh nhưng hắn cũng là chúng ta thế giới chân thần hiện tại chúng ta ma đình đang hỗn độn tâm sự công lược dị giới làm sao lại làm ra hủy đi thế giới vạn lý trường thành sự tình hỗn độn tâm sự phát hiện một phương thú vị đại thế giới ma đình không ít ma thần cũng tham dự việc này nghe nói thần đình cũng ở trong hỗn độn bốn phía công phạt chuyện này có lẽ là tự nhiên mà vậy phát sinh tổ thần có thể tạm tắt lựa giận s í c h lỵ nói đến đây bên trong hơi dừng lại vẫn là không nhịn được đánh một cái tiểu báo cáo chính nghĩa quản khó tránh khỏi có chút quá rộng tổ thần có phải hay không hẳn là thông báo ánh sáng trí tôn chủ thần hơi ướt t h ú c một chút hắn vừa mới có người đ ế n báo chiến thần tiến đến b á i phòng chính nghĩa s í c h lỵ nói đến đây bên trong trong đôi mắt lộ ra một tia trần trờ lời đã nói ra miệng có như thế giấu d i ế m được chỉ có thể tiếp tục hướng xuống nói hai người giống như cũng không làm sao vui sướng đánh nhau cổ trường thắng không cần nghĩ ngợi thoát ra quả nhiên là tính khí nóng này hai huynh đệ đều không phải là dễ trêu thần xích lỵ đầu một cái theo nói đánh rất lợi hại nếu không phải bắt giữ thiên sứ mang theo ánh sáng minh trí tôn chủ thần thần chỉ, đ o á n chừng bây giờ còn đang trong giao chiến có lẽ là thời điểm nên quản một chút cổ trường thắng nhẹ giọng nói ngay sau đó cố khí tức kia lạng yên rời đi xích lụy g i i thở p h à o một hơi có lẽ đi qua chuyện này trong thế giới hẳn là có thể yên tĩnh đi lúc đó liền có thể điều lực lượng tiến về hỗn độn thâm s ự công phạt chính nghĩa c h í ế n thần khác nói ta không giúp các ngươi cái này là chính các ngươi tại họa ta cái này cánh tay nhỏ bắt chân liền không đọc nghĩ đến cái này bên trong trong đôi mắt nổi lên vẻ đắc ý nụ cười sinh động chị lập tức triệu tập thần quốc bên trong sở hữu binh mã xuất trinh dị thế giới xịt sử lỵ không cần nghĩ ngợi lớn tiếng phân phó việc cấp bách là tránh đi cái này chuyện phiền toái tại dị thế giới bên trong tránh một chút cho thỏa đáng bạo a âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến tuân thần chỉ cổ trương thắng nhìn lấy ở vào trong vực sâu âm n h ư thần quốc đi ra thế giới thông đạo không khỏi có chút t i ế n lặng có cần phải cẩn thận như vậy cẩn thận sao ta khó nói liền thật đáng sợ như vậy xem ra xịt sử lỵ bị hù dọa thế mà hoang mang dối loạn mang mang liền chạy ra khỏi qua vô ý thức cười một tiếng cái này mới phản ứng được không dạng này tâm tính có thể không được người khác bắt quái một chút chư thần lại thế nào khác vội vàng thượng cương thượng tuyến muốn biết mình là tổ thần vừa lên đến liền chất vấn đó là rất đáng sợ tính toán vẫn là chờ xác định chính mình bình thường thân phận về sau tại bắt đầu đi nghĩ thông suốt những chuyện này về sau bước chân hướng quay người rời đi ngầm đầu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp hiện tại đã là chính giữa buổi trưa dứt khoát thẳng đến trong thành chính nghĩa thần điện x i c h lỵ đề nghị ở trong lòng vang lên chính mình có phải hay không hẳn là cho bọn hắn xác định một quy củ để bọn hắn không thể tùy tâm sợ g ụ c hạ xuống thần tích cũng hoặc là khắp nơi gây chuyện thị phi á c h đúng là gây chuyện thị phi ít nhất tại chính mình cảm giác bên trong hiện tại thiên ngoại tiên cũng có được không ít đau đầu có lẽ là thời điểm đánh một chút để bọn hắn đem dư thừa t i n h lực toàn bộ phát hiện đến trong hôn n ộ t qua suy nghĩ như là cỏ dại điên cùng sinh trường vô số ý nghĩ a sinh ra lập tức lại tiêu vong sau cùng đều quy về hư vô tạm thời nhìn xem ít nhất cần đem một số coi là sự thật cùng tránh thức sự thật phân chia ra đến sau đó tránh hư liền thực lấy tay giải quyết ít nhất ánh sáng cùng h ắ cám trước mắt dùng phương pháp liền phi thường tốt tại khởi nguyên đại lục để vạn tiên sinh linh biện luận đem sự thật phân chia đi ra sau đó tìm kiếm một đầu biện pháp giải quyết Trăm Trần tuế nguyệt、vô、thường tẩy tiền Trường Thái trong bắt Tây, tới. Thủy Triều đồng dạng từ tám hướng tuân hướng thần、điện. lít nha, lít nhít lít một chút nhìn không thấy cuối cùng. Ken. Thanh Thúy tiếng trung tại chính nghĩa trong thần điện vang lên. một năm văng mà còn Hồng danh. Dương bên chính ngã đúng hạn người như đồng dạng bốn phương hướng hướng chính nghĩa điện, nha nhìn không cùng. Ken chính nghĩa điện lên, người Khách, chiều liếc cuối khoác là là khôi giữa đầu buổi vô về Vô đội số dắp vô số người cái này mới dám nhẹ giọng nói chuyện với nhau cổ trương thắng lẫn trong đám người lộ ra ánh mắt không giải thích được bên hai chuyển đến liên tiếp thanh âm hạ dồn đại công không nghĩ tới hắn thế mà cũng tới làm h ổ chủ làm ản con đại công tự nhiên sẽ đến xem ra chuyện này không phải tốt như vậy giải quyết nếu là dễ giải quyết chính nghĩa miệng hạ hội hạ xuống thần dụ để đại lục ở bên trên tất cả mọi người tới biện luận đi đi đi chúng ta đều nhanh đi vào coi chừng đi trễ không thể vị trí n à y là không thể nào theo nói bên trong thần điện nắm giữ một cái vị diện làm sao lại không có trôn ngồi trống bất kể thế nào nói hiện tại đi vào luôn luôn muốn v à n g không chờ thần điện quan bế coi như muộn đúng người nói không sai chúng ta cũng đi vào nhanh một chút đợi lát nữa nói không chính xác x i n có đại nhân vật gì muốn tới nếu vì này chậm trễ thời gian chúng ta chẳng phải là m u ố n hối hoạt ử vô số người tại hỗn loạn nghị luận bên trong bước chân hướng chính nghĩa thần điện bên trong nhanh chân đi qua cổ trương thắng cũng đồng thời tăng thêm tốc độ theo bậc thang đi lên tiến lên khi đi đến bên trong thần điện về sau trước mắt chàng cảnh biến đổi lúc đầu không đại thần điện giáo đường lại không nghĩ lại có vô hạn không gian để cho người ta ngạc như là mặc kệ đứng tại này một chỗ đều có thể nhìn thấy trên đài cao chàng cảnh Cự đ càng càng tiếng c h trung vang lên lần nữa tựa như đang đối mọi người nhắc nhở lấy cái gì dây đặc tiếng bước chân vang lên vô số người cùng nhau nhìn về phía chỗ cửa lớn chỉ gặp một đội người mặc trọng giáp chiến sĩ đi tới từng người từng người chiến sĩ đứng tại đại điện hai bên một đoàn phục sức hoa lệ người đi tới cùng nên bệ hạ đến mai không hết người cùng kêu lên hết lớn thanh âm tại bao phủ bên trong đại điện mỗi khắp nóng nách một tên người mặc vương bảo trung niên nam tử mang theo một đám người đi hướng về phía trước cuối cùng tại phía trước nhất này một hàng ghế ngồi bên trên ngồi xuống không chờ bọn họ vào chỗ l i ề n gặp cái này đến cái khác bóng người chậm dài đến gây nên một đường lại một đường k i n h hô thanh âm không nghĩ tới bệ hạ thế mà đến xem ra lần này chính nghĩa thần điện t h à n h thế không nhỏ há lại chỉ có từng đó là không nhỏ đây chính là tam trăm năm qua không có chi l ạ i sự khiến ta giật mình không phải bệ hạ đến mà chính là những cái kia du hiệp d ù hiệp bình thường đều ưa thích nói tuân theo chính nghĩa miễn hạ ý chí xem ra chuyện này đối bọn hắn ảnh hưởng phi thường lớn thuộc địa hạ dồn đại công ả m b ờ giỏ sơ đại công bọn họ trở thành người trong cuộc đến đây không gì đáng trách nhưng là những người này vì cái gì cũng tới ngươi là nói còn lại mấy vị đại công không đúng các ngươi nhìn ngồi tại phía trước nhất một loạt những người kia là ai chiến thần thân điện người vô số thanh â m tốt như thủy triều đánh tới ở bên thai vang lên không ngừng ngay lúc này đám người lần nữa làm yên tĩnh chỉ gặp một vòng thần luân tại chỗ cửa lớn nổi lên vô số người đều nhìn qua đứng tại trên đài cao chính nghĩa giáo tông cũng nhanh chóng đi tới cổ trương thắng nhữ một cái lông mày một tia nhàn nhạt cảm giác quen thuộc lạng yên hiện hiện một bóng người lạng yên mà tới sau lưng chính là hai bóng người thân ảnh kia phía sau là một đôi cánh c u n g nên thánh linh m i ệ n hạ chính nghĩa giáo tông đối đạo thân ảnh kia túi người hành lễ mọi người cùng nhau thi lễ cùng nên thánh linh m i ệ n hạ tôn kính ánh sáng t r í tôn chủ thần ý chỉ, đến đây xung làm lần này biện luận tái quyết người p h a m tất cả ngôn luận đều muốn thượng trình thần đỉnh chư vị m i ệ n hạ thần toại trước thanh n m ôn hòa ở trong thần điện vang lên mọi người không khỏi ngẩn nơ không phải chính ngh vì cái gì thần đình thế mà nhúng tay cổ t r ư ờ n g thắng nhanh chóng suy tư khỏe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý cười xem ra chính nghĩa cùng chiến thần áo ra đến phong ba so sánh lớn v à n g không ánh sáng là sẽ không nhúng tay ngàn năm lấy qua không nghĩ tới khổ tu sĩ thủ lĩnh dì m ọ n thế mà biến thành thánh linh có được yếu thần thực lực hô hấp trở nên rồn rập lên ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía dì m ọ n bọn họ đồng thời ý thức được cái này đối với bọn hắn đến nói chắc chắn là một cái thiên đại cơ hội một cái có thể chính mình đem luận bên trên đạt thần đình chư vị miệng hạ ngạch thời cơ đối mặt lớn như thế thời cơ bọn họ tâm nhảy lên kịch liệt lấy minh vương sự kiện không còn là như vậy tiếp xúc không thể thành ngược lại thành dễ như t r ở bàn tay sự tình nếu như bị một vị miệng hạ nhìn chúng tại thần quốc trung thành là trời làm cũng hoặc là thánh linh cơ hồ là chắc chắn sự tình thánh linh miệng hạ tiến về nơi đài cao chủ trì lần này biện luận chính nghĩa giáo tông đối dịch bọn cung cung kính k í n h nói dịch bọn chậm rãi lắc đầu ta chỉ là tài quyết người biện luận sự t ì n h vẫn là từ chính nghĩa thần điện chủ trì thần đình bên trong chư vị miệng hạ đã đem ánh mắt rơi ở đây chư vị có thể nói thoải mái tất cả ngôn luận đều có thể trực tiếp đến chư thần trong thai d ị c bọn chậm rãi nói vô tận uy nghiêm tràn ngập trong lòng mọi người ngay sau đó chư thần ánh mắt không dung l ử a gạt hy vọng lần này bị luận các ngươi cũng xuất phát từ nội tâm như có lợi dụng ma thần miệng hạ thủ đoạn ý đồ làm ra l ử a gạt sự tình tất có thần phạt buông xuống nhìn các ngươi chú ý cẩn thận không muốn đi nhập ý đồ để tránh vì chính mình cùng gia tộc đưa tới thai nạn thanh n â m dần dần lan tràn ra quan g mang trước người hiện hiện n g a y sau đó trước mắt c h à n g cảnh tùy theo đ ạ i biến chỉ thấy mọi người xuất hiện tại một chỗ quảng trường khổng lồ bên trên lâm vào trong biển hoa cái này là chân thần thủ đoạn có thể trong một ý nghi cải thiên h o á đ i ệ đem mọi người đưa đến phương này không biết tên vị diện bên trong hào quang lóng ánh ở trên bầu trời hiện hiện từng khỏa đại biểu cho vô tận thần quốc hình chiếu hóa thành ngôi sao hiện lên ở trên không rơi xuống điểm điểm thần huy. cổ trương thắng tâm niệm nhất động ngăn cách thần đình đối với mình cảm giác ánh mắt nhìn chung quanh hai mắt tỏa sáng chậm rãi đi qua qua phía trước trong đám người cạ dỗ lìn đang âm thầm tắt lưới bên trong lại không biết có một người chính trong lúc lặng lẽ chậm rãi đi tới chiến tranh không chính nghĩa đây là cạ dỗ lìn lời nói bên trong ý tứ cổ trương thắng càng có khuynh hướng nàng quan điểm thế là vô ý thức làm ra hành động này tuy nhiên không biết nàng có thể hay không tham dự biện luận nhưng đối với cổ trưởng thắng đến nói cũng không trọng yếu chỉ cần dùng một điểm nhỏ thủ đoạn liền có thể đem cả r ổ lìn đẩy lên biện luận trong sân hy vọng nàng có thể tại biện luận bên trong hoàn thiện một số lý luận cung cấp một bộ có thể lý luận hệ thống dạng này chính mình cũng liền có thể thuận thế làm một chút chuyện gì đó nghĩ đến cái này bên trong cước bộ lần hai tăng tốc trong lòng chờ mong cũng thay đổi hơn phân trăm năm còn là hồng t r â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh chương ba trăm tám mươi bảy keng tiếng thứ ba chung vàng từ trên bầu trời chuyển đến ngay sau đó bao phủ cái này không biết vị diện các mách thời gian đã đến từ giờ trở đi biện luận chính thức bắt đầu dịp m ộ t nói sau lưng nổi lên một vòng thần luân vô tận quang mang bay về phía bốn phương tám hướng chính nghĩa giáo tông gật đầu một cái mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nhìn chung quanh phía trước đứng tại trên đài cao cảm thụ được xông vào mũi lương thơm nhưng mọi người lại đối cảnh đẹp trước mắt lại làm như không thấy ngược lại là cổ t r ư ờ n g thắng thoải mái nhàn nhã nhìn lấy hắn tương đối yêu kỳ lần thịnh hội này lại có thể cho chính nghĩa đưa ra như thế nào đáp án vô số người nín thở ngưng thần gắt gao nhìn chằm chằm chính nghĩa giáo tông trong lòng dâng lên sóng to gió lớn bọn họ biết rõ quyết định chính mình vận mệnh thời khắc đến chưa từng có một cái thời khắc có thể hướng hiện tại một dạng khoảng cách thần vị gần như thế cho dù là yếu nhất các loại thần h linh cũng là có được chân thần thực lực cường giả tôn kính ngô chủ chính nghĩa miện hạ thần chỉ, lập tức lên chính là mở ra biện luận chính nghĩa giáo tông táo nói ánh mắt nhìn chung quanh khoảng chừng hai phe phàm ánh mắt lan tràn địa phương từng người từng người chính nghĩa thần điện chiến sĩ đều hiện thân uy nghiêm theo thời gian chuyển rời dần dần nồng hậu dày đặc cơ h ồ tại nửa ngày bên trong l i ề n bắt đầu lớn tiếng hô to chuyển giáo tốc lệnh đóng trẫm đã thanh âm từ hư không vô tận chuyển đến ngay sau đó là một đường hào quang áo ánh đứng tại đài cao phía trước nhất một đoàn người đều lộ ra cung kính t h ầ n sắc nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chính nghĩa giáo tông quang mang rơi xuống đất hóa thành một bóng người xuất hiện tại trên đài cao người kia giản dị tự nhiên tựa như một tên bình thường nhất phạm nhân toàn thân cao thấp nhìn không ra có nửa điểm lực lượng chạy sôi dấu vết cổ trương thắng liền tranh thủ tàng trong đám người hắn xin muốn tiếp tục khi khán giả cũng không muốn làm trọng tài gặp qua c h ấ n quốc đại ma pháp sư các hạ tựa như thủy triều đồng dạng thanh em chuyển đến vô số người nhao nhao không người xuống đối cầm tới bóng hình sinh đẹp túi người hành lễ dị tạ ánh mắt nhìn chung quanh sau cùng rơi xuống d ị t mòn trên thân mấy trăm năm không gặp d ị t mòn miệng hạ xem ra qua không tệ nhận được nô chủ ban ơ n tại quang minh thần quốc bên trong qua coi như an ổn d ị t mòn đối dị tạ hơi hơi thi lễ chân thần có phân chia mạnh yếu dị tạ nhìn như chỉ có bán thần thực lực nhưng nàng chạy tới bán thần cuối cùng một thân căn cơ hùng hậu đến c ự c hạ coi như không thể có thành tựu tránh thức chân thần cũng không phải nhược đảng thần có thể tùy tiện trêu chọc h ú h ổ cái này bên trong vẫn là dị tạ sân nhà có trên mặt đất thần quốc gia trì dịp mòn suy nghĩ t ự như mặt đất cỏ dại nhanh chóng sinh trường nghe đồn dị tạ cùng an tony hai người gặp qua tr ngàn năm đã qua cũng không biết trí giả đến tột cùng đi chỗ nào hôm nay ta chỉ là tới làm một tên khán giả chính nghĩa giáo tông có thể bắt đầu dì tạ trong đôi mắt lóe ra q u a n mang ngay sau đó n ả y sợi bóng mang nhanh chóng nội liễm với tư cách chủ nhân vốn là không muốn ra mặt nhưng khi nàng biết được nơi đây biện luận trọng tài người là đại biểu ánh sáng trí tôn chủ thần dịch mòn về sau liền khởi hành đến đây tỏ vẻ tôn kính may mắn k ị p lúc nếu là bởi vậy mất đi lễ nghĩa chỉ sợ sẽ làm trò cười cho người khác chính nghĩa giáo tông lần nữa gật đầu một cái thời gian đã đến đóng cửa điện được bạo a thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến ngay sau đó như có liên tiếp tiếng bước chân ở trong lòng vang lên mọi người ngẩng đầu đồng thời nhìn hướng lên bầu trời vê a n g một tiếng nổ vang t h ư ợ n h ư như lôi đ ỉ n h truyền đến ngay sau đó là cẩn trọng đại môn đang đóng thời điểm phát tới tiếng vang có ý tham dự biện luận người tiến lên một bước chính nghĩa giáo tông thanh â m vang lên bên thai mọi người vô số người cùng nhau đi lên phía trước một bước cổ trường thắng không khỏi s ư n g sở chỉ gặp bốn phía cơ hồ toàn bộ cũng đi động một cái cả người đứng tại cái này bên trong có vẻ hơi lẻ loi trơ trọi may mắn phản ứng nhanh cái này mới biến mất thân hình thất thải quang man g xuất hiện tại thiên không vô tận thần quốc hình chiếu rơi xuống điểm điểm thần huy vây quanh những người kia xoay quanh ngay sau đó những người kia tại thần huy vờn quanh giới biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có c ả rộ lìn cùng mẹ g ì hai người đứng tại phía trước nhìn lấy đứng đấy hai người chính nghĩa giáo tông nhữ mày nghĩ không ra có người đến từ sau thế mà lựa chọn từ b ỏ biện luận cơ duyên đứng tại đài cao phía trước nhất trong một đám người có một người lộ ra kinh ngạc thân sắc nhưng ngại ở nơi này uy nghiêm t r ò nên n chỉ có thể đem sắp ra miệng lời nói nốt u xuống cổ trương thắng nhắm mắt lại trầm rãi cảm giác chỉ gặp tại chỗ này vị diện một chỗ rộng lớn địa phương xuất hiện một, một g vô số người trong phòng biện luận lại h ư u thiên sử ghi chép bọn họ n ô n t ử thỉnh thoảng có nhất phương thần quốc hình chiếu hạ xuống quan g mang ngay sau đó lại h ư u thiên sử theo quan g mang bay về phía thiên ngoại thiên phương hướng thời gian chậm rãi trôi qua cổ trường thắng dần dần nhũ m ẩ y ngay sau đó đánh cái cắt cắt may mắn là ẩn thân trạng thái cái này mới không có để cho người ta phát giác đi qua đấu vòng loại đấu ban kết cuối cùng đến trận chung kết cổ trường thắng thu thập tâm tình đem ánh mắt nhìn về phía cạ rộ lìn xa vào đến trong trầm tư một đạo quan mang tại phía trước lan tràn ra ngay sau đó vô số người xuất hiện lần nữa tại nguyên lai đứng ngay địa phương huệ ả i tâm tình lẫn nhau sẽ lẫn để bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế mọi người lần nữa nhìn về phía trước chỉ thấy phía trước đài cao xuất hiện một phương bàn trà dịch mòn mang theo hai tên thiên sứ đứng thẳng ở trên bầu trời thông qua t ầ n g t ầ n g sàn g trọn cuối cùng tuyển ra hai vị biện luận người tiến hành cuối cùng trận chung kết dịch mòn mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nói đ ố i trên bầu trời vô tận thần quốc hư ảnh túi người hành lễ cùng thần đình lắng nghe vừa mới nói xong thất thải quang mang ở trên bầu trời x e n lẫn hóa thành vô số quang trụ xuất hiện tại đài cao hai bên huệ ả i kiềm chế tâm tình biến mất không thấy gì nữa tùy theo mà đến cũng là này khúc không biết tên bài hát ca tụng hướng bốn phía bao phủ ra tuy nhiên biện luận chủ đề là vì sao chính nghĩa nhưng tránh thức biện luận sự tình nhưng vẫn là này cuộc chiến tranh vì vậy đương sự song phương từ riêng phần mình một phương bên trong tuyển ra một người tham dự vào trong trận chung kết đây cũng là cổ trường thắng vừa mới ngáp nguyên nhân hắn cảm giác biện luận đông tây có chút l à đề không đúng hẳn là nói chính nghĩa t i ể u tử kia chưa nói rõ ràng cái này là chiến thần t i ể u tử kia thủ đoạn sao quả nhiên đều là không thích động não người hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại đài cao hai bên trên người một người y phục hóa thành thuần trắng khác trên người một người y phục hóa thành đèn nhánh còn cụ thể tướng mạo bởi vị quang trụ n ă n cách để cho người ta nhìn không rõ ràng mọi người không cảm thấy kinh ngạc ngược lại lộ ra hâm mộ t h ầ n sắc đây là thần đình đối hai người bảo hộ mặc kệ cuối cùng do ai chiến thắng hai người đều muốn thu hoạch được thần đình c h ú c phúc trừ thần ban cho đồ vật nhất định m ư ờ i phần chân quý nếu là bị lòng có ác ý người biết được đây chẳng phải là cho đạt được c h ú c phúc người mang đến thai hoàng l ầ m xét thấy điểm ấy cân nhắc thần đình liền chế định điều quy tắc này mức độ lớn nhất đối biện luận người tiến hành bảo hộ mơ hồ thân hình dung mạo thay đổi thanh âm cuối cùng đạt tới che giấu tung tích mục đích đương nhiên nếu như muốn nổi danh cũng có thể tuyển lấy lấy chân thực hình dạng xuất hiện chỉ là khởi nguyên đại lục vô số cao thủ khó tránh khỏi hội mang đến thai hoàng ẩm Trăm năm còn là hồng khách, tuế nguyệt、vô、thường tẩy tiền Trưng trên mặt thăm, tình, trắng thời gật gật đầu, chuyện tùy theo nhất tiếp bắt năm Mòn mũi nghiêm minh mạch. Mòn Mòn minh mạch, còn hồng chân danh. nhìn đứng người, chẳng biện luận hẳn ngươi cũng nhiên người đen cùng người đồng chuyện chuyện, như như xuống liền biện luận khách, Dịch cao chắc các Được Dịch Dịch là là đài hai hỏi hồi phụ. áo áo uy đầu, đầu đầy vậy vô với đối đối dĩ đã ở sự ta cho rằng hẳn c t công quốc một phe là chính nghĩa một phương bạch di nam tử lớn tiếng cường điệu nam tử áo đen cũng cao giọng nói ta cho rằng gờ gì công quốc là chính nghĩa một phương thanh âm tại thần lực bên trong rõ ràng vang vọng tại mọi người bên hai hai người đồng thời chỉnh một chút thân sắc ánh mắt nhìn thẳng đối phương ý đồ tìm kiếm được trí mạng l ỗ thùng phát động tất sát nhất kích mọi người đều biết trận đại chiến này căn nguyên là do ở hai cái biên cạnh thôn làng tranh đấu dần dần tăng lên thành công quốc đại chiến cũng chính là nói nguyên nhân căn bản nhất là hai cái này thôn làng giữa bọn hắn đến cùng là ai động thủ trước đến cùng là ai ở vào không chính nghĩa bên trong đồng ý người thuyết pháp ta cũng cho rằng trận chiến tranh này căn bản nhất vấn đề liền cất ở đây hai cái trong thôn cổ trương thắng nghe được cái này bên trong lộ ra cổ k h á i t h ầ n sắc hai cái thôn làng ở giữa tranh đấu tăng lên đến công quốc đại chiến cái này như thế cảm giác có chút bộ phim có lẽ nghe một chút ngược lại là có thể làm thành một kiện thú vị đ ể tài nói chuyện kỳ thực muốn đánh giá ra đối chiến song phương đến tột cùng ai là không chính nghĩa người nào lừa gạt chính nghĩa m i ệ n hạn chúng ta hẳn là đem ánh mắt nhìn về phía này hai cái thôn làng chỗ giao giới bạch n i nam tử lời mới vừa dứt một màn ánh sáng từ trên bầu trời chậm rãi hiện hiện ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía màn sáng từng cái xa vào đến trong trầm tư không hiểu nghi hoặc cùng phải mãi dần dần hiện hiện sau đó chính là nhỏ bé nói chuyện với nhau âm thanh nửa ngày về sau thanh âm làm yên tĩnh bạch di nam tử tiếp tục hướng xuống nói càng tạ chư vị miệng hạ đem chỗ kia giao giới địa hiện ra ở trước mặt chúng ta có thể để cho chúng ta càng thêm trực quan nhìn thấy sự tính phát sinh điểm bạch di đi nam tử ánh mắt nhìn về phía màn sáng chỉ gặp phía trên kia cảnh tượng lần nữa biến hóa một gốc cao lớn cây cối xuất hiện ở trước mắt nay t ư ơ tốt là cây gây nên vô số người sợ hai thàn phục cái này đây chẳng lẽ là ma tăng thụ đây là ma tăng thụ nghĩ không ra lại là lớn như vậy một gốc cây nhìn nó năm cũng không thấp hơn ngàn năm đây chính là ma tầm yêu thích nhất sự vật nghe những âm thanh này bạch đi nam t ử khỏe miệng nổi lên mỉm cười xem ra mọi người cũng đều biết rõ cây này giá trị ngàn năm ma tăng thụ giá trị cự đại lợi nhuận phong phú hai cái thôn làng cũng chính là ứng vì cây này động cơ tranh chấp vừa lúc lại bởi vì cây này ở vào hai đại công quốc chỗ giao giới cho nên trở thành vô chủ c h i vật mà cái này cũng hoàn toàn là vì cái gì hai đại công quốc cũng sẽ xuất hiện chính nghĩa v ầ n sáng nguyên nhân mọi người nhao nhao gật đầu cái này bên trong đúng là khó giải quyết nhất địa phương chỉ là tại biện luận thời điểm vì cái gì chính mình không nghĩ tới có lẽ là bởi vì biện luận quá vội vàng chuẩn bị không đủ nguyên nhân người áo đen bất động thanh s ắ c nói ngươi nói những này cũng có lý chỉ là theo ta được biết cây này lâu dài bị ảnh cọt công quốc một phương thôn làng chiếm lấy yếu nhất thế một phương đối mặt vô chủ tài phú kết xù tại sao phải không công cho các ngươi người, người áo đen hỏi lại người áo trắng phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ giống như tìm tới một cái trí mạng lỗ thủng cũng chính là nói ngươi thừa nhận gờ gì công quốc biên cảnh cái thôn kia là chủ động xuất thủ không tệ ta thừa nhận người áo đen ngự khí kiên định nói giống như không có phát hiện trong lời nói lỗ thủng mọi người đều xôn xao khó nói biện luận hội qua loa kết thúc sao cái này nhận thua cũng không tránh khỏi quá nhanh chiến tranh một phương động trước nhất tay đều là không chính nghĩa hành vi cũng chính là nói g ở dị công quốc là không chính nghĩa một phương ta có thể không có nói qua g ở dị công quốc là không chính nghĩa một phương ngược lại cho rằng ẳn còn công quốc mới là không phải chính nghĩa là g ở dị công quốc thôn làng động thủ trước cái này mới chiếu thành xung đột đẫm máu vì về sau hai đại công quốc toàn diện đại chiến thiêu đốt hòa diễm ta cũng không cho là như vậy khó nói ngươi là đang nói hai đại công quốc cũng không có bạo phát đại chiến sao Đối mặt người áo trắng hùng hổ dọa người ngữ khí, người áo đen không h có c ú trật u tự rõ ràng nói tiếp cũng chính là nói gốc cây này là hai đại công quốc cùng sở hữu tài vật đối mặt cùng sở hữu t à i vật tối lý tưởng phương pháp là chia đều nhưng là do ở ma tinh thụ so sánh đặc thù cho nên hẳn là dựa theo mùa vụ hoặc là nói thời gian tới phân chia thế nhưng là theo ta được biết đạn cọt công quốc thôn làng cũng không có chấp hành cái nguyên tắc này thời gian dài chiếm lấy ma tinh thụ khiến hàng xóm sinh ra hoàng khí cuối cùng dẫn phát xung đột đấm máu về sau trấn thủ biên cảnh ạn cọt công quốc tướng lãnh không chỉ có không có kịp thời điều đỉnh ngược lại tưởng rằng địch quốc sâm lấn đối nước láng g i ề n g phát động đánh bất ngờ song vương đại chiến cũng bởi vậy triển khai người áo đen hơi ngừng rừng một cái ngữ khí đột nhiên nâng lên cũng chính là nói ta cho rằng ảng cọt công quốc mới là không phải chính nghĩa m ộ t phương nếu như không phải thôn xóm bọn họ hành vi bá đạo như thế nào lại dẫn phát công quốc chi chiến nghe được câu này mọi người xa vào đến trong trầm tư thời gian dài chiếm lấy bạch di nam tử phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ ảng cọt công quốc đem lãnh chúa động đánh lén thật sự là tốt tội lớn thanh âm đem mọi người từ trong suy nghĩ cho lôi ra đến vô số ánh mắt cùng nhau nhìn về phía bạch di nam tử gặp mọi người nhìn lại ánh mắt bạch di nam tử lộ ra mỉm cười hai cái này thôn làng mặc dù là kẻ thù chuyển kiếp nhưng mấy trăm năm còn có thể duy trì trên đại thể hòa bình khó nói bọn họ liền không có hiệp thương qua、sao. vấn đề này vừa xuất hiện mọi người nhao n h a u g i a o động hiển nhiên dễ thấy song phương nhằm vào ma tinh thụ một nhất định có tỉ mỉ cẩn thận phân phối phương thức ngay tại cái này bên trong biện luận thời điểm thiên ngoại thiên vô tận thần quốc bên trong chính nghĩa cùng chiến thần hai người hung giữ trừng mắt đối phương rất nhiều không nói một lời liền trực tiếp mình trần ra trận tư thế đứng tại bốn phía chư thần cũng lộ ra dở khóc dở cười t h ầ n sắc kỳ thực chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản nói khó cũng khó song phương bên nào cũng cho là mình phải đều có thể từ riêng phần mình góc độ tìm kiếm được chính nghĩa lý do cho nên tạo thành chính nghĩa cho s o phương cũng ban cho chính nghĩa vầng sáng cục diện chiến thần tính cách bướng b ì n h cũng là một cái nhận lý lẽ cứng nhắc người gặp chính nghĩa thế mà chúc phúc song phương lúc này sù lông thoạt đầu bóp cái mũi nhận một đoạn thời gian sợ về sau lại gặp cái này kẻ lỗ m ạ n g muốn muốn trợ giúp nhỏ yếu nghịch chuyển chiến cục trong nháy mắt xúc động chiến thần căn bản thế là hỏa khí dâng lên triển khai một đoạn quyền c ư ớ c nộp lên chạy bất quá tuy nhiên chính nghĩa có chút s ứ n g sở nhưng hắn đồng thời cũng so chiến thần nhiều một chút tiểu thủ đoạn cũng tỷ như nói hiện tại nay đường biện luận đề mục tuy nhiên quang minh chính đại nhưng biện luận sự tỉnh thật là một cái bẫy bất kể thế nào phán cũng là chiến thần thua bởi vì chiến thần bản ý là hạn chế chính nghĩa nhúng tay chiến tranh. mà không phải này đôi phương ai đúng ai sai trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương ba trăm tám mươi chín thao thao bất tuyệt biện luận tiếng vang lên cổ trường thắng lại nghe buồn ngủ ánh mắt bốn phía nhìn t r u n g quanh sau cùng rơi xuống cách đó không xa c ả rỗ lìn cùng mẹ dì trên thân c ả rỗ lìn ngươi cho rằng phía kia lũ lý đứng ở một bên mẹ dì nhỏ giọng hỏi đến c ả rỗ lìn xem chừng một chút thấy t r u n g quanh người đều đang nghị luận thế là chậm rãi hồi phục ta cho rằng bọn họ đều là không chính nghĩa cũng đều là không chính nghĩa mẹ dì nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô người chung quanh đưa ánh mắt nhìn qua mẹ dì lộ ra không có ý tứ t h ầ n sắc đem đầu cho t h ấ p tới cổ t r ư ờ n g thắng lộ ra nghiền ngâm ý cười ánh mắt từ cạ r ỗ lìn trên thân rời về phía trên đài cao có thể cảm giác lại một mực dừng lại tại hai nữ trên thân thấy chung quanh người nhao nhao đem ánh mắt chuyển rời đến địa phương còn lại mẹ dì nghĩ mà sợ giống như vô vô bộ ngực mình nơi này chính là thần đình nhìn chăm chú địa phương nhỏ giọng một số khác nhất kinh nhất xạ cạ r ỗ lìn cười nói mẹ dì bạch cạ r ỗ lìn liếc một chút còn không phải ngươi hại ngụy biện cạ dỗ lìn rất lợi hại không t h u c nữ chừng liếc một chút ý cười tại khoe miệng hiện hiện mẹ dị đối cạ r ỗ lìn h ngươi còn không có nói bọn họ vì chẳng phải là cái gì không phải chính nghĩa vừa mới chúng ta đã nói qua cho nên ta không muốn lập lại một lần nữa dạng này không thể ý nghĩa ngươi đã nói sao ngươi chừng nào thì nói qua mẹ gì lộ ra rảo hoạt ánh mắt cố ý nói nhìn lấy mẹ gì thân sắc cạ rỗ liền chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng coi như ta phục ngươi không cần phục chỉ cần giải thích cặn kẽ một chút liền có thể mẹ gì nháy mắt mấy cái đồng thời hạ giọng ngươi nếu là sợ có thể nói nhỏ thôi bọn họ là nghe không được ngươi đây là đang g a n a n để cạ rỗ liền lộ ra khó sự thân sắc ánh mắt nhìn chung quanh gặp bốn phía đều là đen n g h ị đám người trong lòng dâng lên không khỏi hưng phấn nên biết rằng nơi này chính là tại chư thần nhìn chăm chú phía dưới nói loại này đại nịch bất đạo lời nói có phải hay không quá làm người nghe kinh sợ nghĩ đến cái này bên trong ở trong lòng hung hăng cắn răng một cái muốn không phải là nói một chút đi cái này bên trong nhiều người như vậy chư thần là không thể nào chú ý tới mình ta có thể bị ngươi hại thảm hắc hắc mẹ d ì cười một tiếng trong lòng cũng dâng lên hưng phấn tâm tình cái k i a chính là đồng ý cả dỗ lì nối mẹ d ì gật đầu một cái ở trong lòng nhanh chóng tổ chức n g n ữ nghe hai người lần này đối thoại cổ trường thắng tâm n i ệ m nhất động một vòng nhàn nhạt, nhạt thần lực tốt như sóng nước lan tràn ra n ta cho rằng chiến tranh bản thân liền không thể bị chính nghĩa cân nhắc thanh âm giống như một đường tiếng sấm từ trên bầu trời hung h ă n g bổ đánh tới vô số người lộ ra hoảng sợ thân sắc từng cái đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thiên ngoại thiên vô tận thần quốc chư thần cũng tận là s ư ơ n g sở sau đó ánh mắt theo thanh âm phương hướng xem tiếp đi quan minh giống như cảm nhận được cái gì cùng ngồi ở trong vực sâu hắc cám đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía biện luận tri địa từng đôi mắt tại bốn phía dò xét liên liên tại phía xa dị giới công phạt chư thần cùng chúng thần ma cũng đem ánh mắt xuyên qua vô số thế giới bích lũy rơi xuống thanh âm cuối cùng ca dỗ liên bị dưới sắc mặt tr đừng nóng nổi đừng sợ chậm rãi nói không biết tên thanh â m trong đầu văng lên c ả rỗ lì đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ b ỡ n g cả người xuất hiện tại trên đài cao sở hữu cảm xúc tiêu cực cũng tại âm thanh kia phía dưới tiêu tán cả người lạ thường bình tĩnh quang minh cùng hắc cám trong lòng đồng thời hiện ra hai chữ người tôn xem ra đây là người tôn thủ đoạn chỉ là không biết hắn lúc này đến tột cùng ở nơi nào vì sao đưa ánh mắt cũng rơi xuống cái này bên trong chính nghĩa cùng chiến thần nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trên đài cao thiếu nữ trong nháy mắt liền sợ xuống tới an an tĩnh tinh hướng chính mình thần tọa phương hướng đi đến thành thành thật thật ngồi xuống lúc này cho dù có tại đại ân đoán niệm cũng nhất định phải bung ô xuống ngồi ở trong vực sâu hát cám tâm niệm nhất động một màn ánh sáng đồng thời xuất hiện tại sở hữu ma thần trước mắt màn sáng bên trên thình lình chính là biện luận c h i địa hình ảnh chính nghĩa vô pháp cân nhắc chiến tranh dịch mòn tựa như tiếp thu được cái gì ý chỉ, chậm g ã i nói c ả d ỗ lì núi trên bầu trời dịch mòn thi lễ thánh linh nguyện h ạ ta cho rằng chiến tranh không cách nào dùng chính nghĩa để cân nhắc bởi vì hắn bản thân liền là xuất phát từ riêng phần mình góc độ làm ra hợp lý nhất lựa chọn chư thần là tha thứ mà bắt gái tuy nhiên ngươi nói có chút trói t a i nhưng là chư vị miệng hạ ban cho ngươi tại cái này bên trong nói thoải mái quyền lợi dịch bọn thanh em hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra một đạo quang mang vây quanh cạ dô lìn xoay quanh hóa thành một đường lục y r ì a thiếu nữ nhìn lấy này đường thân ảnh mơ hồ mọi người không khỏi xôn xao muốn còn lớn tiếng hơn quát lớn nhưng lại nghe được dịch mọn lời nói này thế là từng cái hết sức sáng suốt lựa chọn ngậm miệng không nói chỉ là ánh mắt cùng nhau nhìn về phía này lục y r ì a thân ảnh không cần nghĩ ngợi lộ ra một tia lý câu nói này cơ hồ từ trên căn bản phủ định trận này thịnh đại biện luận hắn là đối chính nghĩa miệ hạ bất tính đồng thời cũng là tại đối với mình nếu như trận này thịnh hội là xây dựng ở không chính nghĩa điều kiện tiên quyết đây chẳng phải là nói bọn họ vừa mới hết thảy cũng bị phủ quyết không còn một mảnh cảm nhận được c ố này để ý cổ trường thắng suy nghĩ nhanh chóng lưu t r u y ề n cũng không có vì thế vội vã đứng ra có quang trụ ngăn cách ở đây trừ thiên ngoại thiên chư thần chúng ma thần bên ngoài cũng chỉ có dịp mòn cùng này hai tên thiên sứ có thể gặp đến đang diện mạo chỉ là khó tránh khỏi sẽ có chút lôi thủng cùng thai hoàng ẩm nhưng hiển nhiên hiện tại cũng không đang suy nghĩ bên trong cạ dỗ l i n nối dịp mòn lần nữa thi lễ cảm tạ chư thần thẳng khái lần nữa nhắc lại một lần ta cho rằng chính nghĩa vô pháp c mọi người tất cả đều xôn xao chỉ có mẹ dì lộ ra kinh ngạc thần sắc bởi vì nàng vừa v ẫ n phát hiện c ả n rồ lìn không thấy khó nói người kia là c ả n rồ lìn nghĩ đến cái này bên trong mẹ dì trong đôi mắt nổi lên một vẻ hoảng sợ đến cùng là vị nào miệng hạ nhàm chán như vậy thế mà đem ánh mắt nhìn thấy cái này bên trong đáng chết ta lần này có thể hại chết nàng ảo não tràn ngập ở trong lòng mẹ dì không khỏi phát ra thở dài một tiếng tuy nhiên trên đài cao có phòng ngự thủ đoạn có thể che giấu tung tích nhưng là trên trời chư thần cùng chúng ma thần lại biết rõ nhất thanh nhị sở đi qua ngàn năm phát triển khởi nguyên đại lục thế lực khắp nơi đã sớm cùng thiên ngoại thiên có thiên ti vạn lũ quan hệ lợi dụng những quan hệ này do thăm trên đài cao người đến t ộ t cùng là ai kỳ thực đó cũng không phải một kiện k h ố n chuyện khó thần đình bên trong chính nghĩa nghe được câu này khí dậm chân hận không thể lập tức hạ xuống hóa thân thi triển t h ầ n phạt thế nhưng là nghĩ đến đứng tại cạ rỗ lìn người sau lưng thế là lần nữa sợ xuống tới là một tên kẻ lỗ mãng tuy nhiên danh trí thực u y nhưng hắn dù sao không phải ngốc tiếu h lúc này xuống dưới lại không nói ánh sáng trí tôn chủ thần cùng chúng thần sẽ lộ ra hạng gì p ẫ n nộ ánh mắt liền đan nói vị kia không thể miêu tả người cũng đủ để cho hắn kinh hồn chương ù n g c í n nghĩa n h g ợ c c lại là i h thần, t n r o lòng c ba hắn cơ hổ hứa cơ Có mị ra phao. trăm chín mươi trên đài cao người á o đen cùng người á o trắng đồng thời lẫn nhau liếc mắt một cái sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trên trời dịp bọn thế gian vạn sự không phải hát tức bạch làm sao lại có không hát không bạch đồ vật nam tử háo đen cùng bạch di nam tử đồng thời nói lúc này tại tranh luận hai đại công quốc tuy là chính nghĩa ai là không phải chính nghĩa đã không tại trọng yếu bởi vì vị này không biết tên lục y rỉa thiếu niên mới là bọn họ địch nhân c h u n g nàng từ căn bản nhất địa phương trực tiếp phủ quyết trận chiến tranh này miễn hạ minh giám trên thế giới có quan minh thần đình liền có cùng hắn đối ứng hát cá ma đình có sáng thế trí tôn chủ thần liền có quy khư trí tôn chủ thần vạn sự vạn vật đều tại chính nghĩa cùng không phải chính nghĩa hai đầu người áo trắng lớn tiếng nói câu nói này vừa vặn đánh trúng d ị p mòn trong lòng tín n i ệ m thế là đồng ý gật đầu một cái quan minh thần đình cũng là chính nghĩa h á cá ma đình cũng là không chính nghĩa sáng thế trí tôn chủ thần cũng là chính nghĩa quy khư trí tôn chủ thần cũng là không chính nghĩa dịt mòn đối với cái này rất tán thành chỉ là không dám thoải mái nói ra mà thôi nghe câu nói này trong vực sâu ma thần đồng thời phát ra hử lạnh một tiếng tốt một cái không phải chính nghĩa người áo đen cùng người áo trắng nhìn thấy dịt mòn này khen ngợi ánh mắt trong lòng đồng thời vui vẻ dự định thừa thắng xung lên chiến tranh cũng là vạn sự vạn vật bên trong một việc cho nên hắn cũng có chính nghĩa một phương cùng không chính nghĩa một phương người áo trắng lớn tiếng nói dịt mòn lần nữa gật đầu một cái vô ý thức thoát ra lời ấy là vạn thiên sinh linh công nhận t r ẫ n đã cổ trường thắng rốt cục nhịn không được hô to một、tiếng. dịp mòn đã mất đi công chứng tri tâm tại tiếp tục như vậy nơi nào còn có cả rô lìn nói chuyện thời cơ cứ như vậy chính mình chẳng phải là làm chuyện vô ích nghe câu nói này trong lòng mọi người tất cả đều sinh ra một tia l ử a giận bây giờ nơi đây thế nhưng là thiên ngoại thiên chư thần nhìn chăm chú t r i địa đến tột u cùng là ai lại dám như thế thất lễ chẳng lẽ không sợ thần phạt sao làm càn nơi nào đến cuồng vọng người một tên người mặc vương bảo nam tử lớn tiếng b ả o a làm sanh thảm vương quốc quốc vương làm nơi đây chủ nhà hắn nhất định phải đối dạng này người tiến hành ngăn lại nếu không chắc chắn bị chư quốc chế dễ dì tạ theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại không khỏi s ư ơ n g sở loáng thoáng sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác không đợi d ì tạ lên tiếng dịt món liền dẫn hai tên thiên sứ hóa thành lưu quang rơi xuống đến dưới đài cao nhìn lấy này một đầu từ thảm đỏ trải thành đường kích động nói không ra lời thiên ngoại thiên bên trên chư thần cùng chúng ma thần vội vàng co lại ruột cổ cảm giác tâm lý lạnh lẽo x ư ơ n g sống lưng bước lên một t i a mồ hôi lạnh hắn không phải tại tứ phương đi dạo sao là trở lại lúc nào khởi nguyên đại lục lời vừa nói ra nhất thời xôn xao có tin tức nghe đồn quan g minh giáo đỉnh thực lực mạnh nhất cũng không phải là giáo hoàng mà chính là vị này chỉ là nghe nói qua tên nhưng lại chưa từng nhìn thấy trí giả chỉ dẫn quan g minh giáo hoàng cao thành lập quan g minh giáo hội cuối cùng trở thành quan g minh giáo đình thần bí nhân hắn liền cung hắc cám giáo đình lao ra ra một dạng đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất dù là thiên ngoại thiên nội chư thần cùng chúng ma thần cũng không biết đường người này tung tích ngàn năm xem ra vị này ít nhất cũng cần phải là một vị hàng thật giá thật chân thần di tạ các hạng n n năm không thấy cổ trường thắng không có nhìn gì mọn mà chính là gặp ánh mắt rơi xuống lỵ trên thân tháp dị có có có tạ xa vào đến trong chầm tư vô số trí nhớ tượng như thủy triều đồng dạng nổi lên xác thực đã qua qua ngàn năm tưởng tượng ngàn năm trước các hạ xuất hiện thời điểm giống như chân thần hàng thế lại không nghĩ cái này n h ó á n g một cái các hạ cũng cần phải là chân thần đi gì tạ mặt mũi tràn đầy cảm k h á i nói cổ t r ư ờ n g thắng cười một tiếng chân thần cũng tốt không phải thật sự thần cũng được những này có trọng yếu không dít m ò n cổ t r ư ờ n g thắng nhìn về phía mặt mũi tràn đầy tráng bệnh dịp mòn dít mòn vội vàng hồi phục trí giả ta vốn không muốn xuất hiện ngươi có biết hiện đang vì cái gì lại đứng tại cái này bên trong cổ t r ư ờ n g thắng đối dịp mòn hỏi thăm dịp m ò n lần nữa thật sâu túi đầu có lỗi tại thân xin trí giả trách phạt sai ở nơi nào cổ trương thắng lộ ra ý vị thâm trường ý cười dịp mòn cung cung kính, kính nói thân là tài q u y người mất đi công chứng tâm như là đã biết rõ sai ở nơi nào vậy ngươi liền tiếp theo chủ trì biện luận cổ trường thắng thuận miệng phân phó nghe thấy câu nói này dịch mòn đại thư một hơi tuân mệnh nói xong mang theo hai tên thiên sứ hóa thành một đạo lưu quang bay về phía trên đài c a o không thiên ngoại thiên chư thần cùng chúng ma thần cũng từ kinh hoàng bên trong tỉnh táo lại từng cái mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm phía dưới này biện luận chi điện chí giả gì tạ đối cổ trường thắng hướng một nơi chỉ qua chỉ gặp chỗ kia chống rông xuất hiện một tòa ghế rựa cổ trương thắng gật gật đầu trong lòng nhanh chóng suy tư chờ đòi hỏi một cái thân phận về sau nhất định phải biến một chú dạng này mới có thể tránh mở một số con ruồi để d ì tạ các hạ bị chê cười dù sao đợi lát nữa có việc cầu người cổ t r ư ờ n g thắng chậm dãi nói d ì tạ lắc đầu t r í giả thân phận tôn quý các hạ danh xương xin thu hồi về phần dịt mòn miệt hạ cũng không có làm ra thất lễ sự tình xin t r í giả tạm tắt l ử a giận d ì tạ nói đến đây bên trong lại bổ sung một câu dị vị mà châu đây cũng là nhân c h i thường tình thân là quang minh giáo đình người làm như vậy không gì đáng trách nhưng bây giờ dịt mòn đã là thần đình bên trong quang minh thánh linh nên lấy thế giới làm trọng tuân theo một khỏa công chính tri tấm cổ trưởng thắng nói đến đây bên trong hơi dừng lại sau đó lời nói xo Thôi đ ư âm thầm n ghi bên lại câu nói này tính toán đợi chuyện này qua đi theo lời mà đi dù sao tổ thần hành tung bất định nói không chính xác lúc nào sẽ xuất hiện ở trước mặt mình nếu như vừa mới bắt gặp một số không chịu nổi sự tình vậy chẳng phải là muốn ăn đau khổ lớn ít nhất cũng phải sống qua tổ thần rời đi khởi nguyên đại lục về sau mới dám hơi phóng túng một chút kết quả là bọn họ thế mà dâng lên một loại gia trưởng điều tra nghe ngóng đã thị cảm âm thầm tính toán một số đồ vật thời gian ngàn năm đối với người thường đến nói xác thực dài dàn giặc nhưng đối với chư thần cùng chúng ma thần đến nói cũng bất quá tương đương với sinh ra không bao lâu mà thôi cổ trương thắng trong lòng hiện ra chư thần cùng chúng ma thần thần thái sau đó ngồi vào trên đế đem ánh mắt nhìn về phía đài cao Trường Ngắn ngủi nhạc đệm biến mất, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía lục y dỉa thiếu nữ song trong mắt loe lên vẻ khác lạ quan g minh giáo đình trí giả xuất hiện có lẽ cùng hắn có nhất định liên hệ tuy nhiên loại khả năng này rất nhỏ nhưng bọn hắn cũng không dám có nửa điểm kinh thị dù sao lấy quan g minh giáo đình hiện tại to lớn thực lực đến nói trí giả một lời một hàng chỗ tạo thành ảnh hưởng là mọi người nói không dám tưởng tượng thậm chí có thể lan đến gần thiên ngoại thiên thậm chí cả tiểu thiên thế giới các ngóng n á c h trên đài cao ba người đồng thời chính là một lên đồng sắc tướng nhìn nhau một cái người h o trắng cùng người áo đen tự giác h i ế m được một cái phương hướng cùng nhau n h ì n về phía cả rộ lìn tại một số thời khắc có nhiều chỗ gây nên công nhận có lẽ cùng sự thật hoàn toàn tương phản chỗ lấy các ngươi vừa mới nói này lời nói có chút quá mức võ đoán c ả d ô liền chậm rãi giải, giải thích ngay sau đó lời nói xoay chuyển liền lấy trận chiến tranh này để nói ả n có công quốc cùng gờ gì công quốc có lỗi sao tất nhiên có một phe là không phải chính nghĩa người áo đen cùng người áo trắng t r o m miệng một lời nói c ả d ô liền cười một tiếng tất nhiên các ngươi khẳng định như vậy là đang hoài nghi chính nghĩa miệng hạ tái quyết chúng ta không dám hoài nghi chính nghĩa miệng hạ chỉ là trên thế giới này có thật nhiều thủ đoạn có thể lừa gạt chân thần ánh mắt miệng khó tránh khỏi hội nhất thời không cha mà thôi người áo đen hồi ph người áo trắng t i ế c lời nhanh chóng bổ sung nếu như không phải nguyên nhân này chính nghĩa miệng hạ cũng sẽ không để thần điện tổ chức lần này hạo đại biện luận thánh điện cái gọi là lừa gạt hẳn là âm mưu miệng hạ thủ đoạn cạ rỗ lìn không hề cố kỵ nói người áo đen cùng người áo trắng xuất hiện tâm tình bên trên ba động chúng ta không dám hoài nghi âm mưu miệng hạ vậy chúng ta trước tạm thời không nói chuyện này cạ rỗ lìn đưa tay chỉ hướng này cự đại mạng sáng đứng tại hẳn cọt công quốc lập trường bọn họ có lỗi sao đây vốn chính là vô chủ tài phú k h ổ lồ bọn họ chiếm cứ cái này bên trong lại có vấn đề gì có thể là do ở gờ gì công quốc ti tiện đánh lén để các thôn dân đại quy mô trọng thương thậm chí là tử vong tin tức này chuyển đến thủ tướng trong thai xuất binh cứu viện chẳng lẽ có sai c ả dỗ lìn lớn tiếng hỏi thăm mọi người nao h nhao gật đầu cái này có lẽ cũng là hạn quật công quốc quân chủ thu hoạch được chính nghĩa vầng sáng nguyên nhân tại chính nghĩa m i ệ n hạ này bên trong định nghĩa là một trận phục cựu chi chiến c ả dỗ lìn chỉ hướng màn sáng một bên khác đạo lý giống vậy đứng tại g ờ dị công quốc một phương đến xem vô chủ tài phú khổng lộ hẳn là cũng có bọn họ một phần bọn họ có quyền lợi đến cướp đoạt trở về như vậy bọn họ phát động đánh bất ngờ có lỗi sao bất quá là hai cái thôn làng ở giữa xung đột lại không nghĩ địch quốc quân đội đột nhiên đánh tới khi c h ấ n thủ biên cảnh gợ dị công quốc tướng lanh biết được tự nhiên muốn ra sức phản kháng xâm lấn như vậy hắn quyết định lại có lỗi sao c ả dỗ lìn tiếp tục hỏi lại mọi người xa vào đến trong trầm tư chính nghĩa hẳn là có một cái lập trường chỉ có ở cái này trên lập trường mới có thể làm ra chính nghĩa thẩm phán mà hoàn toàn tương phản chiến tranh lập trường lại cũng không là duy nhất cho nên ta cho rằng chính nghĩa không nên nhúng tay cùng trọng tài chuyện này cạ dỗ lìn lớn tiếng nói ra bản thân quan điểm người áo đen cùng người áo trắng lẫn nhau liếc mắt một cái muốn sử dụng quỷ biện phương pháp nhưng là lại nhìn thấy trên bầu trời dịch mọn thế là đem ý nghĩ này đẻ xuống thiên ngoại thiên bên trong một mảnh xôn xao thần đình cùng ma trong đình nổi lên một đường lại một thanh â m chính nghĩa gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới không hề nghi ngờ tổ thần là đồng ý cái quan điểm này cũng chính là nói chính nghĩa thẩm phán phạm vi sẽ lần nữa thu nhỏ đây đối với hắn đến nói là một kiện tương đối thống khổ sự tình chính nghĩa ngươi còn có lời gì nói chiến thần từ thần tọa đứng lên đối chính nghĩa họ tham nghe thấy chiến thần họ tham chính nghĩa nhẹ nhàng thở dài ta có thể nói cái gì Chủ thần, vô biên không biết tên bài hát ca tụng vang vọng đất trời loáng thoáng lại thiên sứ hư ảnh luyện chuyển mẻ múa nhìn lấy quyền trục này thanh thế mọi người toàn bộ lộ ra thành kính cung kính ánh mắt hơi hơi khó người xuống dít mòn trịnh trọng thi lễ cùng nên ngô chủ thần chỉ cũng nên ngô chủ thần chỉ hai tên thiên sứ cũng lớn tiếng bạo a quyền rút ra từ từ mở ra trên bầu trời thần quốc hình chiếu tách ra tia sáng trói mắt một đường uy nghiêm thanh âm bao phủ cả cái vị diện tức mặt trời mọc để chiến tranh quy về chiến tranh chính nghĩa thần điện không được đ ú n g tay thanh âm rơi xuống quyền rút ra trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa trên bầu trời dị tượng cũng theo đó không còn mọi người liền vội vàng đứng lên hồi phục tuân thần chỉ ngay tại dịp mòn chuẩn bị đứng dậy thời điểm lại một đường hào quang nóng ánh bay tới quần quận thần uy tựa như, như đại dương lan tràn ra đạo thân ảnh kia tuy nhiên mơ hồ nhưng mọi người lại có thể cảm nhận được này khôi ng cung nên n g ô chủ chính nghĩa giáo tông cùng chúng chính nghĩa thần điện chiến sĩ đối âm thanh k i a lần nữa thi lễ mọi người chỉ có thể đem s ắ p ngẩng đầu lần nữa thất đến cung nên chính nghĩa miệt hạ không hề nghi ngờ khi chính nghĩa thân hình p h ụ xuống thời giờ đợi trận này biện luận đã tiến tuyên bố kết thúc chính nghĩa ánh mắt rơi xuống cổ trường thắng trên thân tay chỉ nhẹ nhàng n g ố lượm tỏ vẻ tôn kính nếu không phải ước định thành tục quy củ tại biện luận lúc kết thúc chân thần cần hạ xuống hóa thân ca ngợi những người tham dự kia lúc này chỉ sợ chính nghĩa sớm đã che mặt mà chạy chư vị tham gia biện luận ta lòng rất ta đuổi chính nghĩa nói xong sau l ư n g hiện hiện một vọng hóa thành vô số lưu quan g hướng mọi người trên đỉnh đầu bay xuống sau đó liền không kịp chờ đợi đem thân hình trở thành n h ạ n biến mất tại bên trên bầu trời nhìn lấy cuốn quýt rời đi chính nghĩa mọi người đều là s ư ơ n g sở như thế thánh điện kết thúc khó tránh khỏi có chút vội vàng cảm tạ mọi người tham dự chính nghĩa có thể tùy hứng rời đi nhưng thân là chính nghĩa thần điện giáo tông lại không thể không nói chút gì mọi người nghe thấy câu nói này vừa mới tỉnh táo lại chân thần c ử đ ộ n g quả nhiên không là phạm nhân có thể phỏng đoán ngược lại là đứng ở trong đám người mệ dị tựa như nghĩ đến cạ rỗ lỉn nói này lời nói vô ý thức liền muốn cười ra tiếng chính nghĩa miệng hạ thật sự là vô tận thần quốc kẻ lỗ mang sao nhìn hắn bây giờ nghĩ hành động giống như có chút phụ h o ạ n tiểu n h a đầu ở trong lòng bắt quái chân thần là không tốt hành vi một đường thanh niên hùng hậu ở trong lòng văn g lên mẹ gì hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh tựa như một cái bị kinh sợ tiểu đ i ể u bốn phía xem chừng lấy lúc này nàng mới phản ứng được dù là biện luận đã kết thúc nhưng thiên ngoại thiên chư thần cũng không có lập tức đem ánh mắt rời nhìn lấy thất kinh mẹ gì, cổ trường thắng khỏe miệng lộ ra nghiền ngậm ý cười hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ có lẽ có một loại thân phận rất lợi hại thích hợp bản thân định ra mục ti Quân quân hồ bạc phía bạc trong đ lòng âm thầm tắt lưỡi vị trí giả này quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng ưa thích dạo chơi nhân gian nghĩ không ra hiện tại thế mà đưa ánh mắt phóng tới chính mình trấn thủ quốc gia cũng không biết là phúc là họa một khi bởi vì chuyện gì gây nộ i trí giả có thể hay không đưa tới l ử a giận mặc dù nói cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dạng này nghe đồn nhưng nàng n h ư n g cũng không thể không đề phòng không phải sanh thảm vương quốc ta d ư ớ i chân tòa thành thị này các ngươi sanh thảm vương quốc đô thành cổ t r ư ờ n g thắng giải thích d ì tạ nhanh chóng suy tư theo lý nói chúng ta sanh thảm vương quốc có thể bị trí giả coi trọng đó là chúng ta vinh hạnh chỉ là bình dân có mắt không trọng nếu là bởi vậy đập vào trí giả rước lấy giáo đỉnh lựa giận sợ rằng sẽ chiếu thành một chàng thai nạn dị tạ khó xử nói cổ trương thắng cười nhạt một tiếng cho nên ta muốn đổi một cái thân phận nếu là ngươi không nhận ý ta cũng có thể đổi một quốc gia cổ t r ư ờ n g thắng giải thích đem đổi một quốc gia mấy chữ này tăng thêm âm điệu di t a hung hăng cắn răng một cái xin hỏi t r í giả muốn cái gì thân phận thân phận không cần cao bao nhiêu chỉ cần hơi thể diện một điểm liền có thể cổ t r ư ờ n g thắng nói đến đây bên trong hơi ngừng dừng một cái ngay sau đó lời nói xoay chuyển t h như nói lộng l â y ma pháp học viện đạo sư đạo đạo sư di t a giật mình ngay sau đó chính là công nghị t r í giả muốn làm đạo sư ân cổ t r ư ờ n g thắng thuận miệng ứng một tiếng di tạ kích động từ ghế dựa đứng lên đối cổ trưởng thắng túi người hành lễ cảm tạ chí giả đại ân như thế nói ngươi là đồng ý cổ trường thắng đối d ì tạ hỏi thăm di tạ c ư ơ n g ép nén xuống kích động trong lòng ở trong lòng hơi tổ chức dưới ngôn ngữ c h ậ m dãi nói trí giả thực lực liền liền quan minh giáo hoàng cũng vì đó tin phục bây giờ nghĩ đến ta sanh thảm vương quốc c h ấ p giáo đó là ta sanh thảm vương quốc vinh hạnh nói đến đây bên trong di tạ đem lời nói xoay chuyển chỉ là lộng lây ma pháp học viện ở trong nước cũng không phải là tốt nhất học phủ trí giả chẳng tiến về hoàng gia ma pháp học viện càng thêm thỏa đáng tốt một cái hoàng gia ma pháp học viện cổ trường thắng đã không có đi nói cũng không có nói không qua chỉ là lộ ra nghiền ngẫm ý cười di tạ trong lòng giật mình vội vàng giải thích xin trí giả minh giám hoàng gia ma pháp học viện là chúng ta sanh thảm vương quốc học viện tốt nhất đồng thời cũng chỉ có này bên trong tài năng xứng đôi thân phận n g à i ta cũng không có lấy trí giả thân phận tiến về cho nên không có cái gì xứng đôi không xứng đôi cổ t r ư ờ n g thắng chậm rãi hồi phục dì tạ trong nháy mắt minh bạch cổ t r ư ờ n g thắng tâm ý thế là không tại nói thêm cái gì đã trí giả tâm ý đã quyết như vậy ta cũng không tiện nhiều lời chờ một chút ta cũng là m người ta qua cho trí giả an bài một cái thân phận mới hy vọng trí giả có thể tại nước ta vượt qua một đoạn vui sướng thời gian dì tạ trịnh trọng nói cổ trương thắng gật gật đầu việc này tuyền mật minh bạch gì cổ t r ư ờ n g thắng thân hình trở thành nhạn ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa cảm nhận được cổ t r ư ờ n g thắng cùng rời đi d ì ta lộ ra ánh mắt không giải thích được thân là quang minh giáo đình trí giả quyền hành n g ậ p trời vì sao lại tiện tay vứt bỏ rõ ràng có thâm bất khả chắc thực lực rõ ràng tại quang minh giáo đình bên trong có lấy cùng giáo hoàng một dạng tôn quý địa vị hắn lại vì cái gì tại ngàn năm trước phiêu nhiên mà đi vì thế quang minh giáo hoàng năm đó giáo tông cùng quang minh giáo đình tất cả cao tầng không chỉ có không có ngăn cản ngược lại đối với hắn phá lệ kính n g đây là một cái thâm bất khả chắc người xem ra trong khoảng thời gian này cần để cho phía dưới người chú ý cẩn thận một số. vừa nghĩ đến cái này bên trong đột nhiên lại ý thức được cái gì thế là lắc đầu chí giả đã nói qua không được â m thanh mở đầu mình nếu là cho nhắc nhở một khi lọt vào tiết lộ chẳng phải là ác chí giả một khi quan minh giáo đình biết được không biết có bao nhiêu đồ cổ xuất thế giá lâm đất này thượng t h ầ n quốc thôi thuận theo tự nhiên đi lộc lây ma pháp học viện truyền đến gấp rút tiếng bước chân vô số người ở trong học viện bốn phía chạy phụ san phụ san hôm qua học viện chúng ta đặc biệt chiêu một tên đạo sư đạo sư cái gì đạo sư là nam đạo sư vẫn là nữ đạo sư dài sinh đẹp không cũng hoặc là dài đẹp trai không đại tin tức đại tin tức các ngươi đoán xem nhìn vị đạo sư này cụ thể là cái d ạ n gì g nữ sai nam vậy các ngươi tiếp tục đoán hình thể hình thể chẳng lẽ là x o á i ca so trường học của chúng ta nam thần còn muốn đẹp trai hoa si mê gái trai ta nói cho các ngươi biết tới là một cái lao già nát rượu vẫn là một cái hói đầu cái gì theo nói hắn không có một chút xíu ma pháp ba động cũng không biết đường vị này cổ đạo sư là thế nào bị đặc biệt chiêu tiến đến điều đó không có khả năng muốn trở thành học viện đạo sư ít nhất cũng cần có được cấp bậc sử thi thực lực b ằ n g không như thế nào là đại tin tức các người biết rõ không biết vừa mới vị kia cổ đạo sư tại nhậm chức thời điểm còn ra hiện một cái sự kiện quỷ dị chuyện gì kiện khi phòng giáo dục đăng ký đạo sư tính danh thời điểm hắn thế mà nói quên tên chỉ nói họ cổ phúc dạng này người cũng có thể khi đạo sư học viện xin chúng tuyển hắn b ằ n g không làm sao nói chuyện này lộ ra quỷ dị đâu đặc biệt chiêu a huynh đệ đây là đặc biệt chiêu a trừ bán thần cường giả đãi ngộ này ngoài ý muốn những người còn lại giống như không có loại này t i lệ song ta nhìn học viện chúng ta triệt đề xong không nghĩ tới giống như vậy người thế mà cũng bị chiêu đến học viện đến chỉ là chiêu một cái đạo sư không có ngươi nói như thế khoa trương đó là bởi vì ngươi không biết loại này đặc biệt chiêu đạo sư đặc quyền cái gì đặc quyền bán thần cường giả mới có đặc quyền a hắn có thể tùy ý chọn tuyển học sinh nhưng là học sinh không có cự t u y ể n quyền lợi các ngươi ngẫm lại nếu như người nào trở thành hắn học sinh đây không phải là ngược lại tám đời xui xẻo chư thần ở trên hy vọng hắn không muốn t u y ể n lấy ta chư thần ở trên hy vọng hắn không muốn t u y ể n lấy ta tính toán ta vẫn là t u y ể n lấy để thâm viên ma thần m i ệ n hạ nhóm phù hộ đi hy vọng hắn không muốn tuyệt lấy ta ca dỗ lìn cùng mẹ dị hai người nghe cái này thao thao thao bất tuyệt tiếng nghị luận, lộ ra ánh mắt không giải thích được mẹ g ì ngươi nói vị này cổ đạo sư thật có khủng bố như vậy sao c ả dỗ l ì n hỏi thăm mẹ g ì lắc đầu cái này há lại chỉ có từng đó là khủng bố cái này hoàn toàn cũng là hủy tiền đồ ta dám đánh cược hắn nhất định là học viện cao tầng cá nhân liên quan đặc biệt chiêu a đây chính là đặc biệt chiêu đạo sư c ả dỗ l ì n đối mẹ g ì cường điệu ngươi nên biết rằng đây là bán thần mới có đ á i ngộ mẹ g ì thở dài nếu là bán thần ta hiện tại liền đi ô m bắt đùi nhưng là đi qua học viện làm sáng tỏ vị này đặc biệt chiêu đạo sư không có ma pháp cùng đấu khí ba đ ậ cho nên hắn chỉ là một cái bình thường nhất tao lao đầu đây trời chư thần cùng ma thần phù hộ Hy vọng hắn không vọng một u ố n loạt ấ y ta ta khi học sinh, hiện giác cảm cây liễu nên phong pháp phới cổ t r ư ờ n g thắng hải lòng đứng dưới thẳng cây ánh mắt nhìn khắp bôi phía trong lòng âm thầm gật đầu lộng lấy ma pháp học viện tuy nhiên thuộc về xanh thảm vương quốc nhất lưu học phủ liệt kê nhưng những năm này suy bại lợi hại đã có trở thành n h ị lưu học phủ tư thế khó trách gì tạ trướng mắt lộng lấy ma pháp học viện bất quá cổ t r ư ờ n g thắng tự có hắn dự định có phải hay không nổi tiếng học phủ trong mắt hắn cũng không trọng yếu ngược lại là cái này bên trong độc đáo phong cảnh đến để hắn sinh ra một hào cảm hơn rộng rãi lười nhắc không khí là danh chính môn t h u ậ n lười biếng tốt nhất đường tắt tốt à sự thật chứng minh đây mới là cổ trưởng thắng tuyển lấy lộng lấy học viện nguyên nhân căn b ằ n nhất lấy tay xoa bóp chính mình cái cảm nhìn lấy cái bóng trong nước hơi nhế kh Chỉ gặp một người trung niên hình chiếu xuất hiện tại mặt nước tuy nhiên chưa nói tới anh tuấn tiêu sái nhưng cũng xa xa không đạt được hói đầu tao lao đầu cấp độ thật không biết những người kia là nghĩ như thế nào thế mà giải dạng này lời đồn chính mình có như thế không chịu nổi sao bọn họ có còn muốn hay không để cho ta lầm nhân tử đệ t r ậ m rãi sẽ khoan hồng đại trong tay h á o xuất ra một bản danh sách đây là lộng l â y học viện học sinh danh sách ánh mắt ở phía trên vẫn nhìn vô ý thức nhớ mày cổ lao sư một lão giả đi tới nhìn thấy đứng ở bên hồ cây liêu dưới cổ trưởng thắng cung cung kính kính hô một tiếng cổ trương thắng nhìn về phía lao giả viện、trường. Không biết cổ á trương thắng h cầm sinh s kia qua gỡ rộ vỡ đức trong tay danh sách đưa cho gợ rộ vợ lấy về đi khó nói ngài đã cho tốt gợ rộ vợ lộ ra ánh mắt không giải thích được vội vàng tiếp nhận danh sách ở phía trên xem xét tỉ mỉ người ngay sau đó những mày trong học viện học sinh ngài một cái cũng trứng mắt xin là dựa theo học viện bình thường quá trình để cho ta cùng những học sinh k i a lẫn nhau lựa chọn cổ t r ư ờ n g thắng đem ý nghĩ trong lòng nói ra gờ rộ vợ song trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc lấy ngài hiện tại ở trong học viện hy vọng chỉ sợ kết quả sẽ có chút không lý tưởng hy vọng cổ t r ư ờ n g thắng đột nhiên cười rộ lên mình tại nơi này có hy vọng sao xem ra vị viện trưởng này cũng là một cái khéo léo người gờ rộ vợ cười một tiếng chẳng lẽ không đúng sao lại là sự tình cần xem duyên phận duyên phận đến liền đến duyên không được chia liền không đến vạn sự vạn vật cũng không thể gượng cầu cổ trưởng thắng ý vị thâm trưởng nói gờ rộ vợm vào trong chầm tư duyên phận xế chiều hôm nay ngươi an bài cho ta một tiết hóa người tới chính là ta học sinh không đến người đó chính là vô duyên cổ t r ư ờ n g thắng nói ra ý nghĩ của mình gợ rộ vợ gật gật đầu đã ngài khăng khăng như thế vậy ta liền đi an bài chỉ là sự tình nói rõ trước nếu như tiến đến nghe giảng bài học sinh không nhiều hy vọng ngài đừng có lời oán giận gợ rộ vợ chậm rãi hồi phục gặp cổ t r ư ờ n g thắng gật đầu thế là quay người rời đi sẽ có học sinh sao cổ t r ư ờ n g thắng cũng xa vào đến trong t r ầ m tư ánh mắt nhìn t r u n g quanh lập tức t u t giống nghĩ đến cái gì thế là phát ra một tiếng cởi khẽ nếu như không có học sinh đây chẳng phải là càng tốt hơn một tin tức tại lộng lấy ma pháp học viện lạng yên chuyển ra tựa như một bầu dầu tới đến liệt hỏa bên trong vô số tiếng nghị luận vang lên lần nữa đại tin tức đại tin tức xế chiều hôm nay có một đường kỳ quái khóa kỳ quái cái gì kỳ quái khóa biết do vị kia đặc biệt chiêu cổ lão sư cái này lớp cũng là hắn mở hán tính toán ta mới không đi đâu đúng đúng đúng một người bình thường mở khóa chỉ có thể lãng phí chúng ta thời gian học viện tuyển nhận dạng này lão sư xem ra là xuống gió ca nếu không chúng ta đi xem một cái vị này cổ lão sư có phải là thật hay không có chân tay thực học đừng tuyệt đối đừng qua thông báo bên trên viết rõ ràng đến liền là hắn học sinh thế mà còn có như thế bá đạo sự tình cả dỗ lìn cùng mẹ dị hai người đang đi dạo nghe đến mấy cái này nghị luận cũng lộ ra ánh mắt không giải thích được hai người ngầm đầu nhìn về phía phía trước tại cáo kỳ bài bên trên nhanh chóng nhìn một lần trung q u i trung cụ t r ư ơ n g trình học xem r a vị này cổ lão sư không có cái gì chân tài thực học mẹ dị phát ra một tiếng cảm khái cả dỗ lìn xa vào đến trong châm tư những vật này là mỗi một cái đạo sư cũng tất giảng bài trình cho nên ta ngược lại không cho là như vậy luận chư thần cùng nguyên tố quan hệ dạng này đầu đề cũng bị giảng mục có được hay không mệ gì rất lợi hại không thục nữ xem xem miệng c ả dỗ liên c ư ờ i một tiếng cũng là bởi vì giảng mục cho nên ta mới cho là hắn có lẽ có ít không đơn giản đến đi hắn đây là muốn lừa dối quá quan cũng có thể nói ra một số mới lạ đồ đâu mới lạ cái này đầu đề cũng bị giảng gần n ằ năm khó nói xin có thể nói ra h o a đến cũng nói không chắc cổ đạo sư dù sao cũng là đặc biệt chiêu đạo sư tóm lại có chút bản sự đi dù sao ta là không tin nếu không chúng ta cùng đi nghe một chút khắc tiến về đường đi bởi vì qua người cũng là hắn học sinh người này bên trong nhìn thấy đầu này mẹ g ì chỉ hướng cáo kỳ b à i bên trên câu nói kia phàm la qua liền có thể trở thành cổ lao sư học sinh lựa chọn hắn trở thành đạo sư cũng không có đi nói nhất định phải là hắn học sinh có phải hay không c ả dỗ l ì n đối mẹ g ì hỏi lại mẹ g ì suy tư một chút chậm rãi gật đầu giống như có thể hiểu như vậy nếu không chúng ta cùng đi xem nhìn mẹ g ì vô ý thức nói c ả dỗ l ì n khoe miệng nụ cười càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần tốt không được mẹ dì tốt giống nghĩ đến cái gì phát ra một tiếng kinh hô hôm nay ta còn có một cái chuyện trọng yếu kém một chút liền bên cái gì chuyện trọng yếu cạ rỗ l ì n hỏi lại mẹ g ì không cần nghĩ ngợi thốt ra ngươi quên ta hôm qua cùng ngươi nói chuyện kia cùng nghe giảng b à i không có cái gì xung đột đi cạ rỗ l ì n hỏi thăm mẹ g ì lắc đầu thời gian rất gấp vậy được rồi đợi lát nữa ta một người qua cạ rỗ l ì n gật đầu mẹ g ì ngọn mặt cười ngươi thông cảm cái này không tính là gì thông cảm chờ đệ đệ ngươi đến từ về sau nhớ kỹ giúp hắn đem thủ tục nhập học làm tốt cạ rỗ l ì n căn dặn mẹ g ì gật đầu ta hội nói xong bước chân hướng mặt trước nhanh chân đi qua nhìn lấy mẹ dì bóng lưng cạ rỗ l i n xa vào đến trong trầm tư không biết vì cái gì trong nội tâm nàng hiện ra một tia không rõ dự cảm muốn xua tan nhưng lại phát hiện này loại dự cảm đã ở trong lòng n g ọ c dễ Bờ môi động động cuối cùng vẫn không có đem lời nói nói ra vì sao lại có loại này không rõ cảm giác nên biết rằng nơi này là học viện a lại có thể chuyện gì phát sinh nghĩ đến cái này bên trong cười một chút có lẽ là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt cho nên một mực ở vào loại này trong lúc miên man suy nghĩ ánh mắt nhìn về phía này cáo kỳ bài quay người chậm rãi rời đi buổi chiều là vị này cổ l á o sư mở khóa thời gian chính tốt chính mình cũng không có khóa chẳng đi qua nhìn một chút không biết cổ l á o sư là một cái bao cỏ vẫn là hàng thật giá thật y ê n bắt người đợi lát nữa nghe một chút liền có thể vừa nhìn thấy ngay học viện cũng không về phần hội cầm chuyện này nói đùa chương ba trăm chín mươi bốn buổi chiều đúng hạn mà tới lộng lây ma pháp học viện một gian rộng lớn trong phòng học cổ trường thắng buồn bực ngán ngẩm ngồi ở bên trong bên ngoài học sinh người đến người đi nhưng lại không ai nguyện ý đến cái này trong phòng học tới tuy nhiên loại tình huống này cũng sớm đã ngờ tới nhưng khi nó t r á n h thức lấy loại hình thức này hiện ra tại trước mặt thời điểm vẫn là để cổ trường thắng có chút xấu hổ vô tri người a các ngươi có biết lãng phí nhiều đại cơ duyên bất quá dạng này cũng tốt ít nhất không có học sinh trói buộc cũng sẽ không cần chỉ đạo sư nghĩa vụ còn có thể hưởng thụ thân phận tiện lợi nhất cử lước tiện có thể thoải mái nhàn nhã đi dạo thể nộ trong thế giới biến hóa rất nhỏ nhàm chán đánh ngáp một cái vẹn vẹn t r ờ lấy dưới khóa thời gian tiếng bước chân cưỡng chế di rời cổ trường thắng buồn ngủ c ả rỗ l ì n đi tới m ơ mịt nhìn một phía c ả rỗ l ì n coi là đến nhầm phòng học thế là vô cùng lo lắng chạy hướng ra phía ngoài lần nữa xác nhận một lần về sau nhanh chóng đi tới hỏi ngài là cổ lão sư sao cà rỗ l i n đối cổ trường thắng hỏi tham cổ trường thắng đứng lên ta chính là bây giờ cách thời gian lên lớp còn có một phút đồng hồ chúng ta có hay không có thể đi học cà dỗ lìn hỏi thăm nghe thấy câu nói này cổ trường thắng s ữ n g sở đi học khó nói hôm nay không lên lớp sao cà dỗ lìn hỏi lại vẫn là nói bởi vì chỉ có một một học sinh cho nên ngài liền từ chối không tiếp đi học dạy học cổ trường thắng giống như cười mà không phải cười nói là một tên lao sư mặc kệ là một người vẫn không có người nào cái này lớp đều sẽ đúng hạn tiến hành chỉ là ngươi có thể hay không trả lời trước ta một vấn đề cổ trường thắng hỏi thăm cà dỗ lìn cung cung kính kính hồi phục nói ngươi vì cái gì t u y ể n lấy đi tới nơi này cái phòng học cổ trường thắng đối cá dỗ lìn hỏi thăm nên biết rằng toàn bộ những tin tức kia cũng là mình để gì tạ phân phó cá dỗ lìn suy tư một chút ngài muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối trước nói láo cổ trường thắng đến hứng thú cá dỗ lìn nháy mắt mấy cái người bình thường không đều là trước hết nghe nói thật sao hắn ngược lại là tốt trực tiếp lựa chọn lời nói dối đứng tại đồng học một phương đến đây vạch trần ngài bao cỏ diện mục bao cỏ cổ trường thắng cười rộ lên vậy nói thật là cái gì cá dỗ lìn nghiêm sắc mặt ta tin tưởng học viện sẽ không cầm đặc biệt chiêu đương lúc bộ phim sở dĩ làm như vậy một nhất định có nội tại nguyên nhân không hổ là đại quý tộc con gái cổ trường thắng trầm g ã i nói tâm niệm nhất động phòng học đại môn ầm ầm đóng cửa nhìn lấy quan bế đại môn ca dỗ lìn xưng s ở ngài ngài cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi mà chính là một vị hàng thật giá thật bán thần m i ệ n hạn g ư ơ i không phải cũng sớm đã có đáp án sao cổ trường thắng đối ca dỗ lìn hỏi lại ca dỗ lìn đối cổ trường thắng cung kính thi lễ đã lao sư đã tuyển lấy tại học viện chất giáo vì cái gì còn muốn giải như thế tin tức bởi vì đây là ta tuyển lấy đệ tử tiêu chuẩn cổ trường thắng hồi phục c ả dỗ l i n tâm đột nhiên nhảy lên kịch liệt đứng lên cần biết đệ tử cùng học sinh là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm đệ tử cũng chính là nói ta thông qua ngài khảo nghiệm không khảo nghiệm vừa mới bắt đầu ngươi vẹn vẹn chỉ là qua hải thứ nhất cổ t r ư ờ n g thắng không cần nghĩ ngợi nói c ả dỗ l i n vội vàng h ỏ i t h ă m họ như vậy muốn trở thành ngài đệ tử xin cần kinh nghiệm những cái kia khảo nghiệm không thể nói là m ngươi quá hạn đợi ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết cổ t r ư ờ n g thắng ý vị thâm trường hồi phục sau đó lời nói xoay chuyển chúng ta có hay không có thể bắt đầu hôm nay chương trình học có thể ca dỗ l i n vội vàng hồi phục trong lòng đối tiếp xuống chương trình học trả ngập chờ mong trong phòng học màn c ử a tự động trượt xuống đem trong phòng học tre lớp cực kỳ chặt chẽ đem thất nội thất ngoại triệt để ngăn cách đầu tiên vấn đề thứ nhất thần là cái gì cổ trường thắng hỏi t h a m c ả dỗ lìn không cần nghĩ ngợi hồi phục trải vớt thế giới phát tắc bên trong thiên địa cao hơn duy trì sinh vật bọn họ nắm giữ lấy lực lượng cường đại vì vạn thiên sinh linh tín ngưỡng đồng thời vạn thiên sinh linh cũng lấy thành vì chân thần mà nỗ lực người đã biết rõ thần là cao hơn duy trì sinh vật gánh vác trải vớt phát tắc trách nhiệm như vậy tiếp xuống chính là vấn đề thứ hai cổ trường thắng hơi ngừng dừng một cái ma pháp nguyên tố lại là cái gì từ phát tắc giao phó lực lượng ở thế giới bên trong ở khắp mọi nơi vì cái gì như thế nói theo nói ngàn năm trước tại cách chúng ta thế giới so sánh xa xôi địa phương có một phương mạn pháp thế giới này bên trong bởi vì thiếu khuyết nguyên tố phát tắc cho nên phát triển ra đến văn minh khoa học kỹ thuật về sau lại bởi vì sáng thế chi tôn chủ thần tại này phương trong thế giới thuật lại thế là từ không tới có xây dựng tương ứng phát tắc thế là này phương thế giới bên trong cũng liền tràn ngập nguyên tố lực lượng kiến thức không tệ cổ trường t h ắ n g t á n thưởng một câu quý tộc cùng bình dân chỉ gặp tranh lệch bởi vậy có thể thấy được đặc được khen ngợi ca dỗ l i n nói tiếp về sau tổ thần ở thế giới chi ngoại hỗn độn bên trong khai thiên sở hữu bị chinh phục thế giới tại pháp tắc dẫn dắt dưới từ bốn phương tám hướng trở về hóa thành từng khỏa sáng trói ngôi sao hình thành bây giờ thế giới khoa học kỹ thuật cùng ma pháp gia o dung cũng thúc đẩy hiện tại phổn vinh cạ dỗ lìn một hơi đem toàn bộ nói xong cổ trương thắng hỏi thăm như vậy ngươi cho rằng thần cùng nguyên tố lại là một loại d ì dạng quan hệ sáng tạo cùng được sáng tạo quan hệ nguyên tố là bị thần sáng tạo cạ dỗ lìn kiên định hồi phục cổ trương thắng càng ngày càng nếu như nói là thần sáng tạo nguyên tố như vậy người nào lại sáng tạo thần tổ thần cạ dỗ lìn mau trở lại phục cổ trương thắng truy vấn như vậy tổ thần lại là thế nào đến cái này cạ dỗ lìn yên lặng lộ ra nhưng vấn đề này vượt qua nàng nhận biết cùng tưởng tượng cổ trương thắng đổi một vấn đề thần cùng vạn thiên sinh linh lại là quan hệ như thế nào thần che chở vạn thiên sinh linh vạn thiên sinh linh lại dùng tín ngưỡng trả lại chư thần cạ dỗ lìn hồi phục cổ trương thắng lần nữa hỏi thăm có hay không không cần tín ngưỡng thần nghe nói trí tuệ miền hạ chiến thần miền hạ bọn họ cũng không cần tín ngưỡng thực lực bọn h ắ n đại đô bắt nguồn từ thần chức cạ dỗ lìn nói song hiện hiện một nỗi nghĩ hoặc lão sư thần đến cùng là thế nào sinh ra người đã vừa mới nói tín ngưỡng thành thần cùng thần t r ư ớ c thành thần cổ t r ư ờ n g thắng c h ậ m g ã i nói ngay sau đó vì nàng quy kết một chút cũng chính là ngày kia chân thần cùng t i ê n t i ê n thần linh ngày kia chân thần t i ê n t i ê n thần linh c ả dỗ lìn không khỏi xứng sở loáng thoáng cảm giác lão sư tại nói một cái mười phần đề tài trọng đại có lẽ chính mình có thể từ bên trong tìm tới sau này đường giờ khác này c ả dỗ lìn mới ý thức tới bạn học của nàng nhóm đến cùng bỏ lỡ cái gì một vị bán thần tại thông hướng chân thần trên đường tâm đắc dù là truyền kỷ c ư ờ g i ả chỉ sợ cũng phải động tâm trong đầu không khỏi hiện ra bạn thân mệ di thân ảnh trong lòng không khỏi thở dài cơ hội tốt như vậy thế mà cũng bỏ lỡ thay nàng cảm giác được một số không đáng đứng tại cự nhân trên bờ vai có thể nhìn càng xa đồng dạng đến c h ạ m tại bán thần c h i thức trong b i ể n rộng cũng chắc chắn mở ra một đầu quang minh đại đạo chương ba trăm chín mươi lăm ca dỗ lìn từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng đối cổ trường thắng cung cung kính kính thi lễ xin lão sư bà báo ngày k i a chân thần cùng tiên thiên thần linh tránh thức khác nhau là cái gì khác nhau cổ t r ư ờ n g thắng lặp lại một câu nghĩ không ra nàng thế mà ý thức được vấn đề này ca dỗ lìn vội vàng giải thích ta muốn biết rõ bản chất khác nhau bản chất khác nhau cổ trương thắng hỏi tham ca dỗ lìn gật đầu mặc dù n h ư n g vấn đề này rất lợi hại mạ muội nhưng vẫn là muốn biết rõ lao sư trong lòng đáp án theo nói tín ngưỡng thành thần cũng cần lựa chọn thần chức đối thế giới thực hiện chức trách mới có thể trở thành chân thần như vậy bọn họ cùng tiên thiên thần linh lại có cái gì trên bản chất khác nhau c ả rỗ lìn kỹ càng hỏi thăm cổ t r ư ờ n g thắng tâm niệm nhất động một đoàn đũ á m quan g mang tràn ngập ra ngươi nhìn đó là cái gì vị diện sinh ra lúc đầu trạng thái sao c ả rỗ lìn trong vầng hào quan g cảnh tượng đối cổ trường thắng hồi phục cổ trương thắng lấy tay chỉ hướng đoàn kia quan mang chỉ thấy hết mang đột nhiên vỡ ra một phân thành hai biến thành trời cùng đất sau đó thiên từ từ đi lên địa t r ầ m rãi chìm xuống nhìn lấy quan g mang bên trong biến hóa cà rỗ l ì n gắt gao nhìn chằm chằm lấy ma p h á p nguyên tố mô phỏng vị diện sinh ra đây đối với nàng đến nói là một lần đầy đủ chân quý thể nghiệm đi theo cái này đoàn ánh s á n g mang coi thường một cái hư nghĩ vị diện sinh ra ngay tại quan g mang bên trong trời và đất dần dần kéo dài khoảng cách thời điểm tựa như gặp một cái cự đại bình cảnh vô số khí tức c u ồ n g bạo từ bốn phương tám hướng chen trúc ma tới đem ảnh này tiểu tiểu thiên địa nhanh chóng đè ép vô biên rên dị ở trong lòng nổi lên cà rỗ l i n tựa như cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng khí tức ngay sau đó này tiểu trong trời đất nhỏ bẽ hiện ra một dòng sông dòng sông tuy nhiên không đáng chú ý nhưng lại có thể cảm nhận được quần quận lực lượng c ả dỗ lìn ở trong lòng làm một chút so sánh tuy nhiên c ố lực lượng này rất mênh n ô n g nhưng c ố này quần quận cảm giác là đối với này phiến tiểu tiểu thiên địa đến nói cùng những cái kia từ bốn phương tám hướng vọt tới khí tức quần b ạ o so ra liền như là con kiến cùng con voi khoảng cách cái này này trường hà bên trong nước bắt đầu s ô i trào một cái không thể giải thích thân thể ở phía trên hiện hiện ngay sau đó là một đạo thần vòng ở sau lưng hiện hiện ra sáng chói thần quang vẩy khắp này tiểu trong trời đất nhỏ bé mỗi khắp ngóng n á c h dòng sông bên trong nước sông tại quan g mang dẫn dắt dưới tựa như hạt mưa một dạng từ trên trời r i á n xuống nay không thể tới khí tức cuồng bạo thế mà tại cái này mưa to bên trong dừng lại sau đó liền gặp nước mưa rơi xuống đất hoang vu đại điệu bên trên xuất hiện một vòng sinh mệnh khí tức vô số thảm thực vật l thân thể bên trong phun ra nhàn nhạt quan mang hướng bốn phương tám hướng bay đi một vòng màng mỏng tại mảnh này tiểu tiểu thiên địa ngoại tệ tụ theo thời gian chuyển rời cấp tốc tám giấy nhìn thấy cái này bên trong cạ rỗ l i n trong lòng giật mình Vô ý t h ứ cổ tốt thế thế thành trình. thân tiên tiên thần linh sao? Cả dỗ linh hỏi thăm, trong đôi mắt lộ ra một tia ra, Lao vừa kia sao? ra bích bích hình ảnh linh hỏi khiết giới giới mang. mới cái đôi Cả c lũy, là lũy là lìn lộ đây đàn quan quá sư, dỗ trương thắng chậm rãi gật đầu đây chính là tiên tiên thần linh đương thời giới còn nhỏ không thể có sức mạnh thời điểm mặt đối không thể chống cự nguy cơ từ đó sinh ra tiên tiên thần linh cạ dỗ liền chậm rãi nói sau đó như có nghĩ đến cái gì lao sư văn minh khoa học kỹ thuật thế giới sinh ra có giải thích thế nào ngươi cho rằng tiên tiên thần linh rất tốt sinh ra sao cổ trương thắng hỏi lại tuy nhiên không hiểu cổ trường thắng vì sao lại đem chính mình vấn đề chuyển rời đến nơi này nhưng c ả dỗ lìn vẫn là thành thành thật thật hồi phục chẳng lẽ không phải mỗi một cái thế giới đều có thể sinh ra tiên tiên thần linh đầu tiên cái kia sinh ra thế giới cũng hoặc là bên trong nhất định phải có thần tính cổ trường thắng hồi phục c ả dỗ lìn lộ ra ánh mắt không giải thích được thần tính ngươi nhìn những n à y đồ vật cổ trường thắng lần nữa hướng đoàn kia quang mang trung điểm một chút quang mang bên trong cảnh tượng nhanh chóng trở lại như cũ trở về thiên địa vừa mới sinh ra bộ dáng bản nguyên trường hà tuy nhiên hiện hiện n h ư n g là trong đó cũng không có quá nhiều nước sông cá dỗ lìn lộ ra nghi hoặc quang、mang. một tiếng nổ vang lôi đỉnh tựa như cùng lòng hung hăng bổ xuống đầy trời diện thế ma thần đều hóa thành một miệng thân thể từ ma thần biến mất không thấy gì nữa thay vào đó cũng là từng tòa cao sơn dòng nước cùng vô tận bản nguyên nhìn lấy một màn này cạ rỗ lịn thở một hơi thật dài đây là thiên địa chi vì sao cư nhiên như thế khủng bố lao sư thần tính đến tột u cùng là thế nào đến c ả d ộ lìn hỏi thăm cổ trương thắng thu hồi ánh mắt đoàn kia quan mang cũng biến mất không thấy gì nữa bắt nguồn từ ngẫu nhiên ở thế giới cũng hoặc là vị diện sinh ra thời điểm được sáng tạo ra ngẫu nhiên c ả d ộ lìn xa vào đến trong suy tư cổ trương thắng nói tiếp bất quá cũng có một cái biện pháp có thể thoái vị mặt cũng hoặc là thế giới ủng có thần tính biện pháp gì c ả d ộ lìn truy vấn cổ trương thắng cười không đáp chỉ là thuận thế đội chủ đề ngươi cho rằng hiện tại chủ lưu phương pháp thành thần thế nào là tín ngưỡng thành thần sao cạ dỗ lìn xa vào đến trong suy tư ta không dám nghị luận tín ngưỡng thành thần chi pháp ưu khuyết chỉ có thể nói loại phương pháp này rất lợi hại tăng khốc nhân khẩu cùng vạn thiên sinh linh số lượng tại cùng một thời kỳ đến nói đối với cố định cũng chính là nói bọn họ có khả năng cung cấp tín ngưỡng lực lượng cũng là cố định nhưng theo thời gian chuyển r ổ i ờ i muốn lợi dụng tín ngưỡng thành thần người hội càng ngày càng nhiều cuối cùng chiếu thành đại quy mô náo động mấy trăm năm trước đại loạn chẳng lẽ không chính là ứng v ì nguyên nhân này tạo thành sao c ả dỗ lìn hồi phục cổ trương thắng gật đầu sau đó hỏi thăm vậy ngươi có nghĩ tới hay không một việc sự tinh gì cà dỗ lìn vô ý thức nói cổ trương thắng trong ánh mắt lóe ra q u a n mang có hay không một đầu sáng tạo vị diện phương pháp sáng tạo vị diện phương pháp đây chẳng phải là chân thần thủ đoạn cạ dỗ l ì n hít sâu một hơi cổ trương thắng không có cho ra đáp án chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía chỗ cửa lớn hôm nay chương trình học đến đây là kết thúc ngươi có thể đi trở về lão lao sư cạ dỗ l ì n vội vàng hô một tiếng hy vọng có thể lập tức đạt được đáp án cổ trương thắng vung tay lên cửa phòng học mở ra trở về đi vâng học sinh cáo lui cạ dỗ l i n vội và nói ngay sau đó quay người rời đi nhìn lấy rời đi cạ dỗ l i n cổ trương thắng xa vào đến trong trầm tư nội thế giới phương pháp là mình mở ra một đường lương phương vì sao trên trời là vô số thế giới cùng vị diện hình chiếu chúng nó không giây phút nào chính đang phun ra nuốt vào lấy hôn đ ộ n khí thức đi qua tịnh hóa l ắ g động tàn m á t ra điểm điểm bản nguyên qua mang cái này có thể xưng là nhật nguyện tinh hoa cũng hoặc là tinh túy nguyên tố c h i lực thu nạp những nguyên tố này c h i lực hoàn toàn có thể tại thể nội xây dựng một phương hư huyễn thế giới tại trải qua cẩn thận tưới nước để hư huyễn biến thành chân thực đợi nội thế giới thành là chân chính thế giới thời điểm cũng chính là thành thần thời điểm t r ă năm còn là hồng trấn khách tuế nguyện vô thường tẩy tiến danh Cả dỗ vấn đề này một mực trong đầu xoay quanh cuối cùng bị hắn cho phủ quyết rơi bởi vì thần tính là chân thần mới có đồ vật dù là bán thần cũng không có cách nào thu hoạch được không triệt để thiêu đốt thần hỏa tạo nên thần khu tại đem thần quốc dơ cao trên không trung như vậy bất hủ thần tính liền sẽ không sinh ra nghĩ đến cái này bên trong cạ rỗ liền phủ quyết vừa mới nghĩ pháp trong lòng không khỏi cảm khái không thôi có lẽ con đường này rất lợi hại gian nan có lẽ con đường này không nhìn thấy tương lai nhưng ít nhất cho mình vạch một cái phương hướng cước bộ dừng lại một chút không d i à n h bờ ớt nở tâm bên người ồn ào thanh â m chuyển một cái phương hướng nhanh chân tiến lên lão sư nói những n à y đồ vật có lẽ có thể cùng trong nhà nói một chút lấy lao tổ bán thần thực lực cùng nhãn r ơ i nói không chính xác sẽ có càng thêm khắc sâu kiến giải chỉ là mình lại ứng làm như thế nào nói cũng không thể đem lão sư lời nói còn nguyên nói ra dù sao cái này có chút vô lễ c ả d ỗ lìn ở trong lòng hung hăng cắn răng một cái không đang xoắn suýt vấn đề này lão sư đã không có nói để cho mình giữ bí mật vậy cũng là nói những lời này là có thể thuật lại đã có thể thuật lại như vậy nói cho lão tổ nghe cũng sẽ không phạm vào kỵ huy vừa nghĩ đến đây trong lòng dần dần thông thấu nhanh chóng hướng ngoài học viện phương hướng nhanh chân đi qua màn đêm lặng yên bung ô xuống tại đèn đường chiếu d ọ i xuống lộ ra hết sức phân hoa cổ trương thắng một thân trang phục bình thường chậm rãi tiến lên nhìn lấy bốn phía tình cảnh trong thoáng chốc tựa như trở lại chưa vượt qua trước đó từng chiếc không biết tên xe hơi tại rộng lớn trên đường lớn như nước chạ tại hồng đèn đường lấp loài giới lộ ra ngay ngắn trật tự xông vào mũi mùi thơm từ tiền phương t r u y ề n đến cổ t r ư ờ n g thắng khỏe miệng lộ ra mỉm cười đang định theo mùi thơm đi qua qua thời điểm vừa mới bắt gặp một đường giống như đã từng quen biết thân ảnh thế là trở nên trần trờ tâm niệm nhất động đi đến một chỗ không đáng chú ý địa phương chậm d ạ i biến mất không thấy gì nữa một cái nhất định bỏ mình người bị thần linh cưỡng ép cứu sống sẽ khiến cái dạng gì phản ứng tiểu thiên thế giới sẽ đối với này nhìn như không thấy sao pháp tác lại hội phá lệ khai ân không tại đối với chuyện này truy cứu sao cổ trương thắng trong đầu hiện ra liên tiếp nghi vấn tử vong thân hệ rất đặc thù c ù người t h xác định m chúng h h ta bọn hôm ọ nay g là có thể n h đem người kia linh hồn sử giả người xác định chúng ta hôm nay là có thể đem người kia linh hồn mang về ai ta trong lòng cũng không nắm chắc mặc kệ có thể hay không mang về chúng ta cũng nên thử một lần đi dù sao đây là minh vương điện hạ tự mình ra lệnh vì cái gì hai anh em chúng ta mệnh cứ như vậy thảm t h ầ n ma đánh nhau chúng ta cái này chút tiểu quỷ gặp nạn a đi đi đi chúng ta nhanh lên chạy qua qua miễn cho lầm canh giờ nói xong hai tên linh hồn sử giả liền chân đạp vũ ám quan mang hướng phía trước nhất phương tòa huy hoàng t r o n g cao ốc đi đến mới vừa đi tới cao ốc cửa liền dám nhìn một vòng l ó a mắt thần quang từ vô tờ ớn ở trên bầu trời vãi xuống tới hai tên linh hồn sử giả tựa như sớm đã xe nhẹ đường quen vội vàng đem bên hông lệnh bài lấy xuống môn thần miệng hạ ở trên chúng ta là phụng mệnh đến đây chở người chết vóng hồn vừa mới nói xong quan mang tắn đi linh hồn sử giả nhanh chân h cổ trương thắng đứng tại linh hồn sử giả rời đi địa phương tâm niệm nhất động theo sau chờ đợi cũng chính là bà hôm nay trong này sẽ có người bỏ mình mà cái này bỏ mình người hẳn là đà vi đà vị giống như cũng không là kẻ có tiền thế nhưng là hắn vì sao lại đến cái này bên trong quả nhiên là kỳ quái trong cao ốc vàng son lộng lẫy mẹ dị vẽ một điểm đồ trang sức trang nhã đi vào phòng bên trong trong phòng là một cái nho nhỏ tứ phương bàn phía trên bảy đầy phong phú thực vật một tên thanh niên anh tuấn nam tử ngồi ở vị trí đầu tiến tinh chờ đợi cửa bị mở ra nhìn lấy đi tới mẹ dị Nam tử kia mới đầu hiện lên một k i a chán ghét sau đó lại lộ ra nụ cười ngồi mẹ gì điểm điểm hồi phục nghe thanh âm nam tử mẹ gì cảm giác mình tâm đều nhanh muốn hòa tan bên hai giống như có đếm mãi không hết t i ê n sứ đang cao giọng trình diễn cái k i a không biết danh bài hát ca tụng ái thần thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện ngay tại mẹ gì đi vào phòng thời điểm nàng cũng không biết hai tên linh hồn sử giả cũng lặng yên đứng ở phía sau chính gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nàng c h ầ m thấp trò chuyện với nhau nhân hồn k h á đường cùng nhìn không thấy cũng không nghe thấy hai người không có lên tiếng chỉ là cầm lấy bộ đồ ăn yên tính hưởng thụ mỹ thực mẹ dị tâm nhảy lên kịch liệt lấy bắt đầu ăn hiển thị rõ nhã nhặn nếu là cạ dỗ lìn thấy cảnh này tất nhiên sẽ phát ra sợ hai t h á n g phục chỉ tiếp nàng cũng không tại cái này bên trong nửa ngày về sau nam tử lên tiếng tựa như vô ý thức hỏi thăm đoạn thời gian trước ta cùng cạ dỗ lìn cùng nhau luyện luyện phát sinh một số không thoải mái sự tình không biết nàng trong khoảng thời gian này cũng làm những chuyện gì nàng mẹ g ì tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc cả n g ư ờ i như rơi vào hầm băng sở hữu ảo tưởng đều biến mất tuyệt vọng l ạ g yên lan tràn có lẽ nghĩ đến giữa hai người tranh lệch thật lớn mẹ d ì dùng hết lớn nhất đại lực khí nhoẹn miệng cười nàng trong khoảng thời gian này còn tốt chỉ là nhắc nhở ta không nên cùng ngươi đi quá gần có đúng không nam tử phát ra một tiếng cười khẽ mẹ d ì không có nói tiếp chỉ là vùi đầu ăn lấy trước mắt mỹ thực trong phòng thoáng chốc trở nên hoàn toàn yên tĩnh chỉ có nhỏ bé dùng cơm thanh âm buổi chiều c ả rỗ liền đi học mẹ d ì nói cắt ngang trong phòng yên tĩnh nam tử nhữ mày đi học ta nhớ được các ngươi hôm nay không phải là không có khóa sao có mẹ dị ngữ khí kiên định hồi p h ụ nam tử lộ ra h ầ nghi thân sắc lâm thời thêm k h ó n g ư ơ i quên hôm nay học viện c ổ t công cáo viết sự t ì n h sao mẹ dì nhắc nhở nam tử đột nhiên phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ ngươi nói vị kia cổ lão sư ta đã sớm nghe người ta nói qua chuyện này theo nói hắn là viện trưởng đặc biệt chiếu bất quá lại là hàng thật giá thật bao cỏ nam tử lớn tiếng nói mẹ dì thở dài thế nhưng là c ả rộ l ỉ n h cũng không cho là như vậy xem ra ta vị này vị hôn thê ngốc đáng yêu nam tử cảm khái mẹ dì tựa như nghe được bên trong tan nát con tim thanh âm chưa vị hôn thê ân vị hôn thê ngay tại hôm qua gia tộc bọn ta đã cùng bạn đùiền gia tộc định ra hữu nước ba năm sau ta tương n ê n c ư ớ i c ả rộ lìn nam tử ngự a khí kiên định nói trong lòng nổi lên một tia thoải mái cảm giác tại lịch luyện thời điểm phát sinh không thoải mái sự tình lại có thể thế nào cuối cùng còn không phải trốn không thoát bàn tay của mình tâm chương ba trăm chín mươi bảy thời gian chậm rãi trôi qua hai tên linh hồn sử giả lộ ra ánh mắt không giải thích được khe khe bàn luận đứng lên minh vương điện hạ có phải hay không tính sai không phải nói hôm nay chú định vị kia bị ca thần miện g hạ che chở người hội lần nữa từ vòng sao không biết minh vương điện hạ hẳn là sẽ không phạm sai lầm ai tính toán thời gian cũng nhanh đến a không cần quan tâm nhiều dù sao chúng ta vẹn vẹn chỉ là phụng mệnh hành sự đúng đúng đúng lần này thẩm phán giả đại nhân hẳn là sẽ không tại gian dạy chúng ta nhìn chăm chăm nữ nhân này ta nhớ nàng hội mang theo chúng ta đi đón dẫn linh hồn thời gian tại hai tên linh hồn sử giả nói chuyện với nhau dưới dần dần s ó i mòn liền như là mẹ dị vô pháp cảm nhận được bọn họ một dạng cái này hai tên linh hồn sử giả cũng vô pháp cảm nhận được đứng tại cách đó không xa cổ t r ư ờ n g thắng mẹ dị cùng nam tử kia cơm nước xong xuôi về sau thả ra trong tay bộ đồ ăn đứng dậy cáo tử gặp mẹ dị bóng lưng nam tử kia đứng lên chậm rãi căn dặn hy vọng về sau ngươi có thể giúp ta nhiều hơn nhìn ta c h ầ m c h ầ m này vị h ư ơ n thê hệ tỏ t coi như ngươi không nói ta cũng sẽ mệ dị ngự a khí nhẹ nhàng nói nhưng trong lòng lại tựa như thủy triều lăn lộn đại hải lộ ra cực không bình tĩnh không đợi hệ tỏ t hồi phục mệ dị liền xoay người hướng bên ngoài gian phòng đi đến hai tên linh hồn sử giả lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái một người nhìn c h ầ m c h ầ m mễ dị một người nhìn c h ầ m c h ầ m hệ tỏ t cổ t r ư ờ n g thắng hơi suy tư một chút theo đôi vị kia đi theo mệ dị linh hồn sử giả nhanh chóng đi qua, qua. gặp mẹ dị đi xa về sau một tên nam tử đi tới cung cung kính kính thi lễ vừa mới truyền vị tiêu phá hư thiếu ra chuyện tốt người đã tiến vào trong thành lúc nào vào thành hệ tỏ t ngữ khí gấp rút hỏi thăm trong đôi mắt nổi lên cựu hận q u a n mang nhìn lấy này t i ê u hận ý nam tử lập tức trả lời xế chiều hôm nay tiểu nhân phát hiện một gian thú vị sự tình nam tử c h ậ m rãi nói hệ tỏ t hỏi thăm cái gì thú vị sự tình hỏng thiếu ra chuyện tốt người tên là đạo vị ạt dị ẩn là lộng l â y ma pháp học viện tân sinh nam tử nói đến đây bên trong hơi ngừng rừng một cái ngay sau đó lời nói xoay chuyển đồng thời cũng là ngại vị hôn thê bạn thân mẹ dị đệ đệ không có khả năng hẹn tỏ không cần nghĩ ngợi hồi phục hai người họ tên hoàn toàn không giống mà lại ta cũng không có nghe mẹ g ì nói qua chuyện này bởi vì bọn họ là cùng cha khác mẹ tỷ đệ bởi vì hắn phụ thân trước kia ly hôn mẹ g ì mẫu thân tái giá t r ò nên mẹ g ì mới đổi một cái họ tên nam tử chậm rãi giải, giải thích mà lại xế chiều hôm nay đã vì là từ mẹ g ì tự mình tiếp vào trong thành chỉ là giữa các nàng giống như phát sinh một số không thoải mái sự tình thiếu ra chúng ta còn cần động thủ sao nam tử hỏi thăm trong giọng nói có chút do dự hệ t t ỏ s o n g trong mắt lóe lên một tia s á c ý vì cái gì không động thủ lập tức hành động cho ta gọn gàng tiễn hắn qua minh giới hệ tỏ hạ giọng nhưng sát ý vô biên lại tràn ngập ra nam tử túi người hành lễ được đứng ở bên cạnh ở vào ẩn thân trạng thái linh hồn sử giả trong đôi mắt lộ ra một tia chán ghét tâm tình sau đó lại nghĩ đến cái gì quay người đi theo nam tử kia đi qua qua thiên ngoại thiên có thiên ngoại thiên quy củ nhân gian hữu nhân gian quy củ minh giới cũng tương tự có thuộc về minh giới luật pháp chỉ là ở trong lòng âm thầm cho hẹn tỏ ghi lại bút chứng này đợi thân thể sau khi chết tự có linh hồn thẩm phán giả thẩm phán hắn cả đời công tội ca o úc bên ngoài đèn đốt u s á n g trưng mẹ gì chịu đựng trong lòng bi thương nhanh chóng hướng đi một nơi bảy rẽ tám kẹo về sau xuất hiện tại một chỗ yên lặng n a i nói dựa vào vá tiếng bước chân v a n g lên thanh âm quen thuộc tùy theo bay tới tỉ tỉ đi ra ta không là tỉ tỉ của n g ư ơ i mẹ gì yên lặng r ơ i lệ dùng thanh âm khàn khàn nói một tên thiếu niên người mặc trang phục bình thường c o n từ một đầu điêu khắc trọng kiếm nhìn lấy ô m đầu rơi lệ mẹ gì, nếu như ngươi không là tỉ tỉ ta như vậy ngươi tại sao phải tiếp ta người nào tiếp ngươi ta chỉ là đang nghe theo mẫu thân lời nói mà thôi mẹ gì ngụy biện đa vị im lặng vợ m ô i động động không biết nói cái gì mới tốt nửa ngày về sau mới tìm đánh một đề tài ngươi có thể nói cho ta biết ngươi vì cái gì thương tâm như vậy chẳng lẽ là bởi vì vì phụ thân đa vị vụng về nói Mẹ gì t r o n g lòng bi t h ư ơ n trong nháy thành g mắt hóa lựa g i ậ n m ở to đỏ b ừ này g giống không cũng không cần nhức lên mẹ gì tăng thêm âm điệu. Lộ ra một tia thần thương, ngươi hai nhấc hắn. chữ nhấc thêm thần ta ra tia điệu. vi mắt muốn mặt Một mẹ âm một to, trước tốt ta. Tỉ tỉ, lên cần lên n ở ở lộ Đạ bên trong ta đưa n g ư ơ i trở về đạ v i trong lòng xa x u ố t nói mẹ gì nhắm mắt lại không cần n g ư ơ i chiếu c ố tốt chính n g ư ơ i liền có thể thanh em hơi hỏa hoạn một số đạ v i gật đầu tốt ta và ngươi tại cùng một sở học viện về sau gặp nhau thời cơ rất nhiều ta tin tưởng vững chắc ta có thể hóa giải trong lòng người đối phụ thân khúc mắc đạ vị ngự khí kiên định nói vừa mới hòa hoãn lại tầm lần nữa bị kích nộ mẹ dì mở to mắt hung dữ chừng mắt đạ vi ngươi tại nói một lần thử một chút tỉ tỉ nghỉ ngơi thật tốt đệ đệ trước cáo từ đạ vi không có tiếp tục kích nộ mẹ dì không đợi hồi phục đạ v i liền quay người đi về phía trước nhìn lấy đạ v i bóng lưng mẹ dì lộ ra phức tạp ánh mắt ngay lúc này phía trước chuyển đến dậy đ ặ c tiếng bước chân một đám cởi trần người nhanh chóng đi tới bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên vô pháp nhận ra bọn họ dung bạo quan mang xẹt qua đạ vị thân thể đạ vị tại không có chút nào phòng bị phía dưới ngã trong vũng máu mẹ dì ngốc tại chỗ tựa như toàn bộ thi lần nữa nhìn về phía trước trừ ngã trong vũng máu đạ vi bên ngoài bốn phía không có vật gì tựa như là một giấc n ộ n g để cho nàng vốn là đã bể nát tâm rất xuống sụp đổ đệ đệ đệ mẹ gì thì thào hô một tiếng ngay sau đó một tiếng hét lên đạ vi tại ma pháp nguyên tố hô h ư n g giới cả người nhanh chóng chạy qua qua ôm chặt lấy đạ v i đầy người vết máu thân thể hô hấp đã đình chỉ nhiệt độ cơ thể nhanh chóng làm lạnh lấy hai chân không bị khống chế hướng một cái phương hướng chạy tới vết máu giống như cắt đứt quan hệ trân châu hướng mặt đất nhanh chóng trôi qua cổ trương thắng nhìn lấy một mặt này trong lòng tựa như bị kích thích một cây dây cung hóa thành thở dài một tiếng. hắn có thể tùy thời cứu trở về đạ vị nhưng là lý trí lại từ bỏ ý nghĩ này có lẽ chính mình cùng đạ vị có chút không khỏi d u y ê n phận và không vì cái gì mỗi lần nhìn thấy hắn đều là thân từ đâu đứng ở đây linh hồn sử giả cảm nhận được đạ vị trong thân thể sinh mệnh khí tức đã biến mất lại gặp mẹ gì ông thi thể phi nước đại thế là xuất ra một đầu xiềng xích đối phía trước liền vùng quá khứ xiềng xích tựa như trường xà đập ra nhưng đạ vị trên thân lại nổi lên một đường mắt thường không thể gặp quan mang quan mang tựa như không thể phá vơ v á c tưởng đem x i ề n xích cản ở bên ngoài thấy cảnh này này linh hồn giả n h ữ mày người này bất quá là một vị bình dân linh hồn hắn vì cái gì khó như vậy bắt đi nghĩ đến cái này bên trong đội vàng theo quá khứ trăm năm còn là hồng chân khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương ba trăm chín mươi tám một tòa chiếm diện tích khá lớn phòng ốc xuất hiện ở trước mắt cá rỗ lìn nhanh chóng đi vào bên trong qua có thể tại cái này tấp đất tấp vàng xanh thảm vương quốc đô thành tu kiến kích thước khổng lộ như vậy về lạc đủ để hướng thế nhân chứng cứ rõ ràng bọn họ vốn có tài phú k ế t h xù bên trong vách tường giống như tiến vào một cái thế giới khác hiện đại thế giới văn minh khí tức lạc yên biến mất từng người từng người người khoác khôi giáp chiến sĩ cùng nô bộ cách gan mặt người xuất hiện ở trước mắt cổ điện vận vị lan tràn ra. cả người giống như đi vào một cái thế giới khác cạ dỗ l ì n đối với mấy cái này cảnh trí nhìn như không thấy cước bộ tăng tốc hướng tận cùng bên trong nhất trong phòng đi đến phong môn nhẹ nhàng mở ra một lao giả chậm dãi đứng lên ánh mắt nhìn chung quanh vừa vặn nhìn thấy cước bộ vội vàng cạ dỗ l ì n khỏe miệng nổi lên nụ cười tăng tổ phụ cạ dỗ l ì n đối lao giả cung kính thi lễ lao giả cười rộ lên hôm nay ngươi không phải ở trong học viện sao nghĩ như thế nào trở về l o n g nghi ngờ muốn lắng nghe t ă n g tổ phụ dạy bảo cạ dỗ l i n giải thích lao giả lộ ra hơi giật mình thân sắc lo nghĩ lộng lây ma pháp học viện tuy nhiên trên danh nghĩa vẫn còn quốc gia chúng ta nhất lưu nhưng là những năm này sớm đã biến thành n h ị lưu ta thực khó tưởng tượng x i n có vấn đề gì có thể làm khó được ngươi lão giả nói đường cái này bên trong ngừng rừng một cái nếu không chuyển trường đi c ả rỗ liền vội vàng n ũ n g nịu thằng tổ phụ ta không muốn đi còn lại học viện ngài cũng không phải không biết không muốn đi thì thế nào một năm trước người khác còn không phải đổi tới lộng lẫy học v i ệ n qua lão giả chơi g ẹ o ngay sau đó tốt giống nghĩ đến cái gì đột nhiên thở dài nghe nói phụ thân ngươi đã cùng bọn họ định ra hơ nước ta có thể cũng không ngươi cái này cái này sao có thể t h n g tổ phụ ngươi cũng không thể gạt ta cạ rỗ liền khó thở lão giả hỏi lại, lúc nào ngươi nghe được đã nói láo thế nhưng là thế nhưng là ta hiện tại x i n không muốn gả người cạ rỗ lìn giải thích l ã o giả lộ ra không vui mắt ánh sáng ta có thể theo ngươi rất nhiều chuyện nhưng chuyện này không thể tại theo ngươi tâm ý tặng tổ phụ cạ rỗ lìn hô một tiếng l ã o giả mềm lòng xuống tới ta cũng không có cách nghe cái kia lao quỷ nói các ngươi tại lịch luyện thời điểm làm một ít chuyện không có chuyện gì tặng tổ phụ ngươi cũng không thể nghe người khác nói v ừ a nói cạ rỗ lìn lớn tiếng giải thích l ã o giả s ứ n g sở nhìn từ trên xuống dưới cạ rỗ lìn một cỗ uy nghiêm lan tràn ra cảm thụ được cỗ này uy nghiêm cạ rỗ lìn tâm không khỏi chìm xuống tặng tổ phụ ta không dám lừa gạt chuyện này tạm thời không đề cập tới trước nói nói ngươi nghi v ẫ n lao giả tâm tư lưu truyền chuyển, chuyển hướng cái đề tài này c ả dỗ liền ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ sau đó c h ầ m giai nói nghe thấy ta ở trường học nghe một bài giảng ta cảm giác đôi tảng tổ phụ có trợ giúp thế là liền vội vàng trở về b m báo đôi ta có trợ giúp khóa lao giả lộ ra h ầ nghi ánh mắt ngay sau đó chính là không tin t h ầ n sắc nhìn lấy lao giả trong đôi mắt không tin c ả dỗ liền giải thích là liên quan tới thành thần sự t ì n h cái này cái này sao có thể học viện là không thể nào chuyển thụ dạng này chi thức lao giả phát ra một tiếng kinh hô ca dỗ liền ngữ khi phá lệ trịnh trọng thiên cà h Chẳng â n vạn sát.、Chẳng、lẽ l viện trưởng d ạ y học? Không đúng, linh ộ n g lây ma pháp học v ệ giống n ư k h ô n giải có cường bán thần g lao g ả thích ừ trong n lúc k i ngạc tỉnh lìn giải lại, chầm táo thăm. t hỏi giải Cả dỗ là một vị bị học viện đặc biệt đưa tới lao sư vì cái gì ta không có thu đến nửa điểm tin tức lao giả truy vấn c ả dỗ l i n tiếp tục giải thích bởi vì không có người sẽ tin tưởng vị này đặc biệt chiêu tiến đến lao sư là một vị chánh thức bán thần cường giả cho nên liền không có người chú ý chuyện này vừa đến đã nói thành thần sự tình thú vị thú vị lao giả phát ra một tiếng cảm khái quay người hướng trong phòng đi đến cạ rỗ l ì n vội vàng đuổi theo qua đóng môn thanh âm chuyển hướng cạ rỗ l ì n trong t hai cạ rỗ l ì n vội vàng trở tay đem môn đóng lại ngồi ở phía đối diện trên ghế nói đi lão giả thần tình nghiêm túc nói cạ rỗ l ì n ở trong lòng tổ chức dưới lời nói đem hôm nay cổ trưởng thắng truyền thụ tri thức nói ra đầu đề là luận chư thần cùng nguyên tố quan hệ thời gian chậm rãi truyền r ờ i lão giả dần dần xa vào đến trong t r ầ m tư là một tên bán thần tuy nhiên còn chưa có bắt đầu đạp vào sáng tạo mặt đất thần quốc cấp độ nhưng nhạn giới lại so cạ rỗ l i n cao vô số lần tự nhiên cũng gây nên hắn không nhỏ nghĩ lại khi một chữ cuối cùng âm tiêu tán thời、điểm. lão giả tâm thật lâu khó mà bình phục sáng tạo vị diện vị diện sinh ra tiên thiên thần linh t h a n h tựu chân thần c h i vị bất hủ thần tính vô ý thức cảm khái lão giả thanh âm một tiếng so một tiếng cẩn trọng đồng thời cũng một tiếng so một tiếng thấp ca r ỗ l ì n cẩn thận từng ly từng tí hỏi t h ă m không biết phương pháp này thế nào rất lợi hại kỳ lạ ý nghĩ nhưng hậu quả lại khó mà đoán t r ư ớ c lão giả chậm dãi nói ca r ỗ l ì n lộ ra ánh mắt không giải thích được cũng chính là nói loại biện pháp này có khả năng để cho người ta thành vì chân thần ân lão giả gật đầu ngay sau đó lời nói xoay chuyển ta hiện tại cũng biết vì cái gì hắn sẽ trở thành lộng lây học viện lao sư vì cái gì c ả dỗ lìn vô ý thức hỏi thăm lao giả ngữ khí kiên định hồi phục bởi vì hắn muốn nếm thử loại biện pháp này hoàn thiện lý luận hệ thống chỉ là sự tình này quá lớn cho nên hắn mới có thể tuyển lấy điệu thấp như vậy lao giả nói giống như thật động tất cổ t r ư ờ n g thắng dụ ý nói xong lại nghĩ tới c ả dỗ lìn thuật lại này lời nói lần nữa xa vào đến trong chầm tư sáng tạo bán vị diện đến tột cùng làm sao sáng tạo bán vị diện mặt đất thần quốc bán vị diện lao giả suy tư sau đó tốt giống nghĩ đến cái gì không đúng mặt đất thần quốc là tiểu thế giới phôi thai mà bán vị diện cũng là phiên bản đơn giản hóa tiểu thế giới cũng chính là nói có thể tránh nặng tìm nhẹ trước sáng tạo ra tới một cái vị diện làm thần quốc nền tảng lão giả suy nghĩ đột nhiên mở rộng đưa tay đối hư không vạch một cái hào quang óng ánh lập tức nổi lên một vết nước chống rông xuất hiện ngay sau đó v ô tận quang mang tràn vào này trong cái khe lão giả mang theo cạ rỗ liền hóa thành lưu quang một đầu bay vào qua hơi anh cự đ ạ i tiếng vang tại không biết chỗ vang lên trước mắt c h ẳ n g cảnh tùy theo đại biến cạ rỗ liền cùng lão giả xuất hiện tại một mảnh bụi được được trong thiên địa đưa mắt nhìn lại vô biên vô hạn tựa như chân thực lại tốt giống như hư nguyễn lối đỉnh từ trên bầu trời hung hăng bổ xuống tựa như khai thiên tích đ i ệ bầu trời xuất hiện ở trên không. k h vâng cái này trước kia là một cái sắp vỡ vụn hoang vu vị diện tại một lần ngẫu nhiên thám hiểm bên trong bị ta phát hiện đang lợi dụng trong nhà tài lực chế tạo sung mo mô, mô phòng thí nghiệm tri địa lao giả nói đến đây bên trong hơi ngừng rừng một cái thần lực là hữu hạn có thể không sử dụng liền không nên dùng để tránh để có ý khác người phát giác trở về đi lão giả nói đầy đủ cá nhân hóa thành lưu quang mang theo cạ rỗ lìn bay về phía một chỗ không biết tên địa phương trăm năm còn là hồng c h â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương ba trăm chín mươi chín gấp rút tiếng bước chân tại ngoài phòng vang lên mẹ dị vội vã chạy tới tới ép đổi mới thật nhanh theo sát phía sau linh hồn xử giả lộ ra nghi hoặc ánh mắt thế là vô ý thức nhìn chung quanh cả tòa trang viên gặp một vệ thần quang như ẩn như hiện tâm không khỏi chầm xuống bán thần nơi này có bán thần tồn tại khó nói có hồn lại sẽ sinh ra ba lan sao thợ một hơi thật dài gác gao nhìn chằm chằm phía trước mẹ g ì hoàn toàn không biết sau lưng có một đường khủng bố qua n mang ông đã vì thi thể lần nữa tăng thêm tốc độ mới vừa đi tới môn khẩu đã thấy một thanh â m xuất hiện ca dỗ lìn như có điều suy nghĩ đi tới ca dỗ lìn mẹ g ì hô, hô to một tiếng nghe thấy cái này thanh â m quen thuộc ca dỗ lìn trong lòng không khỏi giật mình trong đầu trầm tư vấn đề cũng biến mất không còn t â m hơi vô tung mẹ g ì người ôm ca dỗ lìn vô ý thức nói đến đây bên trong không khỏi ngây người tại nguyên chỗ nàng vì sao lại ôm một bộ không có khí tức thi thể đến đây mẹ dì xong chân mềm n ũ n g đối ca dỗ lìn quỳ xuống đến van cầu ngươi mau cứu đệ đệ ta đệ đệ、người. nghe được cái này bên trong cạ r ỗ liền hít sâu một hơi hắn là đệ đệ ngươi mẹ g ì trọng trọng gật đầu thanh âm có chút run run y hắn liền là đệ đệ ta van cầu ngươi van cầu ngươi mau cứu hắn cái này cạ r ỗ liền có vẻ hơi chần chờ ánh mắt tại này thi thể bên trên đánh đo một cái gặp hắn k h í tức hoàn toàn không có chỉ có thể lên tiếng cự tuyệt ngay tại lúc hắn dự định lên tiếng thời điểm đã thấy một trận gió đem thi thể ngạch tóc trên đầu thổi ra một đạo âm phủ dấu vết lộ ra lộ đi ra đây là đây là ca thần miệng không thể khoanh tay đứng nhìn người đi theo ta cạ dỗ liền đem sắp ra miệng lời nói nuốt xuống đối mẹ g ì nói mẹ g ì tựa như tại trong tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng liền vội vàng đứng lên đi theo c ả rỗ l ì n đi vào bên trong qua hai người một trước một sau đi vào bên trong qua theo càng chạy càng xa mẹ g ì vẫn không khỏi đến lộ ra giật mình t h ầ n sắc cái này bên trong không phải gia tộc bọn họ cấm địa sao c h u y ệ n nói gia tộc bọn hắn vị kêu b á n thần liền ở hai nơi này khu vực một tòa trước gian phòng c ả rỗ l ì n cung cung kính kính hô to một tiếng t h n g t ổ phụ c ả rỗ l ì n cầu kiến vì cái gì qua mà quay lại môn bị mở ra lao giả chậm rãi đi tới ánh mắt nhìn chung quanh gặp mẹ dì ô n cố kia thi thể lộ ra không hiểu thân sắc cả dỗ l i n vội vàng giải thích muốn thẳng tổ phụ đem ta hảo hữu mẹ d ì đệ đệ phục sinh phục sinh lao giả c h ầ m rãi l ắ t đầu sinh từ sự tình vô pháp bị c h u y ể n ta tuy nhiên thân là bán thần lại cũng không dám tùy tiện cắm tay đứng tại mẹ d ì sau lưng linh hồn sử giả hài lòng gật gật đầu xem ra lao đầu này coi như thật thời gặp linh hồn sử giả thân sắc lao giả cười nhạt một tiếng không biết ta nói đúng hay không đó là tự nhiên thanh â m ở chỗ này vang lên linh hồn sử giả lộ ra lộ xuất thân hình nhìn lấy đột nhiên xuất hiện người áo đen mẹ dị cùng cả dỗ linh a i người đồng thời giật mình nhưng lại gặp lao giả đứng ở phía trước cái này mới hơi thờ phá linh hồn sử giả lão giả chậm rãi phun ra bốn chữ này linh hồn sử giả cao giọng hồi phục chính là phụ minh vương cắp lạc điện hạ ý chỉ trước tới đón đưa người này linh hồn minh vương hạt lô lão giả s o n g trong mắt lóe lên một tia sợ hãi hắn là minh vương chỉ định người linh hồn sử giả gật đầu s á c thực như thế chỉ là một cái linh hồn thế mà xin kinh động minh vương lão giả tỉnh táo lại xa vào đến trong chầm tư loang thoáng cảm giác chuyện này cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy nhìn lấy lão giả thân sắc linh hồn sử giả tâm lần nữa chầm xuống vì ngăn ngừa phức tạp liền tranh thủ một ít chuyện biến mất minh vương điện hạ tự nhiên có chuyện này cũng không phải là các ngươi có thể tham dự tăng tổ phụ người này là ca thần phù hộ lấy c ạ rộ lìn vội vàng hồi phục ca thần không chỉ có là lão giả liền liền mệ gì cũng là cả kinh lúc này mới phát hiện đạ v ị trên trán t h n ký cổ trương thắng nhìn xa xa dần dần xa vào đến trong trầm tư thần tứ phúc về sau ấn ký ở chỗ đó phương cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi tại khác biệt tình cảnh phía d ư ớ i hội phân chớ xuất hiện ở khác biệt địa phương đồng dạng cũng ẩn chứa khác biệt tâm h ý nếu như là ca thần miệng hạ phù hộ người lão giả nói đường cái này bên trong ngừng rừng một cái nhàn nhạt thần uy tràn ngập ra n g ự a khí tuy nhiên khách khí nhưng nhưng lại có một cỗ uy nghiêm vậy cũng chỉ có thể để người chết một chuyến tay không người muốn che chở hắn một thanh âm chuyển đến một tên khác linh hồn sử giả xuất hiện ở phía trước trong đôi mắt lộ ra sát khí nhìn lấy khí thế hung hung linh hồn sử giả ca rỗ lìn cùng mẹ gì hai người tất cả đều giật mình liền tranh thủ đầu cho thất q u a lão giả cười một tiếng từ linh hồn sử giả thân thể bên trên phát ra sát khí vì không còn một ngống hồi đi các người làm mang không đi có đúng không trên bầu trời chuyển đến một tiếng nổ vang tựa như lôi đỉnh đồng dạng hung hăng bổ xuống thế mà tiếng vang ở bên thai hạ n g phụ có thể khoảng cách nơi đây ngoài trăm thức nhưng không có một tia thân ảnh lao giả ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại chỉ gặp một đường bụi được được thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện tản ra vô tận uy nghiêm thâm trong nháy mắt chầm xuống khó giải quyết cảm giác l ạ g yên hiện hiện gặp qua thẩm phán giả đại nhân hai tên linh hồn sử giả đuối trên bầu trời thân ảnh túi người hành lễ ngựa khí cung kính cùng cực thanh âm lần nữa từ trên bầu trời chuyển đến còn lo lắng cái gì còn không mo một chút đem người này linh hồn dẫn dắt đến minh giới bên trong tuân mệnh hai tên linh hồn sử giả lớn tiếng hồi phục bước chân hướng câu tia thi thể bất gần mẹ dĩ nghe tiếng bước chân này trong đôi mắt nổi lên bất lực cùng hoảng sợ t h ầ n sắc muốn mở miệng ngăn cản lại phát hiện căn bản là không có cách đem lời nói nói ra miệng tựa như một đường lực lượng vô hình phong bế miệng nàng thi thể trên trán ấn ký tỏa hào quang rực rỡ đem hai tên linh hồn sử giả cản tại phía trước thấy cảnh này lão giả cười lớn một tiếng xin thẩm phán giả trở về đi ca thần miệng hạ phù hộ người là không hội dễ dàng như thế tử vong ân trên bầu trời vang lên một tiếng hư lạnh chỉ gặp thân ảnh tiêm ộ t phất ống tay áo một đường đùi được được quang mang bay ra ngoài quang mang xoay quanh dao dệ thành một đường lệnh bài bộ dáng hung hăng v ọ t tới đạo ánh sáng kia sau đó quang mang bị phấn vụt nát hai tên linh hồn sử giả theo tay khẽ v ơ i trong tay xích sắt hiện hiện đối thi thể hung hăng vùng quá khứ ba thanh âm tại bên thai văng lên đạ vị linh hồn từ thi thể bên trên thăng lên đi theo chúng ta qua minh giới linh hồn sử giả cùng têu lên hết lớn đạ vị linh hồn ngơ ngơ ngác ngác nhìn về phía linh hồn sử giả lại nhìn một chút thấp giọng khóc giống mê gì, song trong mắt l ó e lên một chút do dự thần sắc ngay lúc này trên bầu trời truyền đến tiếng thúc giục còn lo lắng cái gì còn không mau một chút đem hắn mang đi được hai tên linh hồn sử giả cùng têu lên hắn mang đi được hai t a lôi kéo đạ vị linh hồn liền hướng phía trước đi đến một cái bụi được được môn xuất hiện hai tên linh hồn x ử giả đi vào sau đó này p h i ế n môn biến mất trên bầu trời thân ảnh cũng theo đó không thấy đau khổ thanh âm ở chỗ này văng lên mẹ gì ô m đầu khóc giống t r ư nghe cái này khóc giống thanh âm ca rỗ lìn trong lòng không đành lòng đối l a o giả hỏi tham tảng t ổ phụ khó nói linh hồn hắn cứ như vậy bị mang đi khó nói thần hữu người thân phận cũng không thể để hắn đạt được phục sinh thời cơ thẩm phán giả đến minh vương lệnh bài sự tình đã không thể sửa đổi lão giả chậm dài nói ngay sau đó phát ra thở dài một tiếng viếng thăm ba、79XS. c ả dỗ lìn không khỏi im lặng ánh mắt nhìn về phía mẹ dì nén bi thương đi n g ư ờ i đã hết sức không ta không tin ta không tin sự tình hội là như thế này mẹ dì lớn tiếng nói ô m đạ vì thi thể khóc không thành tiếng tuy nhiên trong nội tâm nàng có hận nhưng đạ vì dù sao cũng là nàng huyết mạch trí thân trong lòng lại như thế nào không đau khổ lao giả miệng ngôi động động trở về đi chuyện này dừng ở đây vừa mới chuyện phát sinh cũng không cần với bên ngoài để cập một chữ để tránh tiếp xúc nộ không nên tiếp xúc nộ người bị đến cực đại hai nạn lao giả căn dặn theo sau đó xoay người hướng trong phòng đi đến gặp lao giả rời đi ca dỗ lìn tốt giống nghĩ đến cái gì cà rỗ linh lắc đầu ta h ũ n g không biết thể nhưng bảo tồn ba ngày đối dưng với lộ chúng giải ta đến c nói cũng không tính là cái gì quá v i n c khó n tỉnh cà rỗ linh lắc đầu ta cũng không biết nhưng bảo tồn ba ngày đối với chúng ta đến nói cũng không tính là cái gì quá việc khó tỉnh cà n ỗ linh lắc đầu như là đã cắm tay này vì sao không tiến hướng minh giới nhìn xem có lẽ thật có thay đổi gì cũng không nhất định c ả dỗ lìn nói tiếp lao giả xa vào đến trần chờ bên trong nên biết rằng xuất thủ phù hộ ca thần miệng hạ phù hộ người tất nhiên có thể xoát đến không ít hào cảm liền cùng c ả dỗ lìn nói một dạng như là đã xuất thủ vậy liền tại thử một lần cũng không sao nghĩ đến cái này bên trong một vệ thần quang hiện hiện vây quanh thi thể xoay quanh sau đó thần quang giao d ệ y hóa thành một tòa quan tài quan tài mang theo đạ vị thi thể xuất hiện tại mệ g i phía trước rơi trên mặt đất minh giới sao lao giả nhẹ giọng nói cạ dỗ lìn lộ ra chờ mong thần sắc có thể chứ người sống là không thể tiến đến lao giả hồi phục trừ phi b á n thần cường giả phương có thể linh hồn ly thể phương thức tiến về nói đến đây bên trong hơi ngừng d ừ n g một cái minh giới h u n g hiểm chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ đợi cho thỏa đáng c ả dỗ lìn hơi có vẻ hơi thất vọng nhưng nghĩ lại lại cảm thấy có đạo lý thế là liền ngậm miệng không nói ta hội canh giữ ở cái này bên trong ba ngày các ngươi trở về đi lão giả c h ậ m d ã i nói c ả dỗ lìn vội vàng hồi phục được sau đó lôi kéo mệ gì quay người bước nhanh mà rời đi nhìn lấy hai nữ rời đi bóng lưng lão giả xa vào đến trong trầm tư minh vương hạ chỉ linh hồn thẩm phán giả đích thân đến xem ra trong này nước không phải đồng dạng sâu cổ trương thắng đứng ở trên bầu trời ngầm đầu nhìn về phía vô tận không trung ánh mắt xuyên qua vô tận thế giới cùng tiên ngoại t i ê n rơi xuống nhất phương thần quốc bên trong hắn rất ngạc nhiên vì cái gì minh vương cường thế như vậy khó nói minh giới thật phát sinh cái gì cũng không biết đường cái tiểu nha đầu này lại sẽ làm ra loại nào phản ứng bất quá lấy nàng tinh khí hẳn là sẽ không sợ đi ách kỳ thực hiện tại cổ trương thắng trong lòng là phức tạp một đường n u mỹ bóng hình x i n h đẹp tại thần quốc bên trong phi nước đại trên trán hiện ra từng tia từng tia mồ hôi nhưng không có thời gian đem lao đi miễn hạng vừa mới dò xét đến ngài gần nhất chúc phúc người bị linh hồn thẩm phán giả cho cưỡng ép câu về minh giới một tên thiếu nữ đối trên thần tọa ca thần lớn tiếng nói ca thần lập tức liền đứng lên tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một chút oán giận gần nhất chúc phúc người thế mà bị minh giới đám kia bại hoại cho bắt đi m i ệ n hạ bọn họ là tại l à quá không kiêng nghề gì cả này thiếu nữ oán trách ca thần trên mặt có chút không nhị n được chỉ cảm thấy bị đánh nóng bỏng đau tốt một cái minh giới thế mà coi ta là quả hồng mềm bóp đi chúng ta đi tìm bọn họ tính sổ sách qua ca thần nổi giận đúng đúng nói một đường hơi uy nghiêm thanh âm truyền đến miệng ca ca trước cảnh cáo thanh thần thăm. tới một trung tử, thần túi hỏi hành hạ khó không này điện bên ngoài đi tới một người trung niên nữ tử, đối ca thần túi người hành lễ, miệng hạ khó nói quên, trước đó không lâu này đường đối đạo Đại đi đối đó âm lâu lễ, sau o co Tổ thần ca thần co lại rụt cổ. ca a lại s đó tốt giống nghĩ đến cái gì tổ thần cũng không có trực tiếp t r á c h p h ạ t này chỉ có thể coi là một cái cảnh cáo m à thôi đồng thời cũng n g ầ m thừa nhận ta đối những người kia che chở cho nên chuyện này minh giới đối lý ca thần đánh bạo hồi phục này thiếu nữ cũng liền vội mở miệng theo nói đây không phải những cái tia tử thần m i ệ n hạ ý chỉ mà chính là minh vương hạt lộ thành tâm muốn n ụ c nhã m i ệ n hạ tốt một cái hạt lộ ca thần hung hăng cắn răng một cái tức giận ở trong lòng t i ê u đốt trung niên nữ tử chừng liếc một chút này thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía ca thần minh vương hạt lộ lấy công chính tên thưởng dự minh giới hắn làm ra dạng này sự t ì n h một nhất định có hắn lý do cùng đạo lý miệng hạ tự mình tiến về có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to chẳng hạ đạt một đạo thần chỉ khiển trách một phen như thế nào trung niên nữ tử đề nghị thiếu nữ lộ ra sợ h ã i thần sắc nhưng trong lòng vẫn còn có chút báng giận nhỏ giọng t h ầ m thì miệng hạ ý chỉ tại minh giới muốn thật hữu dụng như vậy liền tốt làm c à n trung niên nữ tử hét lớn một tiếng thiếu nữ trong lòng giật mình cuốn quít lui về sau một bước minh giới trên danh n g h ĩ ễ là thuộc về ma đình thế Lực Phạm nhưng hắn tránh thức sở thuộc thế lực lại là quy khư trí tôn miễn hạ n à y bên trong rút dây đậu rừng cũng không phải gì đó nơi đến tốt đẹp trung niên nữ tử hơi ngừng rừng một cái hạt lộ từ khi trở thành minh vương đến nay chỉnh sửa minh giới luật pháp xem ra là muốn cầm chuyện này làm mưu đồ lớn cẩn thận các phương không thể không kiêng nghệ gì cả để người chết phục sinh vì vậy tuyệt đối không thể đích thân tới trung niên nữ tử tận tình khuyên bảo khuyên nói ca thần xong trong mắt lóe lên một chút ánh sáng tử vong nhất hệ chư vị chủ thần muốn đem hạt lộ đẩy tại trước đài tăng thêm hắn quyền hành ta lại như thế nào không biết chỉ là hắn muốn cầm ta phù hộ người lập u lại là đánh sai bản tính ca thần nói đến đây bên trong trong lòng âm thầm làm ra một cái quyết định ánh mắt rơi xuống trung niên nữ trên thân người n g ư ơ i thân là ta thần quốc bên trong thánh linh đồng thời lại là chúng thánh linh đứng đầu quản lý thần quốc nội vụ ngươi hẳn là minh bạch một khi lúc này ta không ra mặt tiếp xuống lại sẽ phát sinh cái gì m i ệ n hạ uy nghiêm sẽ tiêu hao hầu như không còn đồng thời ca giả thần quốc địa vị cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng nhưng cái này cuối cùng so bị tổ thần trách phạt phải tốt hơn nhiều trung niên nữ người hồi phục ca thần cười một tiếng ngươi cho rằng tổ thần thật đứng tại vị này hạt lộ sau l ư n g sao chỉ sợ tử vong nhất hệ chủ thần cũng đánh sai tính toán chương bốn trăm linh một cổ trương thắng thu hồi ánh mắt tâm niệm nhất định cả người biến mất không thấy gì nữa đổi mới nhanh nhất viếng thăm ba bảy mươi chín x minh giới bên trong truyền đến một loạt tiếng bước chân linh hồn thẩm phán giả phía trước hai tên linh hồn sử giả ở phía sau mang theo đạ vi nhanh chóng hướng đi vội đồng thời xin mật thiết chú ý bốn phía biến hóa nhanh lên nhanh lên lệ lê mà lệ mề làm cái gì linh hồn thẩm phán giả tựa như đang lo lắng lấy cái gì g rác uống họng lớn tiếng thúc giục hai tên linh hồn sử giả cũng ý thức được một kiện nghiêm trọng sự tình đối đạ vì giống to tăng thêm tốc độ nếu là lầm canh giờ ngươi chậm trễ lên sao nghe cái này âm thanh b ạ o à ở vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong đạ vì lập tức liền tỉnh táo lại trong đôi mắt lộ ra tràn ngập t h ầ n sắc cái này nơi này là chỗ nào bên trong bớt nói nhảm đi mau hai tên linh hồn giả lớn tiếng thúc giục đạ vì nhìn từ trên xuống dưới mảnh này bụi được được t i ế niệu trong lòng hiện hiện ở vào một tia không rõ thân sắc cái này Cái này bên thành r o n g c ẳ n g lẽ l m i giới? thúy i nói ế n vặn g vừa ra k ỏ i miệng, liền gặp linh hồn thẩm phán giả lại đi. thẩm mang, hồn phán thành quang hướng phương gặp phía hóa trước kéo lại đạ vị hướng phía trước bay đi. Đông. Thanh, thúy thanh vang từ minh giới trên bầu trời chuyển đến thất thải quang mang hóa thành một đường cầu vồng từ vô tờ ớt nở phía trên hàng lâm xuống đầy trời hoa cánh chậm rãi vẩy xuống một sợi mùi thơm ngát tràn ngập ra t h a n h đàn thiên sứ huy động cánh từ cầu vồng một chỗ khác c h à n ngập ra ngã sau đó phía sau theo một chiếc xe ngựa nào đó xe ngựa sau là một loạt người mặc trắng đoán phục sức thanh linh nhìn thấy một màn này hóa thành quang mang linh hồn thẩm phán giả không khỏi thần s ắ c đại biến lập tức phát ra giống to một tiếng đi mau được hai tên linh hồn x ử giả kịp phản ứng bên trong hóa thành lưu quang theo sau ba người hợp lực tốc độ lần nữa tăng tốc mấy phần ý đồ tại c h i đội ngũ này xin chưa hoàn toàn hàng lâm xuống trước đó rời đi đang cầu vòng thượng tiên mã đột nhiên xuất hiện một tiếng t ê minh nhàn nhạt, nhạt quang mang hóa thành đom đóm bay xuống qua quang mang xoay quanh tại phía trước hình thành một đường kiên cố vách tưởng ngay sau đó vách tưởng tăng dậy nằm ngang ở phải qua trên đường đông tiếng trung từ cầu vồng phía trên truyền đến linh hồn thẩm phán giả một đoàn người tr cả người xa vào đến bất tỉnh mê trạng thái bên trong sau đó trong lòng hiện ra một tia không rõ khó nói chuyện này lại phải không bệnh mà chết sao Vậy văng về vách Vô vách ngay ngay này anh, thanh âm tựa sau thanh Phía ra phía quang mang hóa ra nhanh kia như như kinh lôi vang lên, ngay sau đó chính là thành môn mở rộng thanh âm. Phía trước xuất hiện một dòng lũ lớn, tàn ra ngập trời ngay ngắn nghiêm nghị. Dòng nước lũ quần quần trung nhào về phía này đứng từ quang mang huyện hóa ra đến trên vách tường. Vô số sĩ nên phong từng người kiến tường tường pháp huế, chết thiết trước xuất một trời tới, từ từ tổ âm âm. mở mà đem kỵ lôi điệp là lũ lũ số đó đụ cờ thừa dịp cái này khoảng cách một phát bắt được đạ vị hướng mặt trước sông qua qua làm càn thanh âm từ cầu vồng lên xe ngựa bên trong chuyền đến thân uy hướng phía dưới của tới chúng thiên sứ huy động cánh rút ra ra bên hông đội kiếm nhào về phía ở vào cầu vồng phía dưới minh giới kỵ binh từng nhánh quân kỳ phóng lên tận trời liên tiếp bay hướng bên trên bầu trời bụi được được quan g mang từ tiền phương bay tới lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi đ â y lan tràn những nơi đi qua tựa như một đường khoảng cách hiện lên ở thiên sứ cùng chúng minh giới kỵ binh chỉ gặp quân t h tựa như cảm nhận được cái gì trục vừa rơi xuống đất trở lại riêng phần mình tướng lanh trong tay minh vương thật lớn uy thế thanh â m từ trong xe ngựa chuyển đến nay đường hàng tại giữa song phương khoảng cách cũng tại thanh â m này phía dưới biến mất không thấy gì nữa chúng minh giới kỵ binh nhao nhao hướng hai bên trái phải thối lui một tên người mặc đen như mực vương bảo khó lấy cưới chiến mã nhìn lấy trên không không biết ca thần miệng hạ huy động nhân lực đến đây cần làm chuyện gì hát lộ thần tình nghiêm túc hỏi thăm giống như thật không biết nàng mục đích trong xe ngựa nổi lên một đạo huyết ảnh ca thần xuất hiện tại cầu vồng phía trên một vòng thần luân ở sau lưng nợ rộ ra nhìn lấy này lóa mắt thần luân chúng minh giới kỵ binh tâm không khỏi trầm xuống n h o nhao cúi đầu xu h á t l ô n g ư ơ i cớ gì biết do còn cố hỏi ca thần mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng hỏi thăm h á t l ô ngồi tại trên chiến mã ngồi thẳng người bản vương cũng không có làm gì sai vì vậy ca thần miệng hạ nói để cô không biết kỳ ý tốt một cái không biết kỳ ý ca thần phát sinh một tiếng cười khẽ ngay sau đó lời nói xoay chuyển đem ta chỗ phù hộ người linh hồn trở về nhân gian việc này coi như thôi nếu là không thả này linh hồn lại nên làm như thế nào h á t l ô lớn tiếng hỏi thăm một cô thuộc về vương giả uy nghiêm tràn ngập ra ca thần lạnh hư một tiếng vậy liền lấy xúc phạm ta chi uy luận sử cho dù là ngươi minh vương thần quốc thượng hạ cũng chắc chắn n g ư ơ i hóa thành cho tàn ca thần lạnh lùng nói h ạ t lộ không chút nào yếu thế ngẩng đầu nhìn thẳng ca thần độc thân vì minh giới vương giả hà có thể thụ miệng hạ uy hiếp ca thần miệng hạ tùy ý trúc phúc vì bảo vệ minh giới luật pháp vì bảo vệ minh giới uy nghiêm vì vậy không thể nghe tổng thần chỉ hạt lộ lớn tiếng nói trên thân khí thế tăng gọn đây là minh giới không phải do ca thần miệng hạ tùy ý làm điều s ằ n g vậy như thế nói đến n g ư ơ i làm u ố n cùng n ô đao b ì n h gặp nhau ca thần lớn tiếng hỏi tham vừa mới nói xong sau lưng cầu vầm một đoạn hiện ra đầy trời thân ảnh từng người từng người người người khắc khôi gi ngay sau đó ca thần thanh â m vang lên lần nữa ta chi thần quốc tuy nhiên suy nhược nhưng cũng không phải chỉ là minh vương có khả năng tới như ca thần miệng hạ m u ố n chiến ta minh giới tướng sĩ tự nhiên phụng bồi hạt lộ kiên cường nói bên người minh giới kỵ binh đại hét lên đ i ê n cuồng chiến chiến chúng minh giới kỵ binh cùng têu lên phụ họa vô biên khí thế phóng lên tận trời tựa như muốn đem cái này đường cầu vòng xé thần b a i phiến nghe cái này chiến chữ ca thần trong lòng nổi lên căm g i ậ n quốc trời thần quốc hộ vệ ở đâu tại chúng thiên sứ cùng têu lên bạo a sắc ý tràn ngập ra ca thần lớn tiếng phân phó chu cái này cả gan làm loạn minh vương tuân thần chỉ chúng thiên sứ lớn tiếng lĩnh mệnh lợi kiếm trong tay ra khỏi vỏ huy động cánh hướng phía dưới đập ra nhìn lấy không số thiên sứ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đánh tới hạt lộ tâm không khỏi trầm xuống vốn cho rằng ca thần mềm yếu là lập uy tuyệt hảo người yêu lại không nghĩ nàng thế mà còn có cứng như vậy khí một mặt sau đó nghĩ đến chư thần nói vừa loạn c h ú c phúc đối minh giới tạo thành thương tổn đến mức uy nghiêm q u á t giác trong lòng này tia trần trờ trong nháy mắt hóa thành căm dẫn mốt trời nay phong không thể tại tăng minh giới sự tình dung không được chư thần cắm tay giết hạt lộ rút ra b ộ kiếm đối bên người một tiếng bạo a chúng min gi dết từng nhánh quân kỳ bay về phía không trung ngay sau đó lẫn nhau giao dệt theo cầu vòng dốc sức quá khứ chiến mã một tiếng t ê minh theo quân kỳ mở ra đến đường dết hướng lên bầu trời đao binh thanh âm tại bên thai vang lên vô số ánh mắt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn tới ngay sau đó thần sắc đ ạ i biến từng cái tràn ngập n g h n g trọng nghĩ không ra nhất quán mềm yếu ca thần lại có như thế cương liệt một mặt khó nói bọn họ không biết tổ thần nghiêm lệnh sở hữu tranh chấp cũng chỉ có thể ở tiểu thiên thế giới bên ngoài chỉ là cái này minh giới tựa như đang đứng ở tiểu thiên thế giới cùng bên ngoài lăn lộn đột giao giới chi đ i ệ vô số tâm tư nhanh chóng thay đổi thần cùng ma gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m một màn này tính toán khi nào xuất thủ mới thỏa đáng nhất chương bốn trăm linh hai cổ trương thắng nhìn lấy một màn này im lặng không nói quả nhiên là một tiểu nha đầu không nghĩ tới nàng phản ứng thế mà lớn như vậy ép đổi mới thật nhanh có lẽ hạt lộ động cơ là tốt nhưng ở tìm lập y mục tiêu bên trên hiển nhiên nhìn nhầm không có vội vã nhảy ra hắn vẹn vẹn chỉ là lấy một loại người đứng xem thị giác coi thường lấy chính tại chuyện phát sinh ánh mắt nhìn chung q u n h nhìn về phía minh giới chỗ sâu nhất không biết bọn họ những người này lại dự định xử lý như thế nào to lớn cung điện liếc một chút nhìn không thấy cuối cùng mười hai đạo đ u ổ i được được thân ảnh tại trên thần tọa như ẩn như hiện vốn cho rằng ca thần rộ sẽ p h ỉ n tính gần cùng là một cái tương đối tốt lập vì mục tiêu lại không nghĩ rời lên thạch đầu nện chính m ì n h chân làm sao bây giờ chúng ta phải làm gì song phương đã đánh nhau còn có thể làm sao cũng không thể nhận sợ đi cái này khác c h â n c h ờ đang chờ sau đó qua coi như thật không dễ thu thập ta lo lắng sinh mệnh thần hệ sẽ nhảy ra không cần lo lắng bởi vì bọn hắn đã nhảy ra tiếng nghị luận tựa như triều thủy bản vang lên mười hai đạo thân ảnh bay ra tòa cung điện kia một đầu đâm vào không biết chi đ i ệ mười hai vị tử vong chủ thần m i ệ n hạ các ngươi đây là muốn đi chỗ nào một đường tại mười hai đạo thân ảnh bên thai văng lên mười hai vị tử thần đồng thời giật mình nhao n h a u dừng thân hình theo thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn qua qua sinh mệnh cái này bên trong không phải ngươi hẳn là đến chỗ này phương hiện tại lập tức trở về qua bằng không đừng trách chúng ta huynh đệ lấy chúng lấn quả đi ra đi ra đi nhanh một chút mở khắc cản trở chúng ta đường nghe mười hai vị tử thần lời nói thần minh khỏe miệng nổi lên nếu ta không nhường đường đâu vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí mười hai vị tử thần cùng kêu lên bảo a một tiếng hừ lạnh tiếng văng lên các ngươi là tại khi nhục ta sinh mệnh thần hệ thế đơn lực bà sao vừa mới nói xong mười một bóng người xuất hiện tại sinh mệnh sau lưng mạnh mẽ khí tức bao phủ ra mười hai vị tử thần không khỏi khẩn trương đối sinh mệnh liền dốc sức quá khứ tránh ứng ra chúng ta bây giờ không có thời gian cùng các ngươi đánh nhau cái này có thể không phải do các ngươi sinh mệnh không cần nghĩ ngợi hồi phục sau lưng mười một người hóa thành con mang đối những cái k i a tử thần nên đón ngay lúc này một thanh liêm đao xuất hiện tại sinh mệnh phía trước các ngươi thật muốn xen vào việc của người khác sao cái gì gọi là xen vào việc của người khác mỗi mỗi bị khi phụ Làm tỷ tỷ tự ngay h i ê n muốn trước đến trước i sinh mệnh nói đối i ú p đỡ đón, mệnh xong cũng nên đón, đối vị k t cứng cứng, chỉ chỉ tại mười hai vị tử thần cùng sinh mệnh nhất hệ chủ thần giao chiến thời điểm khoảng cách hạt lộ cùng ca thần giao chiến cách đó không xa trong thành trì một đạo quang mang bay vào trong thành hóa thành một lão giả lão giả thở một hơi thật dài gắt gao nhìn chằm chằm trên không tại trong lòng dâng lên cảm khái không thôi ca thần miệng hạ là sinh mệnh chủ thần muộn muội nếu là có thể cầm nàng lập uy làm theo minh giới pháp lệnh chắc chắn thông hành toàn bộ tiểu thiên thế giới nhưng mà lại không nghĩ rằng ca thần thái độ cư nhiên như thế cường ngạnh làm cho cả minh giới cũng trở tay không kịp bây giờ chư vị tử thần miệng hạ bị sinh mệnh nhất hệ ngăn chặn tay chân vì vậy chỉ có thể dựa vào minh giới tự thân lực lượng hát đ ố i thần thi t r i ể n lôi đ ì n h một kích nghĩ đến cái này bên trong lão giả trùng điệp phun một hùng khí mặc dù nói cứ như vậy liền triệt để ác ca thần nhưng đây cũng là lựa chọn tốt nhất cần biết tứ đại trí tôn ngồi cao tại thêm nữa tổ thần nhìn chung quanh nếu là không cẩn thận bị bọn họ nhìn ở đây chẳng cảnh chỉ sợ sẽ có t a i nạn tiến đến hung hăng cắn răng một cái lão giả không đang trì h o a n thời gian quay người hướng trong thành đi đến nhìn lấy đi tới lao giả minh giới tướng sĩ cùng nhau quỳ một chân trên đất bãi kiến điện làm bãi kiến điện làm thanh â m nhanh chóng lan tràn ra ngay sau đó thành bên trong tướng sĩ cùng têu lên giống to bãi kiến điện làm phút mười hai vị tử thần m i ệ n hạ ý chỉ triệu trong thành chúng tướng sĩ nghe lệnh lao giả một bước đi đến bên trên bầu trời nhìn chung quanh cả tòa thành trì vô số minh giới tướng sĩ tại trong thành trên quảng trường hội tụ cơ hồ trong khoảnh khắc liền đứng đầy bóng người lao giả nâng lên thanh â m chúng tướng sĩ ai về trôn ấy mở ra trong thành trận pháp gấp rút tiếp viện minh vương được mọi người cùng têu lên bạo a chiến mã t â minh trong thành trung ương nhất địa phương dâng lên một đạo quan g mang ngay sau đó quan g mang tựa như mũi tên bay về phía không trung đứng tại cầu vồng phía trên ca thần đột nhiên s ữ n g sở chỉ gặp khoảng cách nơi đây cách đó không xa minh giới thành thị đều tản mát ra quan g mang một đường đạo quan g mang bay vào không trung lẫn nhau xoay quanh g i a o dệt cùng một chỗ chật nhìn qua qua tựa như lít nha lít nhít h ạ t mưa phô thiên cái địa mà đến nhưng nếu là cẩn thận phân biệt lại có thể phát hiện mỗi một chùm quan g mang cùng quan g mang ở giữa có huyền diệu liên hệ tựa như một mở đầu không thể phá vơ đại võng từ trên bầu trời nào tới ca thần lựa giận trong lòng lần nữa t ă n g gọn chính mình đứng tại cầu vồng bên trên tự k i ể m chế thân phận thật lâu không nguyện ý xuất thủ liền là muốn giữ lại sau cùng một điểm có thể dư tuyển không gian hóa giải song phương cốc mắc lại không nghĩ minh giới như thế ánh mắt thiệt cận chỉ có thể ngang nhiên xuất thủ hộ vệ tự thân uy nghiêm chỉ là vong linh lại dám xem thường thần uy ca thần một tiếng bạo a sau lưng thần phương quan g hoa ngay sau đó trên bầu trời hiện ra một vòng diễm lệ sắc màu ở vào thiên ngoại thiên tiếng ca quốc độ hạ xuống vô cùng vĩ lực tại minh giới trên bầu trời hình thành một đường hình chiếu đang cầu vồng phía trước giao chiến song p ư ơ n g trong lòng không khỏi kinh hãi mất sắc vô ý thức vê a n g tiếng vang cực lớn vang vọng minh giới các ngọn lách n à y thần quốc hình chiếu lực lượng hội tụ hóa thành một tia chớp bổ xuống tựa như một đầu lôi long lại tốt giống như một đầu trường tiên từ minh giới bầu trời trên cùng nhào về phía này bay tới đại võng vê a n g lại là một tiếng vang thật lớn sức mạnh sấm sét thông qua này mở lớn võng nhào về phía thành trì chung quanh cảm giác được một màn này mười hai vị tử thần đồng thời nổi giận làm cản q u â n quận lực lượng lấy một loại thật không thể tin tốc độ nhanh chóng bay đi ẩn thân ở một bên cổ trường thắng nhữ mày không hề nghi ngờ một khi cố lực lượng này rơi xuống những cái kia thành trong ao những cái k i a thành trì liền sẽ hóa thành một vùng phế tích sở hữu vong linh đều sẽ không còn tồn tại muốn ngăn cản lý trí lại từ bỏ ý nghĩ này tại ca thần lực lượng tức sắp giáng lâm thời khắc một đường tấm màn đen từ từ bay lên đem những cái k i a thành trì một mực hộ đứng lên từng người từng người ma thần hư ảnh ở trong đó như ẩn như hiện k h í tức cực lớn tràn ngập ra vây anh c ố lực lượng k i a đụng vào tấm màn đen bên trên phát ra một tiếng vang thật lớn ngay sau đó lực lượng tựa như chiều nước vớt tia sáng tia màn ma thần lực lượng cùng ca thần lực lượng triệt tiêu lẫn nhau cuối cùng biến mất không thấy gì nữa sau đó tấm màn đen tiêu tán từng người từng người ma thần từ bốn phương tám hướng nhìn về phía ca thần chỗ cầu vùng phía trên cảm nhận được những n à y kinh hãi người khí thế ca thần tâm không khỏi chìm đến đáy cốc khó nói đây chính là minh vương hạt lộ át chủ bài sao nghĩ không ra hắn thế mà thuyết phục ma đình xem ra chuyện này xa còn lâu mới có được chính mình muốn đơn giản như vậy giao chiến song phương nhìn thấy đột nhiên xuất hiện chúng ma thần tất cả đều lui về sau qua sự t ì n h đến một bước này đã không phải là đơn thuần chém giết có thể giải quyết ca thần hiện tại ngươi trở về vô tận tân quốc chúng ta có thể đến đây dừng tay một thanh âm tại bên tai văng lên nhưng vào lúc này trên bầu trời tỏa h à o q u a n g mạnh t ừ n g khỏa tượng t r ư n g cho thần quốc ngôi sao hình chiếu nổi lên đếm mại không hết thân ảnh chậm dài dưới thâm viên ma thần các ngươi là tại khi nhục chúng ta thần định không người sao uy nghiêm thanh n m bao phủ minh giới mỗi khắp lòng cách đang giao chiến sinh mệnh thần hệ cùng mười hai vị tử thần đồng thời dừng tay hóa thành lưu quang bay về phía này cầu vòng phương hướng cổ trương thắng nhìn lấy một màn này đột n h i ê n dân g lên một cỗ b i thương hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được bạo ngược khí tức tại minh giới càng gáy cỗ khí tức này thuộc về lan lộn nhưng lại không phải tránh thức lan lộn nó đến từ trong lòng vạn tiên sinh linh trong lòng. nhìn thấy cái này bên trong không có xuất thủ can thiệp mà chính là quay người rời đi tuế nguyệt vội vàng đảo mắt cũng là mấy chục vạn năm trận tiêm minh giới trung sung bất t r ợ t tới mặc dù không có bạo phát nhưng lại trôn xuống thai hoàng ẩm cổ trương thắng tại lộng lấy ma pháp học viện chấp giáo mười năm sau tiến về l ă n lộn độ c h ỗ sâu có rất nhiều chuyện có thể ngăn cản có rất nhiều bi kịch cũng có thể triệt để sửa chỉ là làm tổ thần hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn một cái sinh linh có một cái sinh linh quy tích một cái thế giới cũng có một cái thế giới quy tích không thể bởi vì thân phận cao quý liền tùy ý làm vậy mấy vạn năm trước ma đình cùng thần đình cuối cùng bạo phát đại chiến khởi nguyên đại lục vỡ Tiểu thiên thế giới cùng ơ hộ phá. Cổ trường thắng hiện thân thi triển thủ đoạn thông thiên, tiểu thiên thế giới phá rồi lại lập, hóa thành thế tàn trường triển tiên, tiểu đoạn lập, Cổ c rồi giới giới lại bao la.、Cùng、lúc đó cổ trường thắng cùng vị diện ân t ì n h đã thưởng xin hầu như không còn thế là phiêu nhiên mà đi đem thế giới lưu cho bốn vị trí tôn chủ thần vạn năm trước bốn vị trí tôn chủ thần bạo phát đại chiến nguyên nhân không biết cuối cùng quang minh thần đình chiến thắng thống ngự thập phương ba vị trí tôn chỉ huy ma đình rút lui hướng lăn lộn ộ n mất đi tung tích chỉ để lại vô số truyền thuyết trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh